Chương 4. Màn trên có cô yến. Cao Nhạc không khỏi thở dài một tiếng, Dương Viêm bây giờ chân đồng trong nỗi chi ngư, màn bên trên chi yến. Lúc trước ở phần Dương Vương phủ thấy hắn, Cao Nhạc đánh liền trong lòng cảm thấy đối phương cũng đủ đáng thương, hắn tới gặp sắp chết quách tử nghi, giao hàng nguyên tái kế hoạch, còn chưa phải là hy vọng quách tử nghi có thể mượn công trận nguyên hun thân phận, ở trước khi Lâm Trung bên trên hoàng đế một phần tấu chương, để cho hoàng đế đọc một chút nguyên tái ngày xưa sắc lập thái tử tính xưa, có thể đem chính mình phân phối đến nơi nào đó biên thủy quân châu đi, như vậy cũng tốt à. Dương Viêm rốt cuộc còn có thể hay không thể sống tiếp. Cao Nhạc không nói, cũng không có một câu trả lời. Bởi vì hắn rõ ràng, muốn cho Dương Viêm người chết thực ra cũng không phải là lưu yến, mà là Lô Kỳ, cũng là hoàng đế tự mình. Quả nhiên ở ngừng mưa sau, làm tam viện ngự sử tối hôm hôm điểm ngồi ở ngự sử thai cũng bên trong phòng khách lúc, Nghiêm Dĩnh tự mình ngồi sẵn, xem thư vị thi hình. Đợi đến cao nhạc lúc, thì ngự cao mộ, thi công có thể là hơn hạ. Thực ra vốn là cao nhạc cho mình đánh thành tích, là trung trung. Hắn nhìn biểu tình nghiêm túc Nghiêm Dĩnh, trong nội tâm thở dài, Nghiêm Dĩnh vốn là vị chính trực thanh liêm quan chức, là kinh triều cùng ngự sử đại phu cũng rất là lòng người, nhưng bây giờ cũng cuốn vào đến loại cạnh tranh trong nước xoáy tới. Bây giờ ngự sử thai Dương Viêm Thân Tín đã lục tục gặp phải đủ loại danh nghĩa thanh trừ các chức, tất cả đều thay Lô Kỵ cùng Nghiêm Dĩnh người một nhà. Còn sót lại giọt mưa theo nóc nhà, không ngừng rũ xuống lạc, rơi vào miếng ngói hú chính giữa, phát ra leng keng thủng thủng âm thanh. Trên giường Nghiêm Dĩnh ở thi cung sau khi kết thúc, để cho người ta đưa cho hoàng đế ngự xem, nhân ngữ sĩ thai bên trong tất cả đều là hoàng đế trực thuộc cung phụ quan, cho nên bọn họ khảo hạch không đi lại bộ trợ tư, cũng không đi trung thư môn hạ tỉnh, mà là trực tiếp giao cho hoàng đế quyết định. Sau đó, Nghiêm lời nói để cho cũng bên trong phòng khách ngoại cũng ngâm đến dùng mình. Gần đây Đông Đô có một cục vụ án, mộ triều đình ngay đường đại thần, ở Đông Đô bán nhà riêng, chỉ thị thân tín con chức, đem nhà riêng bán làm quan phụ công giải, đánh giá cao đem giá trị gấp mấy lần, ngồi thu kỳ lợi, án này ý theo các vị nhận xét, phải bị tội gì?" Nghiêm Dĩnh vừa nói, thị ngự sử, trong điện thị ngự sử cùng giam sát ngự sử môn đều chố mắt nhìn nhau, nghị luận hỗn loạn, trong đầu nghĩ loại này vụ án xét xử, hẳn là đại lý tự khanh sự tình, chúng ta chỉ phụ trách đàn nghiên tố rất a. Nhưng Nghiêm Dĩnh rõ ràng nói, án này chúng ta hiến đại trước xem xét, giao cho đại lý tự quá một lần là được. Châu ngồi cao nhạc, du tay, im lặng không nói. Lúc này một tên trẻ tuổi giam sát ngự sử đi ra, nói ngay đường làm thịt thần sai người đại bán nhà riêng, đánh giá cao đem giá trị, được tiền tài ứng, coi là tiền tham mô, cho nên khi bàn về ăn hối lộ tội. Kết quả nghiêm dĩnh cười lạnh hai tiếng, nói ngươi như thế chẳng am luật pháp, cũng không cần ở hiến đài làm tiếp, lúc này sẽ để cho chủ bộ lấy bút, đem vị này giam sát ngự sử thi trạng thái sửa án là hạ trung. Này giam sát ngự sử lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hai muốn chết, có cái này thành tích, hắn đời này sợ là đều khó xoay mình. Đại phu nếu ở cũng tính bản về án kiện, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cần gì phải cùng thi trạng thái nối kết. Như vậy chúng tình bất an, xuất ra kết quả cũng khó mà phục người. Cao Nhạc lúc này mở miệng, không nhanh không chậm dần luôn. Lần này Nghiêm Dĩnh nhìn một cái Cao Nhạc, lại thầm tự suy nghĩ một chút, liền nổ đôi môi, tiêu chủ bộ lại đem này xui xẻo giam sát ngự sĩ thi công thành tích sửa lại trở về. Cao thị ngự nói đúng, mọi người nói thoải mái liền có thể. Lúc này, cũng cửa sảnh phía sau rèm, Môn Hạ thị Lang Lô Kỷ đột nhiên đi ra khỏi. Lô Mộ Lang, tất cả mọi người phi thường giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lô Kỷ công khai ở nghệ sĩ thai triệu tập các nghệ sĩ bàn về án kiện, đủ thấy hắn đối với hết thảy đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này Trương Nhâm Vi biết Tạm thị Ngự sử Chu Ngao đi ra, nói này đại thần vừa là làm thịt nắm, phụ trách chính là giam trước khi đủ loại con lại, mà Lạc Dương quan chức được hắn chỉ thị, công khai đem nhà riêng ép bán làm con trạch, từ chung nhu lợi. Có thể coi như là làm thịt nắm xuống phía dưới chức quan liêu đòi tiền hối lộ, có thể bàn về là khất lấy tội. Ồ, khất lấy tội, lại nên làm như thế nào luật sư? Lâu Kỷ hỏi. Đoạn quan, giáng trước. Chu Ngao câu trả lời nói. Lâu Kỷ không tỏ ý kiến cười hai tiếng, nói Chu Thịng Ngự cái này đoạn được như thế nào, Bốn môn lăng nói không tính là, lại đưa đại lý tự đi. Sau đó cũng tính nội khí phân trầm muộn kiềm chế, các vị ngự sĩ cũng không dám lên tiếng, chờ kết quả. Rất nhiều ngự sĩ đều là thế gia đại tộc từ đệ, tin tức tự nhiên linh thông, bây giờ Lâu Kỷ cùng Nghiêm Dĩnh lời nói nói đến chỗ này phân thượng, thực ra vụ án này rốt cuộc ở nhằm vào ai, có thể nói là không nói tự dụ. Tước chừng sau nửa giờ, ngự sĩ thai bên trong đi ra ngoài báo tin lại viên chạy trở lại, áo quần tất cả ướt, đứng ở trong sân nhà, đối với Lâu Kỷ, Nghiêm Dĩnh báo cáo nói, đại lý tự chính tấn, thiếu khanh ngọc, tất cả công nhận chu công, nghệ sĩ thai xương biết tạm thị nghệ sĩ là công, sự án. Ai muốn Lô Kỷ lúc này chậm rãi nói, Phóng ra ngoài điện tấn là hành châu tứ mã, không cần lại ở lại ở đại lý tự bên trong. Theo này âm thanh lảnh lót lời nói, một đạo thiểm điện cô giáo khâu điệu tạo xuống, vốn là tối tăm đỉnh viện nhất thời sáng như tuyết, kêu báo tin lại viện bị dọa sợ đến có giúp. Thực ra trong sảnh chứa các nghệ sĩ cũng đều bị dọa sợ đến giật mình một cái, lá gan nhỏ nhất Vũ Văn Hoành càng là nằm ở chỗ ngồi, liên tục thấp giọng nói Bồ Tát che chở, Bồ Tát che chở. Mà Chung Ngao xanh cả mặt, hắn biết đây là lô kỵ ở cô y nhắm mình, ở rết Kết quả lô kỵ không tiên vị lạc ở trong góc gì già gì dầm vũ văn Hoành trên người, còn tưởng rằng vị này có ý kiến gì muốn phát biểu, liền hỏi vị này giám sát, có thể đứng dậy nói chuyện. Chờ đến vị này sau khi đứng lên, Lâu Kỷ không khỏi tao mày, đây không phải là cái kia thực lực hoa thủy, đồng đoán lao tặc vũ văn hành sao? Cái gì? Bồ Tát a, tại sao là ta? Vũ Văn Hành ở ngự sử thai Lan lộn nửa đời, chỉ lấy bồng lộc, chưa bao giờ tham dự thực tế sự vụ, trước liền vì vậy bị lúc ấy đảm nhiệm ngự sử trung thừa Lâu Kỷ quở trách quá, bây giờ càng là hai cổ run dậy, nhưng Vũ tuy là bình thường vô vi, trí lực còn không tính là kém. Hàn Thanh bây giờ sợ phải nhất định nói môn hạ thị lang, ngự sử đại phu thích nghe lời nói. Vì vậy Vũ Văn Hành rứt khoát khẽ cắn răng, nói ra trước mặt mọi người kinh người lời nói tới, vừa là làm thì nắm, giang trước khi thiên hạ đủ loại con lại, lại bán nhà riêng là công giải, dày lấy kỳ lợi, đây là biện thủ nặng tội. Biện thủ, nên như thế nào luận sự? Lâu Kỳ chợt quát tâm Thanh, tay chỉ Vũ Văn Hành. Bên ngoài đình viện, lôi điện một tiếng tái quá một tiếng, mà Vũ Văn Hành thanh âm là sấm, ở ngự sử bên trong, hồi bẩm tướng công, thủ, làm vặn. Làm vặn, làm vặn tiếng vang. Theo phích lịch hơn nhưng nặng nghề đập vào trong lòng mọi người. Cao Nhạc chậm rãi khép lại cặp mắt. Lâu Kỷ lại cổ quái cười lớn, hắn lúc này chỉ run lẩy bẩy Vũ Văn Hành, cao giọng nói đến đây là nhân tài, không lẽ bị mai một, cũng để cho chủ bộ lúc này hạch Vũ Văn Hành thi công đội thành tốt nhất, lập tức liền vào điện viện. "Ta tướng công." Vũ Văn Hành như trong động, vội vàng lại nằm dưới đất chút gì không không ngừng hướng Lâu Kỳ nói cảm ơn, vui vẻ ra mặt. "Đời này, không nghĩ tới bởi vì này câu, lại lên chức rồi." Lối thu ngừng mưa sau, Cao Nhạc đứng ở ngự sử thai bắc cửa chính hạ vài tên trung quan tới tìm hắn, nói Cao thị ngự phi y cùng cả bạc phủ đều là hoàng đế giả mạo ngươi, bây giờ Cao thị ngự không có ở đây địa phương, liền muốn tạm thời thu hồi, mời Cao thị ngự đi tả hữu tàng sở trước khi lên nước điện, làm quần áo, ngươi phủ giao nhận. Chương 5. Giao nhận ban cho y phủ. Cao Nhạc phụ mệnh, vừa mới chuẩn bị nhận môn tịch đi trước đại minh cung lúc, lâu ký tự ngự sử thai cửa bắc đi ra, nhìn tâm tình phi thường vui thích bộ dáng, sau đó Dương Dương đắc y ở sau lưng nói với Cao Nhạc rồi câu, à, ban đầu nếu không phải ngươi định, trận chiến này cũng sẽ không thắng được như thế dễ dàng." Còn không chờ cao nhạc nói ra, Lâu Kỷ liền thuộc như lòng bàn tay. Giật Tung lúc trước từng nói qua, Hoài Nam Trần Thiếu Du là bước đầu tiên, mà Sơn Nam Đông Đạo Lương Sủng Nghĩa là bước thứ hai, bây giờ tất cả đều ứng nghiệm. Lý Chu đi sứ Tương Dương, Lương Sủng Nghĩa lập phản, Giang Lăng phủ giữ chuẩn quá ư sợ hãi, Dương Viêm là lập bãi tướng. Bây giờ trận mưa này à, từ Trương An xuống đến Tương Dương, Thái Châu, là lục tục đều không dừng lại. Sơn Nam, Hoài Tây hóa thành vùng ngập lụt, mà Lý Hi được đô thống lệ. nhân lớn trêu không tiến lên, ta liền nhân hội đối với thánh chủ đấu, Lý Hy liệt sợ gì không tiến lên là bởi vì đối với trong triều người khác có oán hận chất chứa sở trí. Lâu Kỷ thật là thâm độc, cả ngày tức đều trở thành hắn đến mức chính địch với Từ Điệu Tiền Đạc Quốc, bây giờ Thu Vũ thành hai, con đường bị hướng hủy, Lý Hi Liệt quân đội khó mà vào đòi lương sủng nghĩa, đây vốn là nhân lực không cách nào thay đổi sự thật, có thể Lô Kỷ lại nhân cơ hội ở trước mặt hoàng đế vào gièm pha, Lý Hi Liệt sở dĩ không muốn tiến quân, là hắn trước nhiều lần thượng biểu muốn trinh phạt lương lúc, tao dương viêm vô cớ quá nhiễu, cho nên sợ hãi cầm thủ dương viêm. Bây giờ lương sủng nghĩa vừa phản, bệ hạ không thể tiểu ân mà hại đại công, có thể cách chức dương viêm tới lấy lòng Lý Cứ như vậy Hoàng đế vốn là đối với Dương Viêm ghét, nhanh chóng chuyển hóa thành lương bạc. Coi như người thống trị cao nhất, ghét ngươi cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi có giá trị lợi dụng, hắn vẫn sẽ trọng dụng cậy vào ngươi. Có thể lương bạc cũng rất đáng sợ, này có nghĩa là ngươi tồn tại gây trở ngại đến người thống trị cao nhất thiết thân lợi ích, hắn nếu không đưa ngươi đánh vào lén cùng, nếu không trực tiếp đưa ngươi cách chức vọn, thậm chí còn trừ đi. Bây giờ với Lâu Kỷ dưới sự thôi thúc, thành công đem Dương Viêm cùng Lý Hi Liệt làm thành đạo lựa chọn đề, vậy hạ, ngươi rốt cuộc là chọn Dương Viêm hay lại là Lý Hi Liệt? Đương án dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, bây giờ hoàng đế cần gấp có binh có địa lý hy liệt đứng ở cạnh mình, vừa muốn hắn đối phó lương sùng nĩa, để giảm bớt triều đỉnh vào bụng địa áp lực, cũng phải hắn tới bảo vệ thủy vận. Cho nên hoàng đế không chút do dự bỏ qua Dương Viêm. Đầu năm nay không binh lời nói, coi như vị cực nhân thần, nhưng ngay cả một tí cũng không tính a. Có thể hoàng đế chỉ là bỏ qua Dương Viêm, đối với Lô Kỷ mà nói cũng không có đặt thành mục tiêu, vị này môn hạ thị lang mới vừa ở ngự sử thai chung, đối với trung cao đoạt quan giáng chức nơi đoạn phi thường bất mãn, đại biểu hắn muốn Dương Viêm chết. Đương nhiên trong lòng Cao Nhạc minh bạch, bây giờ Lô Kỳ chạy đến cố ý tự nhủ lời nói này, ẩn hàm ý tứ chính là chúng ta bây giờ đều là trên cùng một chiếc thuyền, ở lúc mấu chốt này người cũng không nên làm loạn, gặp ai cũng phải chú ý nói chuyện phân tứ. Lô Môn Lang nói cực phải, chỉ cần lý Hy liệt có thể chính phạt lương sùng nghĩa công thành, như vậy thiên hạ là được đại định. Cao Nhạc vội vàng xoay người lại, nói với Lô Kỳ đến. Lô Kỳ cười ha ha đứng lên, gật đầu một cái, liền hỏi Cao Nhạc, lần này giật tung tự ngoài đài, đường xưng lấy ngữ sử thân phận xuất là chư đạo quan tá nhân, là ngoại đại ngữ sử, trở lại, hạ bước là nghĩ vào nam tỉnh làm quan hay lại là treo ngậm vào Hàn Lâm viện đây. Xem ra Lâu Kỷ còn hy vọng tiếp tục đề bạt chính mình, an trí ở trung ương chính giữa, làm hắn đắc lực vây cánh. Chờ đến hiến đại đuổi theo tập xong, xin Lô tướng công nhiều hơn dẫn ra. Cao Nhạc ngoài mặt vô cùng vui vẻ. Có thể đảo mắt cùng Lô Kỷ phân biệt, hướng Đại Minh cung ngân thai môn kẹp thành bên kia lúc đi, Tiêu Nhạc đã quyết định chú ý, không thể bị Lô Kỷ người này giới hạn không chế được, hắn hiện tại ở Kính Nguyên hành dinh bên trong làm rất tốt, Điển chính loại được như dầu sôi lửa bỏng, không cần phải trở lại làm quan, bước vào luồn ngang trong nước xoáy. Ngoài ra, dựa theo Lâu Kỷ lời nói phong, nếu như hắn thật trở về trung ương hoặc là sẽ vào thượng thư tỉnh 264 mộ tứ là tổng lục phẩm bên trên viên ngoại lang, hoặc là sẽ tùy tiện treo cái lục phẩm hướng ngậm vào Hàn Lâm viện, làm hoàng đế thiếp thân bí thư. Tùy tiện con đường kia, kia cũng phải được Lâu Kỳ lệnh đoạn, kỳ thực tương đương với hắn quân cờ đi đầu. Ngoài ra bây giờ tức bộ thuộc địa chiến tranh hỗn độn, sợ là hoàng đế cũng không hiểu, toàn bộ đại đường cũng thuộc về bên vách núi. Cho nên, mấy năm này hay là ở địa phương bên trên bồi dưỡng lực lượng hỗn hòa nhất. Về phần như thế nào quay mũi Lâu Kỳ dây dưa, Cao Nhạc bên xu đi, vừa đang suy nghĩ. Không lâu Điện Vũ hành lang hạ, Cao Nhạc ngồi ở chỗ đó Từ điện đông một tòa thoáng nô lên long thủ trên sườn núi, có thể thấy tại hữu dấu nhà, vài tên trung quan nắm văn bộ đang ở cho Cao Nhạc đổi lấy quần áo. Cao Nhạc là hiểu chuyện, cho mỗi vị trung quan cũng nét chút tiền tài sản, dù được bọn họ cực kỳ vui vẻ. Cao thị ngự ngồi một chút, "Chúng ta đi tổn tốt ngươi phi y đi, ngự an tâm, chờ đến ngươi lập tức thi công xong rồi, không thể thiếu còn phải trả lại ngươi." "Ngươi lai, like, Cao Nhạc phi y cùng cá bạc phủ, đều là hoàng đế giả ban cho, hắn hiện tại hồi kinh đến, thì phải thu hồi đi, chờ đến lại đi địa phương nhậm chức hoặc vào thái đình, lại do hoàng đế quyết định tiếp tục ban cho hay không." Trung quan môn sau khi đi, Cao Nhạc một tay đem cẩm đỡ tại trên bàn nhỏ, ngồi xếp bằng, lại bắt đầu suy nghĩ mới vừa chuyện, không khỏi mở mịt xuất thần. Lúc này toàn bộ Đại Minh cung Long Thủ Sơn Tam Nha bên trên, mây đen tụ lại, xa xa sơn dã lại chuyển tới trầm muộn tiếng sấm, không ngừng ép tới gần đến nơi này. Vũ Hành Lang năm nơi, vài tên làm thẳng trung quan, tiểu nhi đang ở nói chuyện phiếm, bỗng nhiên thấy một người, liền vội vàng quỳ lệ dập đầu, "Mọi người." Quả nhiên là hoàng đế Lý Thích, mặc xích hoàng bào, chân đạp liền dày, hắn xa xa thấy một mình ở hành lang hạ Cao Nhạc, chính đưa lưng về mình, thật giống như đang ngẩn người. Lý Tích cười lạnh một cái, Liên theo mấy vị này không muốn lộ ra, lại cố ý hỏi ngồi ở chỗ đó là cao tam hay không. Mọi người gật đầu một cái. Được, tìm chính là chỗ này cao tam. Hoàng đế thấp giọng mà nhanh trong nói câu này, liền đi vào đến vũ hành lang bên dưới. Mọi người quỳ xuống tại chỗ, không dám nói lời nào. Hoàng đế chắp tay sau lưng bên trong, nắm chính là Ngô Thải Loan kia tới thức hạ mở lại giấy viết thư. Mới vừa hoàng đế nghe thư vương tiến cử, mở Thải Loan giấy viết thư, cũng nhìn bên trong văn tự. Sau khi xem xong, hoàng đế ngũ vị câu trận. Lúc trước chẳng ngay tại suy nghĩ, cuộc là này trong vật tự sao kinh nữ luyện sư ở chỉ điểm cao tam hay lại là cao tam ở sau lưng thao túng cô gái này, luyện sư thả nhiều chút phong thanh tới. Nếu như người sau lời nói, như vậy cao tam thật không thể coi thưởng, cho nên chấm sẽ để cho chúng quan lấy thu hồi bàn cho phục danh nghĩa, nếu hắn tới lần đứt điện, rất tốt địa ngay mặt chất vấn. Mang theo ý nghĩ như vậy, hoàng đế từng bước một, từ từ ép tới gần cao nhạc sau lưng. Đến thời điểm thi công kết thúc, nên đi nơi nào đây? Cao nhạc chưa phát hiện, vẫn còn ở vào đầu bước hai. Giờ phút này, lãnh Phong cuốn tu vũ, bắt đầu ở vô che vô cản vũ giữa hành lang đánh tới đánh tới, cao nhạc cảm thấy có chút da rét. Liên che che vốn là thuộc về mình màu xanh đen quan phục y nhẫm, đem cổ rụt nhiều chút, âm thầm than phiền đám này bỏ lai hiệu suất cũng quá thấp đi, mau mau đem bằng chứng lấy ra cho ta a. Rốt cuộc, hoàng đế lập sau lưng hắn ước chừng 5 năm tức nơi, không hề mại động bước chân. Cao Tam. Cao Nhạc nghe có người kêu hắn, theo bản năng nghiêng đầu lại. Đồng thời một tiếng phích lịch nổi lên, chiếu sang hắn lộ lại gò má, hiện lộ ở trước mặt hoàng đế. Hoàng đế đột nhiên cảm giác được Cao Nhạc gương mặt, có loại để cho hắn hoảng sợ cảm giác. Chương 6. Ưng thị lang cố mạo. Ở hoàng đế thị giác bên trong, Cao Nhạc nửa mặt lỗ mũi và tờn miệng, đều bị chôn ở dưới bả vai hắn, cho nên chỉ lộ ra lông mày cùng con mắt, chất hẹp với chân núi cánh mũi hai bên, đang ở gắt gao nhìn chăm chú vào trẫm. Hoàng đế tầm mắt không tự chủ được tập trung, tập trung đến Cao Nhạc lột lại cả mắt. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Thiểm điện bên trong, hoàng đế trước tiên có thể nghĩ đến, hình dung Cao Nhạc bộ dáng này, đó là Tướng thị lang Cố. Lý thích? Không, hoàng đế. Trong lòng Cao Nhạc cũng mênh kinh, thấy tràn đầy trắng bệnh tránh bên trong, hoàng đế chẳng biết lúc nào lên, đại biến người sống như vậy đứng sau lưng tự mình. Sa sa ánh lửa vàng khắp nơi, sét đánh chúng rồi lấn đึก điện nóc nhà, vỡ vụn ngói úp rồi rít hạ xuống, ở vũ địa chính giữa tỏa ra. Thánh chủ, Cao Nhạc vội vàng tự nhân chỗ ngồi phóng người lên tử, đối với hoàng đế chắp tay. Lần này hai người thực ra đều rất cần trương, hoàng đế gật đầu một cái, rồi sau đó bên đối với Cao Nhạc, thanh âm đều có điểm run dậy, thấy chấm, tại sao như thế kinh hãi? Nói nhảm, ngươi và cái đoàn linh xạ đã cổ tựa như đi tới sau lưng ta, có thể không để cho ta xử long sao? Có thể Cao Nhạc suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, liền che dấu nói, thánh chủ tới đây tự sầm gió, cho nên Cao Tam vội vàng không kịp chuẩn bị hình hại như quyền mã, đánh lôi sẽ để cho ngươi sợ tới mức này. Lôi hành với Cự Thiên, thâm thúy khó lường, dám không kinh hãi. Lôi tự bắt đến, chấm do năm đến, như thế nào tự hiệp sấm gió. Lôi chuyên tới đón bệ hạ. Sấm gió mưa tuyết chính là thiên ý, phàm nhân cũng dám cho vào chắc tiên ý sao? Thần nhạc nhưng biết, thịnh suy lý lẽ, vừa ở thiên mệnh, cũng ở đây nhân sự. Hoàng đế lúc này đem ngô thải loan giấy viết thư lấy ra, giơ lên ở cao nhạc hai mắt trước, này thải tương lai khả ách, còn nhờ tới yến này Cao không ngại nói một chút, đây coi như là thiên mệnh, hay lại là nhân sự? Cao Nhạc con ngươi mau lẹ chuyển một cái. Là, thư này tiên đương nhiên là ta sai sử Ngô Thái Loan viết, ta cũng vậy từ lòng tốt cảnh tỉnh ngươi xuống. Có thể bây giờ ngươi nắm thư này tiền, không đi tìm thư Vương hỏi, cũng không đi tìm Hàn lầm Bói toán sư hoặc Triệu Đỉnh người lưỡng tínho chuẩn, lại tới tìm ta." "Chờ chút, như vậy nói cách khác, này hoàng đế đã biết ta cùng Thái Loan luyện sư là một nhóm." "Cũng đúng, này hoàng đế thông minh vật hay lại là chân, hắn nhất định là trước xác nhận Thái Loan luyện sư từng ở tháng Nghiệp tự làm qua kinh sư." Sau đó lại tra ra ta vào sĩ cập đệ trước đã từng ở trong chùa làm người sao chép quá thương nghi, lại tự nhiên liên tưởng đến hắn còn nói được úng, nữ nhi của hắn còn nói đường ăn lúc, ở xúc cốc chàng thượng bị ta cùng Thái Loan A sư chi phối làm nhục cùng sợ hãi. Cho nên, lúc này có thể tuyệt đối không thể giả vờ ngây ngốc. Thần, quả thật nhận biết luyện sư Ngô Thái Loan, cho nên mới ký thác thư Vương dâng lên thôi bối với khuyết hạ. Trong này lời nói, là Ngô Thái Loan tiểu thiên mệnh được. Lựa thư Vương nhưng không gạt được chấm, chấm chưa bao giờ tin thiên mệnh, chẫm chỉ muốn nghe một chút người cao tam đối với nhân sự có ý kiến gì không. Cái nhìn, đương nhiên là có. Bệ hạ, ngươi lập tức hại chết Dương Viêm coi như xong rồi, có thể kế nhiệm lô kỳ đó là so với Dương Viêm còn kinh khủng hơn nhân vật, có hắn ở tất nhiên sẽ hỏa loạn thiên hạ, ngươi có biết hay không? Bệ hạ, ngươi thần sách quân ở Hình Châu, Từ Châu, gặp thương vong sau, bạch trí chinh bộ vào tất cả đều là nhiều chút phố phương đồ, còn có tương đối bộ phận là hư tịch, Trường An thành bên trong bây giờ quân lực cực độ chống không ngươi có biết hay không? Bệ hạ, ngươi đồng thời đối với Điền Duyệt, Lý Duy Nhạc, Lương Sùng Nghĩa, Lý Chính, Kỷ Khai Chiến, Khu Hồ làm sao biết Chu Thao, cũng là chứa nhân vật, ngươi có biết hay không? Bệ hạ chỉ cần ngươi kia yếu ớt thủy vận vừa đức, độ chi quân phí đắc kế không được, tốt đẹp như vậy tình thế rất nhanh sẽ biết bể đầy đất, đầy đất lửa cháy, ngươi lại có biết hay không? Bệ hạ ngươi lại khư khư cố chấp, có thể trước tiên đem Phụng Thiên thành cùng Lương Châu Nam Trịnh thành thật tốt tu bổ trước. Thật, Cao Nhạc muốn góp lời nhân sự nhân tố thật là rất nhiều, không có ngóc ngách một vạn lời nói không hết. Nhưng hắn xuyên việc trước là liên quan biên kịch, đối với ý tưởng của biên kịch là con gà, cuối cùng đánh ra tới kết quả lại là con vịt kết quả có thể nói xa thương gần hết thảy đều là nhà tư định đoạn, bọn họ ý kiến đỉnh cái cẩu chỉ có thể biết thời bất thế, về phần sức dẹp nghị luận của mọi người, thật xin lỗi, không thể nào, không tồn tại. Bây giờ đường triều Thiên Hạ, nói cho cùng lớn nhất nhà tư sản hay là hắn trước mắt vị này hoàng y thiên tử, mà nhà tư sản lại là một cố chấp nhân vật, chính mình nhất định không làm nổi nguy trinh, đối diện cũng không phải Thái tông hoàng đế. Về phía trước thắng nghiệm phường xúc cúp lúc, kia thái loan luyện sư cũng biết bệ hạ là tiểu long, nhưng nàng cũng không có nói cho thần, cho nên thần còn tưởng rằng bệ hạ kêu đường ung, sau đó luyện sư dự ngôn có nhiều ứng nghiệm, cho nên thần rất tin không nghi ngờ, mới mượn cơ tư vương đưa nàng gần đây giấy viết thư có với hạ. Về phần bên trong nói, thần cũng không biết thật giả, lại không dám vọng hạ chắc chắn. Một hồi sau, Cao Nhạc chỉ là đần độn Úy Mê nói rồi những lời này. Cái này làm cho hoàng đế thoáng cái bị treo ở giữa không trung, thầm nghĩ, này Cao Tam đang cùng chấm nói hồ lâu ngữ ư? Vì vậy hoàng đế nói xa nói gần, "Thái Loan luyện sư tương lộ thuận hay không?" "Biết, nàng như thế nào tướng Cao Tam ngươi." Thật không dám giấu giếm, luyện sư từng nói Cao Tam ngày sau tất là đại đường thánh chủ cánh tay đắc lực chi thần. Cao Nhạc nói khoác mà không biết ngượng, liền dưới sân núi lửa. Hoàng đế ở trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, chưa từng thấy qua như thế thuần hậu, hoặc độ vô sĩ. Năm đó đại tông hoàng đế cũng là bị Cao Tam bộ này ăn gắt gao. Có thể chấm mới vừa thấy ngươi quay đầu dáng vẻ, nhưng trong lòng có ác cảm. Thân vốn là mặt liền bạch nhiều chút, lại trải qua lôi điện soi, để cho bệ hạ bị dần mình, chết vạn lần không truộc. Cao nhạc ngươi có phải hay không là muốn đăng công khanh chi phủ, chủ tử kim ngư, vợ con hưởng đặc quyền, chẳng nguyên đồ lớn. Như bệ hạ tất thành, nào dám không tầm mệ. Lần này hoàng đế mới an tâm lại, muốn vinh hoa phú quý thần tử căn bản không đáng sợ, gật đầu một cái nói, khanh như không phụ chẫm, hồi nào sẽ thuốc khanh, thái loan luyện sư tướng quá chấm dung sao? Tướng quá, nàng từng nói bệ hạ thiên nhan Thật là phàm nhân khó khăn mô, nói chi vô tận a. Thực ra hôm đó Thải Loan sau khi trở về, tự nhủ là, lấy ở đâu hoàng sang lạm bạc, còn mang theo cái mặt trắng nam trang tiểu đường, xúc cúc kỹ thuật kém muốn chết, vẫn thích đánh cuộc, bạch thua ta 100 đồng tiền. Kia từng nói chấm là gia đình bậc trung chi chủ, hay lại là đại đồng chi chủ? Ta xem ngươi có thể ấm no cũng là không tệ rồi." Cao Nhạc thầm nghĩ, nhưng hắn lại bái nằm xuống đến, vậy hạ là phục hưng đại đường chi đại đồng chi chủ, thần nghĩ, Ly cung có lẽ giả dối không có thật, cho dù có cũng bất quá là tiểu tiểu ách, vượt qua tức là khang trang đại đạo. Hoàng đế trong đầu nghĩ làm sao có thể Này toàn bộ thiên hạ thế cục đều tại chấm nắm trong bàn tay. Kết quả còn không chờ lý thích lên tiếng, hoắc trung đường mấy vị chúng quan vội vã chạy tới, nói Hàn Lâm đợi Triều Tang đạo tốt có chuyện quan trọng cầu kiến. Tang đạo tốt lúc này không ngừng bận rộn chạy vào, nói cho hoàng đế nói, Thần lấy phương Ký có chỗ lợi. Mới nói, Vậy hạ tương lai hoặc có ly cung tri trách, có thể với Phụng Thiên thành tăng sửa tường vết tượng, tích trữ chuẩn bị chiến tranh. Ừ. Hoàng đế lúc này trong lòng kinh ngạc không khỏi. Đây cũng không phải là Ngô Thái Loan một người thật sự nhấc, thần toán nổi tiếng thiên hạ Tang đạo tốt cũng nói như vậy, liền nói địa điểm cũng không dễ chịu chút nào, chẳng lẽ Tự chợt vật tới nay, đại đường đã có 3 vị thiên tử từng truyền bá giọi bên ngoài, Huyền tông may mắn thuộc, Túc tông với Linh Vũ tất vị, đại tông từng nhân đô thành thất thủ lưu lạc điểm châu, chẳng lẽ chấm cũng không thoát khỏi. Đây là một cái gì mượn dụ? Cao Nhạc rõ ràng thấy, hoàng đế sắc mặt âm tình bất định. Chương 7. Đầu đen là bà công. Rất rõ ràng, Lý Thích tâm tình bắt đầu kịch liệt dao động. Nhưng hắn dù sao cũng là phi thường có tự tin, Cao Nhạc rõ ràng muốn để cho vị này hoàng đế đi được đi một bước thì nhất định phải trước hết để cho hắn đi về phía đông ba bước. Ngoài ra cái này kỳ ngộ rất khéo léo, sửa lại tăng đạo tốt cũng coi như đi ra như vậy kết quả Vì vậy Cao Nhạc Nhân cơ hội ho nhẹ hai tiếng, lại lần nữa nhắc tới thiên mệnh cùng quan hệ nhân sự, dè đạt hướng hoàng đế kiến luôn, thực ra ở Thừa lệnh vua tăng xây công sự chỉ cũng có chỗ tốt. Một trong số đó, bây giờ Thừa lệnh muốn là thần sách hành doanh cuốn trấn, lại lâu năm không tu sửa, có tiếng không có miếng. Hai, Thừa lệnh vua nơi kinh sư, Tĩnh Nguyên, phụ tưởng cùng Bân Minh lúc này khẩn yếu nơi cấp giường, lại hộ trừ hoàng lăng, nếu gọi trừ trấn công thành sau, lại đánh Tây Phan, ủy phủ cũng có thể đem hành đóng quân ở đây, tiết quân, chỉ uy tiện lợi. Thứ ba, nếu Cao Tam Ngươi nghĩ nói là, nếu Ngô Thái Loan Tăng đạo tốt giữ ngôn trở thành sự thật, chấm cũng tốt có một tị nạn địa phương, đúng hay không? Thân không dám. Cao nhạc bưng tay háo đạo, tâm nghiệm ta có thể nói không ra lời. Nào nghĩ tới lời nói này ngược lại kích thích lý thích tranh cường tâm tư, chỉ thấy sắc mặt hắn bắt đầu đỏ lên, lại cùng cao nhạc cải lại. Đem vũ hành lang ngoại lập ở trong mưa gió hoát trung đường, tăng đạo tốt nhìn trận mắt hôm mộm. Chấm không nghe ngô Thái Loan, cũng không nghe tăng đạo tốt, liền muốn nghe một chút ngươi cao tam, ngươi nói, chấm tước bỏ thuộc địa kế hoạch rốt cuộc sẽ có Ai, bây giờ là không thể không tiếp nhận đáp, nhưng là không thể trả lời được thập toàn thập phần, Cao Nhạc liền nói, thần lo lắng Di Diệt Lý Duy nhà sau, Chu Thao đám người muốn thân quan hồi thụ, vậy hạn nên như thế nào xử tri? Lý Tích rất có tự tin, Lý Duy nhạc nơi đó trung thành với triều đình nhân kiệt có thật nhiều, chẳng có thể đem thành đức chia nhỏ mở, noi theo Hán Vũ lời ân lệnh, ban cho ngược lại trừ tướng. Về phần Chu Thao, bây giờ Lô Long trong trấn đã có triều đình thiết trí sát sự viện, có thể đi. Tiếp Chấp ở Biện Tống Trư quân chẳng những số lượng nhiều nhất, lại tinh nguyện nhất, hơn nữa hảo châu, Trường Văn Phúc, Thọ châu, Trường Kiến Phong và v.v. Tùng trong binh, thủy vận an toàn chưa đủ là buồn, lúc trước Lý Chính Kỳ thua chạy đó là minh chứng. Như Sơn Nam Đông Đạo Lương sùng nghĩa bình sau, Lý Hi liệt lại yêu cầu thần quan hồi tụ, gồm châu lương cắt cứ mấy châu, phải nên làm như thế nào? Chuyện này không hợp cao tăng hỏi, nhưng ngươi nếu nhắc tới điểm này, chấm là được nói cho ngươi biết, đối phó Hoài Tây chấm trong ngoài đều có phương sách, trí tuệ vượng vàng, chớ buồn. Nói xong, khóe miệng của Lý Thích nội lên mê chi mỉm cười. Như, kết quả cao nhạc còn không có đem lời nói ra. Hoàng đế liền dơ lên giơ lên hai cánh tay cao giọng nói, ngoài ra chấm còn có thần sách ở bên trong quân quân, kỳ bên trong kỳ ngoại không giới 100 ngàn, lấy Lý Thịnh Bộ giam Mã Thoại, Lý Bao chân định Ngụy Bắc, Thành Đức, lấy hình quân rằng, Lạc Nguyên Quang bộ phòng ngự Đồng Hoa, lại lấy Lưu Đức Tin vào ở Quách Châu giam Lý Hi Liệt. Thôi Ninh Sóc Phương, Lý Hoài Quang bên Ninh, còn ngươi nữa đảm nhiệm chức vụ Quý Nguyên, còn có không giới 80 ngàn kiện nhi có thể điều đi quân nội. Bọn ngươi văn sĩ, có chút ban khoan là bình thường, nhưng lúc này bất đồng tốc thay thế thế, không cần nữa đối phương trấn một mực cô tức giận rồi. Tiếp lấy hoàng đế quay đầu, muốn nhìn một chút cao nhạc phản ứng lại trực tiếp thấy đối phương thật sâu bái nằm ở chỗ ngồi, căn bản không thấy được biểu hiện trên mặt, chỉ nghe vị này hô to thánh chủ tái tạo thái bình, chúng ta chỉ có thừa thuận lý lẽ, còn có hàng nghi. Có thể đi ngươi đi, thấy ngươi chọc vào một thân tràn đầy đều là lá cờ, ta lắm miệng nữa nửa chữ chính là một đồng truy. Này con tạm được, sau này thật tốt đem ngươi làm chữa thế thần tử đi. Hoàng đế thông ý, tiếp lấy thanh âm của hắn từ nguyên bổn phóng khoáng biến thành ôn hòa, lự sử không kém kết thúc, tư làng, ngân thai môn hàn học sĩ viện, như thế nào? Ai, đúng như Lâu Kỷ lời vừa mới nói phải đem ta làm một viên ngoại lang hướng hàm, sau đó thực tế gọi ta đi học sĩ viện, làm hoàng đế bí thư. Đường Chiêu Hàn Lâm học sĩ viện, cùng chúng ta bình thường hiểu Hàn Lâm là không cùng, hoặc có lẽ là học sĩ vốn thuộc Hàn Lâm bên trong một loại, cùng thư, họa, cờ, y y, âm dương ngũ hành, tăng chức Hàn Lâm đợi chiếu địa vị là như thế, có thể theo khoa cử chế nổi dậy, tiến sĩ địa vị càng ngày càng cao, cho nên tiến sĩ xuất thân chiếm cũng cư phần lớn Hàn Lâm học sĩ, có đường một đời, tiến sĩ xuất thân Hàn Lâm học sĩ tỷ lệ là 71%, từ từ cùng còn lại đợi chiếu phân chia ra, tạo thành độc lập. Văn sĩ viện, từ đó tạm lưu không vào, chức thanh địa cấm chuyên chọn số ít ưu tú văn chương chi sĩ, làm tiền tử tư nhân, bí thư, chuyên nghiệp với ngân thai môn bên trong viện tố được mật mệnh, quyền lực ngày càng bành trướng, cho tới sau đó có nội tướng danh xưng là Minh Thanh thời đại Hàn Lâm, tham dự chính là quốc sự tu soạn công việc, mà trung đường Hàn Lâm học sĩ viện, đánh bị phương, tương đương với thanh ứng chính quân cơ sự, Hàn Lâm học sĩ cùng trung thư xã nhân, một cái phụ trách ra hoàng đế lệnh, một cái phụ trách ra tể tướng lệnh. Bất quá Hàn Lâm học sĩ chỉ là một sai khiến, cũng không phải là chính quy quan chức, lên tới thượng thư xuống đến thư lang, đều có thể làm. Cho nên hoàng đế cũng đáp ứng trợ cao nhạc cái tổng lục phẩm bên trên viên ngoại lang quan hàm, nhân nam tỉnh trư tư viên ngoại lang tuy là lục phẩm, nhưng cũng cùng ngự xử thai như thế không về lại bộ quản, mà do hoàng đế tự mình chủ thụ, cho nên lấy viên ngoại lang quan chức vào Hàn lâm viện, là cái rất hợp lý rời chuyển đường tắt. Có thể cao nhạc lại căn bản không nghĩ vào học sĩ viện, sau khi tiến vào cả ngày chính là xử lý văn kiện, thay hoàng đế nghi chế, chiếu, thỉnh thoảng còn phải thừa chỉ làm thơ, sự vụ phồn kịch không nói, còn không có bất kỳ tự do tính có thể nói, việc giữ bí mật điểm chết người nhất, dáng vẻ này ta ở Cảnh Nguyên hành dinh bên trong có thể đại triền quyền cước. Thần Thị phủ văn tài bộ bề, người vào học sĩ viện phải ở chỗ này, lệnh đức điện do thánh chủ thân thử thơ ngũ thủ, mời xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta tốt tốt kính nguyên hành danh hạ nhiếp linh bài lệnh, kiêm độ chi doanh điển phàn quan, làm sao lại muốn vào Hàn Lâm học sĩ trong viện đi đây? Hơn nữa ta còn sẽ không ngâm thơ, này thật không phải là khiêm tốn a. Cao tam, xá nạ đã bỏ làm vậy. Hoàng đế phất tay áo, trêu chọc trong giọng nói lộ ra chút khinh thường cùng tiếng cười, tốt như vậy, chấm cho phép ở thừa lệnh vua tăng xê công xử trì, cũng có thể cho thải loan Hàn Lâm âm dương ngũ hành đợi chiếu thân phận. Ngay hôm đó lên đời 2000 thần sách quân binh lính và ở thừa lệnh vua, Cao Tam ngươi đang ở đây tính nguyên doanh điền đã thành tích xuất, không cần lại việc phải tự làm. Đồng chí sau ngươi liền rời là công bộ ngu bộ viên ngoại lang, thêm thừa lệnh vua doanh thành sự trước, thay chậm đem chuyện này làm xong. Thần được chiếu lệ, không dám tử. Cao nhạc chỉ mong, công bộ ngu bộ tư, chức vụ mình công việc là chấp trưởng kinh thành con đường trồng cây cùng điện săn, lương tháng tuổi, có cây mọi chuyện, nhưng những thứ này bây giờ sự vụ đều có chuyên môn sử chức đi quản hạt, nên tư đã sớm trở thành nhà tư, bất quá cho Cao nhạc cung cấp cá nhân năm tỉnh, thượng thư tỉnh, nấc thang thôi. Công bộ ở Thượng thư Tỉnh lục bộ bên trong địa vị là tối rựi vào sau, nhưng Cao Nhạc lại tiếp tục ở này nắm giữ thanh chi phí mì trước, gần viên ngoại lang. Đúng như hoàng đế nói, cao tam ngươi năm bất quá mà đứng, cũng đã đăng là nam thị lang, đem tới chỉ cần tiếp tục là chấm hết lòng, nói không chừng có thể đầu đèn tam công cũng chưa biết chừng. Đầu đen tam công, gần tóc hay còn là màu đen lúc, là có thể vinh đăng là tam công cự khanh. Cao Nhạc trong miệng tạ ơn, tâm lại nghĩ tới ta trở về được nhiều lao điểm cây cải dầu dầu trái tóc. Chương 8. Thủy toa mượn Bây giờ hoàng đế vui vẻ, nhân cao nhạc mới vừa nghi ngờ, đều bị hắn cho bác bỏ rồi. Cao Nhạc thậm chí nằm ở chỗ ngồi á khẩu không trả lời được. Về phân phụng thiên thành cái này lời sấm, sẽ để cho nó trở thành cái không mặn không lạt cho cười thôi. ngược lại chấm doanh tu hạ thừa lệnh vua, đem tới thời cơ chín muồi hậu tiến đòi Tây Phan khôi phục Hà Lũng thời điểm có thể dùng đến. Vì vậy hoàng đế hạ lệnh, tiền thưởng cho Tang đạo tốt. Rồi sau đó mưa gió dừng lại, hoàng đế xa giá rời đi, Lân Đức Điện Vũ hành Lang hạ Hoắc Trung đường bưng cái mục hàm, đứng ở cao nhạc trước. Thất lang, nơi này là vật gì?" Cao Nhạc hỏi. Hoắc Trung đường cười híp mắt, nói "Tang huynh trong này là hạ cho ngươi phi y Nhưng ta phi đã trả lại nữa à?" ai, món đó trả lại coi như xong rồi, cái này bất đồng. Vừa nói Hoắc Trung Đường mở ra một hàm, Cao Nhạc hướng bên trong nhìn một cái, nải phi trên áo có theo thực vật cảnh lá đồ án, cái này gọi là thủy toa, bệ hạ vừa mới hạ lệnh với văn võ trong quan viên tử, phi triều phục càng thêm, cái này không, đầu một nhóm liền bàn cho cấp cho Tam huynh ngươi rồi, thánh chủ a, đối với Tam huynh ngươi thật đúng là chiếu cố quá mức long a. Đến đến, sẽ để cho thất Lang cho người mặc vào. Ân, này lý thích không nhìn ra, còn là một trợ thiết kế thời trong đây. Hoắc Trung Đường bên là Cao Nhạc ý ý ý. còn vừa nói, chúng ta đám hình hơn ngươi. Ở trong cung thấy người cùng sự nhiều á, bao nhiêu sĩ tử đạt được cáo sau lưng, làm quan 30 năm, hay lại là thân bích lục áo quần, cái gọi là quần áo xanh đầu bạc là vậy, có thể để cho này quan phục thay đổi cái màu sắc, là bao nhiêu nhân đời này khổ khổ cầu không được. Tam minh ngươi lúc này mới nhập sĩ vài năm a, thánh chủ cũng ban cho ngươi phi y cá bạc rồi, sau này coi như không thể lại kêu ngươi cao thị ngự, mà ứng, kêu ngu bộ cao ngoại lang. Tiếc đó, nhìn bốn phía địa không người, hoắc trung đường liền ghé vào cao nhạc trên lỗ thai, lặng lẽ nói đến, đường Hàn công chúa ở đồng bên sân ban chờ ngươi. Chờ đến ta xong rồi cái gì? Còn chưa phải là muốn tác ra Dương Hầu Ân kỷ ký thứ ba biên. Ai, bây giờ viết sách này, ta là không còn có thể ở trong phố xá bán lấy tiền, toàn bộ thành này công chúa đặc cung bằng rồi. Vạn ác phong kiến quan trưởng, sống sở sở tiêu phí bóp chết ta đây vị viết truyện kỳ bản thảo sơ bộ nhân tài. Đông bên trong nguyện, ở vào đại minh cung kẹp trong thành, đem nam đang cùng thập vương trạch, đại an quốc tự động góc liên kết. Mặc dù mới vừa có phong có vũ, cũng có lôi điện đàn sen, có thể vũ rơi vào thực ra cũng không lớn, đợi đến mây đen đi, mùa thu trời xanh không mây, xa, xa mấy chỗ rừng trên trường, là không nổi, cao có hoát chung đường làm bạn tự kẹp thành nhỏ môn mà vào, liền trông thấy Đường An công chúa đang cùng ngoài ra danh cung trang tiểu nữ, kẹp ở bầy rắc quyển chiếc diều hâu ngũ phường hoàng sam tiểu nhi lúc này, các còn thất thị phụ tuấn mã, trong đó, Đường An công chúa nhìn quanh đến, phảng phất chuyên chờ đợi mình đến, rồi sau đó xác nhận người tới là cao nhạn, hơn nữa còn mặc cái cha vừa mới ban cho hắn phi sát thủy toa quan phục sau, Đường An thần sắc biết lên, đem roi ngựa cắm ở thúc yêu chính giữa, liền giơ cao đem hổng mũi nhọn góc nhỏ cùng, phóng vũ, một mũi tên đi. Được, ngũ tiểu nhi môn đồng Tiên bắn vào đến chỉ bị tiểu nhi môn thả ra tại đồi sơn chí trên lưng, núi kia chí trên đất lộn hai cái, liền bị mất mạng. "Xin chào công chúa." Cao Nhạc tiến lên. "Cao Tam, này thân áo quần không tệ." Đường An cười lên, tiếp lấy đem góc nhỏ cung giao cho trước mặt Cao Nhạc, hỏi hắn nói có thể bắn hay không. Hôm nay Đường Hạn chủ ngoại tư thế yên ngang, là quần áo ngọc đái, đối tóc nghiêng sen vào ngân bể, lưng đeo túi đựng tên. Lúc này Đường An bên cạnh cô gái kia cũng cười lên, "A tỷ, trong miệng người Cao Tam thấy thế nào cũng là một văn sĩ, sợ là bắn đống mũi tên." Không phải đi thân 30 bước, chính là cách ngọn 30 bước, hay lại là chớ có làm khó cho thỏa đáng. Đường An liền đem đưa tay hướng cô gái kia, hướng Cao Nhạc giới thiệu nói, "Cao Tam ngươi a Dương hầu ký phạm ý rồi có biết hay không? Vị này là ta thân a muội, thủ phong chính là Nghĩa Dương công chúa." "Cái gì? Này trong cung thật có Nghĩa Dương công chúa?" Cao Nhạc có tội, này bản thảo sơ bộ là đặc cung về công chủ, như xúc phạm Nghĩa Dương công chúa tục danh, xin cho sửa chữa. "Được rồi được rồi." Nghĩa Dương công chúa khoát tay, ngược lại là phi thường khoát đạt. chúng ngoài ra chỉ sơn trí, liền tha cho người. Có thể Đường An cũng không ý đao. Bất quá giọng nói mang vẻ nhiều chút làm đúng bên cạnh ngũ phường tiểu Nhi môn cũng cười hầm lên đứng lên chuẩn bị nhìn vị này Văn sĩ trò cười có thể cao nhạc tự ý nhận lấy đường ăn góc nhỏ cùng nhẹ nhàng chuyển một cái sau đó rút ra đường ăn trong túi một nhánh bạch linh mũi tên đến cánh tay trái cầm, cánh tay phải câu dây tiếng vo ve phát tên như điện hoa ngũ phường tiểu nhi cười hầm lên khẩn trương vì nhà Thán này cao học sĩ mũi tên bay thẳng hơn 40 bước ra ngoài ngoài ra chỉ Sơn chí còn chưa tới kị vũ cánh ở giữa mũi tên té chết đất bọn họ còn không rõ ràng lắm vị này cao học sĩ ở biên địa ngây ngô trong thời gian một mực cùng quân tốt môn ở nghiên tập sáng nghệ. Tốt hải, tốt hải. Nghệ Dương công chúa không khỏi cũng hát tốt. Sau đó cao nhạc đem cùng khảm sừng trả lại, cũng đem thủy thân mang theo quyển trục cũng cùng nhau dâng lên, mời công chúa vui vẻ nhận. Ừ. Dương An rất vui vẻ, nội tâm càng đồng ý cao nhạc, sau đó chỉ nam mặt vườn ngự viện một nơi dễ thấy lâu vũ, kia nơi vốn là thập vương trạch lương vương phủ mục thất lầu, bây giờ làm bản chủ cư các. Nghệ Dương mắt nhìn con mắt, nhìn An, trong đầu nghĩ đây là thế nào? Đường Đường công chúa tại sao có thể đem chính mình cư các giới thiệu cho ngoại hướng quan chức, ngay tại đông bên trong nguyện âm thầm gặp một chút được, nếu là chuyển tới bệ hạ trong lốt hai, vậy còn được. Huống chi, A tỷ làm quận chúa lúc còn từng muốn hàng gả cho này Cao Tam, có thể nghe nói này Cao Tam căn bản không tiếp nhận, chạy đi cùng Thăng Bình Phượng thôi ra thứ 5 tiểu nương tử cưới hợp. Ai, A tỷ à, ngươi có thể giải một chút tâm tính thiện lương không được, chẳng lẽ ngươi còn muốn mời này Cao Nhạc đăng ngôi lầu. Quả nhiên, nghe được Đường An lời này sau, này Cao Nhạc rõ ràng cho thấy phó chiến tranh lạnh biểu tình, căn bản không trả lời cái gì, đã nói thời điểm không còn sớm. Cao Nhạc đã phụng bản thảo sơ bộ cho công chúa, có thể cáo tử. Thấy Cao Nhạc rời đi bóng người, Nghĩa Dương thấy đường ăn là không chớp mắt, bên nhan còn mang theo tia bán hận. Kết quả với tiểu muôn ngoại, Cao Nhạc thấy ngoài ra bảy hoàng sam tiểu nhi thét, tất cả tay cầm đến trượng, ôm lấy nhấc mái hiên, chạy đông bên trong nguyễn mà tới. Lần lượt thay nhau lúc này, mái hiên màn che đung đưa, Cao Nhạc trong lúc lơ đãng, thấy bên trong ngồi vị trắng nõn tốt tươi thuộc quý phụ, phong vận mắt, đối mình nhìn xuống, còn lưu lại nhiều chút tầy khác. Lúc này túi người hành lễ đường, giật Cao Nhạc ống tay áo, thấp bảo, Cao ngoại lăng người đi mau đi. Chớ bị này Diên Quang công chúa nhìn chúng, tiếp lấy đi ở trưởng trưởng thành chân tượng, Diên Quang công chúa. Cao Nhạc hỏi hoắc trung đường. Đúng vậy, vị này là Duệ Văn Thánh Vũ hoàng đế, Lại Tông, hoàng muội, trước gả tiền điện trung thừa buổi huy, là Dương Ngọc Hoãn Tam tỷ quốc quốc phu nhân con, ở mã ngôi thay đổi bên trong bị giết, sau gả trước thái phó Khanh Lan lang tiểu thăng, bây giờ phu quân đã mất, Diên Quang công chúa tuy thủ tiết cư trạch, nhưng nhân con gái nàng bây giờ là thái tử phi, thái tử Lý Tụng thế tử, cho nên có thể tự do lui tới cung cấm lúc này, ai, ta nói quá nhiều, tóm lại cao ngoại lang ngươi có thể một vạn. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? dam ngươi lại giảng ngu, chớ có ở ta nơi này hình hơn người trước nghèo tú rồi. Xem ra Hoắc Trung Đường ý là, này Diên Quang công chúa mặc dù nhị gả, tuổi tác cũng có 40 đường, nhưng lại rất có thịnh đường công chúa tập tục còn sót lại, sợ là cho tới bây giờ không chịu cô đơn, quảng chiêu quần hạ chi thần. Mà riêng Quang công chúa đến, chính là đến tìm Đường An, Nghĩa Dương chơi đùa. Nàng tức là hoàng đế Lý thích Cố mẫu, cũng là Lý thích bà thông gia, ách, Lý Đường Chi Phong. Ba người liền ở Lương Vương phủ mục thân trong lầu các, chơi đùa ném thẻ bình rượu chi diễn. Đường An A, cao tam ta gặp được, mặc thân thủy toa phi để, ngược lại thật là tuấn tú lịch sự con không có chơi đùa mấy tay, Diên Quang công chúa liền đối với cao nhạc khen không dứt miệng. Chương 9. Ngài Châu không không trả. Mặc dù Đường An công chúa đang nghe cô mẫu, vì không để cho cha hạ xuống bối phận, nàng và nghĩa dương một mực đeo Diên Quang công chúa là cô mẫu, tán thưởng, có thể cố gắng không để cho trên mặt có khác người biểu tình, mà là tận lực nhàn nhạt nằm ở trên giường, đối với ném thẻ vào bình rượu cũng không quá mức để ý, chỉ là bưng Á Dương hầu ân cũ kỹ thứ ba biên đọc, trong đầu nghĩ này cao hội nhi lại nhân tài, cùng ta lại có quan hệ gì. Cô mẫu à, bây giờ cao tam chính như thế, ngươi nhìn hắn từ tập viện viện đi vào kính nguyên sứ quân phủ sao? sẽ không đoạn địa ở lên trước, bây giờ đã thành lục phẩm nam tính lang, lại nhất biểu nhân tài đó cũng là phụ quân nhân tại đây. Nghĩa Dương công chúa quan một đấm, "Không chung. Đó là cao tam không tán thưởng, ban đầu nếu vì phụ mã đô úy, bây giờ sợ là đã sớm thăng làm tứ phẩm, còn cần phải mang theo vợ con ở biên địa lận vận. Đương an không trả lời, Nghĩa Dương liền phản bác cô mậu nói, "Tứ phẩm ngũ phẩm có ích lợi gì? Phần nhiều là nhiều chút nhàn tư băng trước, ngồi không án bám. Nếu như Nghĩa Dương sau này hằng tình nguyện tìm vị cựu phẩm thanh sam, nhưng muốn vào sĩ xuất thân, nam nhân nhàn có cái gì không tốt?" Diên Quang xem thường, trong đầu nghĩ các ngươi những thứ này đại bao năm qua lúc này ra đời chủ à, sớm mất khai thiên trong thời kỳ chủ phong độ, người người cũng trở nên tiểu gia bích ngộp tức, chúng ta đại đường công chúa, đó là muốn cho nam nhân hầu hạ, mà không phải ngược lại. Lúc này Diên Quang bản tính hiện lên, liền quan một tấm, cười lên, khuyến khích trên giường nằm đọc đường ăn nói, y theo cô Mẫu cái nhìn, Cao Tam đã kết hôn rồi cũng không quá nhiều không được, sau này Đường ăn nhớ hắn, gọi hắn vào lầu tới hầu hạ là được. Giao âm thanh, vốn là giữ ưu nhã tư thế Đường An không chống nổi, thiếu chút nữa từ trên giường lật đi xuống. Cái, cái gì hầu hạ? Cô Mẫu chớ ngẹo tướng giễu Kia muốn riêng quang dẫm lên mặt mũi, trực tiếp thấp giọng nói, "Các ngươi a, chính là quá câu thúc." Ngươi nhìn một chút cô mỗ ta, cái gì tiến sĩ xuất thân à, hiếm bây giờ, cũng không phải là không làm qua ta nhập mặc chi thân. Thích người nam tử, giống như thích cái vật cái tựa như, chính mình đoạt lại hưởng dụng chính là, và lại tình yêu nam nữ, lại không buộc hắn hữu thê, bỏ vợ, sợ cái gì? Như vậy thì coi như ngươi phụ quân biết được, vậy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cô mỗ không nên nói nữa. Đường An sắc mặt đỏ lên, đi xuống sàn đến, tiếp lấy lên căn vô đám mũi tên nhìn chăm chú vào kia ném thẻ vào bình rượu, phi ném ra ngoài, hận hận lẩm bẩm câu hội nhi, một cái phụ gia khuyền. Phụ gia khuyền cái chức vị này đại biểu Đường An toàn bộ cựu hận, ngươi có cái gì, bất quá chỉ là ỷ vào ngươi Thái Sơn mới thoan thăng được nhanh như vậy. Đường An, Đường An. Viên Thục. Lúc này Diên Quang cùng Nghĩa Dương cũng trận mắt hốt hoồm, tiếp lấy Diên Quang đỡ cái trán, trong đầu nghĩ này gấp chừng chính là chỗ này vị xinh đẹp như hoa lý Viên Thục, cho tới nay không được hoan nên nguyên nhân căn bản. Ngươi lai, like, Đường An ném thẻ vào bình rượu thật là kỳ tuyệt, nàng bay đi một cây mũi tên, khả ở khẩu bên trên tiếp tục bắn ra hồi, sau khi nhận được lại ném bay, tiếp tục bắn ra hồi, như qua lại như vậy. Ừ. Đương An lại giơ tay lên đem mũi tên tiếp hồi, tò mò nhìn cô mẫu cùng muội muội, trong đầu nghĩ này ném thẻ vào bình rượu tiêu chuẩn không phải là thông thường thao tác sao? Đẩn nhiều chút, tiêu hàm nhiều chút. Cô mẫu đau lòng nhắc nhở nói: "Vào đêm, thang bình phòng thôi trách chính giữa, cao nhạc ở phòng chính bãi hết rồi mẹ vợ, cũng trực tiếp đối với Liêu thị nhắc nhở nói: "A mẫu, xin đem bảy thành nô bộ phân phát, cũng đem trong nhà cất giấu tiền gấm vóc lên, lên ra, rời Trí Linh Châu đi." Liêu thị có chút ngạc nhiên, "Cao lang, có hay không đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ chỉ tự nói rất khó nói rõ ràng, cũng mời a mẫu thân cáo triều đình, đi trước Linh Châu đô đốc phủ cùng a phụ đoàn tụ." Nhưng lại trong nhà cất giữ tiền, lập tức là ngươi a phụ chuẩn bị vào cho Lô Môn Lang, hy vọng cho ngươi thúc cha vợ lại thuộc về kinh đến, là thượng thư tả thừa, ở đất thuộc chương duyên phần thượng bức bách lợi hại, nhiều lần tấu lên sơ cho bị hạ, xương tây xuyên tiết độ sứ là nhất định phải kiêm nhiệm thuộc cũng doanh, cho ngươi thúc cha vợ để cho quan. Như vậy khoản tiền có thể cho Lô Môn Lang không thay đổi, thúc cha vợ có thể đổi chọn nó làm quan, chỉ cầu a mỗ bình an chí linh châu đô đốc phủ đi. Cao Nhạc nói xong, thật sâu đối với Liêu bởi vì hắn thật sự là lực, có thể hoàng đế quá đờ không lên đường. Ả nhân vận mệnh đều là do tính cách quyết định, chính mình lại không thể làm nói thẳng cường nói thẳng thần, chính sợ vị chủ bất tình thần không tránh, huống chi lý thích mấu chốt không phải là ngu ngốc, mà là quá mức thông minh, thuộc về quá xét tốt đoạn loại hình, này chủng loại hình trí mạng nhất. Ta chỉ có thể lựa chọn thời cơ ra tay giúp hoàng đế, hy vọng nào chính hắn minh bạch, không thể nào, còn nữa, ở ta xuất thủ trước, trước tiên cần phải giữ được mình và người nhà, để cho bọn họ không đứng ở tình cảnh nguy hiểm, đây là trọng yếu nhất. Cuộc chiến này hoàng đế đem toàn bộ gia sản đè đi lên, coi như kính nguyên không thành vấn đề, cũng không chừng sẽ xuất hiện còn lại tai họa. Lại qua mấy ngày, Hồng Thượng tiểu đình bên trong Hồng Ngẫu bại, hệ Chu tự hành, bên bờ rừng trúc rền vang, lạnh vụ gõ cửa sổ, phát ra bất bình tri âm, Cao Nhạc ngồi ở tiết luyện sư tu hành nội đường. "Luyện sư, có người muốn thấy ta." Tiết luyện sư trên mặt vẫn còn nhẹ nhàng nước mắt, nói là "Không lâu, đường ngoại cùng thủy đình lúc này bạn tiểu." chuyển đến một loạt tiếng bước chân, rồi sau đó một cái quần lưng nhiều chút bóng người đầu xạ ở cách cánh cửa trên. "Là người phương nào?" Cao Nhạc lặng lặng hỏi. "Lang quân, là ta hoa, không biết Lang quân còn nhớ ta hay không?" Tiếp lấy thân ảnh kia ngồi chồm hôm đi xuống, cùng Cao Nhạc cách nhau mặt tấm bình phòng. "Ra sao bá?" Cao Nhạc dĩ như nhớ, đại trải qua 12 năm bá kiểu dịch mùa xuân, ra sao bá rất hắn mã, một đường đi tới trưởng nhạc trên sơn núi, thấy muật đường trên đầu tường kia lau làm ai, còn có bên trong viện kia trên xích đu thiếu nữ. Đó là hắn và A Nghê Sơn Ngộ, cũng là cùng Dương Viêm. Bây giờ A Nghê đã là chính mình thế tử, mà Dương Viêm lại được mới vừa lấy được hoàng đế xuất ra chế thư, lưu là Nha Châu Tư Mã Viên ngoại an Chí. Lần trước là Đạo Châu, lần này là Nha Châu, lần trước là Tư Mã, lần này là Tư Mã Viên ngoại an trí. Hoàng đế đang cùng Lâu Kỵ sau khi thương nghị, ở biếm xích chế trong sách xương Dương Viêm vào tạ xấu xi chính, vừa ngụy lại kiên, huy pháp bại độ. Vong thượng đi tư, cậu thả lời người, không để ý quốc gia. Tiến hành bên trong vô gian dạy, ngoài có giao thông, tung tư gật lớn, lấy thành tang vật hối. Thua chấm hà thăm. Có thể nhai châu tư mã viên ngoại án trí, vẫn chỉ dịch phát sai. Bên trong tội thực ra chủ yếu là ba điểm. Vào tà xấu si chính. Đề cử không nên đợi cử nhân, gần kinh nam tiết độ sứ giữ chuẩn, ở lương sùng nghĩa đem binh lúc bỏ thành mà chạy. Vong thượng đi tư, bàn dự vào cùng lương sùng nghĩa tư nhân hứa hẹn, nhiều lần quấy phá hư hoàng đế bình định sơn nam chính quan trọng phương trầm, trong mắt không chút nào quốc gia đại lợi. Bên trong vô gian dạy không có để ý tốt con mình Dương Hoàng Nghiệp, để cho hắn và chính mình thê tử ở nhà trong nhà thu đường tự cung đám người số lớn hối lộ, quyền tiền giao dịch, bây giờ đường tự cùng sau khi chết, tăng vật tình bại lộ. Đương nhiên tối đưa hắn với Từ Điệp, hay lại là Lô Kỷ, nghiêm dính ngày xưa ở ngự sử thai bên trong sự án tử, Dương Viêm ở Đông Đô trong thành có chút nhà riêng, tại hắn hồi chiều sau giao phó cho Hà Nam dẫn cũng là thân tín vây cánh Triệu Huệ Bá bán ra, Triệu Huệ Bá tự bán tự mua, đem này nhà ở giá cao mua được sau coi như quan phủ công dãi, chu gian giá chiến Triệu Huệ cả đều đưa cho Dương Hoàng Nghiệp, để, để cho Dương Viêm để cử chính mình là ngự sử đại phu. Dương Viêm có ở đây không biết nội tình dưới tình huống, toàn bằng bản thân loại viện nhân y theo, đệ cử triệu về bá, liền cùng này có biển thủ án kiện lại cũng thoát không khỏi liên quan. Cứ như vậy bị lô kỷ, nghiêm dĩnh bắt được cái trôi. Dương Viêm, đây là hy vọng ta rồi đưa hắn một lần sau. Cao Nhạc trả lời nói. Chương 10. Mây cao chim bay tán. Không không không, chủ nhân nào dám hy vọng xa vời như thế, chỉ cầu phó thác ít thứ cho làm quân bảo quản." Hà Bá vội vàng đè thấp thân thể, nói đến. Lúc trước Hà Bá khổ khổ khuyên qua chủ nhân, có thể Dương Viêm căn bản không nghe, còn muốn đem Hà Bá đuổi ra ngoài. Vậy mà lúc này Hà Bá lại trở thành hắn cuối cùng phó thác chuyện sau lưng nhân. Dương Viêm lại xuất phát trước, muốn cùng thê tử ly hôn để tránh liên lụy nàng, có thể thánh chiếu cũng không cho phép, còn đồng thời đem Dương Viêm thê tử cùng Dương Hoàng Nghiệp đồng thời lưu đày kịp trung. Dương Viêm vây cánh hàn hội, đồ hữu các loại, nhân quốc gia tài tính toán không thể rời bỏ bọn họ, cho nên mỗi cái quan ứng chức vụ ban đầu không được dính lữu, có thể triệu với bá, giữ chuẩn, thôi chiều, lô chèo, viên ngũ đám người coi như thảm, mỗi cái đều bị từ bỏ con trước, đuổi ra khỏi thai tỉnh, cách chức chạy đến mỗi cái nguyên hùng, ngay cả vốn là tiểu dịch đứng lư hoa cũng bị gọi chức là dân. Sau đó chạy dài linh nam, mời lao trượng đi vào. Sau đó Hà ba túi đầu, đi vào đến tấm bình phong bên trong, lại lần nữa đối với Cao Nhạc bái hạ, cũng đem cái gô đen hộp để gần, khan giọng nói, "Chủ nhân nói, trong này thư trục, hắn chỉ nhìn thủ biên cùng lần biên, cảm thấy làm việc cùng mình tương hợp, liền nghi hoặc người có phải hay không là lấy chính mình làm nguyên hình, hơn nữa mượn tới quên can chính mình." Nhưng từ đầu đến cuối không thể thấy thứ ba biên, ở chế giới sách lúc tới, hắn mới biết, đúng như sách này không có thứ ba biên như thế, hắn thật sự đi bộ, cũng là một cái đi không tới đáy chật đầu đường. Cao Nhạc nhẹ nhàng đem hộp bên trên một tới cho vật trần, bên trong rõ ràng là hai quyển A Dương Hầu Ân kỷ ký. Báo thù hủy diệt toàn bộ, bao gồm chính ngươi. Đáng tiếc ta thứ ba biên chưa có ra đời, ngươi cũng đã viết xong chính mình bị kịch kết vị. Cao Nhạc hồi lâu không nói. Sau đó Cao Nhạc từ trong hộp gỗ lại lấy ra một sách nhỏ trục, triển khai nhìn một cái, bên trong là phiếu tốt hạ lung thẳng đến An Tây, Bắc đỉnh bản đồ, đồ bên trên phụ rậm rạp chẳng chịt văn tự, chính là nguyên tái di sách. Cùng thời điểm phụ Dương Viên một bài tiểu thi. Mây cao chim bay tán, lương sao không giấu. thiên nhai ngắm xa, sáo cô khách buồn. Dương Viên mà Ngươi lý tưởng đã biến thành khối mục địa, ngươi dặn dạy ta ta sẽ nhớ, cùng sử dụng hành động thực tế để tế điện, mời lấy 10 năm kỳ hạn. Cao Nhạc nhẹ nhàng đem hộp gỗ khép lại nhặt lấy, đối với Hà Bá một mực cung kính thăm đáp lê đi xuống. Hàn Phong tiêu điều, nhạn bác nam đi, bá Cổ Ven, một thân áo gai dương viêm, hành tung dáng vẻ hào sảng, đứng ở cao lớn dịch chậm trước, giơ lên ống tay áo đối với danh dịch tốt thỉnh cầu nói, tương ngời thôi thập bát huynh đi ra một tự, đã nói là Phượng Dương đại. Kia dịch tốt gật đầu một cái, đi vào một hồi, sau đó cong lấy sau lưng cái trúc tứ đi ra, đối với Dương nói: Thôi Thập Bát nói thân thể của hắn khó chịu, bất tiện tới ngươi, nhưng nơi này đủ vặn, ngươi tự đạo châu sau khi trở về liền ở lại trong trạm dịch không lấy đi, giờ phút này vật quy nguyên chủ. Dương Viêm nhận lấy trúc tứ, thở dài một tiếng, nước mắt hoành lưu, ta Dương Viêm có thể chết vậy, lại đến cuối cùng cũng không có thể thực hiện đối với Thôi Thập Bát huynh hứa hẹn, có thể chết vậy, có thể chết vậy. Rồi sau đó hắn vạch Trần trúc tứ nắp, bất ngờ phát giác bên trong là hắn tự đạo châu lúc trở về, từ trên người cởi ra bỏ qua không muốn áo lục cùng mục không nghĩ tôi a, không nghĩ tới, bọn họ một lặng nằm ở trong dịch, thật giống như đang đợi mình trở lại tựa như Dương Viêm nợ nụ cười khổ, sơ quần áo và mục giản, ta bản lĩnh biểu một chút lại, siêu nhiên đăng vào trung thư môn hạ làm tướng, hà có thể lâu dài. Cổ nhân nói quá, có phi thường phúc, nhất định có phi thường họa, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Tiếp lấy Dương Viêm hướng về phía bá tiểu dịch, thật sâu bái bên trên tám bái, đại biểu hắn đối với thôi thanh ngày nãy, sau đó dắt lấy mã, một mình hướng chạm kế tiếp, làm Điền dịch đi. Hai cái bán nguyệt sau, Dương Viêm đi tới linh nam quỷ môn con sau, ở dịch trạm bị địa phương nhận được lô mật lệnh, lệnh bác, dùng công luyện tập tử cùng con trai Dương Hoàng Nghiệp, ở kinh sau với Hàn Công dịch cũng gặp phải mệnh lệnh vây khốn, tự biết không khỏi dương hoàng nghiệp trước bóp chết rồi mẫu thân mình, sau đó tự mình cũng với dịch chạm chính giữa tự vận bỏ mình. Tin tức truyền tới lý thích trong lốt hai, vị này hoàng đế biểu hiện rất bình thản. Chấp cơ thiên hạ, không giết một, hai làm thì nắm, làm sao cố vị? Lập tức, hoàng đế sẽ để cho Lâu Kỷ để cử Tân Môn Hạ thị lang, sau đó Lâu Kỷ có thể tiếp nhận thay Dương Viêm là trung thư thị lang. Nhưng Lâu Kỳ cũng rất kiêm tốn, hắn kiên quyết không chịu trung thư thị lang chỗ ngồi, mà là tiến đại nho quan truyền bá, khiến cho cùng chương giật đồng thời là Tân Trung thư thị lang, chính mình vẫn đảm nhiệm môn hạ thị lang. Sự trí như vậy để cho hoàng đế rất hài lòng. Ngoài ra Lâu Kỷ còn nói, có hay không muốn cho Lưu Yến trở lại, trọng trưởng đông nam lợi ích kinh tế, bảo vệ thủy vận. Hoàng đế có chút không vui trả lời nói, chấm lúc này triệu hồi Lưu Yến, há chẳng phải là thừa nhận chấm lúc trước dáng trước hắn là sai. Lô Kỷ vội vàng chớ có lên tiếng. Rốt cuộc trang này đông tụ họp bó bục, Cao Nhạc cũng đã không còn là nghệ sĩ thai thị ngự sĩ bên trong cung phụng, mà trở thành 30 tuổi công bộ ngu bộ tư viên ngoại lang, hơn nữa lập tức sẽ đi phụng thành phụ trách doanh tu công việc. Làm trưởng an sau khi rơi xuống, bình phòng vốn là nhiệt, nhiệt nháo nháo thôi thị trở nên lạnh vô cùng. Bảy thành nô bộc cùng tiểu thiếp hoặc bị trục xuất, hoặc theo liếu thị đi Linh Châu. Cao Nhạc ngồi xếp bằng ngồi ở phòng chính trên sân nhà, trước mặt trực tiếp để thực bản, trên đó là An lão hồ nhi cho hắn làm 6 miếng chứng đồ. Thôi Ninh tiếp thứ hoa phu nhân nhấm thị, là ngồi ở mặt đồng, nàng còn lưu lại nơi này nhà ở, đảm đương đến ra chạch lưu hậu chức vụ. Cao Nhạc nắm chứng đồ liền hướng trong miệng nhét. Thực ban cạnh có cái giấy, là phía Nam dịch trạm dọc đường đưa đến Thôi thành nơi, thôi lại khiến người ta đưa cho Cao Nhạc, phía trên là tiểu Dương Sơn nhân tuyệt Đi một lần một dặm. Ngàn chi ngàn không trả. Ngài Châu nơi nào ở? Sinh độ quỷ môn quan. Sinh độ, sinh độ. Cao Nhạc nhai trúng đồ, nhai nhai ở trong lòng cười Tiểu Dương Sơn nhân đến chết không tỉnh, bây giờ nói chi là mây cao chim bay tán. Vừa văn ngược lại, tràn đầy ngốc thú Dương, đập bảo thiên hạ, giống như ngươi cảm thấy sinh độ quỷ môn quan sau, có thể thở pháo lúc, kia đạo bạch luyện liền theo nhau mà tới. Cười cười, Cao Nhạc nuốt xuống mấy hớp trúng đồ, hốc mắt liền đỏ, mũi cũng chua khó chịu, chỉ có thể ngưỡng mặt lên đến, Tiểu Dương Sơn nhân để cho hắn cảm thấy thọ tử hobi. Dương tử, nói thế nào cũng có ta ra một nửa khí lực, nhưng ta không hối hận. Ta duy nhất sợ là, đã biết con đường, lại có thể đi hay không rốt cuộc. Thao phấn liệu, Hồng Thực Tiểu Đình hắn đều làm ra an bài, mà đoạn tu thực bên kia, hắn cũng cho ra cảnh cáo. Nhưng trên thực tế không quá nhiều người thật tin tưởng lời hắn. Hắn lại không thể nói như vậy minh bạch. Mà trước Nguyên Hưu lại viết thư đến, bên trong tất cả đều là phẫn nộ, hắn tức giận mắng Lâu Kỷ, Nghiêm Dĩnh, cũng mắng Dương Viêm, nhân hắn Tân Tân khổ khổ tự ủy phụ trở về, Lâu Kỷ nhân sợ hai hoàng đế trọng dụng hắn, lại không cho hắn kinh triệu gió làm, cho hắn một cái quang lộc khanh nhàn tản chức quan, Nguyên Hưu hủy diệt đi hết thầy. hắn nhất là hận Lâu Kỷ. Có thể Nguyên Hưu cũng biết mình bây giờ giống như cái nửa thương xả, không thể có tư cách, chỉ có thể trợ phục, dấu ở kịch bồ lưỡi, chờ đợi tuyên sát thời cơ. Cao Lang, khóc sứt mắt giống kiểu gì? Ăn xong những thứ này chứng đồ, chúng ta thì phải lên đường, ta muốn đi Linh Châu, mà nguyên là trước phải hồi Kinh Châu, lại tới thừa lệnh vua. Đây coi như là hoán hoa phu nhân đối với hắn tối ôn hòa khuyên giải an anủi rồi. Minh Bạch, di nương ta Minh Bạch. Cao Nhạc không ngừng đem trưng đồ đẩy ra, lại nuốt xuống. Chương 11. Duyện tu phụng tiên Lúc này Lâm Thị mới rạng lãng cười một tiếng, cũng hướng Cao Nhạc vươn tay ra, ý là hướng hắn đòi mài chứng đồ. Cao nhạc đưa tới, Nhậm thị ăn hai cái, đợi đến nhân bánh giờ tí, cao mày muối nhỏ nói, hơi lạnh. Oh, "Ồ, Jinoa, ta là cảm thấy thanh đạm chính hợp khẩu vị, chẳng lẽ các ngươi thôi người nhà, bao gồm A nghe ở bên trong, người người đều là mối ăn hồ sao?" Lúc này Hầu Hạ ở bên tân đầu bếp An lão hồ nhi liền giải thích nói, "Phu nhân a, gần đây toàn bộ trưởng an thành nhân đều tại thức ăn nhạn, muối tá." Cao nhạc nghe nói như vậy, theo bản năng đánh hơi được tình thế biến hóa khí tức. "Muối, cùng Mễ Lương như thế, là thiên hạ trăm họ sinh tồn chỗ căn bản, nó giá cả tiến thời phục, thường thường đại biểu thời cuộc biến đổi lớn." Văn đề lý thích đối số cái phương hướng dụng bình, cộng thêm vốn là hạ chiếu thực hành gấp 3 thực ra ngoài lương chính sách, quân phí bành trướng tốc độ kinh người, mặc dù nhân phổ biến hai thuế pháp mà khiến cho quốc khố thu nhập tăng nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi như thế tiêu hao. Vì vậy Dương Viêm sau khi chết, sự độ chi triệu đáng khen, đối Hưu còn có quá thường tiến sĩ Vi cũng thân, tập viện viện học sĩ chân kinh, Bùi Diên Linh liên hiệp thượng thư cho Tệ tướng Lâu Kỷ, sương quốc khố chỉ còn mấy tháng quân phí, thỉnh cầu ở Trinh tường bình ngoại, lại trinh các mối tiền cùng tiểu nạp chất tiền, tốc mạch thiếu đồng cân. Lúc này hoàng đế chính trong nóng hả sóc, Sơn Nam Đông đạo cùng Truy Thanh Phương diện toàn diện thắng lợi nở hoa tin tức đâu rồi, Lô Kỷ cũng không dám nói với hắn ngượng ngùng bệ hạ, tiền nhanh xài hết rồi, liền đáp ứng mấy vị này tấu mời, hạ lệnh Kinh Triệu phủ cùng Đông Nam các nơi chuyển vận sứ phủ trách chuyện này. Đem chung Kinh Triệu phủ đi lấy tiểu quý nạp chất tiền, tốc lúa mạch thiếu đồng cân, mà Đông Nam chuyển vận sứ, thứ sử môn là phụ trách thêm các mũi tiền. Người trước liền cùng cường đạo không sai biệt lắm, cái gọi là tiểu quý chính là quý phường cùng chất cửa hàng, dân gian có thể hưởng bên trong tiền, nhưng phải gọi tiểu quý tiền, cũng tức là tiền muẫn cũng hiện tại cầm lợi tức hoàn toàn ngược lại, cũng có thể đem vật cái đưa đi cầm đồ, đợi đến chuộc ra lúc, trừ đi phải đóng còn mẫu tiền ngoại, còn phải giao tự tiền cho chất cửa hàng. Cho nên Trường An thành các nơi quý phưởng, kỳ thực tương đương với chữ tiền sinh tức chỗ, còn tốc lúa mạch tốt hơn hiểu, Trường An dân chúng là để phòng mất mùa năm, sẽ ở các gia cũng đào ra hầm trú ẩn tới dự trữ lương thực, mà nay kinh triệu phủ phái người đi, trực tiếp đem thương nhân quý phưởng, cư dân hầm trú ẩn toàn bộ dùng độ chi ti danh nghĩa phong đứng lên, rồi sau đó thống kê sau hết thẻ mượn đi 1 phần tư, mượn thương, mượn gạo. Về phần thêm các mối tiền, Vốn là lưu yến ở chấp trưởng muối chính lúc, thiết trí tuần viện, dùng mối khống chế đông nam các nơi mối ăn sinh sản, rồi sau đó với các chàng bán ra cho thương nhân buôn mối, mỗi đầu muối bán 110 văn, 100 văn là chính quyền muối lợi, thập văn là sản xuất muối muối tiền vốn, đối thương nhân buôn muối mà nói, hắn từ các chàng mua một đầu muối, thu mua thành phẩm chính là 110 đồng tiền, hơn nữa hắn tiêu thụ thành phẩm, cho nên mua đấu. Muối bán 300 văn trên giới, như thế được lợi nhuận 100 văn. Nhưng hôm nay triều đình cấp bách cần quân phí, liền bắt đầu thêm các giá cả, lý thích cho Triệu Đáng Khan, Đỗ Hữu cùng Trần Tiểu Du, Hàn Hoàng đám người hạ chỉ thị là Mua đầu mối các giá cả đi lên thêm 100 văn, lấy sung mãn quân phí. Như thế đến thương nhân buôn muối nơi đó, mua đầu mối coi như không thể giống như kiểu trước đây chỉ bán 300 văn rồi, mà là thêm đến 600 văn, 900 văn, thậm chí rất nhiều mối thương bắt đầu tích chữ đầu cơ tích chữ, lên vùng vụt giá mua Lúc trước tam đấu lương thực có thể đổi một đầu muối, bây giờ với có địa khu một thạch thậm chí còn càng nhiều cũng đổi không tới một đấu muối, trăm họ khổ không thể tả. Hết tệ các thứ này đều là lúc trước Dương Viêm sửa đổi lưu hiến muối chính đưa đến tồi tệ hậu quả, các nơi tuần viện bị phế, triều đình mất đi đối ruộng muối cùng thương nhân buôn khống chế hữu hiệu. Chương ăn chỗ ngồi này, lấy chính trị chức năng làm chủ đô thành, bản thân sẽ không sản xuất muối, cho nên dân chúng dẫn đầu nếm được đắt tiền hà đông hồ muối, hơn nữa thủy quỷ cùng lương hầm gặp nạn, càng là tuyết thượng ra xương, rất nhiều bình dân thậm chí còn vốn là phú hào nhân ra, chỉ có thể thức ăn nhạt độ nhật. Mai Cao Lang trước thời hạn một bước, đem dinh thự bên trong cất giấu tiền cũng tốn xuống hoặc rời đi, nếu không tổn thất có thể to lắm. Nhân thị nghe xong An lão hổ nhi giải thích, bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu hết tiền, là đưa cho Lâu Kỷ cho vợ thôi quan khéo, hắn sợ hai dẫm vào Dương vết xe đổ cũng không có đem tiền độn ở trong nhà, mà là xuất ra hướng các Châu huyện mua ruộng tẩu nhà đi. Ngoài ra, Thôi Quan không đảm nhiệm nữa thuộc cũng gián con trước, cũng không có hồi kinh, triều đình khẩn cấp bổ nhiệm Tào Vương cao là tân kinh Nam Tiết độ sứ, phụ trách đối lương sủng nghĩa Nam Vương triều tuyến, mà Thôi Quan thì tại Lô Kỵ vận hành hạ, bổ sung. Vào Tào Vương cao hộ Nam quan sát sự trống chỗ. Đất thuộc chương riêng phần thưởng thành công đi đi Thôi Quan sau, cuối cùng đem Tiết độ sứ đó bắt lấy Tây Sơn Bây nhà, chính đô thành, mà xuống, Nam quan sát sự sở đảm châu đi. Giáp đường, văn hóa thân thể ở trong truyền khó chịu mà ôm bên nhẹ, còn Victor hướng tỷ phu cùng A tỷ tố khổ tới. Mà bây giờ, Cao Nhạc cũng phải rời đi kinh thành. Bất quá hắn ở rời kinh trước, cũng hướng trên triều đình đấu, làm gì? Khẩn cầu Kim Ngô tướng quân hồn giam cho hắn mượn hai người, gần ngu hầu Quách Tiểu Phượng, Cao Cố. Cao Nhạc xưng này nhị vị lâu ở biệt tắc, thực ra Quách Tiểu Phượng phải đi tư hôn một cái năm, muốn hắn tới chính là một thêm đầu, quen thuộc xây công sự quy chế, xin cho thần mang theo hai người đi trước thừa lệnh vua Doanh thành, có thể có ích là một cái trung hậu nhân, làm hoàng đế hỏi hắn ý kiến lúc, hắn nói không sao không sao. Ngược lại hai người này cùng ta ở tại trong kinh cũng là nhà hàng rỗi, không bằng liền theo Cao ngoại lang đi trước Phụng Thiên thành. Vì vậy hướng đỉnh ra quét tiểu phượng, cao cố đến mức quả phó úy Vũ Tán quan phẩm trật, khiến cho đem theo Cao nhạc đi doanh tu Phụng Thiên thành. Lại phái 2000 thần sách cấm quân là xây công sự sử dụng. Thông soái người cũng coi là Cao nhạc thân thích, thần sách quân khác đem Cao sùng văn. Nhưng Cao nhạc còn chưa đầy đủ, liền lại lên một tấu chương cho hoàng đế bệ hạ, hắn cho lý thích liền như vậy một nợ, ngày xưa ở xây ngũ bảo thành, đều là đất cấu tạo, muội phải ở đầu trải số lớn chiếu dơm, để ngừa nước mưa làm hư chúng qua, do vậy Phàm là sau cơn mưa đều có sụp đổ chỗ, chỉ có thể lại sử dụng nhân lực vật lực tiến hành tu bổ, liền dùng voi vừa trăm giảm thành cũng không ngoại lệ, ngoài ra mùa đông lúc lại sẽ tích xương thiết bị. Hư hại, phải sĩ tốt tự tay bà băng, lợi như vậy hàng năm tốn ở doanh thiện bảo trì bên trên chi phí chính là bút không nhỏ chi tiêu. Cho nên thần mời ở thừa lệnh vua thành cũ đắp đất trên tường thành che gạch, mặc dù ngoài mặt chi tiêu muốn gia tăng, nhưng đều có thể nhất lao vĩnh giật, đỡ cho lên trên cửa hàng chiếu rơm. Không những như thế, cao nhạc xin yêu cầu là một, hắn xương xây công sự thần sách sĩ tốt đắp đất hoàn thành, nhưng không tập bức gạch, vậy hạ tương tác giảm bên trong có thợ thủ công không dưới 5000 đều là tự các châu huyện trường tập đi lên hảo thủ nghệ sĩ, cái gì cũng cũng thành, trung thư môn hạ, đại nội, hương cảnh cùng, cấm quân chư lầu, đại, đình, các, nhà, tứ bộ chúc bên trong làm, mà cái gì cũng thay miếu, giao xã, cửa thành, cầu, bốn tỉnh cựu tự tam giam cùng chư hành cùng, tiên đế sơn. Lăng chúc ngoại làm, mời từ ngoại làm công tượng bên trong chọn trăm tên lão luyện nhân, thông giá luyện, đột đất, đốt gạch, doanh cấu, tử tượng, thợ mộc, người, tập trung vào phụng thiên thành, dạy dỗ binh lính doanh tu. Chương 12. Binh gia hổ quân khẩu. Hoàng đế trong đồng ý Không nghĩ tới Cao Tam thật đem Phụng Thiên Thành doanh tu coi là cái đại sự để đối đãi, cũng được, mặc dù chấm không thể nào biết Ly cung đi nơi đó, nhưng ngược lại thừa lệnh vua trọng trấn, chính là liên tiếp kinh triều, Phượng Tương cùng Kính Nguyên yếu địa, ngày xưa Tây Phan nhiều lần tới phạm, thừa lệnh vua bốn phía thường thường bùng nổ chiến đấu không liệt, đem pháo đại hỏa cũng là chuyện tốt, liền hạ chiếu chuẩn có thể chuyện này. Ngay sau đó Tương Tắc dám tạ hữu trung tá tự, gọi chọn trăm tên lão tướng sư, kèm theo ở 2000 thần sách quân bin lính trong đội ngũ, trước cao nhạc một bước, ra trường An Thành đi được mờ đấy. Ngoài ra là tăng nhanh công trình độ tiến triển, vẫn xứng cho mấy trăm phục tù nam tù cho Tương Tắc dám để cho đám người này cũng chạy tới thừa lệnh vua, làm xây công sự công việc. Âm Thẩm Điệu, Cao Nhạc Hỏa tốc viết thư với Nguyên Châu hành tại Lưu đất thất, để cho hắn tự doanh điển đội ngũ cùng thành bảng phiên thông minh, rút ra 2, 300 người đến, cũng tới Phụng Thiên thành trợ thế. Kỳ thực muốn cho những người này, từ tương tác giám lao tượng sư nơi đó học, tỉ ảo, tập kỳ, đốt lạnh, đốt đất, thợ một các loại kỹ thuật. An bài thỏa đáng sau, Cao Nhạc chính thức tư kinh, lấy doanh thành sử thân phận hướng Phụng an Hổ, Thiên, an Hổ, số ít vài tên triệu phân phối cho người ở. Lúc này trường an thành đường phố cảnh rộng cùng hắn lúc trước tới đông tập lúc đã khác hẳn nhau. Thang bình phường trung quanh số phường, cho đến hoàng thành, đại minh cung phương hướng, toàn bộ phố nhỏ trên đều hỗn loạn đến vô số dân chúng dân chúng, gao khắp cơn thanh rung trời động địa, bọn họ mục chính là muốn vây chặt chư vị thể tướng, phải về bị Tình Triệu phụ cùng độ chi ti tác đi thiệt tài. Mẹ Lương nghe nói vốn là Lô Kỷ vào chiều lúc còn cưỡi ngựa, tiếp nhận trăm họ Trần Tình, có thể sau đó tới Trần Tình quá nhiều người, hơn nữa rất nhanh thì có ghim hắn quá hành vi, trăm họ. Phẫn hận càng ngày càng lợi hại, nghe nói không ít đá, chuẩn bị tập tướng, đưa đến mấy ngày nay chú phục xuất. Cổng nguyệt phía trước liền lặng lẽ ra trận, đến quang trạch phường bên trong chờ, Đại Minh cung cửa vừa mở ra liền chui đi vào. Cao Nhạc thấy này chứ trên đường phố, một mặt là phẫn nộ tuyệt vọng trong họ, nhưng ngoài ra mặt nhưng là tiếp tục hành hành vơ vét quan phủ. Kinh Triệu Thiếu Doãn, trưởng an vạn năm nhị huyện huyện úy, cũng cưỡi ngựa đón xe, mang theo văn bộ, đến quý phường, nhân gia liền phá cửa mà vào, đem tiền tài cùng lương thực tùy ý cướp bóc đi, toàn bộ cục diện vô cùng loạn, rất nhiều không có biện pháp sống được dân, tuyệt hạ, lại như nước vào đến chúng, tiếp nhận bạch mộ, tới nẽ tránh phủ. Thật là hỗn độn. Cao Nhạc ở thầm nghĩ trong lòng, nhưng đại minh cung bên trong hoàng đế lại đối tức bỏ thuộc địa chiến tranh thắng lợi càng ngày càng có lòng tin. Bắt đầu mùa đông tới nay, mặc dù Tể tướng Dương Viêm chết đi, nhưng từ mỗi cái trên chiến trường cũng chuyển tới để cho Lý Thích phấn chấn tỉ báo. Đầu tiên là truy Thanh Phương trấn truyền tới Lý Chính Kỷ vác cũng phát tác mà chết tin tức, lúc ban đầu Lý Thích còn không thể tin được, nhưng rất nhanh Chu Thanh Phương trấn từ châu thứ xử lý vị, Lý Chính Kỷ tốc phụ, phái tới một vị nha binh, nói cho hoàng đế, Lý Chính Kỷ quả thật đã chết, kỳ Lý Nạp vị, vị này Vương Chí thịnh, không biết hắn dùng rồi biện pháp gì. Từ Châu đến Kinh sư cộng 2640 dặm đường, hắn tốn 5 ngày ngũ dạ trì mã liền chạy tới, nói cho hoàng đế nói, Từ Châu Thứ sử Lý Vị, liền cùng Hải Châu Thứ sử Vư Vượn, Nghi Châu Mã Văn Thông, Nguyên đem Tam Châu nơi trả lại với bệ hạ. Hoàng đế mừng rỡ, vội vàng đảm nhiệm Lý Vị là tử, viện, Nghi Tam Châu quan sát sứ, kiểm giáo ngự sử đại phu. Sau đó Vương Chí Hưng Thịnh còn hướng hoàng đế cấp báo, nói Lý Nạp Đem quân đội tự Tống Châu rút lui còn, quan hệ song song hợp nghị Bắc quân khánh, cũ, mở ra Châu, quân buồn, đều biết Triển Vũ quân lưu hiệp, Vĩnh Bình quân Lý Trừng, khác phát 5000 sóc phương tính kỵ, thuộc về đô thống Lý Miễn tiết chế, gấp rút tiếp viện Từ Châu. Đồng thời, Hoài Tây Lý Hi Liệt ở ngừng mưa sau, bắt đầu tố hãn thủy mà lên, ép tới gần Tương Dương, Lương Sủng nghĩa không dám lại xôi nam công kích Giang Lam phủ, đối mặt Hoài chữ quân cường đại thực lực quân đội, là liên tục bại lui. Tùy Châu thứ xử Lưu Trường Khanh nghe nói Lý Hi Liệt dẫn quân tới, vui sướng và phần, động viên Tùy Châu trăm họ tới Hán Đông nên đón đãi, còn làm bài thơ bài hát, ca ngợi Lý hỏi tội Tương Dương công kích. Không dám hoài 5 năm, Được từ chiêm tả viện, đỡ nhanh đi phía trước tinh thỉnh thuế vui, ấm tương tóc Thủy thuộc về hơn bờ, tới thành. Vãn về thiên kỵ, thu làm kiện, sớm thành. Đương nhiên hoàng đế quan tâm nhất, hay lại là Sóc, ký, Ngụy Bác, bác Châu, Tôn, Tây, qua, doanh, mà diện cho đến nghiệp, tức là Lý Bão Lý Thịnh 6 người, hơn 10 giảm, có, trận âm bên thai không rực. An Dương trên đỗ tượng Điền Duyệt nóng nảy sợ hãi bất an, nhìn Triều đình quan quân trấn thế, qua lại đi thông thả, không ngừng hỏi Thành Đức quân có vô viện binh tới, Bình Lô quân có vô viện binh tới vấn đề như vậy. Bởi vì ở trước đó Lâm Minh thành cuộc chiến chung, không có nghe Huỳnh Tảo Tuấn đề nghị Điền Duyệt đại bại, đánh mất gần nửa tinh hụy, trong lúc nhất thời ngụy Bắc Thiên Hùng trong quân phụ tử tử mất, đến không hết. Tự Mã tội thuộc về Hà Đông Thái Nguyên sau, hỏa tốc đốt lên hai chục ngàn tinh dị bộ cưỡi, cùng Lý Thịnh Thần Lý Chân, sau đó Nhưng mà điện duyệt không nghe, ngược lại cho là Mã tội sợ hãi, liền hạ lệnh tiếp tục cường công Lâm Minh thành. Trong lúc ở chỗ này, Mã Thoại, Lý Bao Chân, Lý Thịnh Thần tốc xuyên qua hồ khẩu quan, ép tới gần Lâm Minh. Đồng thời Lâm Minh thành quan quân thủ tướng Trương Phi, suốt giới quyền đẫm máu tử chiến, giết chết vô số nghĩa phụ công thành ngụy Bắc binh lính, nhưng trong thành thương vong cũng thập phần thảm trọng, ở lương thực bắt đầu khô kiệt sau, thủ quân binh lính bắt đầu dao động, có người sợ hai triệu đỉnh viện quân không ngừng, liền nổi lên đầu hàng tư. Lúc này Trương chính mình tiểu nữ gọi ra đến, cho nàng mặc vào quần áo đỏ, đeo lên đồ trang sức Lánh được các tướng sĩ trước mặt, nói bây giờ ta cũng không cái gì có thể ban thưởng cho chư vị, liền đem ta đây con gái bán cho trong thành còn có tiền nhân ra làm tiếp, đổi ít tiền tới cho thêm chư vị ăn bữa ngon, có thể đem tòa thành này cho phòng thủ. Lâm Minh thành tướng sĩ thấy lớn đem như thế, không khỏi quỳ mọ khóc giống, nói chúng ta nguyện tử chiến thủ thành, tuyệt không khuất phục Sau đó mọi người nghĩ ra một kế, chế được cái chỉ riêng, phía trên viết Lâm Minh bấp bên nguy hiểm, Mã Hà Đông, Toại, Lý Chiêu Nghĩa, Ông Thật, cứu ta các loại, rồi sau đó thắt ở đường dài trên Thừa dịp quát đuống phòng, khiến cho bay ra khỏi thành ngoại Ngụy Bắc quân đoàn một dạng chúng đây, Điền Duyệt thấy chỉ Diên kinh hãi, bận rộn tụ tập trong quân thiện sả người, rối rít phát tiện ý đồ đem bắn rơi, nhưng mà thiên toại nhân nguyện, chỉ Diên bay thẳng ra chúng đây, cuối cùng rơi vào Mã thoại doanh trung. Thấy chỉ riêng bên trên cầu cứu văn tự, ba vị tướng lĩnh cho là không thể trì hoãn, vì vậy lao thẳng tới Lâm Minh thành. Mà Điền Duyệt dưới quyền đại tướng Dương Chiêu Quang, Lô Tử ở Lâm Minh bên ngoài doanh, ngăn cách cùng cứu binh đường. Chương 13. Lý Mã Cửu mối thù cũ. Mã thoại đem đại tướng Lý Tự Lương gọi Phải hắn cuộc chiến này nên như thế nào đánh? Lý Tự Lương vốn là tiền nhiệm Hà Đông Tiết độ sứ Bảo Phòng Bộ hạ, ngày xưa ủy phụ xâm phạm thái nguy lúc, Bảo Phòng mấu chốt quân ra chiến, nhưng Lý Tự Lương lại quên hắn nói, không bằng cố thủ thành trì, sau đó khác sai một quân đi vòng qua ủy phụ phía sau xây lũ, bất đoạn đường lui, chờ đến đem binh bị lượng tận sau, lại đầu đuôi truy kích, có thể lấy được toàn bộ công. Nhưng Bảo Phòng không nghe, thế nào cũng phải ra chiến cùng ủy phụ ở Bình Nguyên tắc chiến, gặp phải thảm trước sau, xứ, cho Lý Tự Lương toán, vậy ủy thác chi nhiên hỏi ý kiến. Lý Tự Lương ngón tay bản đồ, nói Dương Triều Quang chỉ có 5000 binh mã, Thiết Hạ cùng Lý Bão Chân, Lý Thịnh Hợp Quân, phá hắn doanh trại dễ như trở bàn tay, bất quá Điền Duyệt chủ lực lúc nào cũng có thể tới Tam viện, đây mới là phải làm dụng tâm địa phương, Tiết Hạ có thể thụ ta 3000 tinh binh, lượn quanh tới lô chàng cùng Điền Duyệt chủ trận lúc này đôi cương chống đỡ Điền Duyệt, rồi sau đó Thiết Hạ chuyên lực mãnh công lô chàng, ta chuyên lực chặn đánh Điền Duyệt, trận chiến này nhất định phải thắng. Rất tốt, đôi cương liền giao cho ngươi. nếu Điền có người nào viện đến lô tràng, tất chém lấy tuẫn. Mã ứng. Ngày kế vừa sáng, Mã Thoại, Lý Bão Chân Lý Thịnh rũi quyền 40.000 dốc hết tinh huệ, thay đổi mãnh công Lô Trạng, dương chiều quang đại chỉ, vội vàng cầu cứu với Điện Huyền duyệt. Lô Trạng không thể mất, mất đi lời nói lâm minh cuộc chiến liên vạn kiếp bất phục. Ý thức được nghiêm trọng tính Điện duyệt, cùng điện tự một đạo, tự mình dẫn tinh nhuệ nhất hơn 10.000 ngụy bác nha binh, chuẩn bị tam viện Lô Trạng. Ai muốn ở đôi cương nơi, gặp phải tới đây ngăn chặn lý tự lương, ngụy bác nha binh chế biến trước, tiền trận trọng khai sau hàng đều giơ lúc còn sống ý trận, như mà vào, mãnh công Lý Tự Lương dẫn 3000 Hà Đông giáp sĩ quyết tử chống đỡ, điện tử Đốc Ngụy Bắc ngàn đào trận mãnh công hơn 10 lần, cũng không có thể thủ thắng, chớ nói chi là đoạt lấy đôi cương. Mà một mặt khác, Mã Đoại Chiêu mộ mấy trăm cảm tử, đẩy trang bị đầy đủ bộ giẫm rót dầu nhẹ xe, lao thẳng tới bên trên lô chàng Dương Triều Quang tranh trại, phóng hỏa thiêu hủy, Dương Triều Quang, Lô Tử Xương thật sự tả thủ kỳ hàng rào nhất thời tan cảnh mấy khói, Lý Thần, Lý Báo chân lượng quân tự hai cánh đánh bọc, bị, chém, bị đầu thì Rồi sau đó, Mã Đoại khu đôi cường, trợ Lý tự Lương Thấy không ổn điện duyệt lại cũng không có tiếp tục bao vây Lâm Minh thành ngũ thí, thành thiên thượng vạn ngụy Bắc quân sĩ binh vứt Lâm Minh dưới thành nơi chủ quân, hướng Minh thủy phương hướng vồ chạy, trong thành thủ tướng Trương Phi nhân cơ hội khai môn truy kích, lấy được quân nhu quân dụng vô số. Chạy tới Minh thủy điện liệt trở hỗn hẹn, chém liên tục mấy người mới kéo lại tan vỡ trận thế, tiếp lấy yêu cầu toàn quân xoay người lại bẻ trận mà chiến. Mới vừa hàng tốt trận, Mã thoại, Lý Bao Chân, Trương Phi quân đội như gió nhanh chóng chạy tới, Lý Thịnh là qua Minh thủy, xuất hiện ở phía sau, tới, thoáng cái như con như lửa Điền Duyệt đánh quân lính Tăng Dã, Ngụy Bắc binh lính bị chém chết hơn 10.000, Điền Duyệt cùng Điển tự đây đối với Đường huynh đệ ôm đầu khóc rống, chất vật chạy trốn, hối không nghe Bối Châu Thứ Sử Hình Tạo Tuấn nói như vậy, chúng ta thật không phải là mã tội, Lý Bao Chân, Lý Thịnh Địch thủ a. Thừa dịp bóng đêm che chở, Điền Duyệt mới thu hẹp bại binh, sợ hãi vạn phần hướng nam, vượt qua Từ Châu địa giới, hướng Tương Châu đi. Tương Châu chính là Ngụy phủ môn hộ, càng có thể đi về nam khống chế Hà Bắc Hà Nam Mà Phương Hà Dương Lý Giao, đã dẫn quân Bắc cận Vệ cùng mã Thoại các loại có nam Bắc đối vào giáp công tư thế chỉ cần tướng, vệ thất thủ, nguy phủ đem vô hiềm khả thủ, điền duyệt liền có thể ngoan ngoãn giao ra người một nhà đâu. Kinh hoàng điền duyệt liền có đầu rút cổ ở Tương Châu trị sở An Dương thành khu vực, lại để cho đại tướng Vương Quang vào với Trương Thủy bên xây lên điển nguyệt lũy, khóa lại cầu dài. Truy kích tới Mã Thoại, mệnh binh lính đẩy tiến xa, trang bị đầy đủ thổ túi, dùng xích sắt dây xích đứng lên, nhét vào Trương Thủy trong đó, rất nhanh nước chảy đi, toàn quân vượt qua Trương Thủy, miệng, Thủy, chớ sợ, chớ sợ, đối phương lương thực là cũng mau hao hết, chỉ cần ta thủ ở An Dương thành chờ đợi thành Đức Hòa Bình Lâu viện quân, vẫn là có thể có cơ hội thắng lợi. An Dương thành Điện Duyệt không ngừng như thế cho mình bâng hơi. Không bao lâu, truy Thanh Bình Lô quân quả nhiên phát ra hơn 10 nhân, mà Lý Duy Nhạc thành Đức quân cũng phái ra 3 người, chạy tới cùng Điện Duyệt hội hợp. Lúc này Điện Duyệt mới biết Lý Chính Kỳ đã mất, do Lý Nạp chủ trì toàn cục, không khỏi thọ tử hobi. Lúc trước Lý Bảo Thần, Lý Chính Kỳ cùng ta thuốc phúc Điện Thừa tự, cùng đại Tông hoàng đế đánh cả đời qua lại, nhưng dầu gì có chút tình cảm. Bây giờ tân hoàng đế cùng chúng ta mấy vị này, Lý Duy Nhạc, Lý Nạp còn có chính mình, cũng không tình cảm, có thể nói, tuyệt không có thể đổi hàng. Đầu hàng chính là diệt vong, ta phải gắt gao phòng thủ An Dương thành. Ngay tại điện duyệt đặt lễ đính hôn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt của quyết tâm lúc, hoàn thủy này mặt triều đỉnh quân Dương địa, lại bộc phát tranh chấp. Nhân mã tội cùng Lý Báo Chân thủ cũ. Đại tông hoàng đế còn sống lúc, Lý Báo Chân muốn giết xuống Hoài Châu thứ sử Dương Thuận. Thực ra nhân thật là rất kỳ quái, Lý Báo Chân ở triều nghĩa quân sứ phụ chúng, xưa nay lấy tử tế nhân tài mà nổi tiếng, tự mình lại thích tu tiên, đạo đức tư chất nếu so với phổ thông quân binh lớp 10 trạn, nhưng khá hơn nửa nhân đời này cũng có một đem muốn đưa đem với tử địa ra, đối Lý Báo Chân mà nói, Dương Thuận chính là như vậy hoàng Đại tông triều, là không có gì cương kỵ có thể nói, tiết độ sứ quân binh sát cái thứ sử, mưa bụi. Dương Tuật nghe nói Lý Báo Chân chuẩn bị mài dao giết hắn, liền một đường chạy đi đầu phục Mã Thoại, Mã Thoại đem thu nhận, cùng theo đó cùng Lý Báo Chân kết làm lương tử. Đương nhiên Mã Thoại cũng không phải thật lòng hiểm nghĩa, hắn bảo vệ Dương Tuật, nhưng thật ra là muốn đem Hoài Châu nhét vào chính mình thế lực chính giữa. Cho nên lần suất chính này, hắn và Lý Báo Chân nếu bại còn có thể tướng sở hữu, tháng lại lý thành bắt đầu lẫn phá. Quả nhiên Lâm Minh tháng sau, hướng ra Mã Thoại là Ngụy Bác Chiêu Lý Bao Chân liền bắt đầu có chút quái bộ dáng. Quân đội vẫn còn ở Nghiệp Thành Lục Lý Báo Chân liền bắt đầu lấy phục đan dược thành tu làm tên ngủ, thường thường không đến cùng Mã Đoại, Lý Thịnh họp hiệp đồng, ở tại chính mình doanh trại quân đội bên trong canh giữ ở ánh lửa đằng đằng đan lô cạnh, không biết đạo cổ cái gì. Gần đây Mã Đoại càng là căm tức, Lý Báo Chân bỗng nhiên độc đoán rút ra 2000 bình mã bắt thượng, nói phải cứu giúp cố thủ Hình Châu thứ sử Lý Hồng. Lâm Minh chiến thắng điền duyệt sau, Ngụy Bắc Khang Lâm đã sớm giải trừ đối Hình Châu bao vây, kia Lý Hồng đâu còn yêu cầu hắn đi cứu. muốn công, cơ hội Hình Minh Châu, từ Châu nuốt vào đến Trêu quân trong miệng. Bên trong doanh trướng mã tội giận tím mặt, hướng về phía im lặng không ngự thần sách quân Lý Thịnh than phiền không ngừng, ta mới là Ngụy Bát Chiêu thảo sứ, được bệ hạ chiếu lệ, đô thống chư quân, kết quả lý á thập, lý báo chân ở nhà đi đệ đệ thập, như thế chẳng đem ta giáo điều coi vào đâu, như vậy điển duyệt còn không cần tiếp tục trinh phạt đi xuống. Chương 14. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công trận. Lý Thịnh dù sao cũng là Triều Đình Phương diện đại biểu, thấy mã tội nộ hiện ra sắc, liền mở lời khuyên, một năm trước, L Chiêu Nghĩa liền bị nhâm vi hình, tự, Minh Tam Châu quan sát sứ, này Tam Châu vốn là thì hẳn là hắn, và lại Lý Duy Nhạc phái ra đại tướng Vương Vũ Tuấn. Trình tiến sát tấn công Triệu Châu Khang nhất biết, Khang vốn là thành đức quân ở Triệu Châu thứ sử, hiện đã ngược lại triều đình, Triệu Châu cách Hình Châu bất quá 70 dặm đường, Lý Triêu nghĩa trối chức trách, có, chút ban khoan cũng là phải làm chứ sao? Có thể Mã Đoại vẫn không thuận không dung tha, vì vậy Lý Thịnh chỉ có thể tạm thời tỏ thái độ, sưng hắn nguyện ý ở chiến thắng hậu thượng tấu triều đình, đem trong sông mấy cái châu phu thuế, bổ đến Hà Đông nơi này tiết độ sứ đi. Lần này Mã Đoại giọng mới có thật sự rắn ra, liền thành khẩn nói với Lý Thịnh, cũng không phải là bị phu tính toán chi ly, mà là ra thời chiến bị phu tan hết gia tài, đều cho các tướng sĩ làm cao thượng, như hình, huynh Từ Tam Châu Phú thuế cũng cho Lý Á Thập triều Nghiệp quân, chỉ sẽ giết lạnh ta Hà Đông tướng sĩ tâm. Lý Thịnh vội vàng ôm quyền nói, "Vậy hạ ở kinh thành, ngày đêm phán ta tam nhân tinh thành đoạn kết, sớm ngày tiêu diệt Ngụy Bắc phản nghịch, khai hoàn thuộc về triều." Đến thời điểm chớ nói chi chính là Tam Châu, chính là Ngũ Châu thập châu, vậy hạ còn có thể kiêu kiện. Thịnh lập tức liền lên tấu triều đình, mời trước đẩy đội chi ti năm chục sâu tiền, phân thưởng cho Hà Đông các tướng sĩ. Nghe nói như vậy, rỡ, đạo, chướng, quân, ở tại bên Lý Bao Chân, Mã thành gặp, cũng không tiện tự tuyệt, liền nói vạn sự nghe lệnh Ngụy Bác Triều thảo sứ. Rất nhanh, An Dương đầu tường điện duyệt liền trông thấy, triều đình quan quân doanh trong đất, các binh lính qua lại bận rộn, chặt chuyên chở vật liệu gỗ, bắt đầu ở hoàn trên nước giá thiết cầu, chẳng lẽ là phải qua cầu tới tấn công chúng ta. Quan quân tạo cầu công trình độ tiến triển nhanh chóng, điện duyệt không qua mấy ngày liền thấy, hoàn trên nước thưởng cách một đoạn khoảng cách, tổng cộng bắc lên 3 đạo phù kiều. Vừa vặn mỗi hướng về Lý, Thịnh, Lý Bao Chân, Mã nơi quân. Sau đó mỗi ngày, quân cũng phái ra dưới qua cầu đến, tới Ngụy nơi Ngụy Bắc Chư tướng rồi rít xin ý kiến điền duyệt ra chiến hay không, điền duyệt chỉ nói là cất dấu bất động, cùng xưng theo thám báo tin tức, mã tội tự Lâm Minh xuôi nam, đi sâu vào tử, tướng mấy chừng trầm trong doanh trại lương thực chỉ còn hơn 10 ngày, đến tiếp sau này lương thảo ăn mặc đứt đoạn, cố mã tội đám người lợi ở gấp chiến, chư vị không nên chúng cái trọng, chỉ cần cố thủ không ra, chưa tới 10 ngày, quan quân sẽ tháo lui. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày địa đi qua, cuối cùng đã tới ngày thứ 10 lúc, quan quân doanh địa đột nhiên có ồn ào náo động gào thét dấu hiệu. Nghe tin điển duyệt, vội vàng cùng điền tự leo lên An Dương thành mã diện sau tường, rõ rõ ràng giằng thấy Hoàn thủy đối diện quan trong quân doanh, binh lính, ngựa ở vô tự chạy động, hơn nữa xôn sao. Tiết hạ, mấy vị đại tướng mới vừa gọi ra, điện duyệt liền nhấc tay, biểu thị mau sớm an bài, không thể di ngộ chiến đấu cơ, mã toại nhân lương tận, rốt cuộc không kiểm chế được lộ ra sơ hở. Chuyển cho ta lệnh, đại quân lập tức ra khỏi thành, Ngụy bác tử đệ ở giữa, truy thanh tử đệ cư đông, thành đức tử đệ cư tây, các hướng quan quân một cầu, đợi đến đánh trống làm hiệu sau, cùng nhau qua cầu, hợp kích quan quân doanh lũy. Dạ! Kết quả là Ngụy Bát Chư Quân sẵn sàng ra trận, cùng với trước bình minh ra khỏi thành bảy trận lúc, An Dương Thành tường vọng lâu bên trên bỗng nhiên vài tên phong tử đại hô đứng lên, bọn họ thấy giờ phút này hoàn thủy bờ bên kia, Mã thoại quân hai chục ngàn tinh dị vục cưỡi đồng loạt giơ đuốc cảnh đồng, dọc theo bờ sông hàng thành đạo Hỏa Long, nhanh chóng hướng đông nên khu. Mà không thấy Lý Bão Trần, Lý Thịnh Quân chiều hướng. Mã thoại là muốn trực đạo ta Ngụy phủ thành. Thiết hạ, có phải hay không là cũng phải đi về phía đông, Ngụy bây giờ thủ quân quá 3000 Không nên nắm chặt đến, tiếp lấy hắn đem đầu nhọn đâm vào bóng bóng cá bạch ngông đoấn mò ánh ban mai nơi, kỳ hạ hoàn thủy hai bờ sông Đông Phong lẫm liệt, trong nước phủ kín màu xám trắng bị băng, loạn thảo qua lại tản loạn, tiếp lấy roi ngui nhọn đầu nhọn đánh xuống, chính chỉ hướng bờ bên kia, vừa xông bằng sức mạnh hoàn thủy đi, tiêu hủy đối phương doanh trại bộ đội, quân nhu quân dụng, mã tội vô năng là vậy. Và a a a, mấy chục ngàn quân bắc, Thanh Đức cùng truy thanh quân phạt loạn, toàn bộ nâng xí, động, ẩm ẩm đi. ngựa, nhất, trước nhất qua tiếp lấy truy thanh bình lộ quân hơn 10 nhân qua đồng cầu. 30 ngụy Bắc quân cũng là điển duyệt cơ hồ toàn bộ của cái, tiền quân hơn 10 nhân cũng lục tục qua trung cầu. Tới vào buổi trưa, sức gió càng dữ dội hơn, ngụy Bắc quân toàn bộ vượt qua Hoàn thủy, quan quân doanh lũy liên kết mấy dặm đang ở trước mắt, điển duyệt thấy mấy phe thuộc về thượng phong vị trí, liền hạ lệnh toàn quân pháo hỏa. Trong lúc nhất thời, quân phản loạn khắp nơi đốt lửa, liệu đốt dân dã, cũng thuận phong đột tiến, nơi, cái biển lửa. Doanh trại bộ đội sau Lý Thịnh suất mấy ngàn thần sách quân lục chiến mà ra, thành ngư quân, bình lô quân chúng binh cuồng phong như vậy nào tới, song phương nối tiến lần lượt thay nhau bay tán loạn, tiếp theo chính là trưởng sóc như rừng như vậy tập đâm lê đứng lên, trong lúc nhất thời giết được khó phân thắng bại. Mã tội đây, điện duyệt quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Tiếp lấy bên cạnh hắn nha binh dùng tay chỉ khối lửa bay tán loạn chiến trường nơi đông, ước chừng 5 6 giặm nơi, đó chính là Mã tội bộ ngũ. Điện duyệt nhìn đến thân thiết, Mã tội quân đã lại tiếp tục đi về phía đông, bắt đầu về bãi trận, nhưng là không tới cứu Lý Thịnh cùng mấy phe trại đội, thật giống như băng khăn do dự dáng vẻ và được chiến đấu cơ điển duyệt, liền an bài thành đực, bình lô viện quân cùng Lý Thịnh Thần sách quân đối chiến, mình thì thống soái 3 ngụy Bắc Tinh Uyệ, vừa cổ động phóng hỏa, vừa hướng mã tội quân sự hàng nhỏ tới. Chúng ta cũng phóng hỏa. Mã tội hạ lệnh. Hà Đông binh hàng trước tuân lệnh sau, toàn bộ bộ tướng trong tay đốt cảnh thông xuống, đốt dưới chân bụi cỏ, toàn quân vừa đốt vừa lui, cho tới khi trận tiền hơn trăm bước địa giới toàn bộ đốt thành thôi. Lần này, Ngụy Bắc quân cưỡng đến mã quân sự lúc trước đã là đội ngũ câu phạt, hôi như lúc này mã quân sự xếp trước đã bị mấy phe đốt thành một vùng đất chống. Ngụy Bắc quân hỏa Ở mảnh này đất trống bên trên cũng nhanh chóng tắt, không cách nào nữa cháy lan đi xuống. Đợi đến khói mù tàn đi sau, mệt mỏi ngụy bát quân thấy, đối diện Hà Đông quân bộ binh ở giữa, kỵ binh đội ngựa cùng chiến xa bố trí ở hai cánh, khi giới hoàn hảo, trận thế nghiêm chỉnh, không khỏi xảy ra sợ hãi. Mà Hà Đông quân tiền phòng, chính là Ngũ Thiên thủ cầm trường đao trắng dũng, chính đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, xúc thế đại phát. "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt." Điên duyệt lúc này mới phát chính mình chúng kế, liền cùng đồng thời, chỉ lính sợ chiến. Nhưng này không có hiệu quả gì, Ngụy Bắc Quân đã lục tục có tám đạn binh lính thoát đội, bắt đầu lướng ngược lại phương hướng chạy trốn. Đương nhiên, hoàn trên nước ba tòa phủ kiệu bước cháy thiếu hỷ, vốn là mã tội an bài che giấu ở bờ sông thảo lúc này hơn trăm danh kỵ binh, thấy quân phản loạn toàn bộ qua sông sau, liền đồng loạt đứng dậy, vượt qua lên ngựa, tay cầm hỏa trùng mục lương, điểm rồi phủ kiệu. Quân phản loạn đường lui đã mất, chư vị Nhi Lang đồng loạt về phía trước, sát điển duyệt cái không chở mã giáp. mắt, tự lên cái gỗ, đông đông đông địa đánh quyết 15. Mã Tòi tự tay đánh trống, Hà Đông Quân lấy Ngũ Thiên Trưởng người cầm đao làm đầu khu, bộ kỵ, cung thủ, chiến xa theo sát phía sau, lưỡi đao hướng, Ngụy Bắc Quân thay người nằm xuống như ma, điền duyệt, điền tự hoàng hốt, lại cũng không có vốn là quyết tử chiến một trận dũng khí, chỉ lo ôm ma cổ, sen lẫn trong lính thua trận triều trùng, tà trùng hữu đột, cũng không tìm được con đường sống ở nơi nào. Doánh trại bộ đội phương hướng, Lý Thịnh thật sự thống soái thần sách quân của anh dũng hướng phía trước, liên tiếp đem ngay mặt thành bình đánh bại, lần này toàn bộ quân phản loạn hỗn không chịu đổi, gặp lại ba bị mã chỉ có thể cha gọi mẹ tất cả đều chen trúc ở hoàn bờ nước bên trên, cũng bị tiến tới tới Hà đồng quân, thần sách quân các loại quân lính từng hàng chém ngã, đều đầu. Tiếng kèn lệnh vang lên, Lý Bão Chân cưỡi ngựa, mang 20000 tinh nhuệ chiêu nghiễu quân, từ đâm nghiêng bên trong chôn phục địa rất ra, lần này tác chiến trước Lý Bao Chân vừa mới ăn 50 viên kinh đan, ăn là mặt đầy đỏ thắm như dán mây, đứng ở soái kỳ hạ hắn hô đến, chạy tới, dùng cung tên đem phản nghịch tất cả đều bắn chết. Đồng thời Lý Bao Chân ngươi chuyển động, đem dưới tướng gọi, chúng ta trước chuyện chuẩn bị dây chân bây giờ có thể phát huy được tác dụng rồi, ngươi mang 3000 tinh kỵ, chớ đi một đường, vượt qua hoàn thủy. Nhớ cần phải đuổi theo Điền Duyệt cờ sĩ đi, hắn đa số là muốn chạy trốn hồi Ngụy Châu đi. Nhớ, một khi bắt được Điền Duyệt, liền mau chóng đuổi đi lên bắt hắn cho chém dụng, như thế diệt phản loạn công đầu chính là chiêu Nghĩa Quân. Hoàn bờ nước, chiêu Nghĩa tàu quân sự đội ép tới gần, vô số cung đống đường, từng hàng mạnh mẽ mũi tên thay nhau bắn ra, ngảy vào lạnh giá trong nước chạy thoát thân quân phản loạn binh lính hét thảm không dữ, bọn họ cổ, sau lưng không ngừng chúng tên, cắm đầy mũi tên chết người chồng đứng lên, cùng khối băng đồng trời chìm chìm nổi nổi, đen cùng nước độ tản ra bức người Nơi nào đó cận lưu nơi, được Lý Báo trấn mệnh lệnh Cổ Lâm, dẫn 3000 Triêu Nghĩa quân kỷ binh Chân ngựa bên trên toàn bộ cột lên dê bó buộc chân để chống đỡ giá z, chỗ cạn rồi hàn thấu xương thủy hoàn thủy, ngay sau đó căn bản không để ý tới đi đoạt án Dương Thành, mà là theo điền duyệt tháo chạy đường đi, đuổi tận cùng không dung. Điền duyệt căn bản không để ý tới thu hẹp chạy tán loạn đội ngũ, hắn tháo xuống toàn bộ áo giáp, nằm ở tọa kỵ trên yên, khó khăn chỗ cạn rồi hoàn thủy, điền tự mã bị bắn chết, vì vậy hắn bước vào ngang eo thâm trong nước đá, là kéo điền duyệt cùng đi, chút nữa không có bị chết z. Lên bờ bên kia sau, đối với đường huynh đệ vẹn, vẹn mấy danh thân tín nha theo đường lại vơ nhiều chút Gộp đủ ngàn thiên nhân, quả nhiên trực tiếp hướng đông, hướng Ngụy phủ bỏ chạy. Cổ Lâm 2000 tinh kỵ là tay cầm cây độc, nhân không hiểu yên, nhanh như tia chớp truy đuổi sau đó, mà bị điện duyệt vứt bỏ Ngụy Bắc, truy thanh, hàng ký tam trấn quân phản loạn, cộng hơn 3 và người, hơn nửa bị giết chết ở Hoàn Thủy, thi hùng sông ngoài chính giữa, huyết thủy liên kết, Hoàn Thủy trở nên không lưu. Rất nhanh ở kiểm điểm bắt tu binh lúc, biết được Lý Bao Chân phái Cổ Lâm, lần nữa độc lúc, giữ, bắt đầu rồi. Sau đó hắn yêu cầu Lý Tự Lương các loại đại tướng cũng tiến vào Ngụy Châu địa giới, nhưng không cùng Lý Bao Chân đường, Lý đi Ngụy Chúng ta liền đi nội hoàng. Ngụy phủ thành Tây Nam trên đường, hai bên sơn lâm sừ sững, điền duyệt, điền tự chật vật không chịu nổi, mang theo lính tua trận không ngừng ngủ đêm, một đường là sợ bóng sợ gió trốn đến đây, tiếp lấy xuyên qua nơi này, liền thấy phủ thành phía Nam, cũ bở đê, quanh co mấy dặm, để ngang đà khô hạc lòng sông bên trên, ngoài ra bên chính là vịnh tế cư ngự hà, tiếng nước chảy ầm ầm. Ta là điền duyệt, mau khai môn. Điền duyệt tới ngựa, chạy nhanh tới nơi, trên, lên, Xuân, châu mai sau trong thế giới thành điển duyệt cùng điện tự, lại hô, điện giờ phút này thượng thư ứng ở Hoàn Thủy, ngươi là giả. Nguyên lai giờ phút này phụ lệnh kỳ sớm có quy thuận triều đình tâm tư, liền thừa dịp điển duyệt dẫn quân xuất chinh lúc, lẳng lẽ thuyết phục lưu thủ lý Trường Xuân, muốn chiếm cứ toàn bộ ngụy phủ thành ngược lại, lúc này càng là đóng chặt cửa thành, không thể thả thua chạy điển duyệt đi vào. Điển duyệt lúc này cũng biết phụ, Lý Nghị Nhân trở mặt, mà giờ khắc này cũng bỏ đê bên kia cây đuốc thành thiến, tới, Cổ theo cỡi ngay tại cách đó không xa, muốn cho đối phương kịp, chính mình coi như xong rồi. Vì vậy điển lớn nhảy xuống ngựa, cùng bên người hơn ngàn bại binh đồng thời Quỷ giáp xuống Nam Quách thành chân tường, hô to: "Ta thật là điền rừa ta." Hoàn thủy bên kia chiến bại, chục ngàn ngụy bác tử đệ đều hóa thành chiến quỷ, coi như không thả ta tới, cũng phải nhờ ngụy phủ tướng sĩ thân nhân môn biết được a. Bại binh tiếng khóc thê lương, rất nhanh toàn bộ ngụy phủ nội thành ngoại quách toàn đều nghe được, Hoàn thủy đại bại, ngụy bác tử đệ trả lại người thập không hơn một. Toàn bộ ngụy bát chấn, binh lính cùng thân nhân bọn họ thân nhân là thật chặt bao đoàn trùng một chỗ, một cái phản binh phía sau chính là một kháng cự triều đỉnh gia đình, nghe được cái này tin dữ, trong thành quách mấy chục ngàn sĩ binh ra bi thương dung trời, tranh nhau tuần hướng Nam Quách thành môn nơi, rầm rầm chẳng trị quỷ đầy đường đều là Nan Nghị Lý Trường Xuân mở cửa thành ra, thả Điển Duyệt đi vào. Bên ngoài là bại binh, bên trong là thân nhân, trung gian liền cách đạo tường thành cùng đại môn, Lý Trường Xuân lập ở trên cổng thành, lại bắt đầu giao động do dự, nhưng phủ lệnh Kỳ lại quyết tử quên lý Trường Xuân, hắn chỉ cúi bờ đê bên kia ánh lửa, vậy nhất định là truy kích Điển Nghị quan quân Kỷ binh, chỉ cần đợi thêm một giờ, đem quân binh thành tựu bất thế sự nghiệp. Lý Trường Xuân là nhìn một cái bên này, lại nhìn sang bên kia, mồ hôi đầy đầu. Ma một đường đuổi Ngụy phủ thành Lâm, xa xa phủ thành trên thành tràn đuốc, khắp đều có người kêu lên, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Không dám qua loa về phía trước, liền hiệu lệnh dưới quân kỵ binh lui về phía sau hai dặm, tới ngụy tiệm nơi Hạ Doanh. Gần như cùng lúc đó, Mã tội thống lĩnh Hà Đông quân, đến ngụy phủ thành vùng Tây Nam Minh ấp, khoảng cách điền duyệt cũng bất quá hơn 20 dặm, không cần về phía trước, cho ta Hạ Doanh cảm trại. Mã tội xuống ngựa, bước vào binh ấp thật sự Phật tự chính giữa. Lúc này Cổ Lâm phái mấy tên kỵ binh đi tới, quy xuống trước mặt Mã tội, mời phó xã hợp binh tiến thủ ngụy phủ. Lạnh, về nghĩa, ta Hà Đông đến đây, người kê sức, hết hơi. Ở chỗ này Phật tự ăn cơm xong sau mới có thể tiếp tục ngựa đẩy. Cứ như vậy đêm này Hai chục ngàn Hà Đông binh ngay tại bình ấp Phật tự bốn phía hạ trại, nổi lửa cách làm, đốt đồ ăn chiến mã, không tiếp tục tiến lên nửa bước. Bắt được Điền Duyệt cơ hội, cứ như vậy chạy đi. Vừa sáng lúc, nguy phủ bên trong dân chúng tâm tình càng kịch liệt, sợ hai Lý Trường Xuân lại thấy không tới truy kích tới quan quân đội ngũ, không chịu nổi Điền Duyệt uy bức lại dụ, cuối cùng vẫn không có nghe phủ lệnh kỳ, mở ra nam quách thành môn. Điền Duyệt, Điền tự cùng nhau chân vào, chuyện thứ nhất đó là đóng lại cửa thành, phái binh tử thủ, rồi sau đó bắt Lý trường Xuân cùng kỳ, vào quân trong sân cái cột gỗ, kiếm đáp chửi, ta ngày thường đối với bọn ngươi đại áo. Vì sao phải phản bội ta? Lý Trường Xuân sau hốt chỉ lo đấm cái cọc gỗ, liền hô hối hận hối hận. 79 tuổi phụ lệnh kỳ là mắng to Lý Trường Xuân hồ đồ, cũng nổi giận điên duyệt, chúng ta đều là triều đình người, há có thể cùng ngươi các loại an sự tàn dư thông đồng làm vậy? Phải nói phần lịch, ngươi điên duyệt mới được. Cho ta đem hai người họ tâm moi ra tới đứa cầu. Điện duyệt vây tay, cắn răng nghiến lợi đối bên người điện tự ra lệnh. Chương 16. Vô thường lý duy nhạc. Nghe nói như vậy, điện tự không có chút gì do dự, thuần điệu rút ra trên người đeo đeo đao nhọn, đến gần đầu tóc bạc trắng phụ lệnh kỳ. Minh Bạch sinh mệnh sắp đi tới cuối phụ lệnh kỳ. Dùng hết khí lực sau cùng, hướng về phía đưa lưng về phía mình điền duyệt bằng to, giết độ tăng dư, ta đã làm cho ba cái con trai mang binh nhờ cậy triều đỉnh, ngươi ném Hình Châu, Tương Châu, lập tức Vệ Châu cùng bác Châu cũng phải ném, chính là Ngụy phủ đã mất hoàn chứng chi khả năng, chỉ hận ta không thể chính mắt thấy được ngươi điền thị tông tộc bị toàn bộ áp tải trên đều thái miếu tàn sát hình phạt bình thường. Mang xong, phu lệnh Kỳ ngựa đầu cười to. lao cầu, Điện tử cắn răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực, đem nhọn hung hăng đâm vào phu lệnh Kỳ lồng ngực, phu lệnh Kỳ tiếng thiết, thất khiếu huyết vỡ toang mà ra, phun hắn đầy mặt và đầu cổ đều là. Điện tử tràn đầy lỗ mũi đều là mùi máu canh, thứ mùi này để cho điện tử sáng khoái cực kỳ. Không lâu, Ngụy bác còn còn sót lại Nha Bình, giơ cây đuốc vẩn quanh ở quân phủ bốn phía trên đường phố, như lâm đại địch. Điên duyệt kéo xuống màn che vải bố, cùng điện tử đồng thời khoác lên người, ra cửa phủ liên hướng về phía binh lính cùng thân nhân môn quỷ xuống, lại vừa là dập đầu lại vừa là than vãn, duyên không cởi, hoàn thủy thảm bại, Ngụy Bắc tử đệ thập tang 78. Nhưng duyệt mặc dù có thể được bá phụ Hùng quân tinh tiết, đều do thành lý Thần, truy thanh lý chính vị cha vợ cử, bây giờ cha vợ đã qua đời, kỳ tử tự nhưng không cách nào thừa kế gia sản. Duyện không cam lòng, không dám quên nhị vị cha vợ Đại Ân, tội tử binh kháng, cự hướng mệnh, lớn như vậy bạ như thế, thẹn không dám nói. Rồi sau đó điền duyệt hướng về phía ngàn vạn Ngụy bác quân dân, rút ra chính mình bội đao, đặt ở trên đất, lại khấu đầu nói, Duyệt mà nay còn có mẹ già ở trong phủ, không thì ra sát, mời chư vị dùng đao này trước ta thủ cấp, ra khỏi thành dân cho Hà Đông Mã phó xạ đi đi." Thượng thực, tại chỗ toàn bộ Ngụy bác quân dân cũng lệ lẫn nhau đi xuống, không cần chấp mê bất độ, chớ nên hòa nhã, tự đồng thời chịu chết. Chúng ta được điền thị đệ nhị đại ân, há có thể vác chủ đầu nhập vào triều đình. Nay người điền thị sinh Bắc sinh, Điện thị mất nguy Bác kế mất. Tháng bại là chuyện thường binh gia, chúng ta nguyện tiếp tục phụng điện tổ thư, cùng quan quân quyết tử chiến một trận. Tại chỗ mấy ngàn còn sót lại nguy bát sĩ tốt, hô xong sau rồi rít giờ đao cắt đứt tóc, đang hừng hực trong ánh lửa thể với trời. Tiếp lấy điện duyệt hạ lệnh, đem trong phủ tiền tài toàn bộ xuất ra, cũng vơ vét trong phủ thành phú nhà hào thương, mỗi người đều phải xuất ra ra tài một nửa, sưng khất tiền mặt, sở hữu phủ tiền, phát ra cho binh lính, cũng giải phóng toàn bộ trong phủ thành năm liền phụ nhân cũng phát cho khôi giáp vũ khí, hết thảy leo thành chủ phòng, từ thủ trụ thành. Vài ngày sau, mã thoại, Lý Báo Chân cùng Lý Thịnh Quân đội mới đến ngụy phủ nữ bên ừ. kia sùng lập doanh. Tiếp lấy Lý Báo Chân chỉ trích Ma tội giễu ngộ chiến đấu cơ, mà Mã tội là ngược lại mắng Lý Báo Chân tranh công ở phía trước. Lý Thịnh khổ khổ ở giữa điều đình, cũng không có hiệu quả gì. Thuộc về doanh sau, Lý Báo Chân gần gọi trưởng thư ký, muốn hắn viết một đạo biểu chương đưa để triều đình, xương điện duyệt bị bộ hạ cự với Nam Quách Thành Hoại, vốn là có thể lập tấm lại, Tiêu Nghị Hà sóc nhiều năm hoàng nguyên, Ma tội nhưng ở bình ấp trong Phật tự án binh bất động, thành, là dưỡng khấu từ trọng. Ma Toại dĩ nhiên cũng không chịu thế, giống vậy đưa lên biểu trường. xương Lý Báo Chân đang làm chiến chính giữa nhiều vi tiếp độ. Quấy nhiễu toàn thắng đại sách, Lý Thịnh thì tại trong doanh trại, đem vừa mới thăng lên làm thân binh ngu hầu thái phật nô gọi tới, "Ai, ngươi dắt ta thư hình, còn ngựa chiến đi đô thành một chuyến, để cho bệ hạ phái vị trung quý nhân tới, điều giải mã phó xạ cùng Lý thổ thư, nếu không cuộc chiến này thật là muốn không đánh xuống được." Không mặc dù quá Lý Thịnh lo sợ, nhưng lúc này toàn bộ Hà Sóc cục diện, đối chiều đình mà nói vẫn một mảnh thật tốt, trừ đi Ngụy Châu, Bối Châu cùng Vệ Châu ngoại, còn lại mấy châu điền duyệt thuộc hạ, rối rít đầu hàng mã thoại, không lâu Bắc Phương báo cũng truyền tới, Hiếu trung quả nhân ở Dịch ngược lại, cùng phương Chu Thao Với bó buộc lộc đại bại Lý Duy Nhạc cùng Ngụy Bắc Mạnh Hy Hiếu, Lý Duy Nhạc thôi đầu thổ kiểm trại hồi chân định trong phủ, lúc này thành đức quân phán quan Triệu Chân lại lần nữa quên lý Duy Nhạc, phải kịp thời dừng cương ngựa trước bảo vực, giao ra hàng ký phương trấn, mình và đệ đệ Lý Duy Giản một đạo vào chiều hướng hoàng đế tạ tội. Lý Duy Nhạc lại bắt đầu dao động, muốn đầu hàng triều đình, liền đáp ứng rồi Triệu Chân, đem đệ đệ Lý Duy Giản cho trước đưa đi ra ngoài, tham dò một chút hoàng đế khẩu phong. Nhưng Lý Duy Nhạc là một cái suy nghĩ không dễ xả, đi hỏi Mạnh lưu ý kiến. Mạnh Hi là ngụy trấn đại tướng, lúc này phái người Hỏa tốc rẽ đường nhỏ đi tới Ngụy phủ, đem việc này đầu đuôi nói cho Điền Duyệt. Lúc này Điền Duyệt thu hẹp không ít trốn chết trở về binh lĩnh, Bối Châu Thứ sử Hình Tao Tuấn lại dẫn 3000 binh vào Ngụy phủ thành, Điền Duyệt thực lực quân đội thoáng phục trấn, lại biết được Lý Duy Nhạc phải thuộc về hàng, không khỏi giận dữ, liền phái ra áp nha sử hối ngập, phi mã chỉ hướng chân định phủ hỏi tội. Chân định trong phủ, toàn bộ trợ lý, quân binh cũng đủ ngồi một đường, bảy mồm tám vào. Bây giờ thành Đức quân thế cục đã đường, Dịch Châu Chương Hiếu chung biết lại, bị Chu công, ngã, cũng đến luận làm như thế nào lúc. Lý Duy Nhạc ngồi ở trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, dưới chân tất cả đều là ngổn ngang chút rượu, hắn uống rất nhiều rượu, bây giờ với tiếng ồn ào bên trong đã sớm đầu nào không rõ. Đột nhiên, men rượu phát tác Lý Duy Nhạc, dùng tay chỉ thủ tịch đại tướng Vương Vũ Tuấn, tập khí tử Vương Sĩ trấn mắng, "Vương Vũ Tuấn ngươi một cái khiết đang tập trùng, lúc trước bó cuộc lộc của chiến, ta cho ngươi là tiền phong cùng Chu Thao tác chiến, ngươi lại cố ý không xuất lực, đưa đến quân ta thảm bại, giết cha con, không thể chỉnh Rồi sau đó rượu, đầu, Tuấn cha mang xuống báo tới Đại sảnh son sao, Vương Vũ Tuấn vội vàng đè thấp đầu, một chữ cũng không cãi lại. Ngay tại Lý Duy Nhạc kêu gào ầm ĩ lúc, Ngụy Bác chấn sứ Giả Hỗ Ngập, ở Thanh Đức trưởng sử Tất Hoa, khổng mục quan hổ trấn dưới sự chỉ dẫn, đi tới quân phủ công đường, tiếp lấy Hỗ Ngập liền lớn tiếng tự báo thân phận. Nghe được đối phương là điền duyệt phải tới, Lý Duy Nhạc nhất thời xấu hổ không chịu nổi, đầu đầu tắc tắc địa dùng ống tay áo che mặt. Mà Hỗ Ngập là ngay trước mọi người quở trách Lý binh, tuyệt không phải là bản thân tư lợi, mà là cho ngươi yêu cầu tinh tiết, giờ Ngụy đây, chuẩn bị nhập vào triều đình, là đạo lý gì? Lý Duy Nhạc lúc này tự tay háo lúc này lộ ra con mắt, nhìn hô ngập một hồi, tiếp lấy trợn chỉ hướng trong đám người phán quan Triệu Chân, là Thiệu Chân, là Thiệu Chân khuyên ta như thế. Rồi sau đó hô ngập, "Tất hoa, hổ trấn các loại đồng loạt tiến lên uy hiếp Lý Duy Nhạc nói, bây giờ mời chém Thiệu Chân lấy cố nhị trấn chi được, nếu không thành đức, Ngụy Bắc tuyệt giao, hối chi không đến." "Hảo hảo hảo, chém, chém Thiệu Chân." Hy vọng điền thượng thư bất giận. Lý Duy Nhạc lập tức thay đổi chủ ý. Duy Nhạc tiểu nhi không nghe chúng lồn, trước hết giết cứu phụ, lại giết quan, ngoại lần với Ngụy Bắc, bên trong Hoặc Vu Zano, cả nhà ngươi cả nhà họa không xa vậy. Tiểu Chân bị đẩy ra ngoài chém đầu lúc, là mãng không lặng thinh. Lúc này, bãi đệ thấp đầu Vương Vũ Tuấn, thật sâu thở dài. "Đi, đuổi theo ngã đệ Lý Duy Giản trở lại, ta không đầu hàng triều đình, tuyệt không." Chờ đến Tiểu Chân máu chảy đầm đìa thủ cấp trình lên sau, Lý Duy Nhạc lại ầm ỉ lên. Nhưng này thời điểm thám mã vội vàng báo lại, sương Lý Duy Giản đã mang theo mẹ hắn trình thị, Duy Giản cùng Lý Duy Nhạc là dị mẫu huynh đệ, cùng cả nhà hơn trăm người, nhờ gậy Triệu Châu khang nhật biết đi. Liên đệ đệ cũng phản bội ta, Lý Duy la như sấm, lại kêu gào đến muốn tiến Sắc Khang Nhật biết, Lý Duy Giản. Chương 17 sắp chiến chuyển cơ tới, có thể công đánh Triệu Châu lời nói, người nào làm thống quân đại tướng đây? Lý Duy Nhạc tự mình nhân lúc trước bó buộc lộc cuộc chiến thảm bại, còn lòng vẫn còn sợ hãi đâu rồi, lúc này sau tấm bình phong vương hắn nô nhỏ giọng nhắc nhở Lý Duy Nhạc nói, có thể làm cho Vương Vũ Tuấn đi. Như vậy không tốt đâu. Lý Duy Nhạc trong đồng ý, nhìn một mực đệ thấp đầu Vương Vũ Tuấn, ta vừa mới còn nói muốn chém hắn tới. Vương hắn nô đã nói, Vương Trung Thừa là trước tướng công tung, già, đệ nhị phụ tá thánh đức, lúc trước bó lộc bại chính là chuyện thường bình gia, chỉ cần tiết hạ khoan hắn, trung thừa tất tương lộ báo. Chính sợ vị nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Vậy cũng tốt. Lý Duy Nhạc căn bản là cái không chủ trương hồn nhân, liền vô vô đầu gối, đối Vương Vũ Tuấn hô đến, trung thừa có thể dẫn 10.000 tinh binh đi trước tấn công Triệu Châu. Nghe được cái này tin tức, Vương Vũ Tuấn vội vàng ngẩng lên cái trán, tràn đầy con mắt đều viết không thể tin được biểu tình. Lý Duy Nhạc nhếch môi đắc ý cười cười, trung thừa chớ nghi, ta lại phái vệ thượng linh là bộ quân trị uy sứ đi theo ngươi, hắn trưởng bộ binh, trung thừa trưởng kỵ nhất định phải công hạ châu, chém khang biết, Lý Duy Dạn, không thông Vương Vũ tuấn mặt đầy thụ sủng nhược kinh biểu tình, lại lần nữa lễ bái. Bên kia, Thành Nước đại tướng vệ thường Ninh cũng xúc động với mệnh. Lý Duy Nhạc quay đầu nhìn một chút Vương Hán Ô, đối phương cũng đầy mặt cười vui, giơ ngón tay cái lên, chủ này người hầu hai vị rất là có thể đem người tâm nắm ở bàn tay lúc này mà tự hào. Sau 10 ngày, Lý Duy Nhạc lại uống say như chết, nằm ở quân phủ sau lầu chính giữa bất tỉnh nhân sự. Đột nhiên tiếng người đại tác, ánh lửa lộ ra cửa sổ, chiếu vào chỗ ngồi, Lý Duy Nhạc mở hai mắt ra, bị dọa sợ đến tiếng hét lớn, từ trong ác mộng cảnh dắt lên, cả người mồ hôi đẫm. "Triệu Chân, Triệu Chân tới lấy ta thủ cấpa." Lý Duy Nhạc cuồng loạn gọi tới, tiếp lấy nào tới binh lăng lăn nơi, căng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, để ngang ngực, tiếp lấy lảo đảo xoay người hắn, cảm thấy nóng bừng phòng, chính phát động đến màn tre, màn cửa, không ngừng dưới vào đến trên người mình. Lâu đường môn chẳng biết lúc nào bị mở ra, bên ngoài quân phủ chư trong viện tiếng hô rít rung trời, ánh lửa hùng lực. Sao, xảy ra chuyện gì? Một tên sau lưng tràn đầy mũi tên nha binh, máu me khắp người địa chạy vào, rớt ở Lý Duy Nhạc trước mắt, dùng răng nói đến, Vương Vũ Tuấn, vệ thượng Ninh Phản, tự Triệu Châu cùng Khang Nhập biết, hiếu chung cấu kết, hội tập chân phủ, thừa dịp lúc ban đêm kiếm mở cửa thành. Không thể nào! Lý Duy Nhạc gọi tới, Cửa Thành, Cửa Thành là. Đúng vậy, Cửa Thành là con trai của Vương Vũ Tuấn Vương sĩ chân cánh dữ. Tiếp lấy Lý Duy Nhạc kêu một tiếng, tên liệt ngã xuống ở trên giường, liền dịch mình lưu, hắn cắn răng, giơ lên bộ kiếm, muốn tự sát, nhưng cắt cổ hạ sau, đau đến hắn lại vừa là kêu lại vừa là khóc. Đục. Một tiếng tiếng vang rất lớn, hai hàng binh lính ôm đại thụ liên quan làm thành chủ ý tử, ẩm đụng vỡ thành đức quân phủ cửa đồng. Lý Duy Nhạc phản nghịch Thành tướng sĩ mau quy thuật, có người chống cự di diệt toàn tộc. Vương Vũ Tuấn, Vương Sĩ Chân, vệ thường binh các loại mấy vị ngược lại quân binh, mang theo binh lính cổ võ đến tiến vào quân phủ bên trong đình viện. Lý Duy Nhạc huy hạ sĩ binh, hoàn toàn từ bỏ chống lại, rối rít ném xuống đao kiếm, hời hơ giáp xuống, phục địa dập đầu khất mệnh. Lúc này Thành Đức quân trưởng Sử Tất Hoa, Khổng Mục quan Trịnh Sơn, ra lệnh vương hắn nô ở trong phủ trong góc bị tìm ra, chạy đến trước mặt Vương Vũ Tuấn, liên tục xin tha. Tất Hoa, Trịnh Sơn, vương hắn nô phản, chính, chân, không thể bỏ qua. Vương Vũ Tuấn công danh, rút ra đến, một người một kiếm, đâm vào ba người lùng lực. Trung thượng, khổng mục quan hổ trấn, cùng Ngụy Bác đem mạnh hi hữu, hô ngập leo tường trốn. Không cần phải để ý đến những thứ này cá lở lưới, trước bắt Lý Duy Nhạc. Vì vậy Vương Vũ Tuấn đám người, vọt thẳng đến Lý Duy Nhạc ở nhà chính giữa, lại phát giác Lý Duy Nhạc trong tay giơ thanh kiếm, rơi lệ đầy mặt, an vị ở trên giường, chạy cũng không dám chạy, tự tử cũng không dám tự tử. Mời đại phu vào chiều tạ tội. Vương Vũ Tuấn, Vương Sĩ chân dù sao cùng Lý Duy Nhạc ra có thân, thấy vậy vội vàng quỳ Lý Duy Nhạc đầu hàng. "Cha vợ, cha vợ, chớ có ta, ta, nguyện vào triều." Lúc này Lý Duy Nhạc lạnh đem kiếm ném xuống xuống về phía mọi người khóc dòng dòng cầu xin tha thứ. Lúc này vệ thường linh cầm kiếm, đi tới Vương Vũ Tuấn bên người nhắc nhở nói, nếu như để cho Lý Duy Nhạc vào triều, hắn sẽ tội mưu phản quy tội tru thượng. Vương Vũ Tuấn nhất thời kinh hãi tình ngộ, suy nghĩ một chút chính mình qua nhiều năm như vậy, vẫn là lý bảo Thần, Lý Duy Nhạc phó thủ, thành đức quân chủng loại mưu ngược chiều là, thế nào cũng dựa không sạch liên quan. Cuối cùng, ánh mắt của Vương Vũ Tuấn trở nên ông trầm, hướng về phía bên người bin lính ra dấu tay. Chớ có ta, chớ có ta. Mấy tên sĩ binh tướng Lý Duy kéo đến một cây đường trụ bên tựa vào cầm lấy dùng tən dây cung lần lượt thay nhau siết chặt cổ của hắn, đem dây đặt vào cung đem, một tên khí lực lớn ở cây cột sau kẹo kẹt kẹo kẹt chuyển động cung đem, không ngừng đem siết ở cổ Lý Duy Nhạc thượng cung dây vận động lục chặt. Lý Duy Nhạc ngay từ đầu còn tê, nhưng rất nhanh cũng chỉ còn lại có gấp rút dãy rủa cùng khẽ tê, chân hắn thống khổ đạp hình bắt giác trụ chân, muốn hết sức chỉ hoãn hạ thời gian chết, nhưng mà từ từ chân cứng còn bất động. Toàn bộ phòng vũ nội tĩnh đi xuống, Vương Vũ Tuấn nhìn con người đều bị siết lòi ra Lý Duy Nhạc thi thể, phân phó câu trấn xuống thủ cấp đến, để cho quân phủ bên trong phán quan mạnh hoa đưa đến kinh sư bên trong đi, tặng cho bệ hạ. Trình câu Triều Đình ăn sát ta toàn quân trên dưới. Lý Duy Nhạc bỏ mình tin tức như xuân lôi như vậy, trong nháy mắt chuyển khắp Hà Sóc đại địa. Chốn vào Ngụy Bắc trấn mạnh nghi hữu, hô ngập cùng hồ trấn, đem thành Đức Lý thị diệt vong nói cho điền duyệt. Mà lúc này, lại chuyển tới truy thanh Lý Nạp quân ở Từ Châu bảy giảm câu bị Triều Đình tiên vũ, Sóc Vương Liên quân đánh bại tin tức, Lý Nạp vứt Từ Châu, chật vật hướng đông chạy trốn, Triều Đình Sơn Nam Nĩa, Liệt, hạ, thiết thiết lui, đầu rút tương Dương thành đi. Lần này điền duyệt cả kinh phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, thành nước xong rồi, bình lô quân cũng là một phế vật, chỉ còn lại Ngụy phủ đai đất, lại bị đoàn đoàn vây khốn, không biết còn có thể tự thủ đến khi nào. Quân phủ nội đường chư vị quân binh không có cái nào không ngủ rủ tuyệt vọng. Bây giờ cùng điền duyệt, cho dù là muốn đầu hàng, triều đình cũng sẽ không miễn xá. Chỉ có lao tướng Hình Tào Tuấn không chút hoang mang nói: "Chúc mừng công phu còn, chuyển cơ tới." Điền duyệt nhìn Hình Tạo Tuấn, cảm giác đối phương đang nói đùa. Có thể Hình Tào Tuấn lại tiếp tục có mắt có mũi động, "Công phu còn à? Lúc trước ngươi đang ở đây hoàn thủy bại sao?" buốn không có đem về ngụy phủ thành khả năng, nhưng chính bởi vì ma toại, Lý Bao Chân không hiệp mới để cho chúng ta Ngụy bắt trấn trọng chấn kỳ cổ. Hung chi diệt xuống Lý Duy Nhạc, cũng không phải là Triều Đình quan quân, mà là Lô Long trấn chủ thao, còn có Thành Đức Nội bộ ngược lại Trương Diêu Trung, Vương Vũ Tuấn, Khang Nhật biết ba người. Ý ngươi dạ. Điện duyệt đột nhiên cảnh tỉnh. Lý Duy Nhạc không khi chết, Triều Đình cùng mấy vị này quan hệ lợi hại là giống nhau, nhưng bây giờ Lý Duy Nhạc chết, bây giờ ngồi đại minh cung tử thần điện Lý Gia Thiếu tử, cũng không phải là cái tình nguyện theo người cũ, cho nên, hồ Việt cùng thuyền thời gian đã qua. Chúng ta Ngụy Bắc lại còn có truyền cơ. Điên Du suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền cười lên. Như vậy thì mời công phu còn cố thủ nguy phụ, chờ đợi cái này chuyện cơ. Hình tao tuấn nằm phục xuống trên đất. Chương 18. Lý Nguyên Bình mời cưới. Xây trung 3 năm xuân, Lý Duy Nhạc thủ cấp, cùng Lương Sùng Nghĩa đồng thời, đưa tới kinh sư. Năm ngoái thu Vũ Dương sau, Lương Sùng Nghĩa lộ ra nguyên hình, không thể ở Lý Hi liệt ngoại trừ quân cùng tạo vương cao quân đội thủ hạ chống nổi 3 tháng, tương dương thành phá, Lương Sùng Nghĩa cùng vợ nhi, hết thảy đầu thủy tự sát, thi thể bị vứt đi ra biên đầu. Nhanh, mau phải Lý Thông đi là sơn nam Đông đạo tiết độ sứ, theo Lý Hi ra tương dương thành tới. Hoàng đế lý thích ở tự thần biệt điện làm thị thần trong hội nghị, vừa dùng tay ra ngạch, cao giọng tụng tạ hàng tông liệt tổ che chở, một mặt không ngừng bận rộn an bài tần sơn nam đông đạo tiết xoáy nhân từ tới. Bây giờ Lý Thông là trong song doanh, lúc trước đảm nhiệm qua hoài tây chuất chắc xứ, hồi chiều sau từng nhắc nhở hoàng đế nói, Lý Hy Liệt người này rất có giá thân, vậy hạ phải đề phòng. Thực ra Dương Viêm trước sớm cũng đã nói loại này lời nói, có thể hoàng đế xử trí chính là giết Dương Viêm, nhưng lại để cho Lý Thông đi át chế Lý Hy Liệt. Nhưng bây giờ hoàng đế nhưng ở do dự cái vấn đề này. Hắn muốn cho Lý Hy Liệt tối lui ra tương dương thành lời nói. Vậy thì đồng nghĩa với là vi phạm đại tông hướng ngầm cho phép thân quan hội tụ chính sách, Lý Hi liệt tất nộ, hơn nữa cái này cũng lộ ra triều đình có chút kế tặc, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hoàng đế muốn cho một nhánh cấm quân hộ tống Lý Thông bỏ tới đảm nhiệm. Dùng Tiên Chi cấm quân cũng muốn được rồi, để cho đóng quân ở Quách Châu thần sách quân đem lưu đức tín đi đi, hắn doanh trung có 3000 binh mã. Bệ hạ anh minh. Trung thư thị lang quan chuyên bá, môn hạ thị lang Lâu Kỷ, cùng thêu lên chủ kết, vậy lại đề nói, làm xong hai tay chuẩn bị để cho cấm quân mang theo 300,000 sâu tiền, đi khao thưởng hói chữ quân, như vậy Lý Hi Liệt tu ban thưởng, cũng không dám lại bội nghịch triều đình, có thể nhường cho hắn sớm ngày thuộc về chớn. Lúc này Thái tử Thái sư nhàn chân khênh đi ra, khuyên can đạo: "Bệ hạ, như Lý Hi Liệt nguyện ý giao ra tương dương thành, như vậy Lý Thông đơn thương độc mã đi liền có thể, như Lý Hi Liệt không muốn lời nói, lưu đức tin này 3000 quân đội lại có thể có cái gì coi như? Thân cho là, có thể trước hết để cho Lý Thông đi trước chiêu dụ, như Lý Hi Liệt can đảm mệnh, hạ có thể đồng hoa." Quách trưng cự tế các loại bộ quân quân, cùng giải quyết lưu đức tin Chen F Lý Hy Liệt để cho hắn đi vào quân khổ. Lý Hy Liệt chính là trung thần, thái sư như thế chẳng tín nhiệm, chẳng phải là muốn bức phản hoại chứa quân ư? Lâu Kỷ Kiên quyết không đồng ý. Nhan Chân khanh tiếng hừ lạnh, cũng không trả lời Lâu Kỷ chất vấn, dẫn đến Lâu Kỷ âm thầm xuống vẻ quyết tâm. Nhan Lỗ công lời nói này, lại để cho hoàng đế lo lắng, quả thật được suy tư cái hoàn toàn cách. Vào lúc này trung thư thị làng Trương giật ngự sử đại phu Nghiêm đề nghị, bệ hạ, hạch, là vị thái tam châu, nay hà nam Dương, Hoàn Xuyên, nữ nam khu vực, khoảng cách đông đô Viện thống quá gần, không thể không đề phòng, mà trung gian môn hộ châu khẩn yếu, không ai bằng Như Châu, vậy hạ phải phái vị đắc lực nhân, quyền biết Như Châu thứ sử, tu sửa phòng thủ thành, mộ thể Châu binh, để phòng lý hi liệt làm có dễ. Hoàng đế gật đầu một cái, trong đầu nghĩ hai tay đều phải đạo lý cứng rắn là đúng liền hỏi Như Châu thứ sử người nào đảm nhiệm. Lô Kỵ ở trong lòng tính toán hạ, liền hướng hoàng đế đề nghị nói, thân vào một hiện, Cao Nhạc có thể quyền biết Như Châu. Hoàng đế rất nhanh bắt bỏ, Cao Nhạc mà nay với thừa lệnh vua doanh thành, chính là yêu cầu nhân đụng nhân, không cần làm phiền hắn, lập tức ứng nghiệm hay không, cũng phải tìm hắn đoán bút chứng. Chú trì cao nhạc như cũ quyền biết Nguyên Châu hiện tại, không thể đi Như Châu. Lúc này Trương giật cùng Nghiêm Dĩnh còn không nói gì, kia trung thư thị lang quan truyền bá liền không kịp chờ đợi đứng ra, Sương Thần có một hữu, vui độc bình thường, trong lồng ngực có ngàn vạn giáp binh, có thể chịu được Như Châu thứ sử. Hoàng đế liền hỏi là người phương nào. Quan truyền bá nói người này cho ta đường Tông phòng tử đệ, danh viết Lý Nguyên Bình, vốn là Hồ Nam quan sát sứ phàn quan. Nguyên lai, like, lúc trước Hồ Nam quan sát sự tần kinh khảo là chính hà khắc, phản dưới quyền Lương, Nam, Tây Nguyên động, đình phái đi trước phủ. Vương Quốc lương tài hạ phục. Ở chỗ này trong quá trình, quan truyền bá làm quen Lý Nguyên Bình, mới gặp mà như đã quen từ lâu, vào lúc này vội vàng hướng hoàng đế đề cử. Hoàng đế nói nếu quan trung lang tiến cử, này quân tất có chỗ hơn người, có thể như châu thứ sử. Ngoài ra nói về thành đức quân sư đứa lúc, hoàng đế đối Trương Hiếu Trung ngược lại khen không dứt miệng, gọi hắn là định khó khăn công đầu, muốn đem tinh tiết trao tặng Trương Hiếu Trung. "Bệ hạ anh minh." Lô Kỳ, quan truyền bá cùng kêu lên tán tụng. Ai muốn nhàn chân hành, chưa giật cùng Nghiêm Dĩnh cũng không đồng ý. "Bệ hạ, bây giờ cư hàng ký quân phủ là Vương Vũ Tuấn." Vậy hạ có thể trước đem tinh tiết chuyển cho Vương Vũ Tuấn, Chương Hiếu Trung là dịch, Định Nghị Châu đoàn luyện sứ, Khang Nhật biết có thể là triệu, Thâm đoàn luyện sứ, như vậy thành đức cũ quân nhất định có thể bình tĩnh lại. Về phần Lô Long trấn lưu hậu châu thao, có thể cho thường, cảnh Nghị Châu là thần quan hồi thụ. Lý Duy Nhạc bỏ mình tứ diệt, kia Vương Vũ Tuấn còn dám tác tinh tiết hay sao? Như chấm chỉ ý không thể làm với hắn ký, kia chiến dịch này còn có ý nghĩa gì? Hoàng đế rất là không vui. Nhan chân khanh đã nói, Vương Vũ Tuấn là khiết đan loại, Chương nay tát mã thân, trời sinh tính vô thượng, hoan hỷ nhất phúc. Bệ hạ có thể trước ổn định hắn, lại từ từ tiêu diệt thành Đức không mượn. Có thể hoàng đế lại phi thường giữ vương ý nghĩ của mình, hắn cho là nếu không đem tiết độ sứ cho Trương Hiếu chung ngồi, cấp độ kia vì vậy giết lạnh ngược lại thủ tịch công thần tâm, thì chẳng có thể thượng phản phân minh. Bệ hạ nói cực phải. Lô Kỷ, quan truyền bá đồng loại phụ họa. Bệ hạ, Chu Thao lúc trước phái xử vào Triều đến, khi lấy được Thâm Châu, nay hả Bắc hành thủy khu vực. Lúc này Nghiêm Dĩnh nhắc nhở nói, không được, Thâm Châu chấm đã hứa Khang Nhật biết, có thể đổi thương cảnh Châu. Nghiêm Dĩnh đã nói, Thâm Châu sinh sản nhiều mặn Chu Thao tình thế bắt buộc, hy vọng có thể nhờ vào đó Châu mở rộng vũ châu tài phú, xin bệ hạ thoáng quốc ý, thỏa mãn Chu Thao tình cầu, chỉ cần thu xếp ổn thỏa Chu Thao, Vương Vũ Tuấn, là được tập trung lực lượng trước diệt Ngụy bắt phản nội chấn, như thế thiên hạ ít ngày nữa nhất định. Giờ phút này hoàng đế liền đem ánh mắt nhìn về phía Lô Kỷ, ý là ngươi xem coi thế nào làm. Lô Kỷ hiểu ý, liền cợt trách nghiêm dĩnh nói, có chương hiếu chúng cùng khang nhật biết ở, Chu Thao, Vương Vũ Tuấn vừa có thể nhảy ra cái gì đợt đến, cũng như các ngươi như vậy cô tứ, triều khai chiến đến nay hao phí tiền tài mấy triệu sâu, há chẳng phải là tương đương với vứt xuống nước đi? Hoàng đế gật đầu một cái, nói Lô Môn Lang nói chi có lý. Nhan Trân Khanh, trước giật cùng nghiêm dĩnh các loại không khỏi thở dài. Bóp cổ tay trở ra. Lô Kỷ đi theo sau đó, ẩm thấp nhãn quang nhìn chăm chú vào ba người này, trong đầu nghị chính mình vẫn chưa thể đi đến một lời độc đoán mức độ. Bây giờ Dương Viêm đã trừ, Lưu Hiến lại đang quế quản là kinh lược sứ, nay trên triều đỉnh các người ba cũng liền mất đi vốn là lợi dụng ý nghĩa. Mà quan truyền bá là không tim không phổi cảm thấy thật tao hứng, hoàng đế đáp ứng ta tiếng cử, hồi chính sự đường sau cũng là người ta phi đường điệp, để cho hồ nam quan sát phán quan lý Nguyên Bình, lập tức bắt thượng, đi nhự châu đảm nhiệm tứ Đường điệp ở dịch trên đường bay vụn vụ tốc độ hết sức kinh người, vài ngày sau Đàm Châu quan sát xử trong phủ, Lý Nguyên Bình nhận được điệp văn sau, cao hứng hụ ở tay múa chân, thân cao bất mãn năm thứ hắn, vội vàng đi phủ nhà, bái kiến đang ở ngồi nhà mới nhậm chức quan sát sứ thôi quan, cũng nói lên tình cậu. Vệ Châu quan Vũ Nguyên, truyền bá, bây giờ tại triều là tướng công, cùng ta ngày xưa là hữu, mà nay ta thăng quan tiến chức nhanh chóng thời gian đến, nhị Châu thứ xử bất quá cấp thứ nhất mà thôi, sau đó tam công cựu khanh không khó, xem xét minh Châu tặng cho tiểu khả làm vợ. Thôi quan nghe một chút, rất là ngạc dị. Lý Nguyên Bình lại yêu cầu mình con gái một nương làm thế tử. Chương 19. Thế mọi hôn lên trận. Nhìn một chút trước mặt Lý Nguyên Bình tướng mạo, thôi khoan lòng tràn đầy lặng khó, vị này giống như huynh trưởng Ngũ Đoạn Thất Tài, nhưng lại không có huynh trưởng như vậy có thể đền bù khí khái đàn ông đại hồ tu, Lý Nguyên Bình là một cái bạch một dạ mặt, không dâu tu, nói chuyện cao giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như cái bị thiến sau gà trống. Hắn tông thất thân phận đảo không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn chỗ dựa là triều đình trung thư thị lang quan truyền bá, mà quan Chuyển bá lại đang ta Thăng Bình Phường thôi thị đồng hương, đều là vệ châu nhân, nếu như quả quyết cư tuyển, sợ là xong mặt mũi rất khó coi. Này, tha cho ta hỏi một chút tiểu nữ đi. Tôi còn cố gắng làm ra pho truyện này có triển vọng biểu tình. Lý Nguyên Bình mừn rỡ, gọi ta lập tức có thể làm được như Châu Thứ Sử, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ quan sát lệnh ái cạnh cửa, sau đó ta liền làm hỗn thú, cụ sáu dùng lễ tiến tới. Nguyên Lai, like, từ tôi Vân Hòa vào Đàm Châu tới khắc kia, thấy nàng dung nhan Lý Nguyên Bình liền hết thuốc chữa. Thì phu thật là vô lễ. Lúc trước làm cao nhạc đem Khinh Vân bó buộc Châu dầu đưa đến tục cũng tới sau, biết được tỷ phu yêu cầu Vân Hòa tức giận phi thường. Sau đó ở thủ đô thành mùa đông dược thành phố chính giữa, ngôi Diệu Văn Hóa liền trực tiếp triệt hồi vốn là ngăn che sa liêm, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ tự thị tập cùng trên cầu ngang qua 400 bước, tóc của nàng bôi khinh vân bó buộc châu dầu, sân tuyết ra màn ngọc, trực tiếp một chút đốt thủ đô thành gió báo. Vô số thuộc cung nhà giàu nữ tử cũng phát điên, các nàng cũng muốn biết, thuộc cung doan thôi quan thân nhân nương tử dầu chảy tóc là từ nơi nào chém được, thông qua đủ loại đường tắt, biết được nguyên lai like là châu hội sơn bên trong sinh thảo dược năm nay mới sinh 20 triệu đâu mà thôi, toàn bộ thủ đô thành chỉ có Hòa, thêm tiết phần thưởng tiểu nữ mới có thể dùng lấy được. Trong nháy mắt giá tiền đã xao đến tam sâu tiền một lâu, có thương nhân muốn mua Vân Hỏa trong tay còn dư lại nhị ô, nhưng lại bị Vân Hỏa quả quyết cự tuyệt, thân nhân tặng cho, thứ cho không buồn bán. Liên Trịnh nhân cũng lớn là nghi ngờ, đi liền thấy cha vợ Trương Duyên Phần Thượng. Trương Duyên Phần Thượng cười mấy cái, bật cười nói, cái gì khinh vân bó cục châu dầu? Rõ ràng chỉ là hán xuyên cây cải dầu ép ra dầu mỡ thôi, giá trị không phải 50 đồng tiền, này cao tam cổ cũng đủ hạ bản, liền thêm mọi cũng tự mình ra chợ. Này cao tam thật là vô lại, chúng ta đây đem chân tướng đều biết toàn bộ đô thành, như thế nào? Trịnh nhân giả vờ tức giận nói. Trương Duyên Phần Thượng lắc đầu một cái, Được rồi, Cao Tam cùng ngươi có cùng tuổi chí nghị, nếu như chúng ta nói ra trận tướng, tiền này chúng ta cũng không chiếm được, cây cải dầu dầu mua bán chúng ta đất thuộc cùng Kính Nguyên cũng có thể lấy được chỗ tốt, là có thể hổ biệt cùng tiền. Văn Minh a, ngươi là Mạc phụ trưởng thư ký, ngươi tới trả lời, liền nói này khinh vân bó bọc châu dầu một đâu đến thuộc cũng đến, định giá nhất có tiền, hắn, Cao Tam rút ra 200 văn, ta thuộc cũng cũng phải rút ra 200 văn. Trịnh Nhân liền đáp ứng, lại lấy Dũng ký nói đổi trả chuyện, Trương Duyên phần thượng cười nói, Cao Tam tốt kế, dùng cây cải dầu dầu lựa nhân coi như xong rồi, từ trong tay của ta có thể đổi không tới trả. Ta có thể phái thương nhân đi kính nguyên hô thị lá trà, nhưng để cho Cao Tam dùng dê bỏ lập tức tới đổi. Vì vậy Trịnh nhân liền lĩnh mệnh. Tiếp lấy thôi quan đi Đàm Châu đảm nhiệm Hồ Nam quan sát xử, thôi Vân Hỏa lại ngồi ở bốn thông xe bên trên, xuất hiện ở bên ngoài thành dịch trạm Lý Tân nửa tiệp, rất nhanh Đàm Châu thành lại nổi lên trận khinh vân bó buộc châu dầu cùng nhiệt gió lốc. Diện tịch bên trên, tới nên đón Tân quan sát xử phán quan Lý Nguyên Bình, thấy ngồi trên xe ngựa thôi Vân hòa, con người đều không cách nào chớp một cái. 16 tuổi Vân Hỏa, cũng không có vén lên tóc, mà là giống như nữ quan như vậy khác, mái tóc óng OH như vân. Sáng đến, có thể soi gương, nàng hai tròng mắt cùng tóc vậy đen, nhưng lại không có lẫm lạo cảm giác, khắp nơi lộ ra thiếu nữ thanh nhã. Lý Nguyên Bình cứ như vậy đi đến cuồng. Toàn bộ Đàm Châu thành đô nói, này thôi Vân Hỏa là nữ thần tương thủy thác sinh. Cho nên khi biết quan truyền bá để cử chính mình vì quyền biết Nhự Châu thứ xử sau, Lý Nguyên Bình toàn bộ lồng ngực giống như là bị hỏa phần đốt như vậy, không kịp chờ đợi hướng thôi khăn cầu hôn. Nha Thự sau lâu nơi, đang ngồi ở đỉnh vẫn vừa nhìn hoa điệu Vân Hỏa, nghe sau, không khỏi một cái, có thể nhìn này hay không? Lộ Thị tức giận nói, Năm đó ta ngay cả Cao Tam Lang đều không nhìn chúng, cũng không phải là nhìn nhầm. Ai có thể vừa có thể biết này Lý Nguyên Bình, đem tới có thể hay không giống như Tam Lang như thế được trọng dụng. Nặng hơn trọng dụng, mới có thể kêu trọng dụng. Bá phụ là sóc phương tiết độ sứ, Linh Châu đại đô đốc, cha ta là hồ nam quan sát sứ, ta tỷ phu chưa tới mấy năm, sợ cũng có thể trước cửa hàng kích, Thăng bình phường thôi thì vẫn còn ở ư cái khu khu như châu thứ sử. Bọn kia Lý Nguyên Bình còn không tự biết, cũng vậy, học kiưu đời này chỉ thấy được chuột chết tính, sao có thể cùng ta tỷ phu như nhau. Nay Lý Nguyên Bình ta cũng có biết một, hai. Sưa nay vô hạnh, thật là lớn nói, Lý Luận Dung. Thực ra đừng bảo là là một cái tông thất sơ chúc viễn chi, chính là đương kim thánh chủ hoàng tử đến cầu thân, cự cũng liền cự. Vân Hòa nhẹ lay động tay quạt, miệng lưỡi bén nhọn. Cũng đừng nhắc ngươi kia tỷ phu rồi, ta lúc đầu chính là tin hắn, kết quả hắn liền chút chuyện nhỏ này cũng kéo dài tới bây giờ. Lô thị vừa nhắc tới cao nhạc, liền đầy bụng không khoái hoạt. Tỷ phu hiểu mục nương, biết ta xem không chúng, cũng sẽ không tới bị đuổi mà mắc cỡ. cô Lô hành, hành được, vậy ngươi từ từ đi đi, không nên đến cuối cùng cùng với Lý Đường gia công chỗ như vậy, Đường An hắt hơi một cái chuốt ở trong các, nửa bước cũng không bước ra đi. Lô thị đứng dậy, liền muốn kết thúc cùng con gái nói chuyện. Vân Hòa lại khoác ở mẫu thân, mặt đầy cười đễu, nói trực tiếp cự tuyệt Lý Nguyên Bình cũng không thỏa, dù sao hắn núi dựa quan treo tại hướng là Tể tướng, tuy nói chỉ là một bạn thực, đường chiều đối quan truyền bá loại này, Lô Kỳ trong tay con rối Tể tướng, thường thường châm chọc làm bạn thực Tể tướng, bất quá Lô Kỷ tổ phụ Lô Ngự Thận, năm đó cũng đã làm giêu sủng bạn thực Tể tướng, kể tội nhưng cũng cũng tốt. Lô thị lắc đầu một cái, nói vậy nói nên như thế nào. Ngay kế, Lý Nguyên Bình động đến gương mặt đều vặn vẹo, hắn được mời Đi vào quan sát sự ra trong hậu viện, đường mòn hai bên, trúc một hoa cỏ quân cơ, đạm nhã thơm dịu sông và mũi. Lý Nguyên Bình chặt chặt lời khen, tiếp lấy hắn trông thấy, sâu bên trong tập viết chữ tiểu đỉnh một bên, Vân Hỏa liền ngồi ở chỗ đó. Dung quạt tròn cách dung mạo, cách tầng màu đỏ tím mỏng tiêu rèm, cả người đều giống như bước đi thong thả thượng tầng nhàn nhã thủy hoàng, quả nhiên như tương thủy hóa thành tinh linh. "Xin chào." Lý Nguyên Bình xông lên không người bưng tay náo, liền muốn kêu Vân Hòa tên. "Ai, Lý Lang ý, Hòa đã biết vậy." "Ai muốn, trong thôi Vân Hỏa chủ động trở về những lời này." Thành âm sốt sốt, Lý Nguyên Bình đứng ở bên ngoài đỉnh giống như là cả người gặp xét đánh như vậy, xương đều phải hô phải say tồi tệ. Sau đó, Thôi Vân Hỏa u, u thở dài, phu quân là chúng ta nữ tử ngựa mặt trông lên suốt đời, Lý Lang ngay sau đó muốn đảm nhiệm nhũ châu thứ sử, tiền đồ vô lượng. Chỉ sợ hôm nay là Lý Lang lấy sắc đi cầu một nương, sau đó lại sẽ lấy sắc khí một nương. Ta là lấy đức đi cầu cưới Vân Hỏa. Lý Nguyên Bình vội và nói, hắn vợ trước sau khi chết, một mực không có tục huyền, cho nên có thể lấy được Vân Hỏa, này sống đã không còn gì tiếng nói. Tôi ngắm Hôn đồ Lý Lăng cũng không cần biết, đi trước Nhị Châu Kiến công làm nghiệp, thành tâm ra sức ta đường. Mộc hương thật sâu không giáng quên. Vân Hỏa tự nhiên cười nói, tiếp lấy dùng đổi ngược cây quạt, dùng cán quạt gánh mai tiểu tiểu thanh màu trắng ngọc hoàn, xuyên qua sa liêm, có chút thoáng qua ở Lý Nguyên Bình trước mắt, quân tử như ngọc chi thần, chí lớn như hoàn không hiệu, Lý Lăng có thể giáng. Chương 20. Chu thao đưa là hoàn, nhất định sẽ dáng, nhất định sẽ dáng. Lý Nguyên Bình không ngừng bận rộn đem này tiểu tạ, từ Hòa, thì từ, từ đi ra sân. Nhìn Lý lưng, đẹp lại chóng lạnh lùng đi xuống. Nguyên Lai này Tiểu Ngọc Hoàn là cầu đeo, mà văn Hòa kiến thức so với rất nhiều nam tử đều phải cư sa, nàng không chỉ một lần nghe nói, Hoài Tây Lý Hi Liệt có nghịch phản khả năng, lúc này Triều Đình bỗng nhiên để cho Lý Nguyên Bình như vậy mặt hàng đi Hoài Tây, cũng kỳ, Lạc Dương, chỗ giáp giới Nhự Châu làm thứ sự, chắc chắn sẽ không làm một cái nhàn nhã vô tích sự. Đến thời điểm hắn coi như bất tử cũng đối với chính mình không thể làm gì, ngược lại không có hôn thú coi như bằng chứng. Thu cách khệ bảo này Tiểu Hoa Tử mang quang Ngọc Hoàn, ngoài ra ngay tại Nự Châu thật tốt trở nên, chết tại Lý Hy Liệt tay hay nhất mất quá. Sau đó, Văn Hóa đi ra đình trướng, đứng ở bên ao. Nhìn ngải sinh xuân thủy, cùng bên trong song song du động lưu nhi, nghĩ mình lại sót cho thân đứng lên. Ta nơi quy tụ rốt cuộc ở nơi nào? Mà tự quan sát sự sau lầu luyện trung đi ra Lý Nguyên Bình, đầu tiên là một đường không người chạy chậm, sau đó giơ chân lên sắc nhọn hận không được bay lên, xuống thang lúc như nhi đồng như vậy nhảy một cái nhảy một cái, giơ vân hỏa tặng cho thanh ngọc hoàn, chụp người lại người, sau đó cả người co quắp, này, như vậy sinh sán linh lung, thật là ngọc theo chủ nhân, chắc là vân hỏa đánh anh nhi lúc liền bội đeo ở trên người, Lý ở trước ngực, lả sờ lại sờ, nhắm mắt say. Mê không giúp. Quá 3 ngày, hắn liền tràn đầy trang trí, tự Đàm Châu Bắc thượng, hướng dự Châu địa giới đi nhằm trước. Giờ phút này, Bắc Phương chân định trong phủ đường, Vương Vũ Tuấn ngồi ở trên ghế, khi lấy được chiếu đình sử chỉ chiếu lệnh sau, là phẫn hận không ngừng, công khai đối vệ tường Ninh, Vương Sĩ chân đám người than phiền, thánh chủ quả nhiên nghi kỵ chúng ta, không muốn để cho ta các loại thành đức cựu tướng thừa kế tinh thiết, lại ở dịch, định nghị châu thiết lập nghĩa vũ quân, để cho Trương A Lao làm tiết độ sứ, mà ta lại chỉ có thể vì hằng ký đoàn lụy sứ, cùng Khang Nhật biết người kia đồng. Liệt, thật là sỉ Loạn luyện sư, quan sát sư đều phải so với tiết độ sứ thấp hơn một đoạn. Chư A Lao bất quá một quân sĩ xuất thân, có tài đứa gì? Con trai của Vương Vũ Tuấn Vương Sĩ chân cùng phi thượng tam tức. Lúc này Vương Vũ Tuấn đem chính mình tay nâng lên, xem đi xem lại, ngay sau đó quyết định tựa như nói, ta đôi tay này là tự mình giết cố chủ con, nếu làm, vậy thì nên được đến nên. Bây giờ cô phụ ta không là người khác, mà là đương kim thánh chủ, hàng, ký ta muốn cũng có, dịch, định, triệu ta cũng phải chiếm cứ, nếu không lý duy nhạc không phải là chết vô ích rồi hả? Chúng thừa, có thể sai sứ giả đi liên lạc Chu Thao, điện duyệt Vệ Thượng Ninh tự mình nhắc nhở, Chu Thao vốn là muốn đòi lấy thông Châu, triều Đình cũng không có cấp cho, giống vậy mang lòng oán hận, mà điền duyệt mà nay chỉ còn Ngụy Châu, Bối Châu, lại tao Hà Đồng, chất lộ các loại quân vây công, là cùng đường. Nếu như để cho triều Đình san bằng mỹ bác, người kế tiếp diệt vong tất nhiên là hàng Ký, có câu nói ra còn ra lông mọc, còn trôi đâm cây, trùng thừa suy nghĩ. Không sai, Lô Long, Thành Đức, Thiên Hùng vốn chính là hà sóc đồng khí liên tri phương trấn, bây giờ mặc dù Lý Duy Nhạc mình, nhưng tam trấn không thể lẫn nhau đi xuống, như vậy cuối cùng tất cả mọi người đều cho hy đạn, chỉ có tam trấn lần nữa liền binh tự vệ như hai mắt tay chân như vậy cứu viện cho nhau, mới có thể trì tận gốc ngày khát chi mắc. Người vừa tới, phân biệt phái sứ giả đi Chu Thao, điển duyệt nơi. Thâm Châu nơi Chu quân chính giữa, một thân Nhung Ý Chu Thao phân biệt nhận được điển duyệt cùng Vương Vũ Tuấn thư, lập tức khắc đem con trai Chu Thoại, con trẻ Trịnh Vân Quỷ cho gọi. Chu Thoại ở cao nhạc trước một năm vào sĩ cấp đệ, lập tức bị cha Têu rút quân về trấn đến, chẳng những cho hắn treo quan ngũ phẩm hướng hàm, còn để cho hắn làm chính mình lưu hậu hành quân tứ mã. Mà bên cạnh Chu Thoại đi theo một người, chính là cùng tuổi tiến sĩ viên đồng trục, từ trước đến giờ là Chu Thoại nịnh này thời điểm vào Chu Thao quân phủ, Treo trong điện thị ngự sự yến hàm, đảm đương mạc phủ thăm lưu. Triều đình bạc đãi ta lô long chân quá đáng. Chu tội lúc này tức giận bất bình, tiếp lấy liền khuyên khách trà, cùng giải quyết vương Vũ Tuấn, điển duyệt tạ phản. Ta nếu tạo phản, huynh trưởng thân ở phủ tưởng, lại nên làm như thế nào? Chu Thao bàn về lúc trước vào triều chu thử. Lúc này viên đồng trực lệnh hốt dâng lên kế sách, thái úy, lúc này chu thử quan phong thái úy, tính cách khiêm nhược, sợ rằng không chịu cùng tư đồ, chu thao chức quan tư đồ, liền binh, không bằng như vậy, tư đồ có thể đưa một phong thư cho thái hủy, hẹn hắn đồng thời tạ phản, nhưng muốn vừa vận để cho tin rơi vào triều trong tay. Như vậy, Thái úy ha chẳng phải là khó giữ được cái mạng. Chính văn quỷ vô cùng kinh ngạc. Viên đồng trực cười âm hiểm đứng lên, như vậy vừa vặn, Thái úy như chết, tư đồ là được dành chính luôn thuận nhận lấy lô long trấn tinh tiết. Ngoài ra Thái úy ở vũ châu sĩ dân bên trong thường có hy vọng, triều đình giết hắn lời nói, vừa vặn cho chúng ta cung cấp khởi binh mật cơ. Dù là triều đình không giết Thái úy, nhưng cũng không thể đem Thái úy tiếp tục lưu lại phủ tướng, như thế phủ tướng, tính nguyên nhị địa quân nhiên bất mãn, biến sống ở triều nội bên trong, mượn tiếp không nội cơ hội, chúng ta là được nhận cơ hội chiếm đoạt Thâm Châu. Trịnh Vân Quỷ vừa định mắng Viên Đồng trực tế này sách vô cùng âm độc, ai muốn chỗ ngồi chu thao không có quá lớn do dự, lại đáp ứng chuyện này, để cho danh tâm Phúc Gian đem thư dấu ở Lạp Hoàn chính giữa, chọn tuyến đường đi Triệu Châu, sau đó quá Đại Châu vào Hà Đông, trong sông, lại đi Phổ Tưởng, cho Chu thử đưa đi. Đương nhiên mục đích chân chính nhưng là, để cho vị này Gian ở Khang Nhật biết Triệu Châu liền tự mình ra ánh sáng. Tiếp đó, Viên Đồng trực lại hiến một kế, tư đồ lựa ngày khởi binh lúc, nếu triều đình sai sử ra hỏi, đã nói tư vốn không muốn đối kháng Chẳng qua chỉ là trước hành quân tư Mã Thái Đình Ngọc, trước muốn tịch quan Chu Thế Vi ý đồ chặt chân tay Vũ Châu, đưa đến tư đổ không cam lòng mà đến mức là được yêu cầu triều đình chấm giết. Như triều đình không theo, chúng ta khởi binh liền càng danh chính ngôn thuận, nếu triều đình đáp ứng, vừa vặn có thể mượn cơ hội trừ đi Thái, Chu hai người. Chu Thao gật đầu một cái, lúc trước hắn liền hận nhất Thái Đình Ngọc cùng Chu Thế Vi, nhân hai vị này là bướng bình thuộc về Hung phái, cả ngày chính làmưu đồ như thế nào làm cho cả vũ châu lần nữa nhét vào triều đình bản đồ, Chu ra ta gia sản. Việc này không nên chậm trễ, Chu Thao lập tức dựa theo viên đồng trực kế sách đi làm. Không ngoài dự liệu, 3 ngày sau nhà Tiên Ô vừa tới Triệu Châu, liền bị Khang Nhật biết du dịch bắt lại, tìm ra lập hoàn, hơn nữa tự bên trong phẫu gia thư tới. Đọc xong Khang Nhật biết quá sợ hãi, hắn không thì ra đoạn, liền vừa giận tốc độ đem thư đưa cho đang ở bao vây nguy phủ Triều Thảo sứ Mã Đoại. Mã Đoại lấy được tin sau, không được vu xác, căn bản không nói cho Lý Báo Chân cùng Lý Thịnh, mà là một mình đem tin, kèm theo chính mình biểu chương hướng kinh thành đưa, sưng, chú tao, Chu Đoại huynh đệ, một ở Vũ Châu ý đồ liên hiệp vương Tuấn, Trung, phản, đi chuyện, qua lại, muốn kỳ, hạ bất lợi. Hà Đông quân phí mã, trong vòng 5 ngày liền đem tin đưa để trưởng an thành bên trong, hoàng đế Lý thích vạn phần hoảng sợ, Chu Thao cùng Vương Vũ Tuấn, quả nhiên phản bội. Còn có Chu thử, hắn rốt cuộc có vô cùng Chu Thao cùng nghịch, như vậy lời nói, như vậy kinh triệu lam uy. Hoàng đế thở hổn hển hạ, vừa xấu hổ với đối mặt nhan chân khanh, nghiêm nhĩ, chứ giật đám này trước chuyện nhắc nhở qua chính mình làm thất thần, mà là đơn độc cho đòi Lâu Kỵ bí mật vấn đối. Thần lấy tài sản cánh mạng bảo đảm, thái là đại nhất thần, đều không phản khả năng. Lý thích Chương 1. Vũ Văn hành thủ. Tống cảnh diêu xuống tử, chung dung tội thay đổi rồi. Như thế nào du và dặm, chỉ vì một hồ nhi. Khóc thảm can khôn sắc, phiêu linh nhặt mực kỳ. Hỏa tứ long quét lên, lệ hướng mã ngôi thủy. Mới ức trương thừa tướng, toàn sư quách tử nghi. Đồ loại quan lại tất cả phiếu tiếp, tiểu miếu tấn băng huy. Trần đánh ngân luôn ám, lôi chạy sạn can uy. Sủng thân phương ban cho cái chết, dã lao không khỏi bị thương. Cùng chuẩn phiêu luôn nhật, hành cung tịch mình lúc. dù ghét, ý cũng có biết. thuộc về đang cấm, thừa động gì? Nhân biết nạp tránh, mới là thái bình cơ. Đường quán ký. 45. Bởi vì ở lúc trước, nhan chân khanh các loại làm thị thần cấp bậc cũng nhắc nhở qua hoàng đế, Chu Thao, Vương Vũ Tuấn rất có thể đối thân quan hồi thụ cảm thấy bất mãn, mà sẽ thông đồng ngụy bác điền Việt trả thủ. Có thể hoàng đế còn chìm đắm trong chính mình quyền biến chính giữa, căn bản không nghe lọt ai. Cho nên lấy được mã tội khẩn cấp mật báo sau, Lý thích nhất thời không biết làm thế nào, vừa sợ hai Chu Thao, Vương Vũ Tuấn sẽ trở mặt, đưa đến tức bỏ thuộc địa đại kế thất bại trong gang tấc, cũng sợ hãi lại đối mặt cho mình đưa ý kiến đại thần, đó là tự ái đang làm a. Đương nhiên Chu Thao là một cái vấn đề. Ở Phượng Tường Chu thử cũng là một vấn đề, người sau rốt cuộc có vô tham dự vào người trướcưu đồ bên trong tới. Chuyện này xử lý làm hay không, là mấu chốt bên trong mấu chốt. Hắn lựa chọn đơn độc thương nghị nhân tuyển, chính là Lâu Kỷ. Nhân Lâu Kỷ mỗi lần nói chuyện hắn đều nguyện ý nghe, hoặc có lẽ là Lâu Kỷ nói chuyện, mỗi lần đều là mình muốn nghe được. Trong biệt điện Lâu Kỷ thanh sắc bi phẫn, lời thể son sắt, Sương Chu thử trung tâm với triều đình, đây là tuyệt đối không cho mạng sát sự thật, lúc trước Thái úy đó chi quận tứ nhiệm và bãi nhiệm trả triều đình, chẳng lẽ hạ quên Chuyện này Lý Thích có ấn tượng, dĩ nhiên đây là Chu thử hành quân tư Mã Thái Đình Ngọc cụ thể độ, Thái Đình Ngọc nói đem Lô Long trấn chia ra làm bốn, Chắc Châu là Vĩnh Thái quân, Mạc Châu là Đường Hương thị quân, Kế Châu là Tĩnh Nghệ quân, Doanh Châu là Thanh Di quân, các quân châu thuộc hạ huyện, huyện lệnh cũng tiếp tục do triều đình ủy phái, phân lưu tiêu tiền dưỡng quân mà thôi. Vì vậy Lý Tích gật đầu một cái. Thấy hoàng đế biểu tình giãn ra, Lâu Kỷ lại góp lời, "Chúng tri thái úy từ đầu đến cuối tượng, tư thì tại U Châu, hai người cách nhau ngàn xa, như thế nào đồng ưu?" Thái Huy chấm là rõ, đúng là trung thần, có thể không nghĩ ra, Chu tư tại sao phải lưu nick? Như hắn thật nghĩ như vậy muốn Thâm Châu, chứ có thể nhường cho hắn. Lúc này nghe được hoàng đế lời nói, để cho Lâu Kỷ mắt tam giác động một cái, hắn tự đối phương trong khẩu khí nghe được không cam lòng, biết nội tâm của Lý Thích bên trong là tuyệt đối không hi vọng đem Thâm Châu nhường cho Chu Thao, cũng sẽ không đem tinh tiết cho Vương Vũ Tuấn, đây đối với Lý Thích mà nói, là một cái tức bỏ thuộc địa thành công hay không vấn đề căn bản, nếu như để cho địa phương quân binh tiếp tục tùy ý đòi lấy tinh tiết hoặc châu huyện, như vậy phiên gọt cũng không có. Cái gì khác biệt đâu? Hùng chi, cứ bước gáp lực đánh đổ nguyên lai quyết định, kia không phải là tự mình đánh mình mà sao? Đây đối với Lý Thích là tuyệt không thể chịu đựng. Lâu Kỷ liền lập tức đầu kỳ sợ hảo, xương tư đồ bất mãn, ngược lại chưa chắc là Thâm Châu, sợ là. Nghe được Thái Đình Ngọc chặt chân tay Vũ Châu kế hoạch, đem Thái Đình Ngọc phương sách làm triều đình ý tưởng, đương nhiên là có toán hận. Hoàng đế chân mày vặn một cái, không nói lời nào. Có thể Lâu Kỷ lại thay hắn nói, trước các loại Vũ Châu sát sự viện tấu chương, như đúng là nhân Thái Đình Ngọc diễn cớ, vậy hạ vạn không thể nhân tiểu đức mà tự lại kế, có thể cách trước sát Thái Đình Ngọc, an tư đồ, chỉ cần tư đồ không phản, chính là Vương Vũ Tuấn không đủ gây sợ, chỉ là Trương Hiếu Trung, khang nhật biết liền đủ để đối phó. Nghe được cái này đề nghị, Hoàng đế chắp hai tay sau lưng không ngừng trả sát động, rất rõ ràng thuộc về mánh liệt thống khổ đang do dự. Lô kỷ lúc này hoác mắt quỷ xuống lại, rơi lệ đầy mặt, quát tầm lên, thần biết bệ hạ nhân ái không đành lỏng, thần nguyện phi đường điệp, thay bệ hạ thúc đẩy chuyện này. Cuối cùng hoàng đế nhắm hai mắt lại, dơ tay lên, ý là lô kỷ ngươi xem đó mà làm, ngoài ra hắn còn hỏi rồi câu lâu kỷ, mã toại mật tấu chuyện ngươi thì như thế nào nhìn, hắn ở bên trong xương, chiêu nghĩa quân lý báo chân xưa nay cùng chu thử giao hảo. Lý Báo Chân từ huynh Lý Ô Ngọc đảm nhiệm vị tướng tiết độ sứ hơn 10 năm, trước khi chết từng đề cử Chu Thử làm người kế nhiệm, xưng Lý Bao Chân đang đối với điện duyệt chiến sự bên trong lưỡng lự, là đã sớm cùng Chu Thư, Chu Thao huynh đệ đồng lưu. Mã Đoại ngươi một cái ngu xuẩn, loại này triều đình âm như, như ngươi vậy vũ phu cũng không cần tham dự vào, nói lung tung là muốn trui trách nhiệm. Lâu Kỷ thầm mắng trong lòng đạo, ngươi Mã Đoại về điểm kia tiểu tử cự có thể giấu giếm được ai? Hung chi Mã chính ngươi cũng không làm sạch. Mã Đoại không phải là Chu Tư đồ cứu phụ sao? Lúc này, Lâu Kỷ làm bộ như ngạc nhiên biểu tình nói đến, hoàng đế thở dài, Nói chấm biết mã tội, Lý Bao Chân không hiệp, lời nói của hắn chấm cũng không khả năng toàn bộ tin vào, liền giao cho Lô Khanh điều tra đi được rồi. Lúc ban đêm, Lâu Kỷ ra trại chính giữa, Bình Phong lúc này ánh đến yêu đất, Chu thử giấu giếm ở kinh thành Gia Nô thân tín Tô Ngọc, nằm ở Lâu Kỷ dưới chân, miệng hô thể tướng đại ân đại đức không thôi. Tiếp lấy Lô Kỷ liền đối Tô Ngọc nói, như hại ngươi gia chủ người, là Hà Đông mã tội. Biết, chuyện này liền giao cho láo nô đi làm. Tô Ngọc nghe được mã Thoại tên, mắt lộ ra hung quang đạo. Lâu đầu một cái, tiếp lấy hắn cố ý nhắc nhở Tôn Ngọc nói, nghe nói ngươi gia chủ đang ở chỉ thị kính nguyên hành binh quân Minh phải đem nguyên châu hành tại đồ điện, thành ấp, kho lương thực lần nữa thu hồi, chuyện này ngươi già chủ làm quá, có một tiểu hữu lúc trước đối với ta hoàn trách. Tô Ngọc lập gần hiểu ý, lão nô làm xong kinh thành sau chuyện này, lập tức đi phụng thiên thành đi gặp cao ngoại lang, hướng cao ngoại lang tri khiểm. Lần này Lâu Kỷ hài lòng, đối Tô Ngọc nói, xin chuyển cáo thái thú, mọi người chẳng phân biệt được tuổi tác lớn nhỏ, lý lịch sâu cạn, đều là bệ hạ tận trung phân ưu, có vài thứ không cần phân quá rõ. Mã thoại chuyện ngươi không cần thời gian, hình dạng cũ đã có nhân bắt được rồi, hắn mệnh môn. Sau đó Lâu không ngợi Tôi tắm ánh sáng để cho hắn mặt xấu càng ngâm chậm, hướng về phía Tâu Ngọc diện nói, ngươi chỉ cần đi Phụng Thiên thành liền có thể. Quả nhiên vài ngày sau, Chu Thao cùng Triều Đình An Chí ở U Châu xác sự việc, đối phương trấn lên giám sát tác dụng, phân biệt đưa tới tấu chương, nội dung là nhất trí, Thái Đình Ngọc chặt chân tay gũ Châu phương hắn, chọc giận Chu Thao. Đây chính là viên đồng trực chim ưu. Ngoài ra Hàng Châu cũng truyền tới tin tức, chức nhân Mã tội, Lý Bảo Chân, Vương Vũ Tuấn lại công khai không phục chiếu, còn nghị sứ Già khẩn trói đứng lên, đưa cho chủ tào. Chuyện này, hoàng đế quấn lên. Có thể giờ phút này, Lô Kỷ nhanh chóng làm ra phản ứng, để cho trung thư xá nhân ra chế, Sương Thái Đình Ngọc, chủ thể Vi Ly gián chu tào cùng triều đình lũ lo hệ, lập tức cách chức thái là Liễu Châu Tư hộ Thăng quân, Chu là Nam phủ hội ý, không thể có bất kỳ trì hoãn, đi đô đình dịch lấy truyền phủ cùng ngựa, lại trải qua do làm Điển dịch hướng cách trước xuất ra phát. Đại lý tự bên trong, lấy được chế thư Thái đình Ngọc như ngũ đỉnh, lúc này quỷ đi xuống, miệng thần, dám không phục chiếu tay cầm chế thư trung thư xá nhân cán bộ tham như cao cấp, liền quyền thái đạo, vậy hạ nói, Thiếu Khanh, cô thả đi trước, đợi đến tình thế bình phục sau, không ra 1 2 năm, gần cho đòi Thiếu Khanh trở về kinh. Nhưng đồng thời, hoàn thành ngự sử thai điện viện chính giữa, một tên ngự sử tìm được vừa mới thăng lên làm tới vụ văn hành, đối với hắn nhỏ giọng nói, Lô Môn Lang cùng Nghiêm đại phu ký thác ta mang cho ngươi cái lời nói, sang năm có còn muốn hay không thi công là hơn các loại, trực tiếp vào đại viện là thị ngự sử rồi hả? Làm, đương nhiên muốn. Vũ Văn Hành vô cùng vui vẻ. Vậy ngươi bây giờ đi làm chuyện này là được. Tiêm ngự sử rất bí mật nói, Nhật chung, ngự sĩ thai Nam biểu diễn tại nhà thực lúc, biết tạp thị ngự sử Chu Ngao cảm thấy rất kỳ quái, điện viện Vũ Văn Hoành đi nơi nào. Chủ bộ đã biết, hình như là lấy được hạng tuần dịch mệnh lệnh, hướng thành Đông đi. Chu Ngao chỉ muốn đây là ngự sử đại phu Nghiêm Dĩnh đối Vũ Văn Hành sai khiến, liền nga một tiếng, không hỏi tới nữa. Chương 2. Dùng lấm ban cho phí. Có thể ngự sử đại phu Nghiêm Dĩnh, nhưng ở đại minh cung trung thừa trong viện làm thẳng, hồn không biết chuyện. Vũ Văn Hành ngựa, vội đi tới thành Đông Tĩnh cung phường nhà mình trong chỗ, hắn vui không tự địa đi vào viện chính giữa. Nữ nhi của hắn Pa Kim Chính ngồi ở trong sân phòng tuyến, trên mặt vẫn còn nước mắt. Khóc cái gì? Vũ Văn Hoành an ủi mình nữ nhi nói, tiếp lấy liền nói cho Toái Kim nói, chính mình lại được đến tốt vô tích sự, lập tức liền có thể thăng làm thị ngự sử, cha ngươi ta đến nơi này đem tụi tác cuối cùng muốn có tại, nhưng thành thất mượn. Thực ra Vũ Văn Hoành cũng cảm giác mình có lỗi với Toái Kim, hắn không phải là không yêu Toái Kim, chỉ bất quá tại hắn lý niệm bên trong, nhất định phải để cho gã con gái cho tiến sĩ xuất thân mới tốt nhất, hy vọng con rể có thể đền bù tự thân nửa đời quan trường phí thời gian tiếc nuối. Lúc ban đầu hắn đạt được ước để cho Như Hoa Như Ngọc gã con gái cho đại trải qua 12 năm chặng đầu lê phụng. Nhưng Bái Kim cưới ngày sau tử cũng rất không thoải mái, Lê Phùng cả ngày đi theo đậu thân các loại hoàn khố sau lưng Tư Hỗn, cái thanh này tuổi tắc còn nương nhờ cha vợ trong nhà, cái kia trạng đầu danh tiếng hòa Phong đánh giá, không mấy năm liền tiêu phí hầu như không còn, thấy thế nào sau này tiền đồ cũng phi thường có hạn, đến bây giờ còn là một cái giáo thư lang, lập tức còn phải là lên trước xảy ra chuyện buồn. Bái Kim liền khuyên trợ phụ, nói lại bộ có chót khoa, thiên tử có chế khoa, phu quân ngươi an tâm muốn bày, thi lại tốt vì thứ, không lo làm không được kỳ nguyện nguyện Có thể Lê Phùng lại bị thai không nghe, hắn nói cho thế tử, ta có đậu thân người bạn tốt này chỗ dựa. Đi một chút phương pháp, đem tới thông dưới bảng liền có thể lên trước, cần gì ôn bài đây. Khoảng thời gian này Lê Phùng liền trà trộn vào Bình Hang, súng nhân Vương Tiêu Kim quật bên trong, chính mình kia sâu số tiền lương thắng nơi nào đủ chi tiêu, thì trở lại hướng Toái Kim đòi lấy tiền tài, Toái Kim không cho, còn từng tao đánh. Cho nên bây giờ nhìn nữ khóe miệng của Nhi máu hứ động, cùng Tiêu Dạm vóc người, Vũ Văn Hoành cũng đau lòng cũng hối hận. Bất quá bây giờ được rồi, chờ ngươi phụ lên làm thị ngự sử sau, có sức lực, sau này lại vào thai tỉnh là Lan Lê Phùng nữa khi dễ ngơi, liền hắn ly hôn, tái giá cho chân chính tốt Quân. Con gái không cầu cha hiện chỉ cầu cha chuyến này bình an. Toái Kim rơi lệ, giáp cha uống tay náo đạo. "Ai, thoái Kim ra sao nói vậy? Bây giờ cha ngươi lấy được là làm Thịt nắm môn công thức, thời cơ đến vật chuyện, không lâu tất nhiên phi y gia thân, ngươi lại nói này xui lời nói." Vũ Văn Hành xem thường, tiếp lấy liền cùng con gái cáo biệt, lại lần nữa nhảy lên mã, thẳng ra khỏi cửa thành đi. Nhưng mà sau năm ngày, ở Quách Châu địa giới, bỗng nhiên chuyển tới Thái Đình Ngọc, Chu thể vi song song ngã xuống sông tự sát tin tức. Thái Đình Ngọc như thế nào ở Quách Châu tự sát? Nhận được tin tức hoàng đế vừa sợ vừa giận, bởi vì Thái Đình Ngọc đi là Liễu Châu, hẳn ở Lam Điền dịch dừng lưu hộ. Trực tiếp theo thương với Sơn đạo đi, làm sao biết quỷ dị thay đổi hành trình, một đường dọc theo Đồng Hoa Nhị Châu ra Đồng Quan, cuối cùng ở Quách Châu cái nước. Điều này nhưng là đi Đông Đô Lạc Dương đường đi a. Rất nhanh sự tình nổi lên mặt nước, Thái Đình Ngọc ở Lam Điền dịch lúc, một tên kêu Vũ Văn Hoành trong điện thị nghệ sĩ bỗng nhiên đi tới, xương thương với Sơn đường núi bị Sơn Hồng hứng hỷ, tay cầm tân truyện phụ, kêu Thái đổi đường đi Đông Đô đường, lại thiệt hướng Liêu Châu đi. Thái Đình Ngọc lúc này liền cảm cái nói, trong có người Chu thao tướng kết, muốn ta chết, tạm thời đổi đường, sợ là U Châu ở Lạc Dương vào tấu viện nhanh môn chờ ở nửa đường muốn giết ta, thần không thể chết ở kinh kỳ ô nhục bệ hạ, cũng không muốn chết ở chu thao này gian nghịch dưới đao, cuối cùng ngay tại Quách Châu cùng Chu thể vi đồng thời đầu thủy tự sát. Trước khi chết, Thái hô To thần bạn có thể là bệ hạ không đánh mà thắng, khôi phục Vũ Châu 11 quân thành, cuối cùng sắp thành lại hỏng, rơi vào kết quả như thế này, há chẳng phải là trời cao ở dung túng gian tà. Sắc mặt của hoàng đế tái xanh, môi cũng run run, bây giờ rõ ràng cho thấy trong chiều có gian thần, hại chết Thái Đình Ngọc, Mục chính là để cho cùng Vũ Châu lúc này không cách nào thu thập, hơn nữa đem oan nước cục lên chấm trên đầu. Đi điều tra một chút cái này Vũ Văn Hành. Phảng đế thanh âm vẫn nộ vang vọng ở tử thần điện trung. Vũ Văn Hành cứ như vậy, không giải thích được bị bắt vào để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ngự sử thai trong ngục giam tới. Nhưng Hà Sóc nơi cục diện hay lại là trong nháy mắt răng Hà Trực Hạ, trở nên không cách nào thu thập. Biết được Thái Đình Ngọc sau khi chết, Chu Thao vui vẻ, nghĩ tới đây hoàng đế quả nhiên như con trai của ta Chu Thoại, cùng viên đồng trực đoán, là một cái tốt như mà Vũ Đoạn ra hỏa, mượn tay hắn trừ đi Thái, thật là dễ như trở bàn tay, có thể Chu Thao căn bản không có bất kỳ được vô ý tứ, hắn rất nhanh xử tử một nhóm chủ trương chung với Đỉnh quân binh, cũng thiêu toa binh lính. Sương Triều đỉnh tượng phạt không đều, không cho ta thăm châu, mà thăm châu sản xuất nhiều bộ bạch, vốn là phải cho các ngươi cung cấp ban thượng, bây giờ lại bị Triều đỉnh cho Khang Nhi biết. Phẫn nộ U Châu binh lính liền hỏi Chu Thao, Triều đỉnh kia cho chúng ta tiền gấm vóc đi nơi nào? Chu Thao lườm gạt binh lính nói, cho hết tư tâm hoàng đế đưa cho Mã thoại, ta U Châu phân hào không được. Vì vậy binh lính xông vào sắp sự trong viện, đem Triều đỉnh an trí ở chỗ này, dám quân hoạn quan cho chói đi ra, ở trong giáo trường ngũ mã phân thấy xuống. Cề chính thức phản, Vũ Tuấn, tương Mà vây khôn quỹ châu mã tội các loại quân, không ngừng cấp báo triều đình, muốn độ chi ti đẩy lương thảo, diệp thịt, bố bạch cùng tiền thượng. Trường An thành đất đã bị quét hai thước năm tấc, còn kém năm tấc đều có thể thấy địa phủ Diêm Vương thái tuế ra trấn nhà, cuối cùng lại gộp đủ 2 triệu sâu tiền, nhưng những này tiền nơi nào có thể? Bây giờ Hà Sóc, trung nguyên đối điển duyệt, lý nạp chiến tranh, mỗi tháng phải hao phí 130 vạn quá tiền. Cho dù đặt lên toàn bộ của cải, hoàng đế phải nhất định trong vòng 2 tháng kết thúc chiến sự. Hoàng bất kể, hắn nghiêm hộ bộ sử chi triều đáng khen, Đỗ Hưu, một mặt tiếp tục tại Trường An thành bên trong ngự thường, một mặt phải nghĩ biện pháp trước từ Tây Bắc biên trấn Cê Dịch lương thực tới tiếp viện quân đông. Nói cách khác, hoàng đế cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Tây Bắc. Cái gì? Hoàng đế muốn đem kính Nguyên, Phượng Tường Tuần viện tức cùng lẫm ban cho phía trước di động, đi điền hà sóc lỗ thủng. Phùng Tiên thành ngoại đại trên màn chính giữa, chính nhìn chằm chằm làm bằng đồng thành diện đồ cao nhạc, nghe được tin tức này, rất là không hiểu. Mang đến cho hắn tin tức, chính là vì cao đường huynh vi hiểm, vị này vừa mới cũng kết thúc ở kinh thành thuyên chọn, than quan vừa vận trải qua thừa lệnh vừa, chuẩn bị trở về Phượng phủ. Tuần viện tức đó là cao nhạc lúc trước chế định độ chi họp đấu gạo dự trữ ở Kính Nguyên Độ Chi tuần viện chính giữa, mà Lâm Ban cho phí là tương đương với Cao Nhạc lúc trước chế định doanh điền cùng đi tước, vốn là dự trữ ở Kính Nguyên quân phủ, sau khi được do thư vương đánh nhịp, coi như ban thưởng, chiết toán vì tiền, bố bạch hoặc mối, chuẩn bị phát cho Kính Nguyên binh lính. Nhưng bây giờ, hoàng đế phải đem Cao Nhạc doanh điền tới nay được hơn thập vạn tạ gạo lương, hết thể chuyển thua đến Hà Sóc tiền tuyến đi, cho Tây Bắc biên quân đánh cái bạc điều. Không được. Cao Nhạc quả quyết nói đến, động độ chi hộc đấu gạo coi như xong rồi, nhân nó vốn là thuộc về độ chi ti, nhưng này Lâm Ban cho phí mễ lương không thể động. Đây là trước đó cùng Kính Nguyên hành danh binh lính thương lượng xong, nếu là nuốt lời lời nói, Kính Nguyên là sẽ bùng nổ bình biến. Vi điểm thở dài, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhỏ giọng nói với Cao Nhạc, "Dạ Tung, mượn một bước nói chuyện." Chương 3. Vòng 8 bên trong thành. Người nói ta rõ ràng, có người muốn đụng đến ta." "Không, là bệ hạ hạ chiếu thiết trí Nguyên Châu hiện tại." Nghe được vi hiểm đệ nhất lại nói, Cao Nhạc biểu thị ta đã sớm nghe được phong thanh. "Mà cá nhân, Cao Nhạc cũng minh bạch, chính là Chu thử." Trước khác nay khác, Chu thử vốn là cậy vào vị đạo, cao, cao Nhạc gật bỏ đi chiều đỉnh phương giám thị Minh Thái Đình Ngọc cùng Chu thể vi. Nhưng bây giờ hắn cũng biết, Cao Nhạc ở Tĩnh Châu, Vi Cao ở Lũng Châu, nhân doanh điền cùng mà chính, mỗi người trong tay quyền lực càng ngày càng lớn, hơn nữa này nhị vị lại vừa là nghĩa huynh đệ quan hệ, không khỏi cùng tiến kỳ. Dựa theo vi điểm miêu tả, Chu thử biện pháp chính là sảng cát, hắn cho Vi Cao mấy ngàn binh ở Khiên Dương doanh điền, có thể lại an bài cho hắn tên làng Nưu Vân Quang Vũ Châu doanh tướng phụ trách quân sự, kỳ thực cũng là ở bó tay Vi Cao. Đối Cao Nhạc đâu rồi, Chu thử biện pháp cũng là giống nhau, trước hết để cho Vũ thấm giữ binh quyền, dinh, tướng Diêu Bây giờ đám này quân binh tập thể thượng sở triều đình, nói cái gì Nguyên Châu hành tại doanh điền đã thành, cái này tạm thời thiết trí đơn vị hành chính đã mất tồn tại đi xuống cần phải, có thể tri tiêu, lần nữa nhập vào An Tây, Bắc Đình hành dinh. Quân phủ là khu. Thực ra chính là muốn cấp lấy cao nhạc 2 năm qua doanh điền thành quả. Ngoài ra cao nhạc còn được tình báo, bây giờ thư vương tạm thời ở kinh, người bình thường đều biết hắn sẽ không ở Cảnh Nguyên Tiết độ đại sứ chỗ ngồi liên quan quá lâu, mà Lưu Hậu kiêm phó sứ mạnh hạo cả ngày cũng tính toán đem vị này cơ theo thuộc kinh, mà nhị vị đều là phượng phụ doanh ký cũng là chu thử này mặt gián điệp, chu thử đã thông quá hai vị hướng mạnh hạo thổi bên gối phòng, muốn mạnh đề cử Diêu lệnh ngôn là hạ nhiệm tiết độ sứ. Mà Diêu lệnh ngôn chính là chu thử với kính nguyên hành danh chính giữa chú tâm nâng đỡ người đại diện. Mà Cao Nhạc dĩ nhiên cũng không phải ăn chay, hắn rất nhanh liên lạc với kinh thành quyền tướng Lâu Kỷ, bày tỏ rồi chính mình bất mãn, xương chu thái uy đối với hắn vô cùng nghi kỵ, tự mình ở Nguyên Châu hành tại cẩn trọng, cũng là vì kính nguyên hành trên dưới được, bây giờ như hành tại tiêu, như vậy ai tiếp quản điện, thành Ai tới? Ai có thể? Ai dám? Ba cái ai tự nói năng có khí phách. Đừng nhìn ta bây giờ cao tam ở kinh kỳ Tây giới doanh tu phụng thiên thành, nhưng Nguyên Châu hành tại sự vụ ta cũng quản, muốn cho ta giao quyền, không dễ dàng như vậy. Đồng thời, Nguyên Châu hành tại Mộ Khinh, Tiểu Tam Châu đảng hạng phi binh cũng đồng loạt hướng Triều đỉnh trấn đình, xưng cao ngoại lang như bọn họ tái sinh phụ mẫu, có cao ngoại lang bọn họ mới hiểu ta đường Triều đỉnh uy nghi giáo hóa, các ngươi trung thổ nhân có nói cha mẹ ở, không xa dù, cho nên nếu cao ngoại lang không có ở đấy cái nguyên, mà là đi chỗ hắn làm quan, liền tương đương với chúng ta không có cha mẹ, vậy chúng ta sẽ đi xa đến nơi nào, làm ra thất thường gì chuyện? Coi, như ai cũng không có cách nào bảo đảm. Dương Điền Mối có thành, phiên tình lại bất an, không lẽ thôi Cao Nhạc biết Nguyên Châu hành tại cùng phiến là sứ? Lâu Kỷ cùng Thư Vương đều như vậy để nghĩ nói, đặc biệt là Lô Kỷ, hắn mới vừa đăng tân vị, biết chỉ là lấy lòng hoàng đế còn chưa đủ, còn cần phương trấn công nhận, cho nên lựa chọn tôi Ninh, Lưu Hiến cùng Chu Thử là ngoại viện, mà bây giờ Chu Thử cùng tôi Ninh con rể Cao Nhạc, cũng là Lưu yến môn sinh, có chút tôi chung va chạm, hắn dĩ nhiên lấy điều đỉnh làm chủ, phương nào cũng không muốn đắc tội. Đương nhiên Lô Kỷ điều đỉnh, trong tay là có bài, cho nên trước hắn đối Thử gian nô nói, ngươi lại đi thành Cao ngoại Lang, tự nhiên hết thảy đều minh hiểu. Cho nên phía sau có người làm chỗ rửa cao nhạc cũng không lo lắng, ngược lại hắn còn chuẩn bị đối Chu thử ngựa bài, liền đối với nhắc nhở chính mình Vi Điểm nói: "A huynh chớ buồn, vừa vận phụng thiên thành tăng tu bây giờ có chút chút thành tựu, ta sau đó phải đi Phượng Tưởng phụ Đông bên ngoài biên giới tốt chỉ thần sách quân trấn đồn điện đi trưng mua tiếp tục xây công sự cần thiết lương thực, mời thành Vũ mời Chu thử tới nơi đó cùng ta gặp mặt, thì nói ta cao tâm có quan hệ với ưu châu." Phương Diện hết sức khẩn cấp chuyện, muốn tận mặt nói với hắn. Ngoài ra liên quan tới hoàng đế muốn động ban cho phí chuyện, cao nhạc biểu thị lập tức nhất định sẽ tấu lên, dựa vào lý lẽ biện luận. Vi Điểm sau khi rời đi 3 ngày, Chu thử Gianô Tô Ngọc Hóa trang làm tên thân nhân, vượt qua Trường An Tây vị cậu, quá hẩm dương, lễ tuyển, đi tới Phụng Thiên thành hạ. Phụng Thiên hành, nguyên do càn huyện theo lý tưởng chỗ, càn huyện tên, được từ với kỳ vị trưởng án Chi Tây Bắc ước 180 giặm chỗ, vừa vặn tương đương với bát quái đồ càn vị. Mà Phụng Thiên thành Tây Bắc lưng sơn, nhân mai táng đường cao tông càn lăng ở vào trên đó, cho nên làm thành lấy Phụng lăng tạm. Như vậy được đặt tên thừa lệnh vua, cũng từ mặt Tây tốt chỉ cùng mặt Đông lễ ra một mảnh đến, thành lập thừa Phúc Giano, lần tới hướng với tưởng, trưởng án lúc này, lần này tới đến Phát giác Phụng Thiên Thành đã đại biến bộ ráng. Vốn là Cao Nhạc doanh tu trước, Phụng Thiên Thành bất quá là một tuần dài ba bên trong trên giới thành nhỏ, sau lại từng coi như thần sách quân dương huệ nguyên bộ chỗ ở. Mà Cao Nhạc đến sau, mang đến gần 4.000 doanh thành sĩ tốt, dân phu, tù đồ, công tượng, trước đem thừa lệnh vua thành Cũng Ngoại, một cấu trúc dài tới 5 dặm là thành, gần ngoại thành. Chính thức xây công sự trước, Cao Nhạc gọi rồi Minh Huyền Họa Thượng, trước hội chế tốt 500 so với một làm bằng đồng thành đồ, rồi sau đó tinh chuẩn thi công Tuân theo trăm giảm thành tu trúc kinh nghiệm, Minh Huyền Hòa Thượng nói cho Cao Nhạc thi công tiêu chuẩn, sau đó Cao Nhạc đem toàn bộ xây công sự người do Cao Cố, Cao Sùng Văn, Quách Tiểu Phượng cùng mình thống lĩnh, nghiêm khắc phân đội, lại chia công phu liên nhân. Tân Phụng Thiên Thành trước đất, lấy thành cao là một lời nói, như vậy phần đấy rộng giải chính là 1 phần hai, nóc rộng giải chính là 1 phần tư. Minh Huyền yêu cầu Phụng Thiên Thành tu cao 5 trượng, phần đấy rộng giải chính là 2 trượng 5 tấc, nóc rộng giải chính là 1 trượng 2 tấng ngũ. Mà xây công sự người mỗi ngày cố định mét khối lượng là 1 công, mỗi xây 1 thước tiêu chuẩn thành tượng, phải hao phí 47 cái công, mà 5 thước là một bước, như vậy xây dựng một bước, ước 15 thước, thành tường cần 235 công, xây bách bước thành tường chính là 23, 500 công, một giảm tương đương với 300 bước, cho nên muốn bảy chục ngàn lệ 500 công, mà năm giảm thành tường chính là 352, 500 công. Cao nhạc có 4000 người đội ngũ. Như vậy mọi người đồng loạt ra trận, cập yêu cầu 9-10 ngày trên dưới thời gian. Từ năm ngoái tháng 11 động công, tới Tô Ngọc đi tới tháng 2 mạng, La Thành đã cơ bản tuyên cáo làm xong. Toàn bộ Phụng Thiên Thành thành cũ, bên trong, thêm La Thành, ngoại, thành tường vòng tắm giảm, nhất thời khí thế hùng vĩ rất nhiều. Tiếp lấy Cao Nhạc đem người viên chia ra làm hai, một nửa bắt đầu đảo thành hào, một nửa kia thì tại tương tác giám công tượng dưới sự chỉ đạo. Với Phụng Thiên Thành chính bắt chớ cốc giữa sơn núi, cắt ra hang đến, đốt luyện được đá, vì thế Cao Nhạc đem bên cạnh tốt chỉ tùy chiều trang hiền thái tử mộ gạch, Lâm cũng chặt đảo không còn muốn núng, ta không nhúc ních được cả lăng, còn không núc ních được tiền triều thái tử sao, để cho công tượng cùng sĩ tốt dựa theo này tiêu chuẩn chế gạch. Cũng bao trùm thành cơ cùng đầu tường tường chắn mái liền có thể. Tâu Ngọc đến lúc Toàn bộ lương sơn, chớ cốc ánh lửa lửa lở, khói mù bốc hơi lên, đem không trung cũng che phụ lên rồi. Chúc tạo thành này, kết quả thế nào hả? Tô Ngọc bái kiến cao ngoại lang sau, liền lo lắng hỏi. Nhân chú thử cũng nghe nói Trường An thành gần đây có giao khúc, xương đương Triệu bị hạ tương lai có ly cùng tri trách, kết quả là ở trong lòng thầm đũ, hoàng đế để cho Cao Nhạc tới thừa lệnh vua doanh thành, chẳng lẽ là muốn ứng phó này triệu chứng?" Chương 4. Một đi không trở về. Cao Nhạc vẻ mặt ôn hòa, nói với Tô Ngọc không nên đa tâm, Triều đình vị bảo vệ kinh kỳ cùng năm tâm, thông thường công trình thôi, về phần cái kia giao khúc, ta cũng có nghe thấy. Nhưng bệ hạ vì thế doanh tu, là kinh đông trưởng Xuân Cung mà thôi. Trưởng Xuân Cung là ngay cả tiếp kinh kỳ cùng trong sông lúc này một nơi pháo đài, cũng là đường chiều hoàng đế có lớn nhất quan trang, lý thích ở chỗ này kinh doanh hợp tỉnh hợp lý, vì vậy lời này bỏ đi Tâu Ngọc Ban Khoan. Sau đó Cao Nhạc liền muốn Tâu Ngọc Bạn hắn đồng thời, đi tốt chỉ, đi cùng nhà hắn chủ nhân gặp mặt. Tốt chỉ, ở Phụng Thiên Thành Tây ngoài 50 dặm, cũng cùng Phượng Tưởng Phụ tiếp giáp, thần sách quân ở chỗ này có số lớn đồn điện, còn xếp đặt quân Nơi đây cùng thừa lệnh vua tuy cách nhau không xa, có thể cách hiểm trở Lương sơn, cùng cái kêu Vũ đỉnh xuyên con sông, ở vào trên Lương sơn cả lăng, bị vây quanh ở xanh ung tươi tốt cây bách trong bụi rậm, xuyên qua núi đồi lúc này hẹp hòi đường tắt sau, Cao Nhạc cùng Tô Ngọc mới tới tốt chỉ nơi kỳ đỉnh. Ở nơi nào? Đồ Thường chú thử, vị cao, Lý sợ Lâm đã đợi sau khi đoạn thời gian. Bọn họ gặp mặt phải là bí mật, bởi vì liên lụy đến quá nhiều người cùng sự. Nhưng mà một khi gặp mặt, Cao Nhạc ngồi đàng hoàng ở thử trước, vừa mở miệng liền không chút lưu tình phê bình thái bí đang y. vì sao phải được tiểu nhân chết không hiểu người hầu đối với ngài một tấm chân tình. Nguyên Châu hành tại đến đây gần 2 năm, là kính nguyên hành dinh đồn điện và quanh, cung mễ lương gần 200 ngàn thạch, lại thiết mấy chỗ mã phượng, hoàn chiến mã hơn ngàn, hàng tiên binh mấy ngàn, đều là nhặt cùng Thái úy cùng thành Vũ đám người đồng thời cặp tay khai sáng ra tới đại sự nghiệp. Hiện nay Thái úy bị người mưu hại, không nghĩ báo đàn đối phó người ngoài, khởi có thể để qua một bên tính nguyên, Phượng tường đại nghiệp không để ý, tự mình phân ban đây. Thiết là Thái úy không lấy. Lời nói này Chu thử quận bách không rực, hắn vội vàng lầm, là thưởng, cợ, đều là bầy Ta đã hung hăng đỡ trách quá bọn họ, xin giật tung không muốn lưu tâm. Kia thái úy vì sao phải ở Lương Nguyên thành, để cho Điền Hi dám nhúng tay doanh điển sự vụ? Nghe thái úy lại muốn đem linh đài cũ huyện đồn điển 800 danh phạm Dương binh thu về Phượng Tường, đây là tuyệt đối không thể. Cao Nhạc Pháo Liên Châu nói chu thử xuất mồ hơi trán. Tại lần này gặp mặt trước, chu thử đã biết đệ đệ của hắn Chu Thao ở U Châu làm phản chuyện, lại nghe được mã tội bên trên mật biểu vạch tội chính mình, không khỏi kinh hoàng và phẫn, hắn hoàng nhất phải tra mình, ở đầy tuyệt vọng này, mang đến sĩ, chuẩn bị ở vạn bất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phượng Tương thuộc về Khiên Sơn, Kỳ Sơn bao vây chính giữa, địa hiểm thổ ốc, lại thành công quốc cư thủy lợi coi như đại nghiệp dựa vào, một khi chiếm cứ nơi đây, lại có tay đem phổ nhuận, lẫn dù hai nơi thần sách quân trấn cho chiếm đoạn, đoán, hai trận binh đã chạy tới kinh kỳ đợi lệnh, lượng hoàng đế cũng không dám đối với ta như thế nào. Dứt khoát sẽ để cho dạ làm phản là thật phản bội được rồi. Ở dạng này dưới bối cảnh, Chu thử mới âm thầm vận hành, muốn đem Cao Nhạc dùng đi đồn dương Bình cho lấy trở lại. Thực ra lúc này, trong lòng Cao Nhạc cũng rất cần Hành ý thức được bây giờ nếu như Chu thử bị buộc đến tuyệt lộ lời nói, thật ở Phượng Tường tại chỗ các cư tạo phản, như vậy Phượng Tường, tính nguyên thậm chí băng linh các loại Tây Bắc yếu địa đến mức hoàn toàn bị đánh nát, tình thế sẽ trở nên bết bắt hơn, sau này đường chiều lấy cái gì coi như căn cứ, đối kháng Tây Phan, khôi phục Hà Lũng. Này không đơn thuần là tâm huyết của mình vấn đề. Vì vậy thế đó, Cao Nhạc làm bộ như thập phần phẫn hận bộ dáng, cắn răng nghiến lợi đối Chu thử trợn tử, Thái Úy chẳng lẽ quên ngày xưa ở phía sau lầu cùng Cao Nhạc thành vũ định sao? Bây giờ tuyệt không phải Thái Úy có phản ý, đúng hay không? Chu thử lúc này liền rơi lệ, kéo hai tay Cao Nhạc Tin tưởng ta A Dạ Tùng, ta là tuyệt đối tuyệt đối không có bất kỳ phản tâm. Đều là ngã đệ Chu Thao cố ý viết tờ, sau đó mã tọa hiệp từ mật đấu, làm cho ta với tình cảnh như vậy, ta thật là ngũ tạng câu phần, nhưng lại không chỗ biện bạch. Cao Nhạc liền rất thành khẩn nói với chú thử, Thái úy chớ buồn, kinh thành phương diện toàn bộ thay Thái úy sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Thái úy chịu vào triều đình khất tỉnh, hướng thánh chủ biện bạch rõ ràng, lập tức này phụ tưởng, Lũng Hưu tinh tiết hay lại là Tiếp lấy liền lại gần, cho Chu thử phản chế số, tuyên bố trong triều còn có Lô Dủ, liền cứ thả 100% mà yên tâm Nghe được như thế như thế, Chu thử mới phá thế mỉm cười, cuối cùng quyết định vào kinh thành Biện Bạch Quyết Tâm, sau đó Chu thử lập tức đối cao nhạc, vi cao hộp mặt chúc tiết đi xuống, MiỆNH hô lập tức như đoan khuất được tuyết, nhất định không dám quên mất nhị vị ân tình. Ngoài ra Chu thử còn đối Tâm Phúc Lý Sở Lâm nói, "Dật Tung, Thành Vũ sau đó hết thảy thành tựu, không từng chiếm được hỏi, ngoài ra như có chuyện, tu trước thời hạn thông báo Dật Tung cùng Thành Vũ." 3 tháng vừa mới bắt đầu, Chu thử liền mang theo số cưới, khinh sa giật thành tâm, không mang bất kỳ sĩ, thản nhiên hướng kinh thành phương hướng đi, phụ tướng phụ Quân Tư Mã thử lần này đi sẽ không trở lại nữa. Trong giọng thành thảo vách tường thú kỳ đỉnh nơi, vốn là làm bộ xin trả thiên doanh thành Cao Nhạc, thực ra căn bản không đi, cũng giống vậy bí mật đến đây vì Cao Gặp vỡ, nói ra như thế dự đoán. Giật Tung ý là, Thông minh thánh chủ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vi Cao tựa hồ hoàn toàn minh bạch ý tưởng của Cao Nhạc. Cao Nhạc nợ nụ cười khổ, hắn quả thực không biết được, lý thích lập tức hành vi là ngu xuẩn hay lại là thông minh, hắn lập trên bàn cờ, kẹp lên viên tử, nói với Vi Cao, "Thành Vũ theo ý ngươi, Chu thử thực lực bao nhiêu?" Chu thử thực ra thực lực rất yếu. Vi Cao cái này phán định, dĩ nhiên là có lý do. Trước trấn thủ phượng tường là Lý Âu Ngọc, Lý Ôm Ngọc quân đội cơ bản bản là Hà Tây cùng Trạch Lộ từ đệ, người trước nhân Lý Ôm Ngọc là Võ Đức Công thần An Hưng quý hậu duệ, thế đại ở Hà Tây, người sau là nhân Lý Ôm Ngọc trước khi đến vượng tự trước, đảm đương là Trạch Lộ tiết độ sứ. Lý Ôm Ngọc với đại trải qua 12 năm chết sau, Chu thử cái này Hà bác hệ tướng lĩnh đi tới phủ tưởng, sớm nhất còn có một đầu hàm là quyền biết Hà Tây, Trạch Lộ hành danh binh mã chuyện, nhưng chợt lại triệt tiêu, tại sao? Nhân nhóm này Lý Ôm Ngọc còn sót lại Hà Tây, Trạch Lộ lão trả lại cho Lý Âu Ngọc người thừa kế, gần hắn đường đệ lý bao chân, nếu trả lại, Chu thử cũng sẽ không lại làm đảm nhiệm quyền biết Hà Tây, Trạch Lộ hành danh binh mã chuyện. Từ điểm này nhìn, Chu thử cùng Lý Âu Ngọc, Lý Báo chân hai huynh đệ quan hệ đúng là rất không tồi. Ngoài ra không sai, ta đường chính là chỗ này sao tự do phang khoáng, quân đội liền cùng tướng lĩnh tài sản riêng như vậy, còn có thể lẫn nhau thừa kế, đây là lấy được triều đình công nhận. Cho nên Chu thử ở Phượng Tường võ lực thành viên nông cốt, còn tại ở hắn mang đến U Châu Phạm Dương Bình. Như vậy nhóm này Phạm Dương Bình rốt cuộc có bao nhiêu đây? Chu thử ban đầu vào triều đến, mang theo 3000 binh, rồi sau đó thông qua Thái Đình Ngọc, lại để ngừa thu danh nghĩa, lục tục kéo tới 8000. Vì cũng kẹp lên viên quân cờ sếp hạng cao nhạc bên cạnh, hắn đã sớm đem vượng tưởng quân đội lai lịch sờ được rõ ràng, mà vượng tưởng quân đội hạng ngạch là 30 ngàn, còn lại 20 ngàn trên căn bản đều là phụ tưởng, Lũng Châu địa phương tử đệ. Không sai, cho nên Chu thử mới mượn lúc trước bình định Lưu Văn Hỉ cơ hội, ý đồ lôi kéo kính nguyên hành danh ngàn tử đệ cho mình sử dụng. Cao nhạc nhẹ nhàng nói, cũng đúng là như vậy, hắn đối với ta hai phân binh doanh điển thái độ là mâu thuẫn, một mặt hy vọng hai ta có thể giúp đỡ thế đơn lực cô hắn, một mặt vừa sợ hai ta uy thế quá lớn, khó khống chế, đem vốn là hắn mơ ước đội ngũ cho nuốt chọn. Rồi sau đó hắn rơi xuống cái thứ ba tử Thần Thẳng Thắn đất trống nói đến, chúng ta đây chờ thừa dịp chu thử vào chiều không về cơ hội, làm hết sức đem Phượng Tường cùng Kính Nguyên đội Ngũ Lôi kéo tới, làm việc cho ta. Chương 5. Trung thành xích đảng thần. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể coi như danh có binh có mã trung thần, đứng ở cái này là thế. Vi Cao xúc động trả lời nói, Lũng Châu Khiên Dương thành do thành vụ nắm giữ, ngươi nhị vị huynh trưởng kèm theo Tả Hữu, mà ta như cũ dẫn linh này, âm mật hai huyền truyện, Lương Nguyên, trăm nơi ma phường, binh, đồn tất cả thuộc về ta toàn bộ. Nơi này ta Dương, liên đối doanh tốt một đạo có binh mã 2000. Chu thử giỗi quyền đao phủ tướng Nưu Vân Quang dẫn 500 binh đóng quân ở Khiên Dương thành ngoại, tên là Hồ Thành, kỳ thực là giám sát ta. Lấy Thành Vũ thao lược, đối phó Nưu Vân Quang hẳn dư giả. Nơi này ta hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là giật tung ngươi bên này, Tân Sơ Lương Nguyên bên trong thành, trên danh nghĩa thống lĩnh 5000 doanh điển binh hay lại là Chu thử Tâm Phúc điển hỉ giảm a. Mà ngươi đang ở đây trong giặm Tân Thành, có thể nắm giữ điển sĩ cùng phiên binh cộng lại cũng bất quá 4000, còn có binh, họ đem tới có thể hay không sinh ra không yên chiều hướng. cười một tiếng, Thành Vũ cũng đừng quên, Lương Nguyên thành nhưng là ta một tạo gia nếu có thể đem nó từ trên đất bằng xây dựng đứng lên, vậy cũng minh bạch tòa thành trì này toàn bộ Mạch môn, điền hy dám không đủ gây sợ. Về phần Linh đại cũ huyện 800 Phạm Dương Bình, ta sẽ từ từ để cho tiến nhiệm trẻ tuổi quân binh khống chế đội ngũ này. Bây giờ Cao Nhạc Tân phát triển cầm quân quân giáo, tức là trăm dặm thành quân quan hầu lan, trình tú nhân, ngoài ra hắn cùng với phòng thủ liên văn bảo chương Vũ Phi, Lưu Quốc Quang, còn có Kính Châu bên trong thành Mã địch các loại thiếu phái nguyên giáo quan hệ cũng không tệ. Được, kia chủ Nghe nói như vậy, có chút bất an, hắn biết giờ quân phủ bên trong tốc tướng giương Tiêu Bá Khang các loại đều bị Chu thử lôi kéo được thập phần đúng chỗ, còn có Chu thử trực thuộc bộ tướng Phương Đình Chi, lương đỉnh phân rót vào hành dinh chính giữa. Cũng tức là nói, giữ được căn cây, bắt đỉnh hành danh mầm mống đội ngũ, cao nhạc là có lòng tin, nhưng hắn không cách nào tránh khỏi kính nguyên nội bộ chia rẽ, thậm chí giết lẫn nhau. Mà Vi Cao cũng nhìn ra nội tâm của Cao Nhạc suy nghĩ, liền tỏ dài, vô vào Cao nhạc bả vai, giật ung, được cái này mất cái kia, có đấu tranh tất nhiên có hy sinh, có tinh túy sẽ cô thái, trợ phu người thành đại sự, bất tất câu nệ với tiểu tiết, muốn thành tiểu triều lương, đi viên trung thành ngoại, còn phải có viên to lớn xích đẳng á. Vừa nói, vì tao trước đem ngoài ra cái tay an ủi săn sóc ở trước ngực, tiếp lấy lại đấm bóp Cao Nhạc Đạm Nam chỗ. "Ừ, ta còn muốn biết Phong Mật thư đi Linh Châu, vạn nhất sự thái bất lực, còn có thể để cho cha vợ dẫn quân xuôi nam tiến nan." Nghe được vi cao một phen rõ rạc lời nói sau, Cao Nhạc cũng liền thư thái, vừa chuẩn bị mang cha vợ cùng đi chơi đùa. "Không sai, hậu thế quân đội còn có quét sạch bọn phản động đây. Không quét sạch bọn phản động, thế nào giữ đội ngũ thuần khiết tính, thế nào bảo đảm lãnh tụ quyền uy tính làm sao bảo đảm đội ngũ trên dưới triều lĩnh, đối thánh chủ thành khẩn trung thành." Liền hôm nay, làm cũ kính nguyên Dinh, cùng tân kính mỗi người một ngã thời gian đi. Vào lúc này Vi Cao đã quyết ý muốn lòng son dạ sát, nhưng rất sợ không có như thế kỳ ngộ, liền có nhiều chút vô cùng sốt ruột hỏi Cao Nhạc, lần này Chu thử vào khách tỉnh, Bệ hạ thật không để cho hắn trở lại. Ý là nếu như Bệ hạ hoàn toàn tin tưởng Chu thử, lại để cho hắn trở lại làm phượng tưởng tiết độ xứ, kia phải nên làm như thế nào? Ta cảm thấy, lần này Bệ hạ Ly Cung Trích, rất có thể sẽ biến thành sự thật. Cao Nhạc nhận định tình hình lần, đối với Vi Cao nghĩ rằng thời cuộc năm cái. Bệ hạ đối Hà Sóc, Trú Thanh, Sơn Nam Đông Đạo hao phí phần tử Nhập bất phú xuất, trung ương độ tri cùng các nơi chuyển vận sử là đối phó quân phí, là bể đầu sức chắn, nguy cơ ẩn sâu, này thứ nhất cũng. Bệ hạ vừa hy vọng phế trừ đời trước thân quan hồi thụ, cũng đem toàn bộ phương trấn tinh tiết nhầm miễn quyền thu về trung ương, như vậy Lý Duy Nhạc dù chết, Vương Vũ Tuấn, Chu Thao theo nhau phục phản bội, Lương Sủng nghĩa dù chết, Lý Hi liệt tiếp theo bất mãn, bệ hạ điểm xuất phát là được, nhưng lại nóng độ, làm việc không chú trọng, như thế đi xuống chiến loạn sẽ liên miên bất tuyệt, triều đình chạy đông chạy không phải hạng, này hai cũng. Bệ hạ người này, dường như khôn hậu, kỳ thực nội tâm nghi kỵ ai, khi còn bé thiếu tình thương của mẹ cũng liền thiếu tự thân cảm giác an toàn cùng đối nhân tín nhiệm cảm, còn thua thiệt bây giờ hắn tín nhiệm ta, hắn đợi này làm tối đúng cũng là tín nhiệm ta, đối chiến sự tiền tuyến thay đổi quá nhanh, đi trước can thiệp quân vụ trung quan không dứt với đường, hơn nữa các quan quân tiết xoé mạo hợp thần ly, lẫn nhau phá, diễn phản loạn chiến sự khó có căn bản tính tiến triển, duyên. Ngộ vừa lâu, lâu tất sinh biến, này thứ ba cũng. Bệ hạ đối thần sách quân đãi ngộ vô cùng đãi ngộ, cũng là sinh biến hoàn nguyên, ta nghe nói bệ hạ để cho Dương Quang Thịnh dẫn Ngũ Thiên Gấp rút tiếp viện Trung Nguyên từ châu chiến trường lúc, Sóc Vương binh liền chi phí trang phí, đường chiều quân đội mở đẩy tác chiến trước, phát cho binh lính chỉnh đốn và sắp đặt hành trang tiền tài, cũng không có đúng chỗ. 5000 Sóc Vương binh đội Ngũ Iliad Quốc Kỷ Zạn Nát, vị Tuyên Vũ quân cười nhạo la án mày. Ngươi xem, Thường Tây bắt chấn đái ngộ kém xa Tích Tắc Trung Nguyên phương trấn, Trung Nguyên phương trấn đái ngộ lại kém xa Tích Tắc thần sắc quân, mà ba liền thứ tứ vậy. Cuối cùng, đối lần này thử mà nói, y theo hạ trí tuệ là tuyệt đối không thể tin tưởng hắn cùng tại phía Sa U Châu Chu Thao Chu Miu, nhưng y theo Bệ Hạ tính tình, lại tuyệt sẽ không thả hắn trở lại, nếu như ta Bệ Hạ, cũng phải linh rết lẩm chớ bỏ qua cho, ai có thể an tâm để cho Chu Thử ở giường bên Phượng Tường phủ tiếp tục làm tiết độ sứ. Bệ Hạ nhất định phải mượn cơ hội giải trừ Chu Thử binh quyền, ở kinh giang buộc giam lỏng hắn, sau đó phái một tên trung hậu đáng tin văn thần tới trấn Phượng Tường. Mà Chu Thử vừa đi, Phượng Tường thậm chí còn kính nguyên tất nhiên loạn, đến, Sóc, nguyên tuyến, đến thời liền thành cũng sẽ nguy hiểm. Đây cũng chính là ta Chu Thử vào kinh thành, tuy không có bị định làm ưu làm trái tội nhưng là không cách nào trở lại nghĩ rằng căn cứ. Này năm cái nói một câu, vì cao bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy hắn cao mày một cái mũi nhọn, đột nhiên nói câu. Dận Tung nghĩ rằng được không dễ chịu chút nào, có thể chiếu này năm cái vừa xem, cao liền cảm giác, vậy hạ có chút nhìn đến không giống nhân quân. Nếu như thế, hai ta có còn hay không làm trung thần cần thiết? Ai, Thành Vũ. Cao Nhạc vội vàng ngăn cản hắn tiếp tục. Vi Cao cũng nhất thời minh bạch, chính mình mới vừa lời nói, chẳng khác gì là hạng Vũ đã từng nói kia có thể cấp lấy chân chính đại nghịch bất đạo. Làm bá vương là không có thể, nhưng là học lưu bang là tuyệt đối được. Cao Nhạc một lời đánh thức Phải phải là, ta ư, đại trưởng phu sinh nên như vậy vậy." Vì cao vội vàng đổi lời nói, rồi sau đó hai người mật lưu xong, sau khi chia tay một cái hồi khinh lương, một cái xin trả tiền, mỗi người kinh doanh đi. Đại Minh cùng khách tỉnh quán dịch chính giữa, chu thử một mực cung kính, đem phong thơ giao cho trùng quan hoát trung đường. Làm tin đưa tới tự thần điện bên trong lúc, hoàng đế mở ra đọc sau, đã lâu nói câu, thái úy không thể nào tham dự kỳ đệ mưu nghịch chính giữa. Thánh chủ Anh Minh, ta đường chi phu ca." Kỷ cùng quan truyền bá cùng theo lên tán tụ. Tiếp lấy hoàng đế liền nổi giận, "Mã thoại, thật sự mật táo." Liên quan tới mã tội con mã sướng truyện là thực sự sao? Lô Kỷ nói liên tục tự nhiên, tiếp lấy liền đem vật chứng, phong thư đưa tới hoàng đế trong tay. Chương 6. Trư Tật lại xẻ ra tộc. Phong thư này là Hồng Lư tự thiếu khanh mã sướng viết cho Hà Sóc tiền tuyên tra, mã sướng để cho gia nô mang theo trên đó đường, vì bảo mật không chuẩn bị đi dịch đường, có thể Lâu Kỷ sớm mấy ngày liền phái tâm phúc mật thiết giám sát ở mã tội gia ở kinh thành An ấp Vương nhà ở, cho nên mã sướng gia nô mới ra thành, liền bị Kim Ngô binh lính cho bắt giữ, cũng ở tại trên người tìm ra phong thư này cái. Thật đáng buồn mã Toại vốn là tự nhận nắm được cán. Mắt tấu rồi đem Chu thử, chuẩn bị đem Lý Báo chân lôi xuống nước. Ai muốn trong nhấc ngáy, Lâu Kỷ liền trở tay bắt hắn lại nửa điểm, hay lại là thật. Trong tờ nội dung để cho Lý Thích lôi đỉnh tức giận, mã sướng đem hoàng đế tức bỏ thuộc địa chính sách chê được không đáng giá một đồng, cũng đối cha nói, quan trung hạn mùa xuân, trăm họ sinh hoạt duy gian, biên quân không có quần áo thiếu thực, có thể kinh chịu doãn như cũ quắt thương nhà, bọc hầm nước. Chu Thái úy vào triều chịu tội, ở lại Phượng Tường Vũ Châu binh lòng người bằng rất nhiều người trốn vào trong núi là đạo. Cha là Hà Đông Vương Hà Vạn quân chi đảm nhiệm, không ngại vì thiên hạ trăm họ chờ lệnh có thể rút quân còn chớn, mặt tấu thiên tử, ngân xá hà sóc, truy thành, khiến cho trăm họ có thể nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa trong thơ, Mã Sướng để tỏ lòng nô đạo không cô độc, còn nêu ra cùng hắn cùng trung chí hướng chiến hữu, điện trung tử Lý Vân Bưng, vệ phụ sử tư viên phong các loại 11 gã trẻ tuổi con trước. Mã Sướng cùng đám người này, phần lớn là quan đệ nhị hoặc quan đệ tam, trong ngày thường liền thích kết lều yến hội, quất một tiếng say rượu, liền chỉ trích phương tụ, chỉ điểm Giang Sơn, kết quả đã sớm đưa tới âm hiểm lâu kỉ chú ý, liền đặt vào quân cờ ở trong đó, quả nhiên thăm ra chí mạng tình báo. Hoàng đế giận đến tay run không ngừng, Hắn đột nhiên cảm giác được hoa mắt, thiếu chút nữa không đứng vững mà ngã nhào trên đất, này hình như là lý Đường Hoàng thất gia tộc bệnh. Lục Khanh, Hợp Xuyên Quận Vương Nha binh quan đi tới kinh sư, lại vừa là nói như thế nào hả số chuyện? Thần đã tinh tế hỏi qua cái này gọi là Thái Phật nô Nha binh quan, lời hắn nhất định đại biểu là Hợp Xuyên Quận Vương nghe thấy, tuyệt đối không giả rồi. Nói đi. Hợp Xuyên Quận Vương Lý Thịnh nói, ở Hoàn Thủy lại trên sau, điện duyệt binh nghiệp thập tàng, vốn tốc thủ chịu trói, ngụy có 2000, mà thôi, đúng là mã phó xạ trêu thật tốt cơ hội tốt. Lâu Kỵ Vội vàng lớn tiếng trả lời. Một tặc phương trừ, một tặc lại xảy ra. Hoàng đế cắn răng nghiến lợi. Lúc này Lâu Kỵ Vội vàng xin ý kiến hoàng đế nên xử trí như thế nào. Cuối cùng hoàng đế hay lại là lý trí đi xuống, Mã tội bây giờ tiết chế mấy chục ngàn đội ngũ ở Hà Sóc, không thể đem đem bức phản, để cho trung quan mang theo con trai của hắn tin đưa đi, gọi hắn tự xem làm. Ngoài ra, Mã Sướng có tội, Mã tội cũng chưa chắc chi tình, có thể những người khác hết thể không tha, điện trung thừa lý Vân Bưng cùng sử tư viên phòng, đan siêu tin các loại 101 người, không cần đi đại lý tự nghĩ rằng, trực tiếp giao phó kinh triều phụ quyết trượng sát. Nói đến kinh triều phủ, Lô Kỷ lập tức thấp giọng lại hỏi: "Thánh chủ, lúc trước ngự sử Vũ Văn Hoành giả truyền truyền phù đến mức Thái Đình Ngọc, chu thể vi đầu thủy mà chết chuyện. Nay hồn người đang ngự sử thai trong ngục giam chiêu sao?" Nhận tội rồi, hắn khẩn cầu bệ hạ không muốn liên lụy chính mình người nhà, Vũ Văn Hoành chỉ có một con gái, gả cho là đại trải qua 12 năm chẳng đầu, bây giờ bí thư tỉnh giáo thư Lang Lê Phùng. Không nữ nhi của hắn vào dịch đình, là biên quân hàng rẹt bằng máy quần áo 3 năm, Vũ Văn Hoành tự mình giao phó kinh triều phủ, cùng nhau chịu sát. Về Lê Phụng, hẳn không chi tỉnh, để cho hắn và Vũ Văn Hoành con gái ly hôn, cũng không được dính hiểu. đúng rồi. Sai sử Vũ Văn Hành, rốt cuộc là ai? Năng động được trong điện thị ngự sử, chỉ có thể là hiến giữa đại bộ nhân. Có thể Vũ Văn Hành lúc trước dùng mọi cách đánh khảo, cũng không dám nói đây. Lâu Kỷ tiếp theo thần thần bí bí, muốn nói lại thôi. Lâu khanh sợ cái gì, người nghĩ nói chắc là ngự sử đại phu Nghiêm Dĩnh, có phải hay không là? Thần từ tội, lúc trước để cử Nghiêm Dĩnh, chính là thần. Lâu Kỷ vội vàng bái nằm xuống tới. Cùng khanh không liên quan, Nghiêm Dĩnh là vương dự cháu con Đân rể, mà vương dự đệ đệ bây giờ đang ở làm vũ tiết hắn và Vũ Châu quan hệ cũng rất tốt, chẳng lẽ hắn giúp Chu Thao tới hại Thái Đình Ngọc? Hoàng đế lập tức triển khai cơ chế liên tượng, tiếp theo hắn liền nói với Lô Kỷ, chấm từng tiến thắc với Chu Thao, Ma Đoại, Vương Hoành các loại tiền triều tốc tướng, nhưng bọn họ lại từng cái địa phụ lòng chẫm, chuyện này chớ nên bỏ qua cho, lập tức ra chế thư cách chức nghiêm dĩnh là phí Châu Tư Mã, rút lui Vương Hoành trấn Vũ quân tiết độ sứ, khiến cho hội kinh là kinh triệu đoán. Duy vậy hạ mệnh. Sau đó nói tới đối Chu thử xử trí. Thực ra ngay cả Lô Kỷ mình cũng lòng tràn đầy nghĩ, Chu thử lần này hiềm nghi dựa sạch không chút chất, có thể trở về trấn được rồi. Nhưng hoàng đế thở dài, lại nói, bây giờ ta đường cấp địa phương trấn, đều là kiêu binh hà tướng. Tôi không vừa ý liền giết trục tiết xoái, các cơ tát tinh. Ý thì theo chấm ý tưởng, Thái úy bao năm qua lao khổ công cao, liền an tâm ở lại kinh sư trong dinh thự, chấm ban cho hắn thực phong bát bách hộ, phụ tưởng, Kính Nguyên bây giờ nhận cùng Tây Phan ngưng chiến đàm phán hòa bình, khả năng thời gian rất lâu bên trong sẽ không có chiến sự, hay lại là an bài nho thần đi trước trấn thủ giáo hóa cho thỏa đáng. Lô Kỷ lập tức minh bạch, hoàng đế căn bản không muốn để cho Chu thử trở về trấn Phượng từng rồi, Kỳ Dương Phượng tưởng phủ là kinh kỳ bên, như thế hiếm thấy một lần hòa bình tức bỏ địa cơ hội, hắn tuyệt đối không thể mất đi. Mà Lâu là theo gậy leo lên lập tức lĩnh hội hoàng đế tâm tư, thuận tay đánh lại đánh xuống chính địch, bệ hạ, thần nguyện ý thay thế thái úy ra trấn phủ tượng. Lý Tích quay đầu lại xem hắn, không khỏi cười lên, khanh vô học thuật, tướng mạo lại qua phân xấu xí, đi vượng tường chỉ để cho sĩ tốt kinh hãi chẳng ghét, hay lại là ở lại triều đình trung xu là hơn. Nếu như những người khác nói như vậy Lâu Kỷ, Lâu Kỷ sợ là hận không được sẽ đối đem ăn thịt ngủ ra, đưa vào tử địa cho thông khoái, nhưng hôm nay nói hắn là kiểu ngũ chí tôn, Lâu Kỷ cũng chỉ có thể m cười, nói kia hạ tu vừa có gia học, cùng Tây Bắc giả đi Quả nhiên một khi nhắc nhở, hoàng đế liền nghĩ đến trước dật. Trung thư thị lang cho giật, cha Chương Tể Khâu từng là Sóc Vương Tiết độ sứ, lại vừa là kinh học thế gia, có thể nhường cho Kỳ Vi phụ tưởng, Lũng Hưu Tiết độ sứ, cũng kiêm nhiệm cùng Tây Phan sứ, toàn quyền chủ trì cùng Tây Phan đàm phán hòa bình. Nghe được cái này lần bổ nhiệm, Lâu Kỷ không khỏi trong lòng cười trộn, hắn mượn ngu khở vũ vận hành, trừ đi ngự sử đại phu Nghiêm Dĩnh, bây giờ lại mượn Chu thư bị trừ bỏ binh quyền cơ hội, đem Chương giật gạt ra khỏi chính sự đường, sau đó, Trung thư hạ theo ta cùng quan truyền bá, mà quan truyền bá lại chỉ là một bản thực, sau đó thật có thể muốn làm gì thì làm, Ma Quỷ Dương Viêm nằm mộng cũng không nghĩ tới mục tiêu, bây giờ để cho ta thực hiện Sau đó Lâu Kỷ không ngừng cố gắng, lại góp lợi Hoàng đế đạo, Mã tội bây giờ đã không đáng giá tín nhiệm, có thể nhường cho Bân Ninh Lý Hoài Quang lập tức tự bổn trấn tiến phát, đi qua trong sông, Hà Đông, ra Thái Hành Sơn, vào Hà Sóc là chủ soái, dẫn Mã tội, Lý Bao Chân, Lý Thịnh các loại cùng Chu Dao, Vương Vũ Tuấn, điện duyệt đám này tân phản bội đảng liên minh tác chiến. Có thể Lý Hoài Quang sóc phương quân chi phí trang phí còn chưa đủ, đại động binh nghiệp, sợ rằng binh lính sẽ bất mãn bất ngờ làm phản. ra ngoài hai thuế muối thu đó đem đem tu Lý Hoài ngũ không ngược. Binh quý thần tốc, có thể nhường cho Lý Hoài Quang trước hướng Hà Sóc tiến binh. Có thể. Hoàng đế rất nhanh đồng ý trước bảy. Tràn đầy mã thế tướng. Ngoài ra hoàng đế còn cố ý hạ lệnh, thêm Lý Hoài Quang là kiểm giáo hình bộ thượng thư, cũng trong xung tấn, dáng, tử, thấp bốn châu, hơn ngựa bần, Ninh, khánh tam châu, cộng tiết trấn thất châu, lập tức tự trưởng Vũ thành đốt lên 15,000 tinh nhuệ, chạy tới Hà Sóc, giúp Hà Đồng chật lộ chi quân cộng đòi điển tới Nơi, tới một đạo độ bổ tân vào trong sông Hà Đông. Không lâu, một sát chí giữa, Đại Minh cùng khách tỉnh quan dĩnh nơi, hai tay Chu thử chống nội thân thể, nửa nằm dưới đất trên nền, vài tên tay cầm bệ hạ chiếu lệnh chúng quan, đang đọc đến hoàng đế đáp lời xử trí. Cha vô thái úy tham dự phản loạn chứng cớ, thái úy quan tức như cũ. Chu thử không khỏi mừng tím mắt. Có thể ngay sau đó nhưng lại nói, bây giờ hoàng đế thấy thái úy lao khổ công cao, dễ dàng cho Trường An ngoại quách vạn niên huyện chiếu là khu nhà, ban người, cũng ở kinh kỳ nơi chọn danh vườn, khánh, số tăng hải, vàng bạc Như thế Thái Úy liền không cần về lại Phượng Tường bên trấn, cuộc sống an nhàn với trong kinh thành, vừa tôi lại không nghi kỵ. Ngoài ra Thái Úy tiếp tục dẫn Lâu Long, Vũ Châu, Thiết Độ Sư, trung thư lệnh như cũ. Thay thế nhân tuyển phương diện, trung thư thị Lang Chương giật tại Kiêm Văn Võ, vọng trọng trong ngoài, có thể là Phượng Tường Doãn, Lũng Hưu Thiết Độ Sư, dẫn Ú Lũng Chí Minh. Thần, bị quản chế rất chiếu. Chu thử sắc mặt tái nhận, nhưng lại đem đầu chôn được thấp hơn, nhận lấy hoàng đế truyền đạt chế văn. Trong đảng, thử tay nắm được ven, ra không dễ chít chít Sớm biết thì không nên nghe cao nhạc cùng Lâu Kỷ đề nghị. Chạy đến kinh thành đến, rước khoát hô ứng Chu Thao, trực tiếp ở vượng tượng tạo phản nghịch rồi. Đáng hận, đáng hận, ta liền chu thử tạm thời với chiêu quốc phường dinh thử bên trong ẩn nhẫn, đem này một dạng lửa giận thu ở, một ngày nào đó ta sẽ bắt kỳ ngộ, để cho thiên hạ kinh, khi đó ta sẽ nói, đời ta, bị lệ lệ Chu Thao bán đứng, bị Đồng Hương Thái đỉnh ngọc bán đứng, bây giờ lại bị hoàng đế bán. Nhiều năm trước ta vào triều lúc, bên người ít nhất còn có mấy thiên giáp sĩ coi như chính trị tư bản, mà nay liền những thứ này vũ châu binh, đều bị hoàng đế cho cước Bây giờ ta làm như vậy, không phải là muốn chứng minh ta rất gớm, mà là phải nói cho người sở hữu Ta Chu thử độ vật, không phải là dễ cầm như vậy, mà là muốn cả gốc lẫn lãi. Gần như cùng lúc đó, trước ngự sử Đại Phu Nghiêm Dĩnh cũng mất hồn mất vía, tay cầm biếm trích hắn đi phí châu chế thử, đi ra khỏi rồi lại mình cùng, tiếp lấy đi tới đô đỉnh dịch, mở miệng dắt lấy con ngựa. Ngựa đầu nhìn lại, trướng an thành bầu trời cuối xuân vân hạ như máu như kim, phá lệ mỹ lệ, cũng phá lệ tàn liệt. Nói đùa sao? Nói đùa sao? Đi phí châu làm tư mã, ha ha ha, ha, ha, ha. Nghiêm Dĩnh không khỏi nhớ tới, hắn và lúc trước trước chỗ Lưu Hại Dương lúc, chính là Triệu vệ bá thay Dương Viềm bán lạc Dương nhà điểm. Lúc đó Triệu Huệ Bá bị bắt vào ngự sử thai trung, Nghiêm Dĩnh đáp lời đánh khảo tàn độc mọi thứ, cuối cùng Triệu Huệ Bá không thể chịu được nhẫn tội, bị giáng chức đến phí châu, nhiều điện viện là huyện ủy, mới vừa lên đảm nhiệm gần được ba tháng. Mà ngày nay hắn cũng phải đi phí châu. Nay hình như là vận mệnh, không, là đương triều thánh chủ tự cấp mình mở cái tàn khốc đùa giỡn. Sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm. Đô đình dịch trước, tới đưa tiến chỉ có một người, Quang Lộc Khanh Nguyên Hưu. Nguyên Hưu là qua đời thân rể, mà Nghiêm là Vương Vốn là Nguyên Hưu nhân vô cớ đừng có mơ khí Vương con gái, mà cùng Vương thị kết toán, gặp phải lưu này Sau lại bị Dương Viêm để phạt hồi kinh là kinh triệu thiếu doanh, ở nguy hiểm nhất trước mắt bị phái ra sự vị phụ, bây giờ thật vất vả còn sống trở về, lại gặp Lâu Kỷ kỵ hận, an trí làm một chức ngồi chơi xơi nước quan lục khanh. Sớm nhất Dương Viêm đem Nguyên Hưu trả lại, là muốn hắn ở Nghiêm Dĩnh bên người, chờ cơ hội mưu hại vị này, có thể Nguyên Hưu lại cùng Nghiêm Dĩnh ý hợp tâm đầu, thành mà tốt. Lúc nào? Nghiêm Dĩnh tự lúc nào? Nguyên Hưu ở Nghiêm Dĩnh đồng ngựa, là khóc không thành tiếng. Vô thích, Nguyên bản chủ kế vị lúc, chúng ta tất cả cho là thiên hạ thái bình trong tầm tay, nhưng hôm nay lưu yến trước, Dương Viêm cách tử, Lâu Kỷ làm tướng sau lại không cho chúng ta Từ đó tràn đầy triều thần công vụ, nghi kỵ lẫn nhau công kích, sinh sự háng hại. Thiên hạ này a, hoàn toàn không phải ban đầu tưởng tượng bộ dáng hoa. Có thể vừa có thể nói cái gì vậy? Ta cũng khó từ kỳ cứu. Ai, vô thích, vạn sự trân trọng. Nghiêm Dĩnh nói xong, liền xoay người lại cưỡi ngựa, giở đi cắn răng nghiến lợi uất hưu, hướng Đông thị phương hướng đi. Chờ đến Nghiêm Dĩnh tới Vạn Nghiên huyện nha chỗ Tuyên Dương phủ lúc, thấy phường môn cùng Đông thị tiếp giáp đường phố, đang ở công khai tử hình. Lộ, điện các mình được mệnh lệnh, người tới giam hình nhưng thì thật tao hình tổng cộng có 12 người, còn có vị đó là vừa mới nhân thi công tốt nhất mà thăng làm trong điện thị ngự sử vụ văn hành. Thấy chính mình cấp trên, lúc trước đã ở ngự sử thai bị còn đánh chỉ còn tàn mệnh Vũ văn hành, thương tích khắp người địa nằm trên đất, còn hướng về phía Nghiêm Dĩnh cố gắng nâng lên cánh tay, ý tứ đại khái là, kia đạo chuyển phụ chuyện, ta thật là không biết chuyện, ta là oan uổng a. Ai? Nghiêm Dĩnh ở trên lưng ngựa thống khổ lắc đầu, dùng ống tay áo che kín mặt mũi, vội vã rời đi, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự thân còn khó giữ được, thì như thế nào đi cứu vụ văn hành đây? Ngay tại Nghiêm nhắm mắt đi sau, hành hình côn vào Tề Hạ, vây xem dân chúng Quan chức, tăng đạo Trư Lưu không khỏi run lên bẩy, Lý Văn Bừng, viên phòng, đan siêu tin các loại, bao gồm Vũ Văn Hoành một đạo, sống lưng không khỏi gãy xương thì nát, trong đó Vũ Văn Hoành nhân lớn tuổi, lại có giao tình thường trong người, không bảy tám trượng liền nôn ra bãi lớn huyết đến, bị mất mạng. Trước khi lâm chung, hắn còn nghiến mặt, chớp mắt nhìn màu xám con ngươi màu trắng, lầm bẩm nói Pa Kim, Pa Kim. Có thể giờ phút này hắn còn không biết, hắn dứt bỏ không được con gái Pa Kim đang ở trên đất đặc chân, bị vài tên trong cung hoàng sam tiểu nhi kéo, muốn đưa vào dịch đình ở bên trong làm lao động, "Phu quân, phu quân, mau cứu ta!" Bái Kim tay cào ở nhà mình viện môn không cửa, đối chắp tay đứng ở trong đình viện, thở mạnh cũng không dám Lê Phùng cầu khẩn không dứt. Cuối cùng, Bái Kim vẫn bị lôi đi, Lê Phùng không lúc ních, chơ mắt nhìn thê tử biến mất ở tường viện bên kia, trong ánh mắt có sợ hãi không hề bỏ, cũng có tinh điểm vui mừng, cũng còn khá cùng nàng ly dị, Vũ Văn Hoành tòa nhà này cũng thuộc về ta. Ngồi trên lưng ngựa nghiêm dĩnh còn thấy, đông thị bốn phía để sá cùng lầu các nơi, kinh triều phủ tạo lại muôn vàn dao, sách thiết tác nhà, người làm lại, hướng Từ phương hướng áp, giải. Bây giờ trường thành, phía tây Tây Minh tự, cùng phía đông Từ tự Phân biệt đứng lên thật sự kiểm nạn viện, chức trách chính là kiểm tra toàn bộ trưởng an thương nhân gia trại, ruộng đất, đồng người hầu, sau đó theo như tỷ lệ lặc lệnh bọn họ giao tiền sung mãn quốc phí, có đóng không đồng đều, cả nhà hết thể đưa vào trong trụ khảo cướp, ra sản toàn bộ kê biên và sung công, rất nhiều thương nhân tuyệt lộ, cho nên có treo sả nhà tự vận mà chết. Trong đường phố, một tên đạo sĩ sắc mặt thảm đạm, chính hết nhìn đông tới nhìn tây, vội vã hướng thành Nam Phương hướng đi, cùng nghiêm dĩnh lần lượt thay nhau mà qua. Tên này đạo sĩ không là người khác, chính là Trường An huyện tiểu hải chi nhà giàu nhất tiêu nghệ thật sự mà vào, bây giờ liền tiêu nghệ cũng ai không nổi nữa, hắn tài sản hết thể bị bắt chẹt hầu như không còn, thua thiệt chính mình còn từng là giúp qua Lý thích đang vị, hối không nghe cao nhạc tiểu hữu ngày xưa nói. Bây giờ ta coi như là suy nghĩ ra, ban đầu đi Tây si Tử lộ tuyến là sai, sau đó đi thương nhân đường đi hay là sai, cuối cùng vẫn phụ thêm vụ ý, ý đi Trung Nam Sơn làm danh đạo sĩ được, dù là người không có đồng nào, nhưng cũng là an toàn nhất. Nghiêm Dĩnh tự hiện lên ở phương Đông rồi thành, tiêu nghệ là tự Nam ra khỏi thành. Sau này, Nghiêm Dĩnh vừa tới Phi Châu, liền gặp được trên đường đầu cái đổ nát quán cũ. Không người hỏi chuyện, thập phần thê lương, liền hỏi này là người phương nào, người khác liền nói đây là nhiều điện huyện ủy triệu về bá. Nghiêm Dĩnh khóc lóc thảm thiết, nhìn quan cứu nói, ngày khác ta cũng như thế. Tại hắn đem Triệu Hụy bá quan cứu với địa phương hạ táng sau một tháng, Nghiêm Dĩnh cũng ơ mức mà chết. Hắn vừa mới chết, Hoài Tây Lý Hi liệt cũng làm phản Triều Định, phái binh chiếm cứ Tương Dương, cự không để cho Triều Định phái tới Sơn Nam Đông Đạo tiết độ sứ Lý Thông vào bên trong. Chương 8. Lý Nguyên Bình hiện kế. Triều Định sợ nhất chuyện rốt xảy ra. Hoàng đế Lý Tích vốn là diệu kế toàn bộ đều trở thành pháo lép, Lý Thông vừa tới Tương Dương bên ngoài thành quán lực, liền bị Lý Hi Liệt cho bấu vào. Tiếp lấy Lý Thông bị mang tới Tương Dương thành giáo trưởng, Lý Hi Liệt thật cao cư ngồi vỏ bên trên, hai bên tất cả đều là như sói như hổ hải tây binh, Lý Thông cuối cùng vẫn có sự can đảm, tuy biết Lý Hi Liệt đã phản bội, nhưng còn muốn kéo dài thời gian, đánh loạn đối phương thuộc hạ, liền lựa gạt hắn nói: "Thiên tử ủy ta tới bị lão chiến sĩ, Hà Chí Vũ thử." Vỏ bên trên Lý Hi Liệt cười lạnh, vài tên hải tây binh bắt đầu rất thì Hoàng đế ủy thác kỳ Sơn Nam tiết độ ấn cùng chế văn tìm ra. Hoài Tây đại tướng đồng thị danh ngay trước mọi người cao giọng đọc chậm đứng lên. Lý Hi Liệt, Thiên tử có 300,0000 sâu tiền với Dương địch, dùng để đãi bọn ngươi, cần gì phải làm phản? Bị gắt dao bấm lên Lý Thông, giọng tức tối chỉ trích Lý Hy Liệt đạo: "Hôm nay là Thiên tử trước phá hư quy củ, rõ ràng lúc trước đều là thần quan hồi thụ, lấy tương Dương không ngẩng chiều đình người nào, một cung một mũi tên, tất cả đều là dựa vào ta Hoài chữ quân tướng sĩ dục hết phân chiến, ta chính là muốn lương sủng nghĩa sáu châu, cho nên Thiên tử nuốt lời, chớ trách ta các loại vung nghĩa." Lý Hi Liệt theo như kiếm đứng dậy phản bác: "Thiên hạ quy củ, lấy Thiên tử quy củ lớn nhất" bị phu thuật thân bắt địa, chỉ biết có hạ sóc quý cũ, chưa từng người thiên tử quý cũ. Thiên tử muốn ngươi là truy thanh chiêu thảo sứ, như ngươi diệt Lý Nạp, truy thanh 10 lần châu toàn bộ quy về ngươi. Lý Hi Liệt ha ha ngửa mặt lên trời cười to, nay ta diệt lương xuống nghĩa, không chút nào có chỗ lợi, sau đó ta nếu diệt Lý Nạp, chỉ có thể chết không có chỗ chôn, bọn ngươi chuyện hoang đường chỉ có thể lừa gạt bà thứ hai đồng. Phản tặc, chiêu đỉnh thần sách quân tinh nhuệ mấy chục ngàn, đã đóng quân với Dương địch, hạ lại sơn nam tây kinh tiết độ sứ, Đam, độ sứ vương cao. Hồ Nam quan sát sự thời quan, ngập ngừng quan sát Sử Lý Kiêm, Giang Nam Tây đạo trưởng bá nghi cộng hùng binh 100.000, hoàn trí trung quanh, ngoài ra còn có Quế quản Lưu Hiến là sói cự, người giám tại triều đình tìm gan nhu nhịch, sớm muộn đưa tới họa diệt môn. Có thể Lý Hi liệt căn bản không có bất kỳ sợ hối cái ý, ta đã được Tương Dương, Kim lương sủng nghĩa hàng binh tinh nhuệ hơn 10.000, rồi sau đó liền hạ tùy châu, quá năm Dương, Càn Phương Thành Sơn, trực bức cũng kỳ lạ, ta đại Thành, lĩnh, tự thái, cho phép Thượng, có thể đi được tập phá Châu, có thể hướng Chặt đứt thủy vận, ngươi gia thiên tử tự cầu nhiều phúc đi. Sát Lý Thông, tế cờ. Trên giáo trường, Hoài Tây quân đội hai mặt tám bức lớn nhỏ đỏ ngầu môn kỳ theo chiều gió phất phới, hai cây môn thương cắm ở sau đó, hai bên Hoài chữ quân nha tướng môn cũng nắm la khóa đao mà đứng. Lý Thông bị giải đến môn dưới xuống quỳ xuống, vận mắng không lặng thình, Lý Hi Liệt ngồi ở doanh trướng trước hồ sảng bên trên, hỏi hắn, ngày xưa ngươi là Hoài Tây chốt chắc sứ, cùng quân ta chung người nào cũng đã qua rất thân. Người tặc, hạ người không khỏi muốn là ta phát triển nhân đó ngủ không yên. Lý đánh xuống tay đến Vài tên nha binh giơ tay chém xuống, hồng quang chợt lóe, Lý Thông đầu người rơi xuống đất, máu tươi bay thẳng, vang đến môn thương thật sự hệ báo đôi trên. Rồi sau đó hoài tây các nhà binh lại chói chặt mấy người, đưa tới trước mặt Lý Hi Liệt. Lý Hy Liệt nhìn một cái, là mình Mạc phụ thật sự xính văn sĩ Diêu Triêm cùng dược sư Vi Thành, Vi đại phu, người từng cho ta uống thuốc, không trách ta sau khi ăn xong gói tiêu chảy, thiếu chút nữa bị bệnh không nổi. Vi Thành thấy sự tình bại lộ, liền mắng, thần ta độc dược còn chưa hạ đủ, chưa từng độc chết ngươi cậu ta kia. Xắt. Lý Hi Liệt mặt, chém Diêu Triêm, Vi Thành các loại sao? phải tây quân binh đồng thị dành không người đối lý hy liệt nhắc nhỏ nói, hai người này ngày thường cùng quân ta trùng Chu Tặng, Vương phân quan hệ mất thiết, bốn người được sừng tứ công tử. Cho nên bốn người này đều là hoàng đế nằm vùng ở ta hoài chữ quân nội bộ gián nhập, còn phải nhân cơ hội độc sát ta, đủ thấy trường An Thiên tử mưu đồ áp độc, bây giờ Chu Tặng, Vương phân ở nơi nào? Lý Hy Liệt dưới quyền ngoài gia vị đại tướng Trần Tiên Kỳ tiến lên, bẩm báo nói, tuần, Vương Nghị tướng, chính theo nô thiếu, Thành, nô thiếu Dương huynh đệ, dẫn quân hướng Như Châu mà vào. Vì vậy Lý đầu một cái, nha lên, cầm trong tay ta thư, dẫn ta giả tự 10 người. Trì hướng Thiếu Thành cùng Thiếu Dương nơi Chu Quân, gọi hắn hai được lời bạn, liền chém Chu Tằng, Vương Vân, tuyệt hoàng đế niệm tưởng. Vài ngày sau, Nhữ Châu nhanh như tia chớp thất thủ tin tức gần truyền tới kinh thành. Ngô Thiếu Thành, Lô Thiếu Dương nhận được lý hi liệt tư sau, lập tức giết Chu Tằng cùng Vương Vân, mà sau cổ mấy ngàn hoài tây tinh nhuệ thuận nhựa thủy lên. Kia Nhữ Châu biệt giá, quyền chi Châu chuyện Lý Nguyên Bình nghe nói hoài tây có tới, vị dọa sợ đến một mặt hướng Dương địch lưu đức tin thần sách quân bộ cầu cứu, một mặt khẩn cấp mượn dân phu thượng tu thành trì. Kia muốn Ngô Thiếu Dương trực tiếp cùng tâm phúc hơn 10 người, lẫn vào đội dân phu ngũ bên trong, nên ngang tiến vào Nhữ Châu thành. Lý Nguyên Bình mới tới thị sát công trình, liền bị Ngô Thiếu Dương bắt, bó ở con la bên trên, chạy ra cửa thành. Chạy tới Châu binh chơ mắt nhìn biệt giá giống như một phụ nhân như vậy bị địch nhân bắt giữ đi, trong thành như rắn không đầu, bên ngoài thành Ngô Thiếu thành lại xuất hơn ngàn con la quân đột nhập, như Châu thành chưa tới một canh giờ liền bị công hãm. Mà Dương địch lưu đức tin thần sắc quân, nhân trên trời hạ xuống sương mù, căn bản đều không đi cứu viện Như Châu. Lý Nguyên Bình sau đó bị áp tải đến Đạc Châu, Như Châu tiếp giáp thiên hiểm lỗ dương quân vừa gặp lĩnh chủ lực đến đây Lý Người là người nào? Lý Hi đặt câu hỏi. Lý Nguyên đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt vị này hoài tây quân phản loạn thủ lĩnh, diện mục kinh tởm, cưỡi ở đất cao lớn con la bên trên, con la còn khoác khư giáp, phía trên còn theo lôi hỏa đồ án, chợt nhìn tựa như manh thú ác long, bên người tất cả đều là mắng nhiệt hoài tây binh, nhất thời bị dọa sợ đến hồn không phụ thể, chỉ cảm thấy giới đúng quân một trận chiều nhiệt, không tự chủ được hù dọa ra đi tiểu tới. Nhưng hắn lại mò tới trước ngực, thôi văn hòa trước khi đi tặng cho hắn tiểu Ngọc Câu, liền lại cố lấy giúp khí, nói ta là nhự châu biệt giá Lý Nguyên Bình là vậy. Lý ẩm ẩm to, láo, kia, hẳn là con trai của Lý Nguyên Bình chứ? Chớ có vô lễ Lý Nguyên Bình giận dữ, gắng sức bật nổi lên cao ba thước, huy động như to bằng cánh tay trẻ con cánh tay, thành âm bén nhọn. Ta chỉ nghe nói Như Châu biệt giá Lý Nguyên Bình tràn đầy thao lược, ai muốn hôm nay gặp mặt, cuối cùng như thế nhỏ bé hàng người, đương triều tế tướng quan truyền bá xem ra là nhãn manh, dám can đảm gọi người tới cửa ta. Lý Phó Sạ tha mạng. Lý Nguyên Bình nội bất quá ba giây, lại cô đông quỷ xuống đất sống, người hầu nguyện hiến một sách, để cho Phó Sạ có thể thẳng đến Trường An. Ồ, nói nghe một chút. Lý Hi liệt nửa đùa nửa thật tựa như nói. Phó Sạ không cần đoạt đô cũng không cần đặc biệt tống, có thể lưu bộ phận sĩ tốt với Như Châu, dương địch là giả binh, kèm chế Triều đỉnh chú ý, phó xạ chính mình dặn chọn tinh binh ba 30.000, tự Đặng Châu địa giới đi được cấp tiến, tố đan thủy mà lên, phá Vũ Quan, vào Thương Với Sơn, gọi nữa làm Điền Quan, bây giờ Triều đỉnh tính nguyên, phượng tướng tình thế bất an, thần sách tinh nhuệ tất cả ở Hà Sóc, trung nguyên, Trường An thành cực độ chống không, dễ như trở bàn tay, đây là Háng Cao Tổ Lưu Bang diệt tần trò cũ. Nghe được cái này phương án, Lý Hy Liệt cũng trầm Lý nguyên Bình cái này sách lược, trên thực tế là rất đột tay. Vị này mặc dù chiến thuật không được, nhưng lại rất là giỏi lý luận xung, bắt bây giờ đường triệu mệnh môn, là trực tiếp vào quân võ quan cấp lấy Trường An, hay là ở Trung Nguyên cùng trung thành với hoàng đế chư đạo quân đấu võ. Cái này lựa chọn đặt ở trước mặt Lý Hi Liệt. Chương 9: Mệnh tập vũ quân đạo. Lúc này, hoài chữ quân môn kỳ tướng Trần Tiên Kỳ nhắc nhở Lý Hi Liệt, ngày Lý Nguyên bình thủ giữ Châu Thành, liền một giờ đều không có thể kiên trì ở. Hắn ưu đồ chẳng qua chỉ là cuồng sinh đại ngôn thôi. Nhưng cuối cùng Lý lại cười lên, nói không, bây giờ thế cục đúng như hắn nói, lực, thành tập trung ở Hà Sóc. Tứ thành tập trung Vũ Đông cũng, Biện Tống, còn sót lại hai thành ở Kinh Tây phụ tường, Kính Nguyên, Linh Mối Đẳng Địa, còn không ngừng bị Lý Thích Tiểu Nhi hướng Đông điều đi, Triều Đình tài chính cũng là nhập bất phu suất, ba ba chờ Đông Nam thủy vận, huống chi thủy vận còn bị chúng ta Hoài Tây cùng Lý Nạp truy thanh nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên thừa dịp Trường An Hoàng đế sự chú ý toàn ở mặt Đông, chúng ta mang đến nghịch thế mà lên, theo Vũ Quan trực đảo hắn ổ, là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Điên duyệt, Vương Vũ Tuấn, Chu Thao còn có Lý Nạp, bọn họ có ai ta quyết đoán. Sừng sững thành dưới núi, lúc này xoay mình xuống con la, ở bụi cây đại bùng gia triệu tập bên người toàn bộ môn kỳ tướng. Môn đương đương, nha tướng cùng chư giả tử, một tay ấn xuống run lẩy bẩy cổ Lý Nguyên Bình, một tay bẻ căn cành tùng, ở xa thổ trên đất vạch ra bản đồ đường đi. Truyền lời cho Ngô Thiếu Thành, Ngô Thiếu Dương, lấy Hứa Châu làm một khu, tiếp tục ra Kỳ Bình, cưỡi được tất cả đều là con la, đông tây du đi, hoặc đánh lạc Dương, hoặc đánh Việt Châu, kèm chế tiêu đỉnh quân lực, Trần Tiên kỳ ngươi thuộc về chúng ta thân quang thái tam châu, lôi kéo Sơn Liều tặc, nam đánh châu, châu, cũng Nam đạo Dù, tiền tới bảo mạng, Lộ, Lưu tiếp tục theo tương, Đặng, Phòng, Bốn Châu. Tứ suất công kích Triều đình tùy châu, Kinh Nam, nhớ không nên cùng quan quân quyết chiến, khắp nơi sao cấp là được, không cần phải ở tại một thành đầy đất để cho Triều đình không cách nào nghĩ rằng ta rốt cuộc ở nơi nào. Mà ta tự mình dẫn 15.000 tinh nhuệ, hoài tây trấn tiếp cận không ra Lý Nguyên Bình, Lý tưởng Ba và người, cũng hơn ngàn giả tử binh, lập tức trở lại năm Dương, rồi sau đó tự kia nơi hướng tây, dọc theo đan thủy mà lên, công kích Vũ Quan. Không nghĩ tới, Lý Hi liệt thật đáp ứng này Lý Nguyên Bình điên cuồng kế hoạch, ha, ha đến bà bài, giống như con mèo ở vồ vào chỉ chim cút nhỏ, nhớ, ta cùng Hà Sóc Ngụy Hằng kỳ đám kia tự thủ tặc bất đồng, ta lý hi liệt liên thích liên quan đại. Nghe nói, ngươi là tông thất tử đệ, đúng hay không? Lý Nguyên Bình bị dọa sợ đến vội vàng gật đầu. Đánh vào trường an thành, ta liền đǔng lập ngươi làm thiên tử ngồi tử thân điện, ta tới làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ngươi dám không, dám? Lý Nguyên Bình lúc này nhớ lại tại phía xa Hồ Nam Đàm Châu Vân Hỏa, cái kia ở trong đỉnh cười nói yêu kiểu tương Thủy tinh linh, chỉ cần có thể lên làm thiên tử, ta liền muốn nàng, muốn nàng tới làm ta Hoàng phi, nhất định phải như vậy. Thực ra trong lòng ta biết, chính là cái nhũ châu biệt giá, là căn bản sẽ không để cho Vân Hỏa cho ta chân chính động tâm. Ta, ta, thân thể của ta bên trong cũng chạy xuôi hoàng tộc hết dịch, ta cũng có thể ngồi ngầm nguyên, tuyên chính hòa từ thần tam đại điện, đến khi đó, vân hòa hẳn lại cũng không có nghi ngờ ta khả năng chứ. Khi người đàn ông vì nữ nhân mà điên cùng lúc, hắn sẽ không tiếp cùng cả thế giới là địch. Có ta ở đây, nhất định sẽ để cho phó xạ đánh vào trường an thành. Đến thời điểm cũng hy vọng phó xạ không muốn nuốt lời. Tây Tùng Hạ, Lý Nguyên Bình thanh âm bén nhọn ở trong khe núi quanh quần. Tuyệt không nuốt lời. Lý Hy Liệt có lẽ ra hứa h Đem chỗ ngồi này bị Lý Bạch tiếng Tâm là Bạch Thủy chân nhân, chỉ Hán Quang Vũ Đế, Lưu Tú quê hương nằm giường, cư, vạn thương la hoãn. Cao ốc đối tử mạch, trận nguyên liền núi xanh. Phồn hoa thành ấp cấp box hết sạch, ngọn lửa cháy mạnh nấu cho tới khi Nam Dương lấy tây vũ quyết sơn, tiếp lấy con kiến như vậy hoài tây quân, khiêng cách mang, tiểu kỳ, đao kiếm, cung tiễn, đuổi thành đoàn con la, vác lấy tử từ từng giường, Nam Dương cấp box tới vật liệu, xuyên qua sơn cốc, lại hành độ tích xuyên, ra, Mạnh liệt công kích lạc dương, rất nhanh lạc dương bên cạnh thành Bành Bà, y quyết cũng xuất hiện hỏa tây con La quân, đội ngũ y điệp giáp đen thủi, đầu đuôi liên kết mấy rậm, bay nhanh như gió, khắp nơi cấp đốt giết hiệp, đông đô trăm họ kéo nhi mang nữ, khắp nơi chạy trốn, Hà Nam dẫn chính thức là cùng Dương địch Lưu Đức Tin không dám xuất chiến, đem quân đội hết thảy rút về Lạc Dương Tây huyện cố thủ, không hề đất đoạn hướng Trường An thành cầu viện binh. Hoàng tay chỉ có thể hướng kinh tây tới chú ý. Lúc này đã là xê 3 tháng 6 thời tiết, Nhạc đứng ở Lương sơn trên đỉnh đó quát tới thoải mái gió núi, bên người đứng thẳng cao cố Quách Tiểu Phượng, Cao Sùng Văn, Minh Huyền Hoàn Tượng, quan sát bọn họ 7 tháng tới cần cù thành quả, Tân Phụng tiến hành. Tân Phụng tiến hành, Thành Vũ cùng Tân Thành lúc này tạo thành tuần dài 8 bên trong lồi hình chữ, Thành Đông dẫn nhập rồi chớ cấp thủy, đào nổi trên mặt nước cử vẩn quanh bốn phía, đào ra thổ toàn bộ chồng chất tại cử cùng thành tượng ở giữa mang, tạo thành thổ viên hình dương mã tượng, cũng tải lên cây mục tới cố thổ, gây trở ngại lĩnh đỉnh hành động. Thành Đông bắc nơi, Cao sai người đem chớ rậu, hồ, Nghiêng, giữa, như vậy lợi dụng người này hồ, đem thừa lệnh vua. Hàm Dương lúc này đường hầm cho ngăn cách, khiến cho lĩnh địch không cách nào đại quy mô tiến tới. Thành Bắc Chư Cốc, thành Tây Bắc Lương Sơn Cốc đạo, toàn bộ tu trúc thành trướng, trấn giữ trong đó, cũng cùng trên núi Phong Hậu lấy đường lót gạch thành vách tường quanh, có liên kết, một nơi có cảnh, tứ phương đều biết. Tân Phùng Thiên thành thành tường cố quanh, cũng toàn bộ làm thành viên hồ hình dáng, thay thế vốn là thẳng đứng hình, như vậy có thể ở tại bên trên chú binh, tới phòng bị lĩnh địch lợi dụng thành tường góc chết đánh lén. Thành bước, tường, tường vào cố. Mã diện bên trên tu trúc trưởng chiến lũy, đầu tường đối ngoại vừa dùng gạch đá lũy khởi cao 5 thước tường chắn mái, đối nội là gượng gạo, dùng tấm ván cách ra 3 tầng không gian đến, lấy thê liên kết, bên trong dự trữ lương thực, mười tên, màu sáng bình, lôi mục, dầu lửa các loại phòng thủ vật liệu, có thể nói mỗi một mã diện chiến lũy đều là cái độc lập phòng thủ điểm, có thể phối hợp lẫn nhau, lấy ba mặt hỏa lực đan chéo nhau sát thương công thành lính địch. Ngoại thành tu lục đạo đường lớn, cũ lúc này các thiết một tác, kim làm, thiết làm, thạch làm, khí làm các loại xưởng, còn có trại lính, thị tập, chu ngựa, dịch trạm các loại dụng cụ. Ngoài ra ngoại thành bên trong còn có đạo ngang qua trọng tường, đem bên trong thành không gian phân ra, như vậy cho dù lính địch đột nhập ngoại thành, cũng sẽ gặp phải trọng tường chặn đánh, cũng cũng không đủ không gian dùng để nghỉ dưỡng sức tụ họp. Mà nội thành bên trong trừ đi giáp ỉ vào lầu, mối thương cố, kho thóc, khách sạn các loại nhà ngoại, còn đối mặt các dơ lên tọa cao vút vàng lâu, nhưng lại nhìn xuống bên ngoài thành hơn 10 giả mang, một tòa lâu trùng, một tòa cổ lâu, thời chiến nơi này đó là chỉ huy chung su chỗ. Có như vậy thành trì, coi như có mấy vạn quân địch tới công, cũng đủ để cố thủ thời gian rất lâu. Cao nhạc vô cùng hài lòng. Nhưng vào lúc này Phương xa trên đường vội vã chạy tới cưới ngựa rơ roi chuyển cửa hàng, vừa chạy còn bên rơ tay hô to cái gì, bên ngoài thành lều chướng lúc này binh lính cùng các thợ mộc rối rít né tránh. Không lâu, ngoại thành trong trạm dịch, kia vài tên chuyển cửa hàng dịch mã đổ mồ hôi như mưa, chính mất mạng mà túi đầu uống trong danh nước nước sạch. Hành lang hạ, thần sách quân đem cao sùng văn vội vàng mở ra phong thư, nhìn một chút, tiếp lấy đưa cho Cao Nhạc, "Cao ngoại làng, người tới nhìn." Chương 10. nộ ném sắc được văn. Cao Nhạc lúc này mới nhớ tới, này cao hình như là không biết chữ. Vì vậy hắn nhận lấy thơ, đã nói là bệ hạ đưa tới. Bốn phía mọi người không khỏi nghiêm nghị lắng nghe. Không xong, Hà Sóc Quan quân ở liền Khiếp Sơn gặp phải thảm bại. Nguyên lai like 3 tháng trước, Lý Hoài Quang phụ mệnh dẫn quân chạy tới Hà Sóc tác chiến, nhưng hắn bộ chúng trước phải phát chi phí trang phí mới nguyện tiến quân, Lý Hoài Quang cảm thấy là khó, phải đi tìm xem quân dung sự địch văn tu cùng phán quan Cao Dĩnh thương nghị. Cao Dĩnh cũng cảm thấy như vậy thì lên đường căn bản không đi, văn binh trưởng Vũ Thành Sóc Phương binh trong ngày thường liền thật chất vấn, rất người thấy lần này, ít nhất được đánh 1 mới có thể trở về, dù sao cũng phải phát mấy sâu tiền chi phí trang phí để lại cho vợ con sống đi. Nếu như ngay cả chi phí trang phí cũng không phát, làm sao có thể an tâm xuất trình, thì như thế nào có thể đánh thắng trận. Có thể dám quân hoãn quan địch văn tú lại thanh sắc câu lệ, thúc dục Lý Hoài Quang tiến quân, địch nhân lúc trước bị bệ hạ thượng trách lúc Lý Hoài Quang không xuất thủ cứu giúp mà sinh lòng oán hận, bây giờ nắm chiếu lệnh, dùng mọi cách dời, sương vào hạ hầu đông nam 2 tiền thuế liền tới, đến lúc đó lại tiếp tế binh lính không muộn. Cuối cùng Lý Hoài Quang cũng chỉ có thể xuất binh, 15.0000 thiên trưởng vũ quân sĩ binh ở án vẫn sôi tây Kết đến Nguyên, Nguyên, tới với gặp nhau. Hai cái đội ngũ một hồi hợp, trên lệch liền hết sức rõ ràng, Trương Vũ Quân mỗi cái y đi hiệp giáp cũ kỹ, đội ngũ bụng ăn không no, giống như màu xám da súc, mà thần sách quân là bên ngoài khoát tinh giáp, áo lót cầm tú, ngang hông treo ngôi túi, dựa túi, ngựa thồ bên trên vác lấy chồng chất hành lý, bên trong đều là tiền, bố bạch, muối các loại thứ tốt, là văn phong lẫm liệt. Trương Vũ Quân oán hận liền lớn hơn. Nghe nói đám này thần sách binh trong ngày thường y lương ban cho chính là chúng ta gã ba, quá trường an thành lúc thiên tử còn đích thân ngự lầu kiểm duyệt, gấp bội ban thưởng, phi. Trên chiến trường còn hy vọng nào chúng ta bốc lên dao mũi tên, bắt chiến chảy máu sao? Ai có tiền? hai bán mạng đi đi. Kết quả đi tới bộ tần, chuẩn bị quá hoàng hà vào trong sông lúc, Trưởng Vũ quân liền bất ngờ làm phản rồi, không chịu đi về phía trước. Làm lớn chuyện sau, Triều đình vội vàng phái biển Tây chuyển vận sứ thôi dù cho là lương liệu sự, khẩn cấp chu toàn, bổ sung miệng lưỡi công kích lương thực cho Lý Hoài Quang trưởng Vũ quân, đối phương mới tiếp tục lái đẩy tiến phát. Rồi sau đó Lý Hoài Quang dẫn quân đến Ngụy Châu địa giới, lương thực lại ăn sạch, các binh lính đói bụng, lúc này Mã Thoại, Lý tới đón, mà đối diện đôi khiếp trên núi liên quân vậy, là vội ra quân tới chiến. Vốn là quân trận đã Có thể Lý Hoài Quang Trường Vũ Quân thấy Hà Sóc phản bội quân doanh lũy bên trong quân nhu quân dụng, ra xúc rất nhiều, mỗi cái cũng phát điên như vậy xông lên tứ đoạn, Lý Hoài Quang giãy không dừng được, đưa đến trận hình đại loạn. Lý Hoài Quang sợ hãi, sẽ để cho Mã Đoại, Lý Báo Chân dẫn quân tiếp ứng, Mã Đoại âm thầm lại đối Tâm Phúc Đại Tôn nói, "Ta tự năm ngoái ra Thái Nguyên, cùng Ngụy Bắc quân phản loạn lớn nhỏ mấy chục chiến, mới đưa điền duyệt bao vây Ngụy phủ. Lý Hoài Quang vừa tới, như sẽ để cho hắn thành tựu kết thúc công, ta không lòng." Vì vậy Mã Toại án binh bất Lý băn khoăn không tiến lên. Mà lúc này phản bội Đặng Phương Phương Vũ Tuấn bắt chiến đấu cơ, dẫn 2000 đột kích xông ngang Lý Hoài Quang quân sự, Điền Duyệt cũng dẫn 700 ngụy Bắc Nha binh cầm trảo đao quay người đối chiến, chu thao tiếp theo sau đó, ba mặt giặc công, Lý Hoài Quang đại bại, trưởng vũ quân người chết hơn ngàn, ngã lăn ở vĩnh tê cư ngự hà đội ngũ thi thể chất đống như núi. Thuộc về doanh sau, Lý Hoài Quang nổi giận mã thoại, Lý báo chân thấy chết mà không cứu. Mã thoại lại chột dạ sợ, nhân con trai của hắn mã xướng chuyện, khoảng thời gian này nửa phút đều tại lo lắng hoàng đế sẽ trách, cho nên đối mặt Lý Hoài Quang nỗi lặng không nói. Có thể lý Báo chân lại thầm đưa tin cho đã đi dịch châu tăng viện Trương Hiếu trung Lý Thịnh, Lý Thịnh cũng không phải đèn cả dầu, liền đưa cho triều đình phong mật tấu. Bên trong Xưng Lý Hoài Quang trưởng Vũ quân không có chút nào quân kỷ, Lâm trận bận bịu cướp bóc quân phản loạn quân nô quân dụng, mới đưa đến trận loạn tham bại. Thực ra trưởng Vũ quân cùng Lý Hoài Quang là oan uổng, nửa nói đụng, không có ban thường, ngàn giặm tới, như thế giới trạng thái làm sao có thể giữ kỷ luật, không đi tranh đoạt địch nhân quân nô quân dụng. Không cấp người một nhà coi như là tốt. Ngay tại quân làm, làm một, một lúc, lại người đập, khiến cho dưới vào quan địa sau vương mãng trong sông. Quan quân doanh địa lương đạo bị yểm, đất bằng phẳng nước động ba thước, chiến mã tử vong đến không hết. Cuối cùng vẫn là Mã tội viết thơ cho Chu Thao, nhân hai người bọn họ có thân, trong lòng Mã tội sưng Chu Thao vi biểu chất, yêu cầu song phương ngừng chiến, thả hán, Lý Báo Chân cùng Lý Hoài Quang trở về, sau khi trở về bọn họ tất gặp mặt tấu thiên tử, ân xá các người, mà chúng ta đi sau, Hà Bác đạo toàn bộ địa, đảm nhiệm Ngũ Lăng, Chu Thao là Ngũ Lăng, tấn thủ. Chu Thao nhất thời mềm lòng, đem Mã tội người để cho chạy, Vương Vũ Tuấn không theo, toại cùng Chu Thao bùng nổ cải và liệt, dưới sự giận cầm quân trở về chân định phủ. Chứ đường quan quân chạy thoát sau, tháo chạy đến Mới phát giác ban đầu gặp nhau 100.000 đánh dẹp Hà Sóc, bây giờ giảm nhân số gần nửa, quân nhu quân dụng cơ hồ toàn bộ hủy, ngày xưa phi long cái mặt, lại đánh ra cái dễ thấy GG. Mã tội dưới bất đắc dĩ, lại thỉnh cầu Lý Thịnh xôi Nam để khôi phục trận tuyến. Có thể Lý Thịnh lại một lần bệnh nặng ở giường, Hán Độ Ngũ cũng đều ngừng ở Dịch Châu, không thể Xuân Nam. Tiếp theo chính là toàn diện băng bản, Mã tội lui về Thái Nguyên, Lý Báo Chân ngừng ở Lâm mình tế, mà Lý Hoài Quang làm một đường lui trở về trong sông Thần, dáng, tự, Châu, mang theo hận đi liếm vết thương. Hoàng đế tức giận, nói muốn điều tra kỹ trách nhiệm Lúc này Lý Hy Liệt phản loạn, Như Châu thất thủ tin tức truyền tới, hoàng đế lại phải từ kinh nguyên cùng Phượng Tường rút ra binh, cũng bái tạ Long Vũ đại tướng quân Kha Tư Diệu, Kha Tư Hàn con, là Đông Đô, đồ, Như Châu chiêu thảo sứ, để cho hắn chạy tới cung kỳ đạo đi trấn áp Lý Hy Liệt, hoàng đế còn không biết Lý Hy Liệt chủ lực trước đây vũ quan tiền tới, lúc này Trường An thành chúng còn có sức chiến đấu cấm quân đã bị điều đi hết sạch. Cho nên hoàng đế nghĩ đến Phụng Thiên thành, liền để cho cao sùng văn xê công sự 2000 quân, cũng chạy tới Đô đồ khu vực, nhập Kha Tư Diệu chiêu thảo Xong rồi, xong rồi. Từ truyền cửa hàng nơi đó hiểu được tiền nhân hậu quả cao nhạ tay cầm phong thư hắn, sau lưng tất cả đều là mồ hôi, đây thật là lấy lương cứu hỏa, lại để cho hỏa càng đốt càng ngắc liệt. Tiếp lấy hắn nhìn một cái phụng thiên thành cao lớn thành điệp, không khỏi trong lòng than thở, may ta sớm có đoán được, ở chỗ này xây công sự, vậy hạ à, ngươi xem một chút thần cao nhạc cho ngươi tu thành trì, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Kết quả còn không chờ hắn nói ra cái gì đến, chỉ thấy bên ngoài thành trên đường cho bùi lại tác, lại có vài tên chuyển cửa hàng ngựa chạy như bay tới, mang theo hay lại là hoàng đế hết sức hận cấp chiếu lệnh. Hoàng đế vi môi quả nhân vê trước một phong cương đưa đến. Sau một phong liền theo nhau mà tới cùng ta từng tại hiện đại điểm con chuột không sai bị lắm. Cao nhạc chỉ đành phải lại mở ra, bên trong hoàng đế sưng, lấy chấm đối với cục diện chiến đấu nhìn rõ, an bài lại có biến hóa. Chỉ là ca tư diệu một cái hành linh, đi cùng tiêu dụng thiện chiến lý hi liệt đánh giặc là khẳng định không đủ, cho quyết định bổ nhiệm tư vương là Dương Châu đại đô đốc cùng Kinh, Tương, Uyện, Ngật, Giang Nam Tây đạo tiết độ sứ, trừ quân hành dinh binh mã cũng nguyên soái, tạo thành cái đại đại mạc phủ, lấy binh thị lang tiêu phủ, quan công chúa mất phu tiêu thăng hình, sử, lấy Hồ nam quan sát sứ là Tả Tư Mã, lấy kim bộ lang trùng phiển là... trực Mã tư diệu cùng Lý Miễn vì tại hữu xương đô thống, hình bộ viên ngoại lang Lưu Tử vừa là Mạc phủ phán quan, Kinh Nam Tiết độ sứ Tạo Vương cao là tiền quân binh ma sứ, Sơn Nam Tây đạo tiết độ sứ Cổ Đam làm trung quân binh ma sứ, Giang Nam Tây đạo tiết độ sứ Trương Bá nghi là hậu quân binh ma sứ, lại để cho Kim Ngô đại tướng quân hồn giam làm trung quân cũng ngu hầu, ngươi xem như vậy trận thế hùng tráng hay không, nhân tài đông đúc hay không. Đương nhiên, thư vương ở chấm trước mặt hết sức để cử ngươi. Cho nên chấm phần thì lấy thư giờ hai liền mang theo toàn bộ, bộ ngũ Tự phụng thiên thành lên đường, chấm ở trường ăn ngắm Xuân lâu chờ kiệm duyệt các ngươi. Đi." Cao Nhạc quán lên cánh tay, không tự chủ được đem chiếu thư ném trên đất. Chương 11. Chuẩn bị các loại chuyện. Hoàng đế chiếu thư là dùng quý giá hoa lăng chỉ cùng thượng cốc mặc viết liền, bị Cao Nhạc này gắng sức ném một cái, nện ở dịch trạm chuồng thú tử hạ bùn bên trên, vừa vặn trong đó thất nước uống dịch mã lại báo ra phao nóng hồi đi tiểu đến, khoang cái đem chiếu thư làm cho bất đáo. Toàn bộ tình cảnh bầu không khí an tĩnh lại, Cao văn, Cao Cố Thẩm Chí Minh Huyền Hỏa thượng cũng trợn mắt nhìn bỗng nhiên tức giận viên ngoại lang, không rõ vì sao. Vẫn còn ở thở hổn hển Cao Nhạc Lúc này mới phát giác chính mình hành vi không đúng. Ngược lại là quét tiểu phượng đi tới, không có chút rung động nào địa nhặt lên chiếu thư, rồi sau đó lau chủi không chút tạp chất dọn xong, vì vậy cái này kỳ quái động tác liền bị che giấu được. Mà Hậu thân đến Phi Y Viên ngoại lang, chắp tay sau lưng, có chút vô cùng sốt ruột địa ở Viêm Viêm liệt nhật hạ đi tới đi lui vòng, cũng không cùng những người khác tiếp lời. Không được, không được, Cao Sùng văn này 2000 thần sách quân vẫn tính là có sức chiến đấu, phải nhất định đóng quân ở Phụng Thiên Thành chính giữa, không thể bị hoàng đế cho lôi đi, nếu không đem tới toàn bộ chiến trường bên trên muốn đánh mất phần có lực tiền đắc cuộc. Bây giờ phải nghĩ ra cái biện pháp tới. Đã lâu, Cao Nhạc đi trở về đến dịch trạm bên trong phòng khách, liền muốn tới giấy cùng mực, tiếp lấy liền nhấc bút lên, từng chữ từng chữ điệu thẳng đứng viết. Đây là hắn cho kinh thành hoàng đế thương lượng hình, xứ ở trăm dặm bên trong thành còn có mấy vạn thạch tuần viết ước, có thể chuyển thua đến kinh thành lương thương bên trong, lấy cung độ chi ti tiếp tế tiền tuyến, cho nên để cho cao sùng văn cùng này 2000 quyển sách quân tạm thời dừng lại ở thừa lệnh vua một đoạn thời gian, ta về trước trăm dặm thành tổ chức nhân tay, đem nhóm này thước vận chuyển tới thừa lệnh vua, rồi sau đó giao nhận sau, sẽ cùng cao sùng văn tướng quân đồng. Thời hộ tống đến trong kinh thành Trước chỉ hoãn đoạn thời gian rồi hay nói, nhìn một chút thời cuộc có thay đổi gì. Bây giờ triều đình phương ưu thế đã dần dần băng bản, ai. Nhận lấy cao nhạc Tấu Trương, kia vài tên chuyển cửa hàng sau khi hành lễ, liền lại dục ngựa vội vàng hướng đông chạy đi. Thừa lệnh vua khoảng cách trường An Ước chừng 180 dặm đường, ngựa chiến lời nói 2-3 ngày là được đi cái qua lại. Không thể không nói hoàng đế Lý thích phi duyệt Tấu Trương hiệu suất hay lại là cực cao, thứ ba thiên kinh thành dịch mã lại tới phụng thiên thành. Hoàng đế cho cao nhạc thời gian 1 tháng làm xong chuyện này. Cao nhạc lập tức mời Minh Huyền Thượng, Cao Cố, còn có Vi Đả Tiên kèm chính mình hồi trăm thành, lại mời Cao Quách Tiểu Phượng dẫn đội ngũ tạm thời ở lại Phụng Thiên Thành, không cần đi động. Quân quận Vũ Đình Xuyên, Cao Nhạc kéo dây cương, cưỡi ngựa nhi thiệp thủy mà qua, tung tóe nước thấm ướt rồi hắn vào áo, tâm tình của hắn thật là so với chạy như bay mã còn phải khẩn cấp. Trong rặng thành rải trước cửa, Cao Nhạc mới vừa mồ hôi đầm địa dưới đất lập tất tới, chi huệ liền chào đón, nơi này có tây xuyên phong thơ. Ai đưa tới? Cao Nhạc đại nạc, lấy sống bàn tay không ngừng lau qua cái trán, hỏi. Có thể rất nhiều sớm nhất là Trịnh Lang quân đưa tới, chủ mẫu liền dùng tiểu đao tài mở nhìn xuống, mới biết là không được chuyện, sau đó tam huynh ngải cha vợ ở lại tây xuyên trư của tướng cũng xen lẫn nhau có phòng thơ đưa tới. Cao Nhạc đem roi mũi nhọn nước cho Vi Lạc Tiền, mà Seo sẽ chi huệ đưa tới số phong thư lấy ra, ngay tại công giải bên trong đỉnh viện cây kia đường cây lê âm lưng hạ, vừa nhìn bên đọc, đọc một chút sắc mặt không khỏi đại biến. Lý Hy Liệt lại tây tiến, đánh vợ vô quan, trực bức thương với tới. Cái này cùng vốn là kịch bản không quá giống nhau a. Này Lý Hi Liệt là bị cái gì kích thích, hoặc là được bóng người nào vàng, lại đi ra cử động như vậy đến, có thể không thể không nói, chiêu này quá tàn nhẫn rồi. Lý Hi Liệt tiến quân phi thường nhanh chóng, ca thư rượu, Lưu Lý Miên các loại triều đình phương tướng linh còn tưởng rằng hắn sẽ nhìn chằm chằm Biện Thủy Thủy vận Lam Văn, không phản ứng kịp, ai ngờ hắn đã đạp phá rồi Vũ Quan, đi sâu vào đến cùng Kinh Triệu phủ tiếp giáp Thương Châu địa giới, mà Sơn Nam Tây đạo tốc độ sứ cổ đàm, giờ phút này còn dựa theo triều đình bốn là án bài, dẫn chủ lực đội Ngũ Quân đang cùng Tương Dương thành rựợi vào cốc thành đâu rồi, ở tại hạt khu nội địa bố. Phong La Phi thường yếu kém, vừa vặn lợi cho Lý Hi Liệt tị thực kích hư. Lúc này Lý Hi Liệt hoài Ninh loạn, Rất thương, kim chấn động tiếp lấy Tây Xuyên, Đông Xuyên cũng đều được rồi đi tỉnh, Trương duyên phần thượng hỏa tốc phái ra dịch tốt gia lạc tốc đạo, hướng triều đình báo cáo. Mà đồng thời, chính nhân cùng thôi linh cựu tướng Hàn Đàm, Trương cũng đều dối dít với Thơ, nói cho cao nhạc chuyện này, để cho hắn ở kinh nguyên, thừa lệnh vua mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. A nghe, A nghe. Cao nhạc nhanh chóng chạy đến sau lâu ra bên trong, lúc này Vân Thiểu đang ở sân chính giữa, rát lại hơi nhỏ tay, không người hắn đi đường đâu rồi, lại đối diện đuổi bảo này tiểu cảm thấy thú. Trung thừa lệnh vua thành kết thúc. Ngay sau đó đến buổi tối, cao nhạc cùng Thiếp thất trí huệ, ngồi chung ở nhà mình công đường, hướng về phía chủ bộ lưu đất, thành bảng binh mã sứ minh hoài nghĩa tam huynh đệ, còn có đồn điền đem hầu lan, trình tân nhân, cùng kèm tự mình tiến tới Hà Nam phòng cao cố, sau đó thật sâu bái hạ, cao nhạc lớn tiếng nói, bây giờ tình thế hết sức khẩn cấp, nhạc thế thiếp, trẻ con, tất cả đều giao phó cho chư vị. Mọi người vội vàng tham đáp lễ, cao ngoại lang nặng lời, Hà Chí Vũ thử. Lý Hi liệt đã tự thương với đường núi, ép tới gần kinh kỳ rồi. Chuyện này, thân phải đi trước hướng bệ hạ báo cáo gấp lời, vợ con cũng ở lại trong thành này, mong các vị bảo vệ chu toàn, cao tam này xin cảm ơn vô tận. Lưu Đức Tân Hoàng hốt đồng thời, cũng đúng cao nhạc quên nủ, Dật Tung, Thương Châu chính là chiều đỉnh trọng yếu đường núi chỗ, sứ giả tin tức mỗi ngày lui tới thường xuyên, lúc này chắc hẳn chiều đỉnh đã biết có tình, có chút cảnh bị rồi. Phương trai huynh, chính là bởi vì chiều đỉnh khả năng đã biết có tình, ta mới lo lắng. Cao nhạc lo lắng, kêu hoàng đế lý thích không biết cũng còn khá, một khi biết liền một hồi vi mô mạnh như cọp, nhất định sẽ chọc ra tuyệt đại sơ suất, hắn lúc trước nhãn quang chủ yếu nhìn chằm chằm hoàng đế hay không từ tính nguyên rút ra mình, nhưng ai có thể tưởng đến lý Hi sẽ hát như vậy một vỡ tuồng, như vậy hoàng đế tuyệt đối còn phải từ trong sông Hạ Đồng tập trung đội ngũ tới trận đường lý hy liệt, mà ỷ vào đánh tới mức này, khắp mọi mặt đối chiều đỉnh đoán hận chất chứa đều đã đi đến nổ mạnh. Điểm giới hạ rồi. Vì vậy Cao Nhạc liền trực tiếp nói, nếu lý hy liệt công kích kinh triệu, phụ tượng tình thế sợ là sẽ phải kịch liệt dao động, đặc biệt là Chu thử lưu lại đám kia Phạm Dương Minh, 10 có 8 9 sẽ gây chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến tính nguyên. Trong rặng thành liền giao cho phương trai huynh bảo vệ, cũng mời Cao, Cố, huynh hiệp trợ hỗ trợ. Lưu Đức thất khí, Cao Cố cũng không có bất kỳ từ chối. Minh tướng triệu tập khinh, tiểu Tam toàn thành lệ, đi mã phường lấy mã, cũng bộ lạc phụ nhân mang theo mục nọ cố trợ bảo vệ quân điền hỏa thành trì, liền giao cho ta đây, cao ngoại lang coi như là ta đây cha, ngươi thê chính là ta đây mẫu thân. Hầu tướng quân, Trình tướng quân, mời dẫn du dịch đi nắm giữ ở linh đài cũ huyện 800 phạm Dương Bình, nếu là bọn họ sinh sự, chém thẳng dẫn đầu. Tuân lệnh. Hầu Lan cùng Trình Tuấn nhân ôn quyền nói đến. Vi Đạt Tiên, ngươi gọi về kiệt chạy, mời lui tới cho ta thành cùng khiên Dương thành vi thành vũ lúc này, chuyển tin tức. Nhớ, vạn nhất có thay đổi, từ đầu đến cuối phải nhớ cùng vi thành vũ sóng vai dựa. Ai? Vi Đạt Tiên ngu ngơ địa đáp ứng thành. Pháp sư, thủ thành phương diện sách lược cùng cơ xảo. Tất cả đều nhờ tại ngài." Minh Huyền pháp sư nhắm mắt, vỗ tay hạ dạ. Sau khi phân phó xong, sắc trời chính là nửa đêm lúc, Cao Nhạc ngay tại nhà mình sân hành lang hạ vội vã thức ăn, a thú ở bên châm lửa, Vi Đả Tiên là trong sân không ngừng bận rộn cho mã cho ăn, bên trên điên. Cao Nhạc lập tức phải lên đường, chạy kinh thành đi. Đây là chàng cực lớn nguy cơ, cũng là tràng mạc đại kỳ ngộ. Chương 12. Đoán khí nội trung thiên. Tung Khanh, Tam Minh. Cao Nhạc ăn xong sau khi đứng dậy, đem bưng vào hõm mà Vân Thiểu cùng Huệ, một tát một hũ, giúp vào trong lòng ngực của hắn. Cao Nhạc đưa hai tay ra, đem hai vị nằm ở, luôn miệng nói không có việc gì, ở chỗ này chờ ta, lại Nhi liền giao cho hai người. "Ừ, bên ngoài cũng phải nỗ lực tăng cơm." Vân Diểu đưa ra tròn trợn cánh tay đến, ở dưới ánh trăng ngủng công, sờ một cái phu quân mặt, nhắc nhỏ nói, "Lập tức gia phụ sẽ cầm quân tự linh châu đến, a phụ đánh giặc có thể lợi hại, khi đó Tung Khanh và toàn bộ triều đình cũng sẽ ăn gối vô ưu." Này ngu ngơ lời nói, không khỏi để cho Cao Nhạc cười lên. "Có bất kỳ chuyện ta đều đều nghe theo ứng chủ mẫu." Chi Huệ nhưng có chút bất động, nước mắt cũng bất tri bất giác chảy ra, sau đó lại yêu cầu Cao Nhạc, "Nếu kinh thành dao động bất an, Thánh chủ thật muốn truyền bá rời phụng thiên thành, xin Tam huynh có thể sớm đi Hồng Thượng tiểu Đình, biết trước giao anh luyện sư một tiếng." Cao Nhạc ngón tay đưa ra, là chi huệ xoa một chút nước mắt, nói ta sẽ ta sẽ. "Ai, ta muốn cứu người, có thể quá nhiều." "Giá." Trong giọng thành công giải chính giữa, Cao Nhạc nhảy lên lưng ngựa, ở mấy tên du dịch đi theo hạ, cáo biệt thê tử, vọt ra khỏi bên trong thành đường lớn bên trên. Hạ mặt Lê Minh đến như cũ rất sớm, chờ đến Cao Nhạc nhanh chạy ra cửa thành lúc, lại nhìn ngựa cái giảm, con ngựa kia bốn tại chỗ không ngừng bính đáp. Đầu tường phong hầu đại, lại giấy lên khói lửa. "Chuyện gì?" Cao Nhạc hướng về phía trên đó hỏi, tường chắn mãi sau lộ ra hai gã phong tử đầu, thấy là Huệ lệnh, liền trả lời nói, Tĩnh Châu thành bên kia chuyển tới Phong Hỏa, ước chừng là có quân đội xuất động, cho nên lẫn nhau báo tin bình an. Về phương hướng nào? Cao Nhạc bắt đầu lo lắng. Lấy được trả lời là đi về hướng đông. Đáng chết, đại khái lại vừa là Hoàng đế vi mô, hắn bắt đầu phát lệnh điều động tinh nguyên hành binh đội ngũ, đi kinh thành tụ tập rồi. Không được, ta phải tăng nhanh nhiều chút tốc độ, hành binh quân đội đi hẳn không ta đan nhanh. Một ngày sau, Cao Nhạc liền bay nhanh đến Tân Phụng Thiên thành hạ, nhưng mà để cho hắn kinh ngạc không thôi là Bên trong thành vốn là 2000 danh thần sắc quân, chỉ còn lại 300 người, do Quách Tiểu Phượng ra quản. Tiểu Phượng, cao sùng văn tướng quân nơi nào đi? Quách Tiểu Phượng liền vội vàng tiến lên trả lời, ngay tại ngươi tới một ngày trước, hoàng đế đột nhiên lại chuyển tới chiếu lệnh, nói không còn kịp rồi, xuất hiện tình huống mới, Lý Hi liệt quân phản loạn chẳng biết lúc nào, đi Vũ quân đạo, đã mau đánh đến Lam Điệp Quan, liền để cho cao tướng quân trước chạy tới kinh thành Cẩn Vương phủ giá. Trên lưng ngựa cao nhạc trong đầu nghĩ cũng còn khá cũng còn khá, đây coi như này hoàng đế Lao Tiểu duy nhất chính mô. Liên lại hỏi Tiểu phượng, cao tướng quân còn được cái gì còn lại tin tức không? Ngay nói hoàng đế còn gấp hơn gấp điều động đóng quân ở trong sông Lý Hoài Quang, tới kinh ngoại Lam Điền, đi trận đường Lý Hy Liệt. "Này, này, A Nha." Cao Nhạc nhất thời lại ngửa mặt đỡ mặt, song đời, cái này ở lúc trước hà sóc trên chiến trường một bụng oán hận Lý Hoài Quang, gặp lại sông đến kinh thành tới Hoài Tây phản tắc Lý Hy Liệt, sau đó cộng thêm hoàng đế một phen thần thao tác. Việc này không nên chậm trễ, Cao Nhạc liền kêu, "Tiểu Phượng, bây giờ kinh kỳ tỉnh thế phi thường nguy cấp, lưu 200 thần sách binh ở phụng thiên thành liền có thể, ngươi mang 100 người cưỡi ngựa, theo ta đi đổi theo cao sủng văn đen quân đội ngũ, có được hay không?" "Có đại sự làm, quá tốt." Hàm Dương Trần Đảo Nghiêng nơi, đang ở thúc dục hành quân cao sùng văn, thấy phía sau cho bụi nổi lên, tiếp lấy Cao Nhạc cùng Quách Tiểu Phượng chạy tới, luôn miệng kêu cao tướng quân, cao tướng quân, xin dừng bước. Cái gì? Để cho ta ở Trần Đảo Nghiêng nơi này quân doanh. Dừng lại cùng Cao Nhạc nói chuyện với nhau cao sùng văn, không hiểu chút nào. Bởi vì cao sùng văn này 2000 trận sắc binh, bảo vệ toàn bộ kinh thành là căn bản không đủ, vạn nhất có thay đổi, không thể để cho bọn họ hoành công hao tổn xuống. Có thể Cao Nhạc trong đầu nghĩ nếu như trực tiếp nói rõ với hắn thật tình sợ không phải sẽ bị làm thất tâm phòng, liền tạm thời lừa gạt Cao Sùng Văn nói, mới vừa rồi mình tới Phụng Thiên thành bên trong, lại được đến hoàng đế chiếu lệnh, nói để cho Cao Sùng Văn tướng quân ở Hàm Dương tạm thời dừng lại, các loại kinh sư lương thảo chuẩn bị được rồi lại tới ngắm xuân lâu tới. Này Cao Sùng Văn lại tin, bởi vì liền hắn cũng đã quen rồi hoàng đế kia thay đổi quá nhanh vi mô thuật. Hơn nữa tự Phụng Thiên thành đến Trần Đào đường Tà Đạo bên trên, Cao Sùng Văn quả thật thấy từng nhóm dịch tốt trước sau lần lượt, là phi đi không nghỉ. liền, trại, liền hắn, đến nào? Đã cùng thần Quá Bộ Tân Độ, tới Đồng Châu đại lễ rồi. Cao Sùng Văn vừa mới dứt lời, Cao Nhạc liền một con ngựa chạy gấp đi. Chờ đến Cao Nhạc tiến vào trường An Thành lúc, Lý Hoài Quang trưởng Vũ Quân đã qua đại Lệ, lương điền sườn núi, đi tới cách kinh sư Đông Bắc gần 100 dặm phủ Bình nơi hạ trại. Liên Miên bất tuyệt trưởng Vũ Quân mặc cũ nát y giáp, mỗi cái trên mặt không khỏi mang theo màu sắc thức ăn, trước ở đôi kiếp sơn binh bại sau, mã thoại chạy về Thái Nguyên, Lý Báo Chân tối lui hình, châu, kéo đội ngũ đi trở về trong sông. Nơi này bốn châu là hoàng đế lúc trước cho hắn, nhưng là gì địa lúc trước cũng gặp rồi Các binh lính như cũ thiếu thực tiểu ý ấy, mà cùng hắn đồng hành Dương Hoài Nguyên, chức cự thế thần. Sách quân lại người người ban thưởng rất phong phú. Trong lòng Lý Hoài Quang cực độ bất bình, sau đó hoàng đế lại trong phái xử tới, ngay mắt mắng hắn ở đôi khiếp sơn thật sự phạm qua sai lầm. Lý Hoài Quang, túi đầu bị mắng, trong bụng tràn đầy lửa giận, trải qua hỏi thăm mới biết được, vạch tội người khác, chính là Lý Thịnh, ma thoại, thẳng nâng tặng, thần sách quân một năm phần thưởng y 20 thất, lương 30 thạch, mỗi ngày lễ còn có thêm ban cho, chúng ta biên quân ăn không đủ no mặc không đủ lấm, còn phải giống như như mã như vậy bị lãi chịu chết. Bây giờ lại còn có mặt nói quân ta cứ bóc Không thắc bó, cái kia cái cũng phải chết đói. Lý Hoài Quang ở trong lòng giận dữ không dứt. Kết quả bây giờ, quân đội còn không có ở trong sông nghỉ dưỡng sức được, lại một đạo chuyển đạt mệnh lệnh, nói Lý Hi liệt dọc theo Vũ Quan đạo phạm Kinh sư, lại để cho ta độ hoàng hạ, dẫn quân đi Cần Vương. Lên đường lúc vừa không có chi phí trang phí, lúc trước gấp ba thực ra ngoài lương cũng chậm chậm không thực hiện, trưởng vũ quân sĩ binh mỗi cái đoàn khí trùng thiên, có người ở hành quân trên đường ngay mặt liền mắng Lý Hoài Quang, mắng hắn không tiền độ, dưới cũng không nuôi sống. Nếu như đặt đi qua, Lý Hoài Quang chém người là không chút lưu tình. Nhưng bây giờ Binh lính tiếng mắng bên trong hắn lại một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể sắc mặt tái xanh đến ngồi trên lưng ngựa, nửa câu cũng không nên đáp. Trước quá lớn lễ lúc, Trường Vũ trong quân tỉ có kỷ binh lén lút đến hoàng đế quan trang trưởng xuân cung nơi, cướp bóc bên trong nuôi dưỡng heo dê bò, giết tới ăn, Lý Hoài Quang cũng bất quá hỏi. Quá phú bình huyền đường vô lúc, Trường Vũ quân sĩ các binh lính cũng nghiêng con mắt, nhìn trong phường thị bán đủ loại ăn, xuyên, có người chạy ra nước miếng, lộ ra hung quang, cùng bầy sói đói tựa như. Phú Bình trăm họ cũng cảm thấy sợ hãi, phường thị rất nhanh đóng cửa, trẻ tuổi nữ tử đều bị khóa ở trong nhà. Kết quả Lý Hoài Quang xem quân dung sự địch văn tú, nhưng cơ hội đem những tình huống này đi xuống, vòng qua phán quan cao dĩnh, đưa đến trong kinh thành đi. Từ thân điện bên trong hoàng đế nhận được báo cáo, trong lòng run dậy không yên, liền nói với Lâu Kỷ, không nên để cho Lý Hoài Quang quân đội đến gần kinh Bắc trung vị cầu, càng không thể để cho hắn vào kinh thành đến, gọi hắn lập tức quá cao lăng, đi đông vị cầu vào làm điện, đi ngăn cản Lý Hi liệt. Bệ hạ, có thể hay không để cho hình quân rằng, Lạc Nguyên Quang, khả cô ba bộ sách quân hội kinh sư đến, thần luôn cảm thấy trong lòng Lý Hoài Quang có gây ý đồ. Vào lúc này Lâu cũng có chút gan run rẩy. Chương 13 Bình Lâm trung bị tiểu, những bộ đội này đã vào cũng kỳ đạo, tùy thời tiếp ứng trung nguyên, bảo vệ thủy vận, không nên tùy tiện điều động. Nói đến thủy vận, này Giang Hoài Đông Nam tài phú, tại sao còn không vào tới? Hoàng đế nói đến đây chuyện, phi thường nóng này. Nhóm này hai thuế tài phú, nhưng là bây giờ triều đỉnh cứu mạng tiền. Nhưng mà báo các bên kia lại không hề có một chút tin tức nào. Nghe nói là vào phụ tuyển, lại đang hỏi Nam Trần Thiếu Du nơi đó gặp phải không khỏi ngăn trở sở trí. Bây giờ Lý Hy liệt phảng Trần Thiếu Du, Hàn độ cũng mập mờ không rõ, hoàng đế đã như trên nóng con kiến, không khỏi hối hận. Nếu như bây giờ Lưu Yến còn nắm giữ lợi ích kinh tế, Hà Chí Vu thử đây. Cung cực bên giới liền nói với Lô Kỷ, tà dấu trong kho hẳn còn có miệng lưỡi công kích bố bạch, hết thảy xuất ra đi, để cho kinh triều doãn phát cho Lý Hoài Quang bộ đội sở thuộc. Ở Phú Bình Nguyên, Lý Hoài Quang đơn độc đem trưởng vũ quân toàn bộ binh tướng triệu tập lại, đối với bọn họ công khai nói, ta biết các ngươi có câu oán hận, trong lòng ta cũng có. Chúng ta đến từ ngũ Hồ tứ hải, phiên han các tộc đều có, làm lính đánh giặc, quên sống chết, chẳng qua chỉ là nhớ nhà người bên trong ăn ấm no, nhưng hôm nay tiên tử được gian thần che đậy, lái chúng ta theo nhau mà chiến, cho tới nay chi phí trang ví Vị Mai Táng còn không có phát cho ta môn, chớ đừng nói chi là bản thượng. Bây giờ không tiền không lương không bố bạch, liền lại gọi chúng ta chạy tới Lam Điền, đi cùng hải tây lý hi liệt liều mạng, tất cả mọi người nói các ngươi cảm tâm không cam lòng. Không cam lòng. Hơn 10000 trưởng vũ thành sĩ tốt phát ra dung trời động địa giống trận, từ trước đến nay tích lũy hoàn khí hoàn toàn bùng nổ. Ta là toàn bộ quân thống sói, thấy các đệ tử như vậy ta khó khăn từ tử cứu, cho nên ta lý hoài quang hôm nay liền muốn mang theo tất cả mọi người đến kinh thành trung vị tiểu nơi nào đây? Không, còn phải phân binh đi đông vị cầu nơi đó, làm gì? giáng luôn thành trung cung trong điện thánh nhân, như thánh nhân còn bị gian thần mê hoặc, chúng ta đây liền chiếm cứ đông vị cầu, tự rước thiên hạ hội tụ, tích chiếu với kia nơi tài phú. Liền nghe Tuấn Quân, vô số đôi cánh tay giơ lên. Bên cạnh thần sách quân trong doanh trướng, Lý Hoài Quang dưới quyền đại tướng họ Đạt hề tiểu Tuấn Sách nhỏ mạo kiếm, sách dương huyền nguyên, chứng cự tế thủ cấp, đi ra bên ngoài lều, tiếp lấy đem thủ cấp đón ánh mặt trời giơ lên thật cao, long lực bên trong huyết còn hòa xuống nhỏ. 4 binh, toàn đến xuống, cùng kêu lên miệng sợ, chúng ta khởi binh. Bất quá là thanh quân chắc, trừ gian thần mà thôi, chỉ cần bệ hạ nguyện xuất cùng câu trả lời, chúng ta thể bất động trường an thành từng ngọn ngũ cây còn cỏ. Lý Hoài Quang trong danh trướng, phán quan Cao Dĩnh, lương liệu sử tôi Tung còn có xem quân dung sử địch Văn Tú, toàn bộ đứng ở đồng thời, bốn chu toàn là tay cầm lưỡi dao sắc bén trưởng vũ quân sĩ binh, tiếp lấy Dương Huệ Nguyên, chiếc cự tế đầu bị từ bên ngoài ném bay đi vào. Lý Hoài Quang ngươi tên con này, hồ đồ a. Cao Dĩnh tức giận quát lên, hắn biết Lý Hoài Quang muốn làm không cách nào quay đầu chuyện. Cao phán bất giận, chúng ta tỉnh thế bất Bên trong trướng binh lính như thế đến, đồng loạt đối Cao Dĩnh dập đầu nói ấy nấy. Tôi Tùng cũng là sắc mặt tái nhận, mà Địch Văn Tú là sắc nhọn réo lên không ngừng, thoạt nhìn là bị cực kỳ kinh hãi hù dọa. Sau đó vài tên binh lính xông vào, đem Địch Văn Tú kéo, liên thôi dai táng, đẩy tới bên ngoài doanh trướng, Địch Văn Tú chỉ thấy Trưởng Vũ quân đầu đôi liên kết, chính đứng xếp hàng ngũ, bắt đầu hướng Trưởng An thành Bắc Kính Dương tiến tới. Lý Hoài Quang áo giáp sâu thẳm, ngồi trên lưng ngựa đối với hắn ngón tay nam phương nói đến, "Địch quân dùng, trước ngươi bên trên mật tấu, tố cáo ta Trưởng Vũ quân quân quân Các binh lính sau khi nghe cũng không à, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nói chuyện gì quân kỷ. Cho nên ta sẽ để cho bọn họ hướng trung vị tiểu đi, nếu như đến nơi đó thánh nhân như cũng không cho chúng ta ban thưởng lời nói, kia ngực quang ta cũng chỉ có thể giết ngươi, dẹp an quân tâm rồi. Địch văn tú lúc này chân mềm nũng, cô đông âm thanh quỵ ở lý hoài quang trước ngựa. Mà giờ khắp này, Cao Nhạc đã ra dòi thuốc ngựa, chỉ đến vụ bản phường cốt tử giám phía Nam Sùng Nghĩa Phường, nơi này là đoạn tú thực nhà ở. Nhàng cư ở nhà đoạn tú thực nghe nói Cao Nhạc đống nhiên tới tìm hắn, cả kinh phi y liền lên. Sứ quân Cao Nhạc như cũ kêu Đoạn Tu Thực là sứ quân, bây giờ kinh thành nguy ngập, nơi đông nam có nghịch tặc lý hi liệt, mà đến từ trong sông Lý Hoài Quang cũng mang lòng bất mãn, ý đồ phản quyết. Cao Nhạc trở hào hẹn, đi theo phía sau Quách Tiểu Phượng, thấy Đoạn Tu Thực liền như thế nói: "Cái gì?" Đoạn Tu Thực cũng không ngờ tới tình thế sẽ nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Trong kinh còn có bao nhiêu thần sách đoàn kết tử đệ? Cao Nhạc đổi hỏi vấn đề thứ hai. Đoạn Tu Thực thở dài, lắc đầu một cái, nói vốn là kỳ trong ngoại thần sách quân 60 Lý Thịnh mang đi bộ phận, Lưu Đức Tin mang đi bộ phận, Dương Huệ Nguyên, gia nhập Lý quân đi Sóc, mà hình quân gia Chu trung lượng, Lạc Nguyên Quang, thượng khả cô là vào ca thư diệu hành dinh, đi cứu viện Đông Đô, trong thành nơi nào còn lại cái gì binh mã? Có thể Bạch Chí Trinh không phải là lại chiêu bộ rất nhiều sao? Ai, đứa nhỏ ngốc ạ, ngươi đây còn không rõ ràng là mấy ư? Bạch Chí Trinh cũng là không, có cách nào? Bây giờ liền Trường An Phường thị nhân cũng vô ích, toàn bộ tiếp tế mới vừa mấy vị kia quân doanh. Bên trong thành kỳ thực bất mãn 5000 binh, đa số già yếu cùng phố phường xung sổ, trong ngày thường Bạch Chí Trinh chỉ là 5 công bộ, hừ với đối phó. Cao Nhạc trong đầu nghĩ quả là như thế, chỉ có ở Hàm Dương Trần Đảo cao sùng 2000 trận xếp binh. Mới là thật, may hắn một mực đi theo ta ở Thừa lệnh vua doanh thành tới. Sau đó Cao Nhạc liền nói với đoàn thú thực, như thế lời nói, thánh chủ sợ là còn chưa biết, Lý Hoài Quang có 89 phần 10 sẽ bị biến, Lý Hi liệt lại xâm lấn, kinh thành căn bản là không có cách thủ ở, mời sứ quân thừa dịp lúc ban đêm kê khai phủ nghi cùng Tam ty, Dương Châu đại đô đốc tư vương, tán kỵ thượng thị Tiêu Hân, thái sư Nhan Lô Công, lễ bộ thượng thư Phan Viêm, lễ bộ thị Lang Lệnh hộ, binh bộ thị Lang Tiêu phủ, Đoàn tu thực thấy cao nhạc không giống như là đùa, suy nghĩ một hồi, liền nhượng Nhi tử đoàn bá Luân Triệu tập trong nhà tử đệ hơn 10 người, giơ cây đuốc, phạm cấm ở trường An thành các con đường bên trên đốt đậu, đi Triệu tập cao nhạc thật sự nói tới người sở hữu. Vừa sáng lúc, đám này đại thần các tướng quân cũng nhận thức được sự tình nghiêm trọng tính, đem trung niên kỷ lớn nhất Tiêu Hân, cưỡi ngựa từ Tuyên Dương Phượng, thẳng chạy đến Đại Minh cung ngoại, đối chú đóng ở Kim Ngưu vệ binh lính hô to, Lý Hoài Quang nếu phá Quang nếu quyết. Điều này sao có thể? Sau đó ở duyên anh điện bên trong, hoàng đế mặt đầy không tin, hướng về chúng thần đến, hôm qua còn ủy phái môn hạ thị Lâu Kỳ, chỉ thị kinh triều Doãn Vương Hoành, hôm nay tới Phú Bình, ra tạ dấu khố bố gấm vóc đại lý hội quan bộ. Kết quả hoàng đế lời còn chưa nói hết. Hoắc trung đường, đàn chi trọng nghị vị trung quan chạy đến, thần sắc kinh hoàng, bệ hạ, Lý Hoài Quang hai chục ngàn binh mã đã đến trung vị tiểu, ép tới gần kinh thành Bắc Cấm viện rồi, không biết ý đồ tại sao. Lô Kỷ chỉ thị Vương Hoành. Vào lúc này, Nhan Chân Khanh cũng nhận ra được tối vấn đề nghiêm trọng chỗ. Bởi vì từ Lô Kỷ hãm hại ngự sử đại phu sau, lại cho Nguyên Hưu Vương đối với vốn đoàn gia đoàn kết lại, một cái là Khanh, một cái là Lúc nào cũng tụ họp, phải cho Lô Kỷ điểm màu sắc nhìn một chút. Vì vậy Nhan Chân Khanh đột nhiên cảnh giác, vội vàng ngâng lên hất bạn, Bệ hạ mời trong phái quan sát xứ, mau đem Lao Quân Vương hành tuyên hồi. Thế nào nói ra lời này? Hoàng đế còn có chút không rõ vì sao. Lúc này ngoài ra mấy tên trong cửa điện thị đi vào, bẩm báo hoàng đế nói, "Thế tướng Lâu Kỷ, quan truyền bá nghe hoàng đế đột nhiên mở cắt cho đòi đúng cũng phải tới nghe." Lâu Kỷ thì không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình không ở tại chỗ dưới tình huống, hoàng đế cùng người khác với duyên anh điện thảo luận quốc sự. Bệ hạ, cắt không thể để cho Lâu Kỷ vào các. Binh bộ thị Lang Tiêu phục thanh sắc câu lệ. Chương 15. Trường Vũ quân sư thay đổi. Hoàng đế đối tiêu phục đề nghị rất không hài lòng, lô Kỷ như thế thân thiết đệ tướng, sao có thể đưa hắn bài xích ra ngoài đây? Kết quả tiêu phục nộ lông mi dựng thẳng, xoay người căn bản không để ý tới hoàng đế, trực tiếp đi tới duyên anh điện các trước cửa, trong tay chu kiếm, đem thân kiếm thương nhưng chỉ ở ly trong vỏ, rút ra một phần ba đến, hàn quang lạnh lùng, anh chiếu hắn từ sam kim ngư, hướng về phía dưới bậc biểu tình kinh hoàng lô Kỷ, quan quyền bá dậy, giờ phút này quốc triều gặp nạn, bọn ngươi còn dám vào các cổ học, là được thử một chút ta kiếm phong lợi hay không? Thiếu binh thị, vạn sự tốt thương nghị, xin thu kiếm. Lô Quan hai người trong miệng một lời. Đến lúc đó, lúc này thư vương cảm thấy tình thế đã cấp bách, liền trực tiếp nói với hoàng đế, "Bệ hạ, tới kinh thành nhắc nhở báo tin chính là thừa lệnh vua doanh thành sự cao nhạ, bây giờ với kinh Tây Hàm Dương còn có thần sách quân hứng cao sùng văn 2000 tinh binh, đủ để tiếp ứng bệ hạ." "Tây, tây rồi." Thốt ra lời này, hoàng đế liền nhớ lại kia Ngô Thái Loan luyện sư cùng Tang đạo tốt nói, tự mình ở tương lai nhất định có ly cung chi trách dựng luôn, đáng ghét, cái gì thần thần quỷ quỷ, Lý Hoài Quang cũng không có làm thật à, phía dưới đám này vào duyên điện, đều là cao nhà khuyến khích trêu đùa Vì vậy dẫn đến Lý Thích đem màu đen ống tay náo hung hang vung lên, quan miệng bên trên ngọc lưu loạn phất qua, cái gì tây rồi? Chấp với trong kinh còn có 15.0000 thần sách đoàn kết cùng Bắc nha 6 quân, chưa điều động, có thể nhường cho Cao Sùng Văn Mao vào kinh thành tới cân vương, ngoài ra cho chấm đem kia cao nhạc gọi, chấm muốn cùng hắn đối chất nhau. Hoàng đế lời còn không có nói xong, đoạn tú thực liền vội bước lên trước, bệ hạ, có câu nói lấy đại chế tiểu, lấy thập chế một, cường quyền yếu chi mới là căn bản. Nhưng hôm nay trong kinh thần sách cùng Bắc nha, nơi nào còn có cái gì thật chính binh mã, tất cả đều là phố phường đồ ở chỗ này vọt giành treo tịch, nếu như Lý Hoài Quang thật làm có dễ căn bản không có lực lượng đi trước chống đỡ, mà nay Lý Hoài Quang triều hướng không biết, tâm tư không thể dò được, hơn nữa theo thần nghĩ rằng, sợ là hắn đã mưu hại rồi Dương Huệ Nguyên, chứ cứ thế, gồm thâu theo hắn hành động trung thần sách quân, bị hạ hay lại là sớm ly cung, tạm thời né tránh với phụ. Thiên thành thì tốt hơn. Không, không thể nào. Lý Hoài Quang vốn là trung thần, chấm đã xuất tả dấu trong kho bố bạch, đi trước khao thưởng bọn họ. Hoàng đế quay ngược lại hai bước, ngồi ở kim bình đình trên giường, đối tình huống trước mắt vẫn không thể tin được. Lúc này nhan chân khanh tiếp tục lên đến, hạ lập đi trước ủy lão mà nay tả dấu trong kho theo thần biết, nơi nào còn có cái gì chân chính thải tăng bố bạch a. Đồng thời lao thành nhất tiêu hận, ở lang trụ đem hai gã trung quan cho kéo, trực tiếp đối với hắn hai nói, mau để cho còn liễn cục chuẩn bị tốt xe ngựa, nhanh. Không có chân chính thải tăng bố bạch. Không, không thể nào, tối hôm qua Lô Kỷ đã nói, tinh Triệu phủ đã từ tả dấu trong kho lấy ra bách xe thải tăng bố bạch, giờ phút này đã đưa về trung bị điểu. Nhan chân khanh nặng nề ai rồi âm thanh, không dừng được dâm chân, trước ngực dâu run rẩy, những thứ kia tất cả đều là để rảnh, cho hủy thành phố Mã Giá ca Dùng tất cả đều là xấu ác tăng, tiêu trong cung đan dệt sườn nhuộm đem cao cấp tới che đợi ủy phụ nhân, bệnh hạ chẳng lẽ quên mất. Nguyên Lai like Đường Triều cũng không cam chịu lòng đang cùng ủy phụ Mã thị giao dịch bên trong thua thiệt, liền muốn ra một tổn hại chiêu trò. Nhân hàng năm danh hoại, Đông Nam Cống bên trên thải tầng chính giữa đều có bộ phận lạ lẫn kém phẩm, Đường Chính quyền liền thích bắt bọn nó tốt nhất xác, sung mãn làm Mã thẳng đi lừa rối bị phụ, một mực làm sòng phương cũng không vui. Mà bây giờ kinh triều Doãn Vương hành kích, Vương trong, kích đến cũng vận chuyển trung vị tiểu huy lão quân đội rồi. Lần này con mắt của Lý Thích chợt tròn, trước ngực tựa như nặng nề gặp một cái, sau lưng nện ở thường giường khung một bên, mồ hôi lớn chừng hạt đậu cả tự các nơi toát ra, thanh âm cũng đầu khởi tới, "Nhanh, nhanh, chấm ở đại doanh trong kho còn có 3 chục ngàn thất thượng hạng bố bạch, đuổi theo cho ta, đem Vương Kinh Doan bảo vệ, dùng nhóm này bố bạch đổi nhóm kia." Trương An Thành Bắc 26 giặm ra ngoài trung vị tiểu, bốn chu thanh sơn như bình họa, phú nhà khác dã như Tú, cổ tháp chung đồng trước Thành Tiên Thượng vạn trường vũ quân sĩ binh cũng ngồi xếp bằng ở trên thảm, tay cầm chén châu, dùng thực cái muỗng cùng chúc chử gõ được ken ken ken vang động trời, uyên náo hòa thượng trong chùa cũng không dám đánh nữa. Ở tại bọn hắn trước mắt, cầu vồng như vậy trung vị tiểu nhảy ngang qua sóng gợn lần tân vị thủy trên, vừa qua, đó là đế quốc đô thành cùng hoàng đế cung điện rồi. Một mảnh tiếng hoan hô bên trong, kinh triều phủ vận bố bạch cùng thước cầm nắm, chờ ở từng chiếc một trên xe, vượt qua đại tiểu, vận chuyển tới các binh lính trước mặt. Thánh chủ và bộ binh lính đều tại bánh xe bụi đất túi đầu lễ đế ban cho, lập tức có thể ăn no còn có thể bắt được đáng tiền găm góc, là được đồng hành, quá đông vị cầu dọc theo bá thủy, vào lang điền đi cùng Lý Hy liệt liệu mạng đi. Thành Dương cao phụ bên trên, Lý Hoài Quang lập tức nhìn hết thể các thứ này, thực ra trong lòng cũng rất hân trương. Ở Thiết Dương Huệ Nguyên, Trương Cự Thế, chói phán quan, lương liệu sử cùng xem quân dung sử sau, là hẳn biết mình là không quay lại được rồi. Còn đang suy tư giải thích như thế nào ứng biến Lý Hoài Quang, chẳng nghe sơn phụ hạ sĩ các binh lính lại bắt đầu rối loạn lên. Đây là nhân ăn không. Dẫn đầu sĩ binh tướng vào chén trụ chính giữa lương cơm nắm đá lật trên đất, tức miệng mắng to. Lại đen vừa thôi có người vừa mắng vừa nôn mửa liên tu. Nghị luận trong đó, bên kia lại có danh tiếng binh lính cầm trong tay mới vừa ban thưởng thải tăng, giận dữ hét, "Chúng ta bị gạt." Nói xong hắn gắng sức khẽ động thải tăng, chỉ thấy đâm âm thanh không dữ, kia cái gọi là thải tăng lại tùy tiện liền bị xé, như bụi bặm như vậy rồi, rất nhanh theo gió bay ra đến khắp nơi đều là, đây là mục nát bại. Rất nhanh những binh lính khác cũng tất cả đều đứng lên, tức giận cầm trong tay thải tăng xé ra. Trong lúc nhất thời, chúng vị tiểu giữa không trung bay lượn tất cả đều là như liếu như như vậy thải tăng mảnh vụn, bay là tà, có rơi vào đầu cậu, có treo ở nhành cây, có là nước chảy bèo trôi. Thành đoàn binh linh rút đao ra nhận, đem danh mặt như màu đất kinh triều phụ lục sự từ trên lưng ngửa kéo xuống. Qua hỏi hắn kinh triều đoán rốt cuộc ở nơi nào, bởi vì bọn họ muốn đích thân bể quả rồi vị này, có thể kia lục sự trực tiếp xin tha nói. Kinh triều phủ cũng là phụng chính sự đường điệp văn làm việc, những thứ này tất cả đều là trung thư thị lang quan truyền bá cùng môn hạ thị lang lô kỵ nên làm a. Chúng ta đây liền giết lô kỵ cùng quan truyền bá hai người, dẹp an thiên hạ. Vừa nói, toàn bộ trưởng vũ quân sĩ binh cũng rút ra đến, ép ở giữa bị quấn hiệp thần sách quân bộ hạ cũ cũng không khỏi không tử. Trung thiên tiếng nào bên trong, Lý Hoài quang nhân cơ hội chỉ mã tự cao phụ mà xuống. Tiếp theo tại trung vị tiểu đầu thiết Huyền Vũ giống như trước gìm chặt dây cương, hắn dưới quần tuấn mã hí dài một tiếng, nửa đứng lên, các binh lính thấy hắn, chỉ một thoáng toàn bộ an tĩnh lại. Rồi sau đó Lý Hoài Quang trong tay roi núi nhọn, chỉ buồn thượng tán lạc lương cương nắm cùng thải tăng mạnh vụt, hô đến, "Chư vị, như thế ban thưởng còn có thể để cho ta chờ thêm trận liệu chết tử." Bây giờ tứ hải chính giữa nhân bất liêu sinh, trong triều đình gian tảng ngay đường, trường An Chu đệ nhật bữa ăn và tiền, phòng thu chi binh bộ phơi tại hoang dã miền trưởng vũ thành xuất binh tới này, chuyển đấu hà sóc, chết thảm trọng, không có chút nào ban thượng, lại thiếu y lương, còn tao các loại vô cáo gạt bỏ. Mà nay trưởng an thành trung gian nhân muốn mượn hoài Tây Lý Hi liệt tay che giết ta các loại, có thể ngồi chờ chết sao? Tuyệt đối không thể. Trường Vũ thành binh lính oán phấn hoàn toàn bộ phát ra. Chương 15. Cung bắn mục thân lâu. Nguyện ý theo ta đi thành quân chắc sao? Lý Hoài Quang trận tròn đôi mắt, nâng lên roi mũi nhọn giọng hỏi. Nguyện ý, ngay bệ hạ có quân lâm, đại doanh cố, trong đó vàng bạc gấm vóc mãn nhượn, không bằng chúng ta quá trung vị tiểu vào đại minh cung tự rút chi. Khắc phái binh đi chiếm vị khẩu, ba khẩu, lấy chuyển vận viện lương tiền. Thanh quân chắc, sắt lâu quan chuyển bá di tạ thiên hạ. Tiếp đó Trương Vũ quân đại trướng cưỡi, các binh lính mỗi cái xuyên giáp, cầm đao lên ngựa, bắt đầu theo Lý Hoài Quang bước chân, trời long đất lở vượt qua trung vị tiểu, hướng Trương An thành Bắc Cấm viện giết tới mà tới. Trương An thành đông, Lân rượi vào khúc giang bên Nguyệt đăng Các, Tiết Giao anh chính lên lầu trông về phía xa, cũng đã thấy đông vị cầu phương hướng, nâng lên mảng lớn mảng lớn cho bụi, trung thật giống như có cơ sí, đội ngũ cùng đao binh bóng dáng, còn kèm theo kinh người kim tiên trống. Thế nào? Thế nào? Giao anh có chút sợ hãi. Luyện sư, nghe được thanh này, Tiết anh quay đầu, kinh ngạc thấy mồ hôi đầu cao tung. Nhanh phía dưới chuẩn bị xong con lửa, mau theo ta hạ cắt, ra trường nhạc sườn núi, đầu thành tây chạy trốn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Hoài Quang sợ là muốn làm loạn, Lý Hi liệt lại tự vũ quan đạo ép tới gần, không kịp nói nhiều như vậy, theo ta đi đó là kia Hồng Thượng Tiêu Đỉnh. Ai, liền tháng bình phòng thôi ra lúc trước ở chỗ này nguyệt đường cũng phá hủy, ngươi một cái tiểu tiểu Hồng Thượng Đỉnh vẫn còn ở ư cái gì? Chi huệ ở Nguyên Châu hành tại trong rậm thành chờ luyện sư đây. Nói xong, Cao Nhạc không nói lời nào, dắt tiết giao anh tay, trực Dưới lầu tiết giao anh mới vừa lên rồi con lửa, liền trông thấy mọi ô bốn phương tám hướng trăm họ mang theo lao đỡ hấu, tiếng khóc rung trời, rối rít hướng trong thành chạy. Mà đổi thành bên ngoài, trường an thành cửa thành tả hữu hai bên, lại có rất nhiều mở mịt tinh hoàng nhân, cưới ngửa còn lửa, lại ý đồ đi ra ngoài. "Xong rồi, xong rồi, thật là hoẹ hạ tụ nghĩ, tao vũ câu hễ cảnh tượng, luyện sư, đi theo ta không cần đi đợi." Cao nhạc ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nghiêm nghị đối trên lưng lửa giao anh luyện sư nhắc nhở. Không lâu bọn họ vọt tới thành phường Long Hoa Ni trước chùa, thành thao phấn lều lều hưu, tất cả xuyên màu xanh áo gai, mang theo cung tên, hành lý Với lý kiện, Louis dưới sự hướng dẫn cùng mình hội hợp đứng lên. Cao nhạc dùng roi nhắm vào phía tây, Vĩ trưởng, thái sư, hai người không nên chạy loạn, một đường hướng tây, che chở vị này luật sư, nhất định phải chạy tới Hàm Dương Trần Đào những nơi, nơi đó có cao xung văn tướng quân trận doanh, đi hai người liền nói với hắn, xin hắn cố thủ tại chỗ, cho đến chờ đến bệ hạ xa giá mới thôi. Trước liều đầu ngươi đi về nơi đâu? Tiếng hỏi thăm nổi lên bốn phía. Dật Tung ngươi không theo ta một đạo sao? Tiết Dao anh cũng hỏi, bây giờ nàng ở nơi này loạn cục chính giữa, có thể dựa vào, tựa hồ cũng liền còn giữ lại cao nhạc một người. Cao nhạc tối đầu Lại ngựa lên mặt, tựa hồ đang đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm tựa như, tiếp lời nói với chư vị, các ngươi tạm thời đi trước, ta đã là đại đường thân tử, lúc này theo lý muốn vào cung hộ giá mới được. Nói xong Cao Nhạc liền cũng không quay đầu lại, giơ roi dùng ngựa, thẳng hướng thành Bắc đi. Đại Minh cung cùng An Quốc trong chùa Thập Vương chìm nơi, lâu vũ trùng trùng điệp điệp, chư thân vương trên danh nghĩa vương phủ nhã tử, cũng liệt gia tại dựa vào nhai phường bên tượng, Lương vương phủ mục thân lầu là ở tây bắc góc, dự, lúc, tường, Ai, đám này Người người cả đời đều bị môi dưỡng giam cầm ở chỗ này chung, hai vạ đến nơi lúc, khí giác so với trong thành bình dân bách tính muốn chậm lụt nhiều lắm. Lúc này cao nhạc lấy ra từ thao phấn liều liều hữu nơi đó chiếm được một cây cung, bác mũi tên đám tạc không tên, hú hú hú mà dẫn dắt sắc bén tiếng vang, bắn về phía mục thân lầu cửa sổ nơi. Có thể lầu vũ nội bên trong lại không có bất kỳ phản ứng. Trong các, Đường An, Nghĩa Dương cũng mang nàng hai cô mẫu công chúa, chính người biếng mỗi người nằm ở trên giường, chơi lấy cầm sóc chi đây. Lần này, thành Bắc cùng thành Đông thanh âm càng ngày càng lớn, như đi lôi, như thú chạy. Trở đến các vương phụ dự vào đường phố nha thự bên trong quan Liêu cùng cung phượng hoàng sam tiểu nhị môn, cảm thấy chỗ nào không đúng, bắt đầu sau khi chạy ra ngoài, Cao Nhạc bắn tới một mũi tên, chính giữa lương vương cửa phủ lương top năm thải trang sạch địa cẩm thượng. Lớn mặt cũng đỗ. Vài tên quan chức cùng hoàng sam vừa giận vừa sợ, nhưng nhìn một cái vị này đỉnh đầu mềm mại musa, mafia ile, trên vai lương treo cá bạc phủ, lại mỗi cái cũng sững sốt. Mau để cho công chúa xuất giá, Lý Hoài Quang làm loạn, có thể vào đông bên trong đại minh cung, rồi sau đó ra khỏi thành nẻ nhắc nhở Thấy trên đường phố trăm họ kinh hãi hỗn độn, bên ngoài thành lại không ngừng chuyển tới sát phạt chi âm, những quan viên này cùng hoàng sam ngây người tiểu hội nhi, liền vội vàng xoay người lại, xuyên qua nha thự, leo lên mục thân lầu. Cái gì? Cao hội nhi ngay tại dưới lầu trên đường. Nghe được cái này âm thanh truyền báo, Đường An công chúa lập tức trận to vốn là đã nửa khép con mắt, sau đó nhảy xuống rừng nhỏ, đẩy ra cửa sổ, quả nhiên thấy kỳ hạ, cao nhạc ngẩng đầu, chính cười ở thất bạch mã bên trên đang nhìn mình. A tỷ Bên kia nghĩa dương công chúa ngây dại. Nàng Lâm Hiên thấy, cái bên ngoài thành bá thủy bờ sông hai bên, tất cả đều là khói lửa cùng đội ngũ. Phu thiên cái địa, khủng bố tới, tựa hồ khoảng cách Bắc Uyển cùng Đại Minh cùng không xa, còn theo gió truyền đến đông đông đông tiếng trống, cực độ không rõ. Lý Hoài Quang chính là lúc trước An Lộc Sơn a. Diên Quang thân là danh đường Triều Mỹ thuộc phụ công chúa, thấy cũng nhiều, nàng sẽ không quên chính mình để nhất đảm nhận phu quân ngay tại chết ở Mã Ngôi Sơn núi, tiếp lấy vội vàng kéo Đường An, nghĩa dương nhị vị công chúa, vội vã đuổi xuống lầu tới. Cao ngoại lang. Lúc này ở trên đường phố, có người ở kêu lên cao nhạc tên. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Quang Lộc Hưu, đứng ở đường phố bên kia phường chân tượng, không nói ra mừng như cùng vui vẻ. Cao ngoại lang Cao Tam cùng đi nên lý Hoài quan đi, trốn, là căn bản không trốn thoát được, này kinh thành chính giữa nơi đó còn có có thể ngăn cản lý Hoài quan quân đội. Nguyên vô thích, khuyên ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Cao Nhạc nói xong, liền đem cùng tiến dẫn hướng Nguyên Hưu. Nguyên Hưu cũng không tức giận, chỉ là bên lắc đầu, vừa cùng thiếu, tiếp lấy bước chân, dọc theo phường tưởng đấu đấu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc này, đường An, Nghĩa Dương cùng Diên Quang cũng cưỡi ngựa, Oai hùng điệu tự mục thân lầu viện cửa chạy ra, nàng đều là ngựa lý đường công chúa. Phương diện này căn bản không sợ nam tử. Cao Tam ngươi có sợ hãi, loạn binh tới ta mới có thể bảo vệ được người. Đường An còn năm cung, nói với cao nhặt đến: "Nhanh, nhanh vào Đại Minh cung, bảo vệ thánh chủ tây đi." Mà lúc này Đại Minh cung bên trong, một bên hoàng đế xa Giá đã chuẩn bị tốt, một bên không ngừng có làm thẳng con trước, cùng đỉnh bên trong hòa quan, nữ quan mở mịt luôn cuống, như si mê như say sưa, rối rít chạy ra cung điện lâu vũ, đi khắp nơi động, nhìn bầu trời, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Duyên Anh điện bên trong, hoàng đế vẫn còn ở do dự, mau trục xuất số xe vàng bạc gầm góc đi ra ngoài tiếp tục đãi, hơn nữa hỏi trưởng vũ chi sư, rốt cuộc muốn trừ vị kia gian thần. Còn nữa, mau triệu tập chấm quân. Bây hạ, thanh quân chắc chẳng qua chỉ là lý hoài quang mượn cớ thôi, bây giờ Trường Vũ chi sư đã bước gần Bắc viện cùng Huyền Vũ môn, không đi nữa coi như không còn kịp rồi. Tiêu Hân, Đoạn Tú Thực, Nhan Chân Khanh đám người không có cái nào không khổ khuyên. Giờ phút này Hồn Giam cùng Trương Quang Thịnh đã chạy đi ra ngoài, tụ tập làm thẳng Kim Lô vệ binh lính, chuẩn bị bảo vệ hoàng đế xa giá. Có thể đến nghỉ vào việc sau, Kim Lô vệ binh lính đã chạy tán 7 8 phần 10 rồi. Chương 16. Hỏa long quét lên. Cuối cùng Hồn Giam cùng Thịnh chỉ tìm tới 2, danh Kim Nô vệ binh lính, chạy tới duyên anh điện trước. Vấn đề còn chờ ở Duyên Anh Điện Trung, lại để cho Hoắc Trung Đường cùng Đàm Tri Trọng đi tiêu đại mình cùng hai bên các huyện chính giữa thần sách đoàn kết cùng Bắc Nha 6 quân. Vậy hạ, nơi nào còn có cái gì có thể chịu đến bộ ngũ? Đoạn tu thư quyết định thật nhanh, cùng nhan chân khanh các loại thần tử chen nho lên, đem lớn tiếng kêu không nghỉ lý thích cho cương quyết dắt ra Duyên Anh Điện, điện hạ Lô Kỷ cùng quan truyền bá chính ở chỗ này quỷ. Lúc này Hoắc Trung Đường cùng Đàm Tri Trọng chạy trở lại, bọn họ lại cón từ Huyền vũ, cứu đồng tới mấy chục con ngựa, lại có hơn trăm danh cư bên trái ngân thai môn cùng thủ điện quan, nắm đủ loại vũ khí, gào thét đi theo Hoắc cùng Đàm sau lưng. Cố to hộ giá hộ giá. Lúc này đồng Thiếu Dương trong viện, Hoàng thái tử Lý Tụng, Hoàng thái phi Tiêu thị cũng mang mấy chục cung nhân hoãn tử cũng chạy tới duyên ánh điện. Không ít thần tử cái này còn là lần đầu tiên thấy Hoàng thái tử tự mình. Thái tử thấy cha liền phục địa khóc lớn, tiếp lấy đem con mình đẩy ra, Lý thích vội vàng tiến lên đem trượng tôn tay cho dắt. "Bệ hạ, xin mang Hoàng tôn một đạo đi, do Hải Nhi tới đón hầu." Tiếp lấy vóc người có chút suy yếu thái tử đứng lên, quay người rút kiếm ra đến, hướng về phía tụ tập tới hoạn cùng kim Ngô các đệ tử kêu lên đến, tuyệt đối không thể để cho nghịch vào cung tới. Lời còn chưa dứt tự nghĩ con tinh đông thiếu khanh quét thử dẫn mấy chục người nhà, đồng người hầu, cỡi ngựa, phóng lấy sau lưng cung tên, hoang mang rối loạn tự bắt tới, đi tới duyên anh điện nơi liền hô to, Lý Hoài Quang đã công nhanh đến Bắc Nha môn cùng Viễn Vũ môn rồi, vậy hạ còn không mau đi. Cùng thời thần sách binh mã sứ Bạch Trí Trinh mang theo 3400 binh lính cũng chạy tới, thấy hoàng đế liền thê ư, vậy hạ đi mau, thần tới Đoạn Hầu. Bạch Khanh lẩm chấm. Hoàng đế hận đến giậm chân cái, đỡ, đốt, đế hét, đi đầu, tử Ra thành Tây, đi thành. Vì vậy thư vương liền cũng nhảy lên mã cùng một quần thân tử, kêu la ong sòm đi được bên trong nguyện phương hướng mà ra. Cắt không thể để cho nghịch tặc giành trước chặt đứt cây vị cầu. Lúc này đoạn thú thực phóng người lên ngựa, trước bay nhanh đi ra ngoài. Chấn Quý Phi, Chấn Quý Phi đây, bị vây quanh ra bên ngoài chạy hoàng đế, lúc này mới phát giác thê tử không biết tung tích, Đường An, Nghĩa Dương, Đường An cùng Nghĩa Dương đây. Huyền Vũ môn ngoại, Lý Hoài Quang trưởng Vũ quân giờ cây đuốc quang diệu thiên địa, từng phát hoạt tên, cái đuôi yên, ở mộ tích, liền không dứt bắn vũ vũ chính, giữa, nhà, trụ cột Chấn xong các loại mỗi cái địa phương đều bắt đầu thoát ra ngọn lửa, tất tất bừng bừng, tiếp lấy hội tụ thành ngọn lửa khủng, cắn nuốt toàn bộ kiến trúc. Bắc huyện Hoàng gia Lâm Viên xưởng chính giữa, khắp nơi đều là trưởng vũ quân sĩ binh chạy tới chạy lui, bọn họ có đang bận bịu cướp bóc phá hư, có thì tại hủy đi phòng phạt tụ, chế tạo công thành trụ ý cùng vân thê, tiếng rít như tiểu tiếng sấm rền. Xem quân dung sự địch văn tú hô thiên thượng địa, hắn bị treo bó ở cái như thuyền ngút như vậy cao cái bên trên, đẩy, cách 20 có dư, binh mắng Cầm trong tay hỏa tên không ngừng hướng trên người bắn xong, Địch Văn Tú đầu tiên là dãy rựa thân thể, bị bắn cùng hào chứ như vậy, rồi sau đó toàn thân hóa giấy lên, dần dần biến thành cái thảm thiết tiêu đầu cây thuốc, đốt dứt giây thưởng sau, này cầu lựa như sao rơi rất đến Huyền Vũ. Một trước, tan cảnh mây khói. Thạch Diễn Vân, cho quyền ngươi 500 tinh khí, mau đi chặt đứt dây vị cầu, không để cho thánh nhân đi được mà đi, nếu như thánh nhân xa giá rời kinh, ta đây coi như rửa sạch không rõ lắm, chỉ cần thánh nhân không rời kinh, chúng ta chính là thành quân chắc đại minh cùng, Lý Hoài Quang vội đối tín tướng lĩnh dặn dò "Thạch Diễn Vân đi." Lúc này, Cao Nhạc cùng ba vị công chúa mới vọt tới Kim Lô nghỉ vào viện ơi, bệ hạ đã tây hành rồi. Nhìn trong cung hỗn loạn không giữ tình huống, Cao Nhạc hô lớn. Lúc này Long thủ điện bên kia vọt tới cái trạng hãn, kéo chiếc xe, phía trên mùi danh láo phụ nhân, danh phụ nữ trẻ, còn có một nam một nữ hai cái chí nhi, "Ân công, ân công, lần này lại là người cứu ta đây, nếu không ta đây ước chừng phải thất thân với ta." Người tới chính là Thái phần ô, hắn tự cấp lý thịnh báo tin sau, liền dừng lại ở Quang Thái môn thần sách quân trại, lấy được Cao Nhạc tin tức sau, không chút do dự mang theo Tế Nguyễn cả nhà lão tiểu, chạy thẳng tới mặt Tây Mã gia. Lúc này vừa vặn gặp phải ơn công. Bên cạnh hắn còn có hơn 10 danh một đạo chạy đến thần sách quân binh lính. Tới vừa vặn, cao nhạc vội vàng gọi bọn hắn bảo vệ mình và đám công chúa bọn họ. Chạy nhanh tới tập hiền viết lúc, Từ Hạo, Trần Kinh, Lô Sĩ duyệt các loại cao nhạc ngày xưa đồng liêu, còn có một đội di linh, đều là hoang mang rối loạn lật lên vách tường đi ra, mỗi cái đầy bụi đất, cao nhạc lại phải đám người này chỉ lo ra khỏi thành, hướng thành Tây Phụng Tiên thành phương hướng đi. Hàn Lâm viện chính giữa, Tăng đạo tốt cũng mọi người chạy đến, cũng thấy cỡi ngựa nhạc, Sư, mời đi được đi, đi Phụng thành. Tăng đạo tốt bấm ngón tay tính toán, Tính ra chính mình hôm nay bất lợi cho quân vị, vì vậy không có nghe cao nhạc, mà là cùng bảy Hàn Lâm âm dương tiên sinh, cờ sự, bác sĩ, không đầu không bơi đi về phía nam đi. Vào lúc này hoàng đế đã vọt tới bên phải ngân thai môn ngoại kẹp thành nơi, nơi này làm thẳng Khương Công phụ cùng Lục Trí chạy đến. Khương Công phụ lúc này quỳ xuống hoàng đế đầu ngựa trước, vậy hạ được phòng ngừa chủ đáo, có hay không lúc trước từng triệu tập quá kính nguyên cùng phượng tượng quân đội tới kinh. Lý thích liền vội vàng nói có, nhưng còn chưa tới kinh thành, Lý Hoài Quang liền phản nghi Công phụ liền đề nghị nói, vậy hạ có thể mạo để cho kinh triều bắt lấy Tạ Quan, đi giết trong phường thái úy chủ Nếu không chu thử án hận, sối dục tính nguyên cùng Phượng Tường quân đội, cho dù bệ hạ tới thừa lệnh vua cũng không được an bình. Ma Lục Chí cũng dán luôn nói, "Bệ hạ, bây giờ Phượng Tường hành quân tư mã vẫn là chu thử cựu tướng Lý Sở Lâm, ủy phái đi chấn thủ trường trung lang, trước dựận chính là Văn Hận, như Lý Sở Lâm hung bạo làm loạn, Phượng Tường khó giữ được vậy." Lý thích hô lớn, "Không đến vậy. Không còn kịp rồi, không thấy trấn bận bịu chạy thoát thân đi ư, liền lao bà con gái cũng không để ý tới, còn nhớ được thử cùng trước liền ngựa chiến mượn Lý Thông bó ở sau, xông thẳng qua bên phải ngân hai môn." Khương công phủ, Lục Chí cũng chỉ có thể bước chạy đi theo sau đó. Kỳ lạ là, tiểu tiểu Lý Tuần năm ở lập tức, biểu hiện thập phần trấn tĩnh, không khóc cũng không náo. Ước chừng một khắc sau, Cao Nhạc cùng một đám người cũng chạy tới bên phải ngân thai một nơi, lúc này đường An nghe được mộ thật sự cung điện trong góc có nữ tử đang hô hoán nàng. A mẫu, chỉ thấy danh mặc lễ y quý phụ thở hồng hộc chạy tới, "Dương An, nơi này có bệ hạ còn không tới kịp mang đi cốt tỷ, mẫu hậu ta trở lại đến tẩm điện chính giữa đem nó cho đoạt ra tới." Cô gái này chính là Lý Thích thế tử, cũng tức là quý Phi Vương thị. Sao có thể để cho quý Phi nương nương đi bộ? Thái phật nô mẫu thân và thê tử Tống trụ trụ, lập tức nhảy xuống xe quỷ lại, cũng kính xin để cho quý phi lên xe. Chuyện này, Vương thị còn là một ôn hậu thủ lệ nữ tử, trong nháy mắt dò dự một chút. Quý phi nương nương không kịp từ chối, mau lên xe. Cao nhạc hô đến. Vương thị liền đối với Cao nhạc cùng thái phật nô quang tới cảm kích ánh mắt, tiếp lấy gắt gao ôm lấy quần áo trong bên trong nự tỷ, ngay sau đó bước lên xe. Đồng thời Lý Hoài Quang đội ngũ đã xông vào Huyền Vũ môn, bắt đầu leo lên phá hư thành. Chương 17. Toái Kim cũng đi theo. Lúc này, Trường An thành trung đã hoàn toàn loạn xáo. Mặc dù vào đêm, nhưng trong thành các phường ác thiếu niên nguyên náo mà ra, tự xưng là lý hoài quang thuộc hạ, dẫn đầu bắt đầu cướp bóc đồng thị, tây thị, khắp nơi phóng hỏa. Các trong phường trăm họ dân chúng cũng không cam chịu bó tay cho chết, liền dựa vào phòng tường, đồ vật lân, nam bắc khúc liên hiệp tự vệ, mỗi người đề cử đầu mục, nam nữ già trẻ đăng tường đề phòng, liên bình khang phường tam khúc kỹ nữ đều tự đóng cửa, tụ tập ở đều biết dưới quyền, phòng bị ác thiếu niên hoặc kẻ trộm tiến vào. Như vậy đường phố cùng trong phường như vậy không nghỉ, chết người rất nhiều. Cấm Uyển, Minh cung, Hoàng thành, cung thành theo thứ tự cháy, cộng thêm công chiến không ngừng. Chuyển đến triều quốc phường chính giữa lúc, Chu thử với trong danh tự không rõ vì sao, không lâu người làm báo lại, Lý Hoài Quang phàm liễn, đánh vào đại minh cung rồi. Bậy hạ đây. Chu thử quá sợ hãi. Bậy hạ đón xe dư mà ra, không biết tung tích. Bậy hạ oa. Chu thử lúc này đấm lực giậm chân, khóc ròng ròng, sau đó cùng bảy quân binh ngu hầu, tự trong trạch viện lấy tới ngựa, tự ô đầu môn mà ra. Kết quả ngoài cửa khúc trên đường, lại thấy một nhóm phi y y, quần áo xanh cùng tạo y nhân vật, cũng chắp tay đứng, hình như là cố ý hội tụ đến nhà bọn họ tới như. Đánh thủ chính là Nguyên Hưu cùng Vương Hoành mà tạo y trong đám người, lại đứng thẳng kinh triều phủ vạn niên huyện bắt lấy Tặc Quan Quách Đoan. Từ Ác thiếu niên gây chuyện lên, Quách Đoan liền bén nhảy đánh hơi được phong thành biến hóa, này hoàng đế sợ là phải chết xuất hiện ở thành trên đường, mà ta được nắm chặt sẵn sàng góp sức tân quân. Vừa vặn kinh triều Doãn Vương hành, ở khao thưởng hoàn lý hoài quan sau, tìm được Quách Đoan đám người, nói bậy hạ tín nhiệm gian tà, Lý Hoài Quang dẫn quân thành quân trắc, kinh thành đại loạn, Lý Hi liệt tới gần ta được tới thu thập cục diện. Nguyên đề Nguyên nhân rất đơn giản, mặc Hoài Quang trong tay có binh, cũng không quá nhất giới phu. Không biết lẽ nghi, Chu thử liền mạnh hơn nhiều, chẳng những suất thân cao, ở trong triều, phượng tượng, kinh nguyên thưởng có hy vọng, còn có đệ đệ của Hàn Lưu Châu Chu Thao có thể dẫn là ngoại viện. Mà Quách Đoán cũng nhất thời hiểu ý, hắn tìm đến miệng lưỡi công kích trong kinh hồ thường, mộ tập rồi khoản tiền, nói nguyện hiến tặng cho Chu thử, dùng để thu mua trấn an Lý Hoài Quang bộ ngũ, như vậy thái úy có thể ổn định quan tâm, lòng dân. Nếu như hoàng đế chết, chúng ta đây liền cùng Chu thử, Lý Hoài Quang chết đều thiên hạ. Nếu như hoàng đế có thể lại bị chúng ta đón về đến, mọi người người người đều là duy trì cách tần công thần. Chư vị tâm ý, thử vô cùng cảm kích a, chỉ bất quá Chu thử muốn nói lại thôi. Nguyên Hưu lập tức bày mưu, Lý Hoài Quang mà nay ngay tại đông bên trong đại minh cùng, mời Thái Úy mau đi trước thương nghị, tiêu nhị thảm họa chiến tranh, ổn định trật tự là hơn. Thử khởi có thể theo bọn phản nghịch. Chu thử đại nghĩa lâm nhiên. Lúc này, số cơ trưởng vũ quân sĩ binh chạy tới, Sương Thái Úy ở chỗ này. Mời Thái Úy vào đông bên trong Hàm Nguyên Điện kể chuyện, Lý Tư Không Trung Thần đã tự nhà ở lên đường. Cái gì? Lý Trung Thần người này lại trước ta bước, đi, hắn có tư cách gì đi thảo thử liền gật đầu một cái, nói chúng ta đây cũng đi Nguyên Điện. Lúc này hoàng đế đã xuất thành Tây Môn ba tây vị cầu, đã tới Hàm Dương thành cũ nơi, lục tục đuổi theo thần tử càng ngày càng nhiều, có thể lý thích căn bản không chịu lưu lại quá lâu, dùng cái muỗng ở tạm thời nấu xong miếng ngói phụ chính giữa, nhanh chóng đào mấy cái viết vào trong miệng, lại uy tôn nhi lý thông ăn mấy cây, lên mã, nói Trần Đào nghiêng nơi ứng còn có cao sừng văn 2000 tấn sách quân, chúng ta nhanh đi nhờ cậy. Lúc này kèm ở bên hoạn quan hoắc trung đường, Đàm Chi trọng khắc lên, nói quý phi, thái tử và mấy vị công chúa cũng còn không tin tức đây. Lý thích sắc mặt nhiên, nói liên tục đây đều là tiên ý, cương cầu không đến, đến lúc thừa lệnh vua nghỉ ngơi, lại thảo luận kỹ hơn được rồi. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tây vị cầu nơi đó, chạy tới đám người mã, chính là Quách Tiểu Phượng dưới đây mấy chục cưỡi thuần sắc quân, chính là từ Phụng Thiên thành cao sùng văn lưu thủ trong đội ngũ mang đến, hộ tống thái tử, thái tử phi các loại tới, hoàng đế mừng rỡ, liền hỏi rồi Quách Tiểu Phượng tên họ, biết được hắn là hồn giam dưới quyền Ngô Hầu, lại vừa là kèm theo cao nhạc ở thừa lệnh vua doanh thành công thần, không khỏi nhớ tới cao nhạc còn khả năng ở trong thành đây. Cao Tam vẫn còn ở trường An bên trong hay không? Cao ngoại lang đi mục thân lâu cứu chủ rồi. Quách Tiểu Phượng nhanh nói sĩ, dĩ nhiên này sĩ chỉ hướng Có thể là chỉ Quách Tiểu Phượng, cũng có thể chỉ là Cao Nhạc, mặc dù không trở thành vợ chồng, không nghĩ tới ngươi dù sao còn treo nhớ tới tấm con gái. Tiếp lấy thỉnh câu Quách Tiểu Phượng dẫn những thứ này Trần Quốc Ngựa binh, lại quay trở lại tiếp ứng Cao Nhạc. Quách Tiểu Phượng nhận lời, liền lại xông về đi. Mã lý thích là ngựa không ngừng vó câu hướng Trần Đảo Nghiên Phương hướng đi. Vào lúc này, Lý Hoài Quang dưới quyền đại tướng Thạch Diễn Vân mang theo kia 500 rưỡi, đến tây vị cầu ngoại hơn 10 dặm đi ra loạn, không ít thời gian. Rốt cuộc ở Kim Quang môn nơi, Quách Tiểu Phượng tiếp ứng đến Cao Nhạc một nhóm. Trong đám người, vệ thứ công cũng ra nhập vào. Bầu trời đêm bỏ ra ban đầu thu vụ đến, tây bức vụ sáng vụ sáng, không ít bị tuyết nước cắt, Quách Tiểu Phượng hí kịch hóa địa cùng thái phật nô lần nữa gặp mặt, cũng thấy với sau lưng thái ở. Đi mau, qua tây vị cầu sẽ không sợ. Cuối cùng, Quách Tiểu Phượng lớn tiếng nhắc nhở âm thanh. Vũ dần dần hạ lớn, sương mù màu trắng tràn ngập ở kinh tây lung quan bên đường Hàm Dương Nguyên, thôn trang cùng đồng ruộng mơ không rõ, người cây hoàn toàn không có, Cao Nhạc chỉ cảm thấy lông mày, râu để nguyên quần áo áo lót đều bị làm ướp, con mắt nửa khép nửa mở. Vẫn cố gắng nhìn đường đi phía trước, vó ngựa cạn một cước thăm một cước, đi thông Trần Đảo Nghiêng cùng Phụng Tiên thành con đường. Toàn bộ mọi người an nguy cùng tất ở ta một thân, phải có cẩn thận. Ai, nay hoàng đế tiểu lão nhi, chạy ngược lại là nhanh. Ngoài ra, Tiêu Hân tiêu tán kỵ tuổi tác lớn như vậy, thật lo lắng hắn bị nước mưa lâm bệnh, đó cũng không tốt. Dần dần, đi đi, Cao Nhạc cảm thấy có người ở nói ra chính mình đã kêu, kéo ngựa. Ở nơi này từ từ trong đêm mưa, Cao Nhạc không khỏi trong lòng có chút sợ hãi, liền móc ra đai thượng hỏa hái, va chạm va chạm, đánh trong lực coi như khô giá mới. Còn cái thiên địa hồng ngông lúc này thoát ra đóa tiểu như đại thước ngọn lửa. Chiếu sáng bên cạnh cao nhạc nhị phạm vi bát thước. Cao tam người làm cái gì? Phía sau vó ngựa lộc cộc, búi tóc bị nước mưa làm ướt rất xuống đường an vừa vận tốt rồi ở tọa kỵ bên trên, vương vựng vàng vàng, con mắt theo dõi hắn giận trách đứng lên. Mà đường an muội muội nghĩa dương thì thôi lạnh đến nằm ở trên yên. Cao nhạc liền hướng chỗ thấp nhìn, lại thấy đến cái sắc mặt trắng non nữ tử. Biểu tình ai huyền thảm đạm theo sát ở yên ngựa bên phải. Lôi kéo đạp chính là nàng. Bị dọa sợ đến trong tay hắn tụ lửa, lung lay mấy cái, thiếu chút nữa không tự trong tay rơi xuống. Vị này cô gái là người phương nào? Cao Nhạc theo bản năng hỏi: "Phạm phụ chính là dịch đình ở bên trong tự dệt, tội nhân trong điện thị ngự sử Vũ Văn Hoành con gái, tiện danh Bạch Kim." Tiên nữ tử mệt mỏi không chịu nổi, giọng nhỏ yếu, nguyên lai này Vũ Văn Toái Kim còn rất cơ trí, ở lúc hỗn loạn tự dịch đình chạy ra, vừa vặn thấy Mạc Phi ý cưỡi ngựa cao nhạc, sau lưng còn đi theo đáng người, tâm niệm đi theo vị này khí độ bất phàm nam tử hẳn không có sai, liền một đường theo đi lên. Vũ Văn Hoành, "Cao Nhạc có ấn tượng, ngươi không phải là đại trải qua 12 năm trận đấu lê phùng vợ Vừa nhắc tới cái này, Vũ Văn Toái Kim chuyển thương tâm dâng lên, ẩu nào nuốt đứng lên. Minh bạch thoái kim tiểu nương tử khổ tình cao nhạc lập tức xuống ngựa, nói ta tới đi bộ thoái kim tiểu nương tử có thể dùng ta mã cắt phía sau đường ăn nhất thời tâm tình liền bắt đầu trắc trở chương 18 đi để thông thiên thai. sao có thể như thế thoái Kim lại vừa là cảm kích lại vừa là sợ hãi trong ánh lửa đường ăn trong mày, này thoái Kim nhìn cao nhạc biểu tình trong con ngươi liền rõ ràng đến điểm đạm đáng yêu Mỹ thái. loại biểu tình này hẳn là đám này số nam nhân thích nhất loại hình cao nhạc này phụ chó nuôi trong nhà cũng sẽ không ngoại lệ Lúc này Đường An giật mình một cái, nhìn một cái sau lưng trong đội ngũ giống vậy cưới ngựa cô mậu diên quan công chúa, nàng từng tự nhủ quá muốn nhu nhược nhiều chút, ô luyện nhiều chút, đần nhiều chút. Ai, u. Ngay tại Toái kim giả bộ chối từ lúc này, Đường An bỗng nhiên lấy tay nắm chán, thân đều không dựng, ở trên yên ngựa nửa nằm đi xuống, Cao tam, ta thật giống như hoa mắt nóng lên. Công chúa không việc gì ư? Cao Nhạc, toé kim cùng mọi người khác vội vàng vây lại hỏi. Đường An tử kẽ ngón tay chính giữa lộ ra nửa đôi mắt, nhìn xuống Cao Nhạc tọa kỵ, liền lơ nói, bản chủ thân thể gặp vũ khó chịu, không thích lắc Có thể tọa kỵ bên trên nhưng là yên ngựa chạm chỗ hoa văn, Cao Tam ngươi yên ngựa làm bề mại cách, có thể cùng bản chủ thay cho, để cho cái này gọi là thoái kim còn ta con ngựa. Vậy cũng tốt. Cao Nhạc liền đáp ứng. Thiếp sao có thể cưới chủ con ngựa? Thoái kim càng sợ hãi. Gọi ngươi cỡi ngươi liền cỡi, ngươi một cái dịch đỉnh lễ danh, còn dám lỗ mãng. Đường ăn vào lúc này, giọng đột nhiên như là sấm gió, nhìn tiếp Cao Nhạc nhìn chăm chú vào chính mình, nhất thời nhớ tới cô mẫu răng dạy. lại ôn nhuễn đi xuống, lại lần nữa nâng chán. làm ra không khỏi bộ dáng, Cao Tam ta xuống ngựa tới. Bên Tiêu Nghĩa Dương công chúa lại thân cái búng đến liên tục tiêu lệnh. Đám người này đầu tiên là từ trong cung chạy trốn, sau lại đang trong mưa vừa đi vừa nghỉ, đã nhanh nửa đêm, mưa quyến lại nhiều, quả thật không ít người cũng không chịu nổi rồi. Thái phật nô dắt phóng xe bò bên trên, ôm cốp tỷ vương quý phi, thấy hai cái con gái cũng cũng đến thanh đầu mà tím, mình cũng mệt mỏi được không được, liền nói với Cao Nhạc, "Cao ngoại lang, có thể hay không ở nơi này Trần Đảo Nghiêng tìm nơi cổ quán hoặc tự miếu, đoàn người nghỉ ngơi một chút." Lời nói này nội tâm của Cao Nhạc thẳng than thở, vị này vương quý phi cũng là lâu dài cư ở trong tâm cung, chẳng phải biết này Trần Đảo Nghiêng chính là cung nhân Nghiêng Trừ Thiên Long Thụ Sơn Tây Cương nơi rộng dạp chẳng chỉ hơn 10 nơi cung nhân phần mộ ngoại, kia còn có cái gì quán dịch, tự miếu. Tiêu Nhạc liền vội vàng đối Vương Quý phi chắp tay, khuyên nhủ, tập nhân tùy thời đều có thể đổi theo, chúng ta tới trước Hàm Dương, cũ thành Tây, nơi đó có cao sủng văn tướng quân tiếp ứng. Vương Quý phi liền gật đầu một cái, lúc này Thái Phật nô đem trên người đông bảo cởi ra, nói nghĩa Dương công chúa vừa vừa ta đây áo quần giữ ấm. Đường An công chúa là được suy ta. Bên yếu thế, cũng đem gắn vào khơi đến, giao cho Cao Nhạc trong tay. Công chúa, mưa đêm phong hàn, hay lại là mặc vào đi. Cao Nhạc nhận lấy quế tiểu phượng áo choàng, lại đưa tới đường an trước mắt. Cái này làm cho Vương Quý phi cảm động khóc ồ lên, cao ngoại lang còn có nhị vị ngu hầu ân đức không bao giờ quên. Cuối cùng công chúa gật đầu một cái, sắp có nhiều chút rộng lớn đông bào thắt ở trên người mình, sau đó cao nhạc rất cẩn thận tới đỡ nàng tuổi trỏ, có thể đường an thuận thế nắm chặt, liền dựng ở cao nhạc cánh tay, tiếp lấy liền mượn xuống yên ngựa cơ hội, đem chính mình đưa vào cao nhạc khuỷu tay ôm trong ngực chính giữa. "Huyên thuộc, ngươi không tính là Đường an này ba thao tác, phía sau diễn công chúa nhìn đến là trợn mắt hốt Cao Tam, lúc đi vội vàng, xuyên hay lại là kia lý vớ lấy Đường để cho nó dính nhuễn một có được hay không? Cao Nhạc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mặc là quần đường an ôm nang đến, cho đến ôm lên chính mình tọa kỵ mới thôi. Phái Kim liền rồi hướng Vương Quý phi Thiên Ân và tạ, Vương Quý phi cười nói lúc này mọi người còn phân cái gì to ti, đều là đồng tâm hiệp lực, lập tức đến Phụng Thiên thành sau ta liền nối bệ hạ nói, trừ đi ngươi phối lệ thân phận. Bên kia, Thái Phật nô sau lưng, hắn thê tử Tống chủ chủ, nhìn trước mặt nằm ở lập tức Đường An, bắt đầu dắt phong cái giảm cao nhạc, trong lòng so với tất cả mọi người đều rỡ. Này Đường An công chúa đã từng chút nữa hạng gả cho An công, bây giờ nhìn lại đối ân công càng là lưu luyến rồi. Sau đó mọi người liền tiếp tục gồ lên tinh lực, chạy về phía trước đường. Cao Nhạc từ quách tiểu phượng nơi đó kế đó cái tân đốt cây đuốc, lúc này vũ nhỏ, hàm dương nguyên gió núi cũng tiêu giảm không ít, bốn phía nguội mọi ánh sáng thu thập, từ từ lộ ra con đường, một phần và cổ thụ dựng ranh, tây bắc nơi có một mẫu sám xanh dài cao, thẳng tùng ở thiên địa mây mưa lúc này, thông thiên thai. Cao Nhạc lẩm bẩm lủ bầu. Hắn đi tới đường triều đại trải qua 12 năm, năm đó kỳ thi mùa xuân mục đó là phú, Hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Thông thiên liền cùng cung lâm đến nơi lại dọc 50 dặm không tới liền đến Phụng Tiên Thành rồi. Lý Hoài Quang Kỵ binh hẳn đổi không nhanh như vậy, huống chi lúc này hắn mới vừa vào Đại Minh Cung, rất nhiều giải quyết tốt chuyện hắn cần xử lý, đối hoàng đế thái độ giống vậy để cho hắn mâu thuẫn, cũng phân là thân hết cách. Lúc này, Đường An hành trì vươn ra, gật một cái cao nhạc sau cổ. Cao nhạc quay đầu, thấy Đường An doanh doanh nợ nụ cười. Cao Tam A ngươi nói cho bản chủ, Tiệt Á Dương hầu ân cũ ký có phải là không có thứ tư biên? Chẳng lẽ cuối cùng hắn thu dưỡng rồi cựu địch con cháu, thoái ẩn đi sơn phàn, không vấn thế sự rồi hả? làm mã trung lên, Cao nhạc khẽ động lại cái giảm, như vậy không phải là rất tốt sao? Cho nên không có thứ tư biên, là một người trong lòng chỉ còn cứu hận, kia là không có khả năng đi xa. Nghe nói như vậy, đường an tâm tình đột nhiên vô ích, bởi vì này bạn thảo sơ bộ là nàng và Cao Tam lúc này duy nhất mối quan hệ. Nếu như Cao Tam không tiếp tục viết, nàng dù là đến Phụng Tiên thành sau, cũng không có lý do gì sẽ cùng hắn lúc nào cũng gặp mặt. Hắn sẽ lần nữa biến thành cái kia phụ chó nuôi trong nhà, sẽ trở lại cái kia trắng nón được như tiểu heo nái nhi như vậy thê tử cạnh, hai người khanh khanh ta ta, tướng mạo tư thủ. Ta đây, ta ở trong lòng hắn, nhưng thật ra là không có gì địa vị chứ. Nhưng hắn tại sao ở Lý Hoài Quan công kích Trường An thành lúc lại sẽ chạy đến lương vương phủ mục thân lầu tới đặc biệt cứu ta. Lúc này nàng lại nhìn thấy, Cao Nhạc đưa lương về mình, thật giống như ngẩn mặt, nhìn xa xa trên cao nguyên thông thiên thai. Lấy nào đó chủ trừ mãn trí giọng nói đến, sau đó bản thảo sơ bộ cũng sẽ không dừng, nhưng ta đem sẽ không biết ở thuộc ma trên giấy. Chờ đến bọn họ đến Hàm Dương thành cũ lúc, phát giác Cao Sùng Văn đã đợi rời đi, cũng không có thần sách tử đệ. Đường An Kinh ngạt nói, Cao Nhạc nhắm lại con mắt, trong đầu nghĩ này hoàng đế thật là không có suy nghĩ, Cao Sùng Văn đóng quân ở Trần Đào Nghiêng nhưng là ta miu a, bây giờ ngươi được đến tiếp ứng. Chỉ lo để cho cao súng văn che trở chính mình chạy thoát thân, lập tức sẽ không, cố chúng ta, lão bà ngươi cùng hai nàng nhi cũng đều ở ta đội ngũ chính giữa a. Giờ phút này Vương Quý phi nằm ở xe bò chính giữa, mệt mỏi đều đã không nói ra được lời nói, vừa không có ăn, nhìn sắp không chịu nổi. Cao Tam, chúng ta ngay tại thành Tây nghỉ ngơi một hồi. Đường ăn cũng thỉnh cầu nói, có thể cao nhạc suy nghĩ một chút, nói không được, mời các vị lại nô đem lực, chúng ta đến trước mặt Cam tuyển cung đi. Vừa mới dứt lời, thái phật nô cùng Quách tiểu phượng đồng thời kinh hô lên. Xa xa thông thiên thai cao phủ bên trên, đột nhiên xuất hiện đều một cái kỵ binh. Chương 19 Khó nghe ngữ. Nay đẩy kỵ binh tự trên sườn núi đi xuống bay nhanh, mà Sơn Cương hạ quách tiểu phượng cùng Thái phật nô thật sự dẫn thần sách quân là vội vàng còn quân vương quý phi xe bò, cầm trong tay vũ khí nhất trí đối ngoại, tạo thành cái tiểu hình viên trận. Đợi đến đến gần 50 bước sau, Song Vương cũng hoan hô lên. Đối diện đi đầu một thành viên phi giáp kỵ tướng, kích động phi thân xuống ngựa, liền hỏi Mạc Phi y Cao Nhạc, là cao ngoại lang hay không. Chính là, ta là Kim Ngô tướng quân chương quang thị dưới quyền binh mã sứ huy, phụng thánh mệnh, cùng, lấy hướng xe bò, trên xe chính là quý phi nương, nương. Quý phi và An, Từ Báo Huy cùng mang tam 40 tên kim ngô vệ bình lính, đồng loạt xuống ngựa, đồng thời hướng về phía xe bỏ lễ bái đi xuống. Trên xe vương quý phi môi xanh trắng, tay còn đè lại quần áo trong bên trong lẫn tàn cốt tỉ, chỉ là đối Từ Báo Huy đám người mỉm cười, lại đã sớm không nói ra lời. Từ Báo Huy mang đến nhiều thất thập ngựa thồ, trên đó lưng đeo lương, lương cầm nắm, tuổi khô cùng nổi và bếp, vội vàng để cho mấy tên kim nô tử đệ là am cửa hàng tiếu mã, tứ suất đề phòng, những người khác dẫn cao nhạc một nhóm vào cung, tạm thời nghỉ dưỡng sức. Vị Bắc cam tuyệt hán thời đại thủy trung là trọng yếu pháo đài. Đến đường triều thời kỳ như cũ doanh thiện không ngừng, bên trong đình đài lầu tạ lộn xộn, kiêm lấy Hoa Lâm, Khuynh Xông, Hồng, tiêu Phi đẳng, đường lót gạch lững lự, là hoàng đế chủ yếu quan chàng một trong, nhân chính điện khắp nơi biến thực quế tụ, cho nên cũng gây gọi quế cùng. Chỉ thấy mấy bộ rộng rãi mời thức ra ngoài quế tụ, canh lá che ẩn đến địa bình, tiêu điều thu thảo xâm nhập kim cấp khe hở chính giữa, hơn nữa tối hôm qua một đêm thu lâm, bây giờ toàn bộ cung điện khắp nơi thâm ức đến trắng xám màu sắc, bên trong doanh cấu xả nhà gỗ có nhiều mục nát bại, không nói ra suy bại khí tức, vừa cùng đế quốc này thật sự đối mặt tư thế giống nhau. Vốn là tiên hạ các nơi hành cùng, có danh tứ phẩm phụ nhân phụ trách quản lý, ở bên trong làm lụng nhân đến không hết, đều là tự cùng tự cấp đại trang viên, bây giờ cũng đã thập đi thứ 8. Vương Quý phi, Diên Quang công chúa, Nghĩa Dương công chúa đợi đến hết xe ngựa sau, cũng đi vào chính điện sau Long Hưng tiểu điện chính giữa, vội vàng bỏ đi ướt át áo quần, Vũ Văn Toái Kim đổi theo Quý phi cùng đám công chúa bọn họ út con bận rộn ngoài, lại vừa là đốt lửa nướng yến, lại vừa là treo phủ nấu tước, điều này làm cho Vương Quý phi rất thích nàng. Đường ăn đây. Vương Quý phi tốt ăn ngon rồi mấy cây cơm nóng sau, tinh lực hồi phục, mới nhớ tới con gái lớn tới. Ở phía tây đỉnh. Toái Kim rất nhỏ tiếng địa trả lời. Nghe nói như vậy, lần nữa mặc xong nghe thường diện quang cung chúa, ngồi ở Long Hưng điện quốc quanh, đưa ra cánh tay, móc ra mặt tiểu Vũ Văn Kinh đến, đùa bỡn đuôi tóc, không khỏi cười lên. Cái gọi là phía Tây đỉnh, tức là Cam truyền cung tử Hà Đình. Từ Hà Đình tường viện hạ, mấy con ngựa buộc ở trên cổ gỗ, Cao Nhạc ngồi ở bên trong phòng khách tiểu điện hành lang hạ, vệ thứ công ngồi ở cách đó không xa một tòa sụt đảo trên núi đá giả, giật tung, ngươi nói lần này đi phụng thiên thành sau, ta là có thể vào Hàn Lâm học sĩ viện. Vệ thứ không kềm chế được vui sướng tâm tình, thấp giọng nói. Cao Nhạc vội vàng đem ngón tay đặt tại trước miệng, làm ra cái chớ có lên tiếng tứ thái chớp lấy hắn cao mày, nhìn một chút bên trong cung điện nhỏ bên trong. Đường An này đồ quỷ sứ chán ghét một mực đi theo tự mình, gọi nàng đi cùng mẫu thân, muội muội cùng cô mẫu một đạo đi hơi cho khô áo quần cũng không chịu, ta ở nơi này đổi, Cao Tầm ngươi giúp ta che. Trong chốc lát tiếng bước chân vang lên, đường An dứt khoát sắp xuất hiện trốn lúc bị ướt hẹp bên trên áo lót cùng la quần cũng tụi xuống, trực tiếp mặc quách tiểu phượng thật sự đưa màu đen quân phục, trung gian dùng đai lưng phe, ngoa, như vậy bú tóc, đi ra, nhìn chính là một tú tiểu quân. Sau đó nàng thành, vậy vệ ngồi ở cao bên hông. Vệ thứ công rất lúng túng, ngồi ở trên núi đá giả Lâm Bộ như nhìn một chút trên đất Con Jun, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Du Hồng, không biết nên nói cái gì. Đường ăn cũng không nói chuyện. Cuối cùng là Cao Nhạc không nhịn được, nói với nàng, "Công chúa mời nghỉ ngơi, một lúc lâu sau chúng ta liền đi phụng Thiên Thành." Đói bụng được không ngủ được, Đường ăn nói đến. Lúc này hoa táo tiếng vang lên, Thái Phật nô dẫn vải tên thần sách quân sĩ, sách chỉ ở cam tuyển cung bắn chúng kêu đi vào đi vào, loại này ra cầm ở chỗ này không đếm xuể, vốn là cung hoàng đế xuất tuần lúc du liệp. Ta có muối túi, còn không có bị mưa rơi ướt. Vậy thì tốt, dùng đội kiếm gánh đốt. Tiếp lấy tất cả mọi người chính là nô lông. Long muối, chất xài, sau đó thì nướng, rất nhanh, kêu mùi thịt liền mãn giật ở toàn bộ Tử Hà đỉnh. Đến đến, nghe nói kêu thịt đốt một cái tù liền trong chùa miếu Lao Tăng cũng nhịn không được. Cao Nhạc liền lấy ra mang theo người tiểu đao, bắt đầu cho mọi người cắt. Nơi này có nhiều chút lương khô nắm. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Toái Kim theo Long hương Điện cùng Tử Hà trong đình khúc hành lang thành tự tới, mang theo lần nữa đốt xong lương khô, canh bánh bột, cho các vị cùng thần sách quân sĩ phân phát. Khổ cực tiểu tử. Cao Nhạc vội vàng nói ta. vội vàng hòa, bên ngẩng đầu đối Cao Nhạc mỉm cười nhưng sau đó khả năng lại nghĩ tới chính mình bất hạnh vận mệnh, vành mắt vừa đỏ đứng lên. Cao Nhạc cũng không khỏi thổn thức hai tiếng. Đường ăn đều phải ngửi được cổ gian phu lúc này hôi cho mùi, dơ cắm kiu thịt tiểu cái muỗng, cắn hai cái, giận đến hử hừ. Ăn no sau, tất cả mọi người ở đỉnh hạ, lồm ngang gợi lên ngủ gật đến, khoảng cách lên đường còn có chút thời gian. Lúc này Toái Kim vẫn còn ở thu thập, mà Đường ăn con mắt cũng tỉnh, ánh mắt chốc lát không rời nàng. Ánh mắt của này nhìn đến Toái Kim khắp người sợ hãi, liền xoay người. Ngươi nghĩ không nghĩ lại tử nhân à? Đường An không lòng vòng quanh co. Cái này thằng cút, để cho Toái Kim cực kỳ bất an. Lúc trước cho Lê Giáo thư làm vợ, bây giờ cho vị này Cao ngoại lang làm tiếp, thay đổi thê làm tiếp, có thể hay không tiếp nhận. Đường An tiếp theo ký thẳng Cúc Càng thêm kinh đạo. Sao dám? Bị dọa sợ đến tái kim vội vàng hướng về phía Cao Nhạc cùng Đường An bái hạ. Sợ cái gì, bây giờ tất cả mọi người đang chạy nạn trên đường, đến Phụng Tiên thành trước, toàn bộ quy củ, tôn ti đều có thể hết thể gặp quỷ đi, không, là hồi trường An thành trước. Đường An phía sau câu nói kia, tựa hồ là nói cho chính mình nghe, lúc trước ngươi cho cựu phẩm làm thê, bây giờ cho lục phẩm làm thiếp, lấy ngươi từng phối lệ dịch đỉnh trải qua đến xem, cũng không đoán nhỏ đượt lại Lê Phùng Nam tử kia cũng đem ngươi đừng có mơ bỏ, như ngươi vậy gặp vỡ, cho ta hô sổ trong lòng ư. Vũ Văn Toái Kim từ chối cho ý kiến, nàng biết Đường An có mấy lời nói là cho Cao Lang con nghe, căn bản không dám nhiều lời nữa chứ. Cao Nhạc nghe một chút rất không vui, liền đứng dậy phất tay áo, đối Đường An nói, "Mời công chúa tuân thủ nghiêm ngặt khế lễ. Đây là cam từ cung, không phải là đại minh cung, không phải là thiếu dương viện, cũng không phải thập vương trạch mục thân lầu, nói chi là khế lễ." Đường An tâm tình không khỏi động, hoắc mắt đứng dậy, nhón chân lên, con mắt liền thẳng tắp nhìn chăm chú vào Cao Nhạc. Bên kia trong đình thái Phật nô cùng quân hán môn cũng tiếng ngáy như sấm, có thể còn chưa ngủ vệ thứ công thì phiền thoái, những lời này tại sao phải nhường ta nghe, trong lòng liên tục tiêu khổ, liền dùng hai tay che chính mình lỗ tai, nhưng người sang đi, dứt khoát không nghe không nghe thấy. Đường An trong con ngươi, nước mắt trong suốt, im lặng tự hai bên tuyết gò má chạy xuống, nàng cánh mũi không tự chủ được hít hít. Nàng bóng ma trong lòng, chính là bị Cao Nhạc cư hôn mà lưu lại, đối với Đường An mà nói, loại tư vị này cũng làm danh khí phụ là không sai biệt lắm. Công chủ kiến lượng. Cao Nhạc cũng không quay đầu lại, không nhìn Đường An khốc nhan, thực ra trong lòng hắn cũng có chút ấy nấy. Ngày trước mặt ta thủ, ta liền tha thứ ngươi. Đường An tiếp theo lời này, thiếu chút nữa không đem cao nhạc cho ngã chết. 3. Vệ thứ công đưa bàn tay hung hăng đánh vào trên lỗ tai. 3. Bên này, Vũ Văn Toái Kim cũng sợ hãi đem lỗ tai trẻ, đệ thấp thân thể, run cùng run dậy tựa như. Chương 20. Khả sát bất khả nhục. Có lỗi với công chủ, ta không thảo phấn. Công chúa xin tự trọng, si khả sát bất khả nhục. Cao nhạc tức giận biện hộ lão. Cùng đám này hoàng thất nữ tự khuếch chung một chỗ, mang đến sẽ chỉ là vô cùng vô tận phi nói nhục, ngươi lại còn nói nhục. Mặc dù bên kia tử hà trong đình, Thần lưu sĩ các binh lính ngủ trời đất tối sầm, có thể đường ăn hay lại là ý thức được không ổn, liền đệ thấp giọng nói, có thể ngự tốc như cũ phi thường kịch liệt, năm đó chẳng lẽ không đúng ngươi chuẩn mất, mới để cho ta cho tới nay không có cách nào xuất giá. Ta đã cùng A Nghê có hút nước, là trước Duệ Văn Thánh Vũ hoàng đế, ngươi ra già, cường hành yếu thế ngươi hàng đả. Ngươi và cái kia thôi ra thứ năm tiểu nương tử dù là bây giờ là vợ chồng, cũng không trở ngại ngay trước mặt ta thủ, bây giờ ta mới không muốn gả cho ngươi, trai bao, trai bao ngươi hiểu không? Ta chính là phải chơi làm thân thể ngươi tầm, sau này ngươi đúng hạn tới hầu hạ ta là được. Ở nơi này Cam Truyền cũng tự hạ trong đỉnh, Đường An hoàn toàn thả bay tự mình, đem trong ngày thường không dám nói lời nào cũng một tia ý thức nói ra. "Hoang Đường, Cao Nhạc không muốn sẽ cùng nàng dây dưa tiếp. Có thể Đường An lại không tha thứ, Cao Tam, ngươi đang ở đây nạn binh hỏa lúc tại sao phải đến Mục Thân lâu tới? Công chúa chính là thánh chủ hai nữ, cứu công chúa đó là cứu lại Đường." Lúc này Đường An dùng tay chỉ Cao Nhạc, nước mắt không ngừng được chảy xuôi, "Ngươi nói bậy, Cao Tam, đừng cho là ta không biết, ngươi một mực đều tại tính kế lợi dụng ta, từ cái gì đặc Dương hầu ân ký bắt đầu, đó chính là ngươi ngã Dương viêm." "A, -a, -a. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Cao Nhạc vội vàng tiến lên, lấy tay che đường ăn miệng, tiếp lấy đưa nàng một cái đẩy tới tiểu điện chính giữa. Bị dọa sợ đến Vũ Văn Toái Kim đứng dậy, cũng gấp đến độ muốn khóc lên, là đi vào khuyên không phải là, không vào đi khuyên cũng không phải. Tiểu điện nội địa gạch lan tràn thâm xanh đậm đải, trên vách tường là sắc sỡ bích họa, Đường An bị bấm lên tựa vào góc tường, tạo ý nhậm giữa cổ, trắng như tuyết cổ và vai không ngừng nô lên, nàng ở kịch liệt điệu phản kháng, lấy tay trụ, dùng chân đá, thậm chí dùng răng cắn, Cao Nhạc nghiến chịu đựng đau đớn, đối Đường An giọng quát lên, Mọi công chúa không nên nói bậy bạ, nhặc quả thật bách tử không trở về trung thần. Kết quả đường an tinh thần sức lực vẫn còn lớn, thoáng cái đem chính mình đẩy phần sau bước, tiếp lấy nàng đuôi tóc tán loạn, cao tam ngươi chính là cái gia định. Ồ ồ ồ. Miệng của nàng lại bị cao nhạc cho che, cao nhạc chỉ cảm thấy từng trận nóng hồi khí tức tự công chúa cái miệng nhỏ cùng cánh môi lúc này không ngừng văng tung tóe ở trên tay mình, công chúa, nhạc nếu như gian thần lời nói, như thế nào doanh phụ tiên thành tới bảo vệ bệ hạ, quý phi cùng công chúa. Gia Công chúa quật cường ánh mắt nói rõ hết thảy, nàng lần nữa cắn xé ở cao nhạc tay, ta ra, ta sẽ. Trong lúc nhất thời Hai người hình như là trong chỗ u minh có ăn ý nào đó tựa như, đều ngừng động tác, Cao Nhạc là muốn cho công chúa tâm tình hòa hoãn lại, mà Đường An chính là muốn đổi một tư thế tránh thoát Cao Nhạc. Sau đó bên ngoài ấm ầm tiếng sấm lần nữa bất gần, Đường An hơi đem bên mặt ở trên vết tượng, nàng nhu nhược hai vai hoàn toàn bị Cao Nhạc bàn tay cho nắm được, làm con mắt nhắm lại sau, Cao Nhạc thấy nàng cuối cùng hai khoảng nước mắt theo âm thanh lôi động, Tự lông Mi lúc này trong nháy mắt trở ra, ngươi không muốn lại khi dễ ta, ta muốn hàng gả cho ngươi, ngươi là hôn, vốn là đã đem ngươi quyền, ngươi lại đưa bản thảo sơ bộ cho ta. Chư ngươi chàng đối xong trong mặt, ta đưa ngươi bánh ngọt ngươi tùy nhiên cũng không ăn, còn nói ngươi không phải là đang lợi dụng ta. Cho tới bây giờ mức này, nguyên lai like ngươi cũng có sợ hãi chuyện, ngươi sợ ngươi khổ tầm kinh doanh bộ kia diện mục bị bản chủ cho phơi bày. Đảo mặt dày muốn ta không phơi bày, có thể vậy ngươi lại tính là gì? Hại ta phong Bình, để cho ta ngày lại một ngày dạ phục một đêm sống ở đó một thân lầu cao các bên trên, giống như một đồ vật như vậy lên mốc, thối giữa, cuối cùng đổi lấy ngươi trong lòng cao kia từng tia hỡi nhưng ta không muốn ngươi nấy, ta muốn ngươi thường. Nói xong, công chúa nước mắt lã nước mắt như mưa, lại quay mặt lại Hàm Tình ngưng thê đến cao nhạc. Công chúa, ta tên là Lý Huyên Thục, ngươi nhớ, Huyên Thục. Lúc này, tiểu điện kêu bên đột nhiên vang lên âm thanh nữ nhân ho khan. Bên ngoài đồng thời nổ lên rồi âm thanh lôi, bị dọa sợ đến cao nhạc cùng Đường ăn đều vội vàng tách ra, Này hai người mới vừa rồi qua quên mình, liền từ đầu đến cuối ở bên ngoài Vũ Văn Toái Kim cũng quên sạch sành sinh rồi. Nhưng này ho khan không phải là Toái Kim phát ra ngoài. Cô mẫu, Đường ăn nước mắt vẫn còn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả kinh lại trong góc tường không thể tự mình. Ai nha, hai đây là đang loạn được à? tốt ngươi một cái cả gan làm loạn cao tam lang. Đúng như dự đoán là một cái dế cụ, ngươi lại dám đúng. Duyên Quang công chúa đầu tiên là mặt đầy kinh hãi, sau đó độ vào mắt lông mi, trực tiếp chỉ Cao Nhạc liền tiến tới gần. "Không phải là chúng ta, chúng ta không từng là, chớ có sai nói." Cao Nhạc một hơi thở tam liên chối. Duyên Quang công chúa lại đem ánh mắt chuyển qua ngoài ra hiểu lẫnh. Lúc này Cao Nhạc thấy, Đường An bây giờ xuyên là màu đen quân phục, nàng đu quần đều đặt ở tiểu điện bên kia, xếp thành một nhóm, lại còn có bên trong xuyên áo lót cùng áo ngực. Cao Tam Lang còn dám chê cãi, Đường An áo quần cũng cho tẫn, nương nương có thể chính ở bên kia Long Hưng điện đây. Duyên Quang công chúa sắc thái nghị, Cao Nhạc trong đầu nghĩ ngươi này 40 đường tụ phụ, nhặt lúc này làm tiên nhân phiêu đây. Đáng tiếc, ngươi bộ sách võ thuật cũng tận nơi này. Độc cô, Cao Nhạc lập tức nói lớn tiếng ra cái họ này. Đường ăn a, ngươi thế nào mặc đồ này đây? Nguyên lai áo quần cũng không cần. Lập tức tới Phụng Thiên thành để cho bệ hạ gặp lại ngươi bộ dáng này vậy còn đến đâu? Duyên Quang công chúa nhất thời liền tăng lại mới vừa toàn bộ trí nhớ, vội vàng nhào tới đem Đường ăn đỡ lên, ân cần hỏi han, thật giống như hoàn toàn không ý thức được Cao Nhạc tồn tại. Nhi vị công chúa, lập tức vội lại muốn tới rồi, Lý Hoài Quang truy binh nói không chừng ép tới gần nơi này, chúng ta được mau rời khỏi cam ti cùng. Cao Nhạc cũng nghiêm trang, liếm ngừng tốt vào áo. "Ừ, phía dưới chặng đường làm phiền Cao ngoại lang hộ tống." Duyên Quang trang trọng địa đình cầu nói. Đường An này thời điểm Long Hạo tạo ý ý, ý nghi này quân phục đối với nàng mà nói có chút quá lớn, mà hậu đường An sờ sờ tóc, phát giác hoàn toàn rối loạn. Tiếp lấy Cao Nhạc từ dưới đất nhặt lên mai bích ngọc hoa trâm. Đó là mới vừa rồi hai người tranh đấu lúc Đường An rơi xuống. Đường An lộ ra thật cao tuyệt cảnh, đem tóc lần nữa hoàn được, dùng hoa trâm cài chặt, liếc nhìn lại Cao Nhạc mắt, cùng cô mâu sóng vai hướng Long Hung đi Cao Nhạc lòng vẫn còn sợ hãi đi ra tiểu điện, Toái Kim vẫn còn ở hành lang hạ ngây ngốc, thấy được hắn liền rất ngoan ngoãn địa một câu nói cũng không nói. Từ Hà bên trong đỉnh, thái phật nô cùng một đám thần sách binh đều bị đánh thức, nói liên tục mau mau tiến phát, cảnh tiếu có báo, 20 mươi ngoài có trưởng vũ quân hắc giáp gây tiếng thầm, bọn họ ứng biết chúng ta ngay tại Cẩm Tuyển Cung. Từ tuần, nơi cửa viện, cao nhạc đối vệ thứ công muốn nói lại thôi. Giả Tung, ngầm hiểu lẫn nhau. Vệ thứ công trả lời nói: Mà Long hưng trên điện, vương quý phi ở Nghĩa Dương nâng đỡ, đi ra, cũng để cho duyên quang cùng Đường An cũng đuổi theo." thuộc ngươi yên tâm." Duyên Quang công chúa lúc này khẽ miệng hiện lên đối Đường An như thế nói như vậy đến, Đường An mặt nhất thời đỏ cũng theo bản năng bắt đầu cắn chính mình môi dưới. Chương 1. Tiểu Lâm chui tang môn. Của nợ đối phi bổng, Kim Tiên chỉ thiết thông. Công danh bên ngoài vẫn dặm, tâm sự một ly trùng. Lỗ chướng yến chi bắc, tần thành thái bạt đông. Ly hồn chớ phi muộn, nhìn đoạt bảo đạo hùng. 10. Cao thích tổng lý thị ngự phó an tây. Cam truyền cung vùng tây nam trên đường núi, Cao Nhạc lại lần nữa dắt ngựa, Đường An Như cũng ngồi ở trên đó. Vào lúc này Đường An lại trầm mặc ít nói đứng lên, cái này làm cho Cao Nhạc nhất là cảm thấy bất an. Trong đội ngũ tử báo huy cư tiền, Phật nô tiểu phượng Hậu, hướng phụng Như có như không hạt mưa lại phiêu xuống tới, cam truyền cung đầu đường, đội ngũ đột nhiên phát ra một tên mặc chu tử chi chịu ra người đứng ở cây dưới cây hoè, cóm đến run lẩy bẩy, bên người là con ngựa, khi hắn thấy xe bỏ bên trên vương quý phi, càng là chắp tay không ngừng rước, lão lệ tuần hành. Quý phi nương nương, tiểu công thượng. Vương quý phi phi thường kinh ngạc, tiểu lâm tại sao lại xuất hiện ở cái này không đông không tây địa phương? Cao nhạc theo như bí trước, hỏi tiểu lâm tại sao không đi phụng tiên hành. Tiểu lâm là mang theo cam thủ thái độ, đối cao nhạc kiêu căng hành vi đặc biệt bất mãn, ngươi chính là cái công bộ ngu bộ tứ viên ngoại lang, lại dám như thế nói chuyện với ta? Vì vậy Tiểu Lâm chuyển hướng Vương Quý phi, sợ hãi nói, lão hủ có chân nhanh, nửa đường thật sự là không đi được, không cách nào nữa hầu hạ Vu Thánh chủ bên người, Thánh chủ liền lưu lại con ngựa này, cùng chút lương khô cho ta. Vương Quý phi cũng dị thường tiết cho, liền khuyên Tiểu Lâm nô đem lực, cùng chúng ta một đạo đi phụng thiên thành. Tiểu Lâm lắc đầu một cái, luôn miệng thở dài, xương chính mình tuổi tác quá lớn, chân lực không theo tâm. Tiểu công thượng, phía tây là thánh chủ, phía đông là tập nhân. Bây giờ tư thế, không phải là hướng đông tức là đi được, phải rõ ràng. Cao Nhạc lúc này nói ra lời như vậy tới. Hừ, Cao Tam cổ, đúng lúc này không giống ngày xưa. Đừng tưởng rằng cũng là ngươi ở ngự sử thai thời gian. Thấy Cao Nhạc không cung kính, Tiêu Lâm giận đến vặn vẹo lông mày màu trắng cùng râu. Cao Nhạc trong đầu nghĩ ta thực ra là vì tốt cho ngươi, liền lại quên đủ nói, công phu còn không cần thiết lưỡng lự, đến lúc đó hối chi không kịp. Tiêu Táng kỳ tuổi tác vẫn còn so sánh ngươi năm thứ 2 đại học kỳ, 24 tuổi, cũng không như thế kèm ở Thánh chủ Tả Hữu, đi phụng Thiên Thành. Cao Tam cổ ngươi là đang bán hân dư. Mà nay toàn bộ triều đình này, doanh, ta, không, này, ta không vào qua này cam truyền Ở tang môn chung lời nói, ai cũng không làm gì được đến ta, cáo tử." Nói xong, tiểu Lâm hướng Cao Nhạc chắp tay. Cao Nhạc cũng đúng tiểu Lâm chắp tay, ngày nay thiên hạ binh cách phương ần, tang môn tuyệt không phải chui hò chỗ, công phu còn ý đi đã quyết, liền tự thu xếp o thỏa. Thực ra hắn hiểu được, tiểu Lâm bất quá là một mềm yếu đầu cơ phân tử, hắn sợ hại đến phụng tiên thành sau, lý đường chính quyền nếu là ta nữa, hắn cũng phải tao cá trong chậu họa, nhưng đồng thời lại không nghĩ nhờ cậy lý hoài quang luật binh, như vậy lại sẽ tổn hại giơ chính mình danh tiếng, ở loại này tư tưởng dưới sự chi phối, cuối cùng làm ra như thế xấu xa. Loại này văn sĩ Qu Liêu ở trong loạn thế lại phổ biến bất quá. Nói xong, Tiểu Lâm có chút lương ngủ, dắt ngựa mình cũng không quay đầu lại, hướng kính dương đi. Mà Cao Nhạc cũng quay mặt lại, cùng những đội ngũ khác đồng thời tiếp tục leo lên đi thừa lệnh vua con đường. Màu xám mây mưa bao phủ thông thiên thai hạ, hai người lương bay về phía, càng lúc càng xa. Cao Tam ta thật là mệt. Lúc này trên yên ngựa đường an cơ hồ muốn không mở mắt nổi, nàng hàm hàm hồ hồ thỉnh cầu Cao Nhạc, "Cao lang, hỗ trợ nâng đỡ ta hạ, ta đi nằm ngủ một lát, chỉ một chút lát." Tiếp lấy đường an vũ xuống đầu đến, lời còn chưa nói hết, nằm ở trên yên, ngủ thiếp đi, "Cao lang, Cao Nhạc rất khổ não cau mày, hắn không ngăn được Đường An đem đối với hắn gọi sửa đổi. Chớ cốc cửa hạ điểm mấu chốt nơi, Cao Sùng Văn từ đệ cao trọng tiệp thấy Cao Nhạc hộ tống quý phi, công chúa một nhóm, tựa bắt tới, cùng huy hạ sĩ binh không khỏi vui sướng, liền vội vàng gõ thành trưởng bên trên cổ. Đông đông đông tiếng trống bên trong, Đường An mở ra tỉnh tạm mắt, tự trên yên ngựa đứng dậy, ở nàng trong con ngươi. Khúc diên con đường, bị kẹp ở sừng sững núi cao lúc này, gập lên mà xuống, là phiến bị vờn quanh tiểu tiểu bình giã, xuyên vây quanh thành, chính mình chính giữa, trong ngoài phòng trang nghiêm, phong hỏa, tiếng tiếp nhạc. Lầu trung cùng cổ lâu với nội thành trung phá lệ dễ thấy. Phụng Thiên Thành, công chúa, đến đây thành sau, có thể an gối vô ưu. Lúc này Cao Nhạc quay đầu, rất khẳng định nói với nàng, "Không lâu, trong thành lầu trung hạ trên đại sảnh, hoàng đế Lý thích ngồi ngay ngắn trong đó, sau đó là quý phi, thái tử, thái tử phi, thái tôn, thư vương, công chúa, còn có hoàng đế nhị vị cứu ra nô tấu, nô thuộc, toàn bộ người nhà rậm rạp chẳng chít ngồi một mảnh. Lục Chí, Khương Công phụ, nô thông huyền, nô thông nhỏ các loại Hàn Lâm học sĩ bạn ngồi phía tây, sau đó hoàng đế cấp kỳ người nhà, mặt ngó Cao Nhạc, Đoạn Tú Thức, Tiêu Hân" Vị này lao nhân ra một đường chạy đến nơi đây, thân thể và gân cốt không bất cứ vấn đề gì, nhan chân khanh, hồn giam, chư quang thịnh các loại đi theo hộ giá văn võ quan lại đồng loạt bái hạ. Tiểu tử vô đức vô năng, đến mức có lúc này tây rời khó khăn, sáu quân thất lạc, quốc thể uy hụ, lắc lư các khanh với trong phong trận, tội lỗi đâu chỉ ngàn vạn. Vừa nói, đệ thấp đầu lý thích thật động thật cảm tình, cắn răng là khóc không thành tiếng. Vậy hạ. Đoạn tu thực, nhan chân khanh các loại thần tử cũng khóc giống mẹ nào, vội vàng tham đ lễ. Lúc này Kim Nô tướng quân chương hái lên, hô lớn, "Chư vị, bây giờ há là khóc lúc hai?" Cuốn phản loạn từng bước ép sát, chính là suy tư chế địch cách thời khắc. Giờ phút này binh bộ thị lang Tiêu Phục đứng dậy, dẫn đầu hướng hoàng đế trình cầu, có thể trước giết Lô Kỷ, Triệu Đáng khen, Bạch trí Trinh, Quan Chuyền Bả Bử Gian, Dĩ Tạ Thiên Hạ, dẹp An Quân tâm. Vậy hạ, thần tử tội. Cánh đông Bạch Chí Trinh, Triệu Đáng Ken không ngừng bận rộn dập đầu khóc lớn. Mà Lô Kỷ cùng Quan Chuyền Bá hai người, liên nhập đường tư cách cũng không có, quỷ xuống bên ngoài, càng là run Chuyện này, hoàng đế lại bắt đầu cố định do dự kiểu, một phải động Lô Kỷ, hắn liền đánh mất vốn là vi mô mạnh như có quả quyết. Trong lúc nhất thời nội đường mọi người khủng bố, Tất cả mọi người cũng dị thường phẫn nộ, tất cả trước phải chữa Lâu Kỳ tội, nếu không lòng người khó khăn chính. Giờ phút này hoàng đế đảo mắt nhìn vòng, cuối cùng lại đem ánh mắt ngừng ở ghế chốt cao nhạc trên người, chỉ thấy cao nhạc ngưng lâm mi, đối với hắn đánh cái cao thấp thủ thế. Lâu Kỳ có thể là Phượng Châu Tư Mã, lập tức đổi ra khỏi Phụng Tiên thành tới cách trước thật sự. Xác nhận ánh mắt của qua sau, cuối cùng hoàng đế truyền đạt cái này mệnh lệnh, chịu đáng khen có thể là truyền bá Châu Tư Mã, quan truyền bá sai lầm không sâu, có thể bãi tướng tiếp nhận Tiểu Lâm công bộ thượng thư, Bạch Chí chinh mộ không có hiệu quả, đến mức loạn binh phạm liễn lúc vô binh hộ giá. Có thể là thừa lệnh vua hành tại cũng binh mã xứ. Vậy hạ, như Bạch Chí Trinh kế là thừa lệnh vua hành tại cũng binh mã xứ, như thế nào an sĩ tốt chi tâm. Tiêu Phục lần nữa công kích bắt bỏ. Cao Nhạc trong lòng biết, hoàng đế yêu cầu lâu kỷ cùng Bạch Chí Trinh, không là bởi vì bọn hắn là hạ người lương thiện, mà chỉ là nhân bọn họ là có thể vô điều kiện chấp hành ý nghĩ của mình nhân, nếu toàn bộ đem bọn họ đuổi đi, như vậy Tiêu Phục loại này thế ra đại biểu, là có thể rất dễ dàng bó tay chính mình, làm cho mình không cách nào thỏa thích vi mô rồi. Chính bất phân thắng bại lúc, vài tên binh lính đi tới đường ngoại xa trên đất quỷ đến, tiếp lấy đem tối quân tình khẩn cấp truyền báo vào bên trong. Vốn là điều đi kinh thành 6000 quân nguyên hành danh binh, dẫn quân đại tướng giương lệnh luôn, Tiêu Bá Kham, Phương Đình Chi nghe kinh thành thất thủ tin tức, giương bái vào kinh thành, quy về chủ thử. Chủ thử, Lý Trung Thần cùng Lý Hoài Quang với Đại Minh cung Bạch Hoa điện nghị sự, nói rõ muốn tới Phụng Thiên thành nên giá, xương lúc trước nạn binh hỏa đều là lô kỷ sự phạt, tuyệt không phải muốn phản bội hạ nữ liên, cũng hi vọng bệ hạ khoan thứ người sở hữu. Hoài Tây Lý Hi liệt quân gia Lam Điệt quan, đóng quân với kinh Phong, không biết đem có cái gì thương nghị. Cái gì? Lần này hoàng đế lại lần nữa vùi lấp trong rồi lựa chọn mê mang chứng. Chương 2. Cao ba công thủ sách Bệ hạ, các không thể tin Lý Hoài Quang, Chu thử nói như vậy, bây giờ kính nguyên đều là Chu thử chi loại, duy nhất có thể đi địa phương đó là Trường Trung Lang gia trấn Phượng Tường. Kim Bộ Lang Trung Tiền Trạch xúc động đứng dậy lại bàn, Phượng Tường phủ ở bốn chúng núi, Ngũ Thủy chi biết, làm quan trung chi tâm lư, là Trường An chi hữu phủ. Ngày xưa Thiên Bảo An Lộc Sơn hỏa loạn, Huyền Tông truyền bá giở đất tục, Phượng Tường lại được bảo toàn, Túc Tông hoàng đế tội rượi vào kỳ vi thu phục hai kinh cốc dễ, gần xây Tây Đô với kia, phủ, Đông, cho rủ Lý, Quang, Lý Liệt, liên thủ cũng không chân sợ hãi. Hoàng đế nghe xong lời này sau gật đầu một cái, chứ giật nhưng là trung thẩm chi sĩ, có hắn ở Phượng Tường phủ, chấm đủ để an tâm, vậy thì tốt rồi, ngày mai chấm lên xa Giá, gần Tây hành đi Phượng Tường, ỷ chương công độ chi minh, hội loạn kinh thành. Vừa nghe đến lập tức phải đi Phượng tưởng, không thể ngừng lưu với thừa lệnh vua, lý thích sau lưng đường an công chúa lý liên tục, nhất thời kinh ngạc. Hôm nay Huyên Thục mặc vào lệ y y, cũng không có lược búi tóc, tóc mai tự hai má rũ xuống, lông mi đại hơi nhăn, Tuyết Nông cạn kia tiêu hồng, lập tức đưa mắt về phía chỗ ngồi cao nhạc. Có thể cao nhạc lại đầu, như có điều suy nghĩ có thể hình bộ viên ngoại lang Lưu Tòng một, là đại xem thường, hắn đứng dậy nói với mọi người, tuyệt đối không thể đi phụ tướng, chư vị chẳng lẽ quên, chu thử trước làm chính là phượng tướng, doãn, tim gan đã sớm răng đầy trong phủ, chu thử vừa câu liên lý hoài quang, phụ tướng nhiều như vậy u châu binh hà có thể không đều là hung địch. Ta chỉ Trương Trung Lang còn không thể tự vệ, vậy hạ làm sao có thể chỗ dựa cùng hắn? Hoàng đế liền hỏi Lưu Tòng một, vậy theo khanh ý tưởng nên làm như thế nào? Lưu Tòng nhắc tới ra, đất thuộc giàu có và súc túc, là thiên phủ chi quốc, vậy hạ có thể ra tần lĩnh đạo, hành tại với Lương Châu, hắn trung Từ đó Bệ hạ tiết chế cần vương quân cư tiễn, tam xuyên các tiết độ sứ cống tại phủ cư hộ, xuất nhập chư lão, lại ung dung nưu tính phụ tượng, Tý Nguyên, Sóc Vương, đợi đến kiến linh thế tạm thành, lại đông tiến khôi phục Tây đô Trường An. Hoàng đế liền cảm giác Lưu Tòng nói một câu được cũng có đạo lý, Tây xuyên tiết độ sứ Trương Duyên Phần thượng, Đông xuyên tiết độ sứ Ngô Miện cùng Sơn Nam Tây đạo tiết độ sứ Cổ Đam, đều là trung tín được trung thần. Có thể lễ bộ thị lang cũng nhận, nói, thư, này nơi, khăn, ngày xưa ra cắt Vũ Hầu 6 gia kỳ sơn, còn không phải mong muốn. Hôm nay vào thủ, tất nhiên quan trung mất hết, còn muốn vượt qua coi như khó khăn. Hoàng đế lại hỏi lệnh hồ có ý kiến gì? Lệnh hồ liền đề nghị nói, không ngại noi theo tốc tông hoàng đế, bắt tiến qua Khánh Châu, vào Linh Châu dựa vào thôn Ninh quốc lực, như đồ khôi phục. Nhan chân khanh phản bác lệnh hồ, bây giờ đi Khánh Châu đường, vừa vận kẹp ở bên Ninh, kính nguyên lưỡng địa chi gian, bây giờ hai nơi binh mã đối hoàng đế có hay không trung thành cũng rất khó nói, chuyến này vô cùng pháp hiểm, không thể thực hiện. Vào lúc này hoàng đế gặp khó khăn, lại chuyển hướng phía Tây, hỏi Hàn Lâm học sĩ Khương công vụ, Lục Trí có ý kiến gì không nhận xét. Giờ phút này Lục Trí đứng dậy, Trước đối còn lại thần tử khiêm tốn bái lễ, rồi sau đó mới dùng rõ ràng ngôn điều đề nghị, bệ hạ không thể đường đột đi phụ tưởng, có thể tạm thời ở thừa lệnh vua, bây giờ tự trong kinh mang ra khỏi giáp binh cũng có ngàn người, hợp cao sủng văn tướng quân 2000 thần sắc binh, cũng khá lây chú đóng ở thừa lệnh vua, cùng tác tranh đoạt hàm Dương Nguyên, cho đòi các lộ cần vương chi binh, có thể bóp lại tác nhân của họng, khiến cho không thể sảng khoái đông. Tây Nam Bắc, ngoài ra, có thể nhường cho đi sứ Tây Phan Vi Luân, thôi hắn hành Lục Cửu nói thật hay, hoàng đế tán thưởng. Nhưng này một hồi, cao nhạc từ đầu đến cuối không lên tiếng. Tán Kỵ Thường thị Tiêu Vân lúc này ung dung thong thả đối bệ hạ đề nghị, chúng nghị phân vân không dưới, Thiện Nưu Lý Thiếu Nguyên, bí, lại tại phía xa đông nam, thánh chủ sao không hỏi nửa một hai người. Lúc này hoàng đế nhớ lại cao nhạc sẽ dùng cầu tắc nhãn quang coi chừng cao nhạc, lần này gặp nạ, nhờ có cao ngoại lang một đường hộ tống quý phi, chứ chủ tới, không biết cao ngoại lang có cao kiến hay không. Vì vậy cao nhạc bái lễ tiếp lấy nhìn khắp phía, dùng vang hạ sa giá ở lại thừa lệnh vua chính giữa, đi tường. Đi rất tục, đi linh vũ tất cả vô cùng xa xôi, không hợp binh pháp yếu nghĩa, đánh tặc đắt ngắn mà thúc vậy, này tam bản về thiết là bệ hạ không lấy. Thừa lệnh vua cách Trường An bất quá 200 dặm, Cửu Phong hoàn đáp, đế lăng ở bên, nam vị bắc tính, quân quận tả hữu, đông khống Trường An chi giao điện, tây làm Phượng Tường chi đường hầm, bắc có thể thu ký nguyên, Vân Ninh, linh muối chi giáp kỵ, nam có thể tổng kim dương nhị châu, được đất tục, đông nam chi chuyển thua. Thừa lệnh vua được thủ, nhị nhị thực lực quân đội, chỉ có thể bó tay Trường An vậy, vừa vận lợi cho tập rồi sau đó diệt, đều vì hạ cá nằm trên tớt. Hoàng đế lý thích nghe một chút Được rồi, nghe Cao Tam lời nói, nguyên lai chấm bây giờ không phải là cá nằm trên đất, ngược lại thì lý Hoài Quang, Lý Hi liệt thành con ba ba rồi. Nhưng này Phượng Tường cùng Kính Nguyên Minh, Nhan Chân Khanh có nghi vấn. Nhan Cung Sư vô ưu, ta có người vi cao thành Vũ, bây giờ chính với Lũng Châu Khiên Dương danh điển, người này làm ngược trung liệt chi tâm, có hắn ở nhất định có thể bảo toàn Phượng Tường. Ồ, hoàng đế mừng rỡ khôn kể xiết, không nghi tới vi cao cái này danh điển thị ngự sử cung phụng, lại cũng là ta đường trung tiết chi thần. Tiếp lấy Cao Nhạc đứng ở giữa mọi người, lại cánh tay nói đến, ngoài ra, kia vào kinh thành 6000 binh mã bất quá là giêu lệnh ngôn, Phương Đình Trì, Tiêu Bá Khang, cổ hoặc mà tôi, hành danh lưu thủ, đồn điền phần lớn tướng sĩ vẫn là trung thành với bệ hạ, thần nguyện cùng đoạn sứ quân một đạo, An Tiêu Thiên đi được ra tay, thần ở bách lý thành được điện sĩ, phiên binh 4000, có thể cùng vi cao hợp binh công lâm nguyên, thu thu thử cửu tướng điền đi dám. 5000 đồn điền binh, lại báp thượng vượt qua Kính Châu thành, nguyện đoạn sứ quân oanh ngắm, toàn thu hành danh dã mã, sẽ cùng đình, Sơn, quân, vua, vấn, này với hắn, Lý Nạp Đông thủy vận, Lý Hi liệt lại theo Thương Châu bên trên Tân đạo, bây giờ hội tụ Cẩn Vương đại quân, dựa hết vào đất thuộc, Phượng tường tại phú là không chân, Ngụy Bệ Hạ với Sơn Nam Tây quyền tích đổi mới hoàn toàn đường, thay đổi đạo truyền thua Đông Nam tại phú thiệp quân. Kia, còn không chờ hoàng đế nghi vấn kết thúc, Cao Nhạc lúc này xoay người giới lệ, đối bệ hạ quỳ mọ, Ngụy Bệ Hạ lần nữa bắt đầu sử dụng Quế quản kinh lược sự lưu yến, khiến cho Bắc Thượng Nam, khai thông đạo, Hoài, Nam Tài phú, chỉ trung có 2 có thể vào thừa Hạ dưỡng liền có giờ này tụ Lưu yến là Kim. Dương, Thường, lương bốn châu muối tiết hai thuế chuyển vận sứ, để cho hắn lập tức cách quế quản, tới đây vận hành chuyện này. Sau đó cao nhạc lại góp lời, vậy hạ các không thể để cho đặc nhân đã có thành tựu, có thể phân hóa cô lập chi, bây giờ có thể nhường cho ở dịch, định hợp xuyên quần vương Lý Thịnh trở lại, cũng kỳ đạo lưu nữ tin, hình quân nha các loại cũng trở lại, hợp binh thừa dịp đặc nhân trước khi động thủ, chiếm đoạt kinh đông yếu địa Đồng Hoa, Đồng Quan, lại vào tới Đông Vị Cầu, cùng Phụng Thiên thành đồng thời, đồ vật giáp công nhân. Lý Hoài Quang trong sông bốn châu giao cho Hà Đông tiết độ sứ mã thoại, chiêu nghĩa tiết độ sứ lý bao chân công lực chi, các không thể để cho giải huyền, an áp hai đại hồ mới rơi vào lý Hoài quan tay. Lý Hy Liệt bây giờ là rời nhà chi tặng, thánh chủ có thể hạ chiếu, để cho Tàu Vương cao, Trương báo nghi, thôi Khoan, lý miễn các loại thần tử hợp lực, diệt án đuổi săn sóc cùng sử dụng, giao động hải tây quân theo Trư Châu, phía sau vừa mất, là lý Hy Liệt tát phải không thể kéo dài vậy. Số sách đều dùng, thiên hạ có thể về lại đại định. Thiện, thiện. Lý Thích vô đầu gối luôn miệng nói. Chấn Hối không còn sớm nghe khẽ nói. Chương 3. Nam tỉnh đầu tư lang. An bài đã định sau Hoàng đế lý thích quyết ý tạm thời không đi, chấm thể thân thủ phụ thiên thành, chấm tổ tiên lăng tẩm ở vào này, không thể ném cho phản tặc. Tiếp đó, hắc trung đường, đàm chi trọng các loại đi theo chúng quân môn, thở hổn hển thở hổn hển mà đem làm bằng đồng thừa lệnh vua bốn thông bát tới phòng thủ thành đổ cho đặt tới hoàng đế cùng văn võ các tướng quân trước mặt. Hoàng đế ngón tay đồng đồ, theo thứ tự hỏi cao nhạc, trong thành lương thảo bao nhiêu? Cao nhạc trả lời ngay, lúc trước đã từ bách lý thành độ chi tuần trong viện chuyển vận tới 20000 thạch ngũ cốc, mạch cùng 700 muối, đủ bệ hạ xa giá, hoàng thất cùng quân đội ủng hộ 3 tháng có dư. Tiếp lấy hoàng đế lại hỏi, thành hoàn hảo hay không? Cao Nhạc trả lời, Phụng Thiên thành tưởng thành là hữu tưởng, cho dù mưa cũng sẽ không hư hại, bệnh hạ có thể an tâm. Hoàng đế lại hỏi, chuồng ngựa, nguồn nước, lôi thạch đô dự chữ xong chưa? Cao Nhạc nói, toàn bộ vật liệu đều đủ để chống đỡ. Hoàng đế cuối cùng lại hỏi, phong thủ thành vạn nhất có thật sự hư hại, có thể kịp thời tù bổ sao? Cao Nhạc câu trả lời nói, lúc trước bệnh hạ từ tương tác giám bên trong phái tới công tượng, bây giờ toàn bộ ở lại trong thành trư xưởng chính giữa, đều có thể vô tư vô ưu, ta thay ngươi đều nghĩ tới an bài. Giờ phút này Đường An là nhìn chăm chú vào đối đáp trôi chảy Cao Nhạc, Hà Phi Tuyết quái hàm. Thẩm nghĩ này người nam tử thật đáng sợ, trong lòng ta cảm thấy hắn là cái giai định, có thể lại không ngừng được địa bị hắn hấp dẫn, phải làm sao mới ở đây. Lấy được hài lòng câu trả lời sau, hoàng đế lập tức hai mắt như điện, lạnh lùng quét nhìn Phượng Thiên thành phòng các ngóc ngách, không lâu liền nói đến chỗ ngồi này, lầu trong vị trí tại sao nghiêng về không đủ cân đối, tường phía tây mã diện chiến lều tại sao so với bắc tường thiếu 1 phần 3, lương sơn cùng chớ trong cốc địa thế hiểm trở nơi có thể hay không an trí một nhánh phụ binh, ý niệm như vậy là nối liền không dứt. Tất cả mọi người bị dọa sợ đến mặt như màu đất, trong đầu nghĩ này vừa mới ở Phượng Thiên thành dừng bước, vậy hạ lại phải bắt đầu đắc ý vi mô thuật. Đoàn tu thực dội vàng bưng tay áo thỉnh cầu Lý Tích nói đến, "Bệ hạ, phụng thiên thành thành nhỏ mà cố, lương thảo đầy đủ, khi giới hào giáp hoàn bị, chính là tướng sĩ đánh tạc lập công hiệu mệnh đang lúc, chém tướng rút ra kỳ, lên lầu phát nọ chuyện giao cho bọn họ là được, bệ hạ có thể cư lầu chung hoặc cổ lâu, lúc nào cũng lâm hiền, để cho các tướng sĩ nhìn thấy thiên an, phấn chấn tinh thần, như thế tốt lắm." Lý Thích còn đợi chỉ dụ, khao khát biểu đạt ý nghĩ trong lòng, nhan chân khanh cùng Tiêu Hân hội vàng hắn, trực tiếp hoàng đế xây dựng thừa hành tại trung toàn cụ, không muốn dây dưa nữa những thứ này tế chi mà tiết. Lần này cuối cùng Lý Thích bỏ đi tự mình chỉ huy phòng thủ thành tất chiến ý nghĩ, chư vị bao gồm cao nhạc ở bên trong, đều dài hơn trưởng thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng hung hăng lau mồ hôi. Vì vậy Lý Thích trực tiếp phát hành cầu dụ. Thứ vương thân đảm nhiệm thừa lệnh vua, Phượng tướng, Kính Nguyên, Sơn Nam Tây đạo, Sóc Vương, trong sòng, Kinh Kỳ hành danh binh mã nguyên soái. Phong đoạn tú thực là thái úy, hành danh phó nguyên soái, kiêm phượng tướng, Kính Nguyên tiết độ trấn phủ sứ. Hồn Giang thống, Tạ Nhan Chân Khanh là thái tử thái sư, cũng thụ ngự sử đại phu, Tiêm Phụng Tiên thành sự. Thu Tiêu Hân là lại bộ thượng thư, đi doanh trưởng sự, Tiêu Phục là binh bộ thượng thư, hành dinh hành quân tứ mã. Lấy Lưu Tổng Vượng là hành dinh tả tứ mã, Phiên Trạch Vi hành doanh hữu tứ mã, Lệnh Hồ Vi hành doanh trưởng thư ký. Lấy Cao Sùng Văn là tiền quân binh ma sứ, Cao Trọng Điệp làm trung quân binh ma sứ, Lệnh Hồ Kiến là hậu quân binh ma sứ, Từ Báo Huy làm trung quân cũng ngũ hậu. Chí, Nô, nô các tiếp tục học sĩ, tham dự cơ mật vụ, trong đó Công Phụ là tịch thừa chỉ học sĩ. Quan hàm thăng tới giáng nghị đại phu, lục trí đám người tất cả lấy học sĩ kiêm hành danh thamưu chức vụ, quan chức có lên trước. Đồng thời, hoàng đế quả nhiên hạ lệnh, đem theo giá vệ thứ công, chặt là công bộ ngu bộ tư viên ngoại lang, nhận lấy cao nhạc bộ chống châu ngồi, vào Hàn Lâm viện là học sĩ. Mà cùng cao nhạc một đạo tới thao phấn Liêu Tiến sĩ Lý Kiệt là trực tiếp thụ giam sát lư sử, chưa lấy được tiến sĩ xuất thân lưu tích là thụ tập hiền điện chính tự. Lúc trước một mực kèm phụ tá cao nhạc bị đề trong thị sử, Nguyên Châu hành tại chư tào truyện. Về phần cao nhạc Nếu hắn nguyên bản quan hàm cho vệ thứ công, mình thì dĩ nhiên lại lên trước. Trước công bộ viên ngoại lang nhạc đi làm năm cao, xuất thân thế ngốc, cẩn trọng, y đòi lời biếng, với thừa lệnh vua doanh thành lúc, công sự trên mặt thành xuống chính, phụng chỉ sư ý, lại thâm lưu viễn lự, giáp binh xung họp, đoàn tụ. Có thể binh bộ đầu tư lang trung, thừa lệnh vua hành tại hành dinh phán quan, phụ tưởng, kính nguyên tiết độ trấn phủ phó sứ, nguyên châu thứ sử, phi y các bạn. Bây giờ cao nhạc là tổng ngũ phẩm bên trên binh bộ tứ mà tán quan giai cũng lên tới chính lục phẩm vào ngoài ra hoàng đế cho phép hắn không cần lại giả phi, mà là có thể chính thức phục phi y các bạn, không cần xin. Cao nhạc sửa chuyến phụng thiên thành, hộ tống đem quý phi, quốc tỷ cùng chư công chúa, tiện lợi bên trên Nam tỉnh làng Trung, chính thức ra trọn môn, từ đó hắn vào trước chuyện ngũ phẩm, rốt cuộc không cần thuộc về lại bộ quản, sau này trực tiếp để cho hoàng đế hoặc làm thịt nắm đẩy hắn hướng lên tiếp tục thăng liền có thể. Loại này tốc độ thăng thiên, thật là có thể dùng máy bay trực thăng để hình dung. Nhân cao nhạc này trước quan biến hóa, không đơn thuần là viên ngoại lang biến thành làng Trung đơn giản như vậy, chậm nhìn ở đường chiều hai cái này chức vụ là cũng rượt vào, Nam tỉnh, thượng thư tỉnh, lục bộ các tư bên trong, người đứng đầu là làng Trung, nhị bà thủ là viên ngoại lang, tựa hồ là như vậy. Có thể nam tỉnh tổng cộng có 26 264 lâu rồi, này 264 địa vị có thể mỗi người không giống nhau, lại địa của bọn họ vị cũng không phải là hoàn toàn dựa theo bộ mà phân chia, mà là tự có một bộ cao thấp quy củ hệ thống. Đẳng cấp thứ nhất, lại bộ tư, lại bộ. Đệ nhị đẳng cấp, binh bộ tư, binh bộ, thi công tử, lại bộ, tả từ, thượng thư tả thượng, đạt lại, nhà, lệ ba bộ, bên phải tư, thượng thư lưu thượng, đặt binh, hình, công phu ba bộ. Đệ tam đẳng cấp. Tư phong tư, lại bộ, tư văn tư, lại bộ, lệ bộ tư, lệ bộ, từ bộ tư, lệ bộ, chức phương ty, binh bộ, khố bộ tư. Vinh bộ, hộ bộ từ, hộ bộ, độ chi tỳ, hộ bộ, hình bộ từ, thủy bộ, cung kiện, hình bộ, công bộ từ, công bộ. Đệ tử đẳng cấp, giá bộ từ, vinh bộ, kim bộ từ, hộ bộ, thương bộ từ, hộ bộ, so với bộ từ, hình bộ, tư môn từ, thủy bộ, thiện bộ từ, lễ bộ, chủ khách từ, lễ bộ, đồn điền từ, công bộ, ngu bộ từ, công bộ, thủy bộ tư, công bộ. Như vậy, Nam tỉnh Lang chung cùng Viên Ngoại Lang rời truyện, đều theo chiếu này 4 đẳng cấp đến, đệ tử đẳng cấp chỉ có thể chức thăng làm nhị, tam đẳng cấp, sau đó sẽ thăng làm đẳng cấp thứ nhất. Bây giờ cao nhạc từ vốn là đệ tử đẳng cấp ngu bộ tứ viên ngoại lang, choan thăng đến đệ nhị đẳng cấp binh bộ tứ lang trùng, lục bộ hạ có cái cùng bộ cùng tên tứ, xưng là đồ tử, có thể nói trong nháy mắt thăng ngũ lục giai không quá đáng. Vốn là, có thể vào thượng tư tỉnh là viên ngoại lang cùng lang trùng đã là mỹ trước, ban đầu Lý Lâm phủ yêu cầu là mặt lưu tư môn lang trùng, đệ tứ đẳng cấp, lúc lại bị thị trung nguyên cản rượu cười nhạo là ca há là lang hành nhân chính Lâm phủ không thể đi thành chi phí quan lộ tuyến, cho nên khi nhưng bị Nam tỉnh tư bài xích. Ngoài ra, hoàng đế để cho hắn là Nam tỉnh lang trùng. Đương nhiên là có tư cách ra đâm địa phương bên trên châu, cũng tức là danh chính ngôn thuận là Nguyên Châu Thứ Sử. Chương 4. Đường An lại họp giẫm, đương nhiên làm hoài trung liệt vì cao hoàng đế cũng không có quyền, ngay trước chúng thần mật hoàng đế chỉ thị vì cao là Lũng Châu Thứ Sử, kiểm giáo khố bộ Tư Lang Trung, phẩm chất cùng cao nhạc cũng được vào. Hoàng đế cùng thời điểm cho địa phương bên trên mã thoại, Lý Bao Chân, Lưu Yến, Hàn Hoàng các loại tăng thêm cùng bình chương sự với lực, tới lôi kéo an ổn bọn họ. Như thế binh bộ đầu tư Trung cao nhạc ơn, cũng lúc này hứa hẹn việc này không nên chậm trễ, kế gần cùng đoàn đạo, ra phụng Thiên thành đi chăm dặm Tân Thành cũng triều phụ Lư Nguyên, Vĩnh Châu thành, Lâm Kính cấp nơi An Tây Bắc đỉnh hành danh minh mã. Lúc này hoàng đế đem Cao Nhạc cho gọi tới đối diện năm thước ngoại chỗ, tiếp lấy tự tay châm ly rượu để giao cho hắn. Cao Nhạc đưa hai tay ra, nhận lấy ly rượu bưng lấy. "Này ăn mừng rượu vậy?" Hoàng đế đối với hắn khích lệ nói, "Đợi đến khanh cùng đoạn thái úy khai hoàn lúc, làm còn có bổ nhiệm." Cao khanh không cần thiết ghét bỏ phẩm chất quá thấp, chỉ vì chẳng không nghị khanh già thai tỉnh, khao khát phận, phục vụ quên mình. Lâm Di con đường phía trước hiểm. Vậy hạ ở chỗ này, mọi việc có thể nhiều hơn hỏi ý kiến Nhan Thái sư, Tiêu Lại thượng, Tiêu Bình còn, hồn, chương nghị kim Ngô các loại trung thần lương tướng, như vậy thần tử lại bất hủ. Nghe nói như vậy, tại chỗ Nhan chân hành, Tiêu Hần, đoạn tú thực các loại đại thần cũng khẽ gật đầu, tán thưởng cao nhạc trung trực. Nói xong, cao nhạc nâng lên rượu, uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy lốt hai cùng vành mắt cũng đỏ lên. Lý thích càng là không khống chế được, bỏ ra nước mắt, đột nhiên đưa tay vươn ra. Cao nhạc chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, hoàng đế tay vuốt ve tại hắn trên lưng, Ái Khanh tất không thể lời nói nhẹ nhàng xin tử, chờ đến công tất sau, làm hồi kinh cùng Khanh đồng thời cộng độ đại nghiệp. Phía sau Vương Quý phi cùng Nghệ Dương các loại không khỏi che mặt rơi lệ, bị này sinh ly tử biệt tình cảnh thật sự cảm động. Chỉ có Đường ăn mặt đầy vẽ mặt phức tạp. Mặc dù Lâu Kỷ, Bạch trí Trinh, Triệu Đáng khen cùng quan truyền bán này cái gọi là bốn gian bị dáng trước, có thể trong lòng cao nhạc thấy rõ, hoàng đế còn muốn che chở của bọn hắn. Quả nhiên ở lầu trung đại sảnh hội nghị sau khi kết thúc, hoàng đế lập tức ở sau lầu hành tại trong dinh thự, đem cương công vụ, lục trí các loại Hàn Lâm học sĩ triệu tập lại, lại bắt đầu bí mật thảo luận. Vệ thứ công coi như tấn tấn, cũng tham dự trong đó. Hắn dĩ nhiên coi như là cao nhạc hai mắt. Mặc dù thẩm định tuyển chọn Hàn Lâm học sĩ tiêu chuẩn, trọng yếu nhất hạng nhất là thuần khiết vô loại, nhưng hôm nay chuyển bá dở trên đường, hoàng đế vì mời chào nhân tài, cũng không để ý nhiều như vậy, huống chi lục trí như vậy cũng không tính là vô loại, hắn và trung thư thị lang, phụ tượng Doãn Chương giật quan hệ cũng rất mật thiết. Cao nhạc nhà ở cùng hoàng đế cách chỉ có lượng đạo tường, hắn thuộc về chạch sau liền muốn thu thập hành trang, chuẩn bị chạy tới trong rằm tân Thành. Kết quả vừa đi đến cửa hành lang hạ, liền gặp được Vũ Văn Toái Kim tiểu nương tử ngồi chồm hổm ở trên bồ đoàn, thấy cao nhạc đi tới, lại vừa là xấu hổ lại vừa là ngân ngoãn, vội vàng đứng dậy muốn tới thị phụng Cao Nhạc. Cao Nhạc cũng có chút quẫn. Quý phi nương nương nói, Cao Lang quân ở nơi này Phụng Thiên thành bên trong cũng không có nữ quyến thị khát lực, liền do quý phi làm chủ, để cho tiếp. Thoái Kim giải thích nói, vừa nói vừa nói vành tai cũng đỏ ngầu. Nhìn tiếp đến Cao Nhạc biểu tình, Thoái Kim lại vội vàng nói, Lang quân yên tâm, thiếp đã trừ đi lệ danh, là lấy trong cung nữ sự thân phận bị thả ra, xứng vui Lang quân, mời Lang quân chớ nên cái bỏ. Cao Nhạc suy nghĩ một chút, ngồi ở bàn hành trên bậc, tiếp lấy thấp giọng hỏi Kim, trước đây, bởi vì này trong một ngày Trong kinh thành lục tục lại có đại thần chạy ra khỏi, tới nhờ cậy phụ thiên thành, trong đó võ tướng có lư hy sinh đẹp các loại, còn có quách thái cùng thái bình công chúa, quách Tử Nghi con rể ngôi trong đũ, liền con gái tinh tinh đều tới. Nhưng là không có Lê Phùng tin tức. Toái Kim liền ai oán điệu nói với Cao Nhạc, Lê Phùng lúc trước đã đừng có mơ bỏ nàng, chính mình chết đi cha nhà ở cũng bị hắn chiếm đoạn, mà nay dựa theo hắn tính tình, bất kể là chủ động vẫn bị uy hiếp, hơn phân nửa đã đầu nhập vào loạn đảng theo bọn phản nghịch rồi. Vừa nói Toái Kim nước mắt lại lần nữa ra, thiết biết rõ mình đã là cái giá người, tiện giơ như bùn, nào dám yêu cầu làm quân chữ mến, chỉ cầu có thể đến quần áo xanh. Hầu hạ lang quân ra trận, đi chữa cấm nước, giáng trả, vá, vậy nước quét nhà chuyện liền ngắn hơn và vui. Thoái Kim tiểu nữ tử, Cao Nhạc muốn nói lại tôi, hắn một lần xung động, muốn nói cho nàng Vũ Văn Hành tự trấn tướng, hoàn toàn là lô kỷ một tay h hại, nhưng hắn ngay sau đó lại cảm thấy, nói ra lại có thể thế nào đây? Báo thù mà, Thoái Kim thì như thế nào có thể làm đến, lại nói đưa nàng cha giao phó kinh triều phụ trợ sát, cũng là đương kim hoàng đế truyền đạt sắc lệnh, Thoái Kim gặp nhân không quen, sau lại mất phụ, ta không có vào dịch đỉnh ngộ, bây giờ lại đang này nạn binh hỏa bên trong lang bạc kỳ hồ, may mắn lúc này phụ cực thái lai, để cho nàng có thể gặp được đến ta. Ở thế đạo này bên trong thật tốt sống tiếp, đây mới là toái kim tiểu nương tử mà nay lớn nhất tâm nguyện a. Tiểu nương tử trước tiên là cựu phẩm giáo thư lang chính thế, nếu vì cao tam chi tiếp, không khỏi rất nhiều bươn nhỏ. Ngươi tạm thời ở bị trạch, chờ đến thời cơ thích hợp, tất là tiểu nương tử sẽ tìm danh ngẫu, mời tiểu nương tử đối nhạc kiến tâm, tuyệt sẽ không để cho tiểu nương tử lại được quất. Cuối cùng, Cao Nhạc mỉm cười nói với toái kim ra này tịch tỏa tới. Toái kim lập tức ở lệ cho trung cười đồng tiền như hoa, tiếp lấy nàng xoa một chút nước mắt, cảm kích nói với Cao Nhạc, như thế đa tạ lang quân, kim minh bạch Ở Lang Quân trong trạch viện chỉ có thể hầu hạ vậy nước quét nhà chuyện. Nghe nói như vậy Cao Nhạc có chút ngạc nhiên, mặc dù nội tâm của hắn cũng không cảm thấy cái gì, dù sao điểm xuất phát chính là thu nhận tài kim, hơn nữa hồi bách lý thành sau còn phải hướng Vân Tiểu giải thích báo bị hạ, có thể toái kim lợi này vẫn còn có chút không đầu không đôi. Cho đến toái kim chỉ chỉ trạch công đường sau tấm bình phòng, Cao Nhạc Phương đột nhiên thức tỉnh. Ai, Phùng Tiên thành dù sao nhỏ hẹp, cho nên tiết giao anh vào thành sau, cũng chỉ có thể cư ngụ ở chính mình nhà ở chính giữa. Luyến sư bình yên. Tiếp lấy Cao Nhạc một mực cung kính ngồi ở trước tấm bình phòng. Thiết giao anh ở sau tấm bình phòng, bình yên Quấy rầy giật tung rồi. Luyện sư cùng tiểu nương tử yên tâm, nhạc hôm nay vào ngoại thành doanh, cùng thao phấn lều lều hữu dừng chân trùng một chỗ. Cao nhạc trong đầu nghĩ, mặc dù ta đường đạo cô rất nhiều đều là cao cấp giao thế hoa, có thể tiếp giao anh nhân lúc trước là nguyên tái tiểu thuyết, cho nên thân phận mang theo chút sắc thái chính trị, phải bảo toàn nàng danh dự, đây cũng là muốn tốt cho mình. Lần này đến phiên thoái Kim kinh ngạc, nàng vẫn cho là tiết luyện sư là cao nhạc cái kia, dù sao thanh xuân mạo mỹ đạo cô làm danh sĩ ngoại phụ cũng là chẳng lạ gì. Đây là ta a sư, xin tiểu nương tử chiếu cố. Có lấy sau lưng hành lý ra ngoài cao nhạc, đối tóe kim Quất Lang Quân, sau này kêu ta toái kim là được. Thốt thân thiết. Còn không chờ Toái Kim nói xong, Cao Nhạc sau lưng liền vang lên đường An thanh âm phấn nộ. Cao Nhạc quay đầu nhìn lại, một đường hầm cách chạch muốn trước, Đường An đến cầm tú lễ ý, ý, như cũng giũ phách hoãn, trên mi tâm giàn phấn hoa vàng, ánh mắt tức giận nhìn chăm chú vào chính mình. Bị dọa sợ đến Toái kim vội vàng bái hạ, rồi sau đó liền lùi về đến trong nhà. Nguyên lai Đường An cùng nàng mỗ thân các loại toàn bộ hoàng thất quyến, liền tạm thời ở tại Cao Nhạc đối diện trong mới thu vị mỹ cơ, lại không thêm tiêu thụ, này là muốn đi đâu đây? Đường An giọng mang giọng nghiễm ai, Cao Nhạc liền trực tiếp nói với nàng, hoàng đế cùng quý phi đem Thái Kim trừ đi lại danh, phóng ra ngoài cho hắn là thất thất, nhưng hắn lại cự tuyệt, có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ, bây giờ Thoái Kim không chỗ nương tượng, liền để cho nàng ở ta trong nhà, hơn nữa còn có vị nữ luyện sư có người, vì tránh ngại mới đi ngoại thành dân chung. Nói nhiều như vậy, còn chưa phải là nhân ngươi là chỉ phụ chó nuôi trong nhà, không dám chứ. Đường An trong lòng biết hiểu lầm Cao Nhạc, trong lòng tuy vui, có thể ngoài miệng còn không tha người. Đối mặt Đường An giễu cợt, Cao Nhạc cười lên, trả lời lại một cách điểm ai, công chúa nói cái gì tiêu thụ mỹ nhân ăn, dám hỏi công chúa lại biết như thế nào tiêu thụ hay không? Một câu nói, nhất thời nói Đường An mắc cửa đỏ bừng mặt, là thở hổn hển. Chương 5. Như sự bạch hoa điện. Lý Nguyên thuộc 20 tuổi kiếp sống, chưa bao giờ nếm được quá năm vui mừng nữ hương vị tình yêu. Nhìn đối phương Quấn Bạch vừa xấu hổ náo bộ dáng, Cao Nhạc tâm lại mềm mỡ ra, hắn rõ ràng, nếu như không phải mình tăng doanh phụng thiên thành, cũng dự trữ sung túc lương thực vật liệu, Đường An ở bản vị diện vào phụng thiên thành sau, nhận ẩm tức xấu, thiếu hụt mà đưa đến thân thể sổ xuống, chuyển sau lý thích lại bị bức ép chuyển đi càng xa xôi sơn tây lương châu. Nay Hạ 22 tuổi Đường An ở lắc lư trên đường, vốn nhờ suy yếu, kinh sợ mà hương tiêu ngập vẫn Nếu đã xuất thủ cứu vị công chỗ này, vậy cũng không nên lại làm khó dễ nàng. Dù sao yêu thích ta cự biên cô gái, đều không phải là người xấu. Kết quả là Cao Nhạc đối đường ăn lễ phép chấp tay, Thẩm Cầu đường ăn chớ có lại thuyết nhạc là phụ chó nuôi trong nhà. Không nói liền không nói, có thể bàn chủ lúc trước cam tuyển cung tử Hà đỉnh tỉnh Cầu, người tại sao phải né tránh? Lý Huyên Thục rất rõ ràng hùng hổ dọa người, nàng đúng là một đơn thuần nữ hải, có thể có thời điểm cũng trực lai trực vãng đến đáng sợ. Đại khái là ở thiếu dư viện, thập vương trạch thời gian giải giang cầm sinh hoạt, khiến cho nàng một khi có cơ hội sẽ gặp điên cuồng thả ra như lựa như vậy dục niệm, thật là muốn tiêu hủy xuống cái thế giới này tựa như. Nàng thích Cao Nhạc, lúc trước Cao Nhạc thời gian dài ở tại bên chấn, nàng không cách nào đến gần, bây giờ Phụng Thiên thành bên trong thăng bình phường tôi ra không quản được Cao Nhạc, cho nên hắn nhất định phải lấy được Cao Nhạc mới cam lòng. Công chúa, ta hy vọng chúng ta có thể giữ đơn thuần đến người cùng độc giả quan hệ. Ta ngươi nhà ở, không phải cách đạo này vách tường sao? Ngươi có thể lặn lại, ta cũng có thể lặn đi qua. người A Dương hầu con chúng, A Dương hầu nguyên nột cùng chính là đầu lập tức quan hệ, hai ta giữa tuy không có trong sách vỡ tốt đẹp như vậy, nhưng là có thể lấy lợi tương giao. Ngươi lập tức đi kính nguyên, "Phượng Tường, ta ở chỗ này vướng với ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn hảo trở lại, đến lúc đó cao lang." Nói xong, Đường An lớn mật lộ ra cổ tay chẳng đến, đặt tại Cao Nhạc trước ngực, một đôi tròng mắt nóng nảy chào dâng vô cùng. "Công chúa bảo trọng, nhạc xin cáo từ trước." Còn không chờ Đường An đầu ngón tay chạm được Cao Nhạc y nhẫm, vị này liền lui về phía sau hai bước, nhìn chung quanh bên trong nhìn có không người, tiếp lấy như một làn khói chạy đi. Dẫn đến Đường An thẳng dậm chân, tiếp lấy xoay người đi vào chạch muốn sau. "Huynh tục như ngươi vậy thì không được, nam nữ leo kết, yêu cầu trong đó lúc này nha nhân mới không còn gì tốt hơn nhất." Lúc này nàng cô Mộ Duyên quang công chúa, chẳng biết lúc nào như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh cửa một bên, nhìn bị sợ giật mình Đường An công chúa, khỏe miệng hiện lên tia đủ cười, nhỏ giọng đề nghị, "Bất quá có đôi lợi viện thuộc ngươi nói đúng rồi, lấy lợi từng giao, Cao Tam Lăng người này muốn tiếp tục lên trước, ở cô Mộ vận hành hạ, sớm muộn vẫn sẽ nhượng bộ ngươi dưới váy." Tiếp lấy Duyên quang công chúa nằm ở Đường An trên lốt hai, giao phó nói như thế như thế. Ngay tại hoàng đế quyết tâm phải lấy phụng thiên thành vi hành ở pháo đài, cũng Triệu tập lúc, thành bên trong quang, thử, ở theo bọn phản định, Hưu, Vương Hành theo đề nghị Cả đống quân Tân Phong Lý Hi liệt dưới quyền 15.000 hải tây quân vào thành, cùng bàn đại sự. Thông hóa muốn trước, Lý Hi liệt giả tử môn làm đầu khu, mỗi cái nung y tinh giáp, cưới ở đại con la bên trên, nhân con la buôn tẩu đặc thủ tư thế, những thứ này hải tây tinh nhuệ môn ở trên yên là vai trái thấp vai phải cao, chân thấp chân cao, mang theo loại buồn cười mà cổ quái uy nghiêm, xếp hàng vào trường an cấm bên trong. Các phường trăm họ không ít lên một lượt đường phố đến, nhìn thái châu con la quân gia sao loại bộ dáng. Lý người hầu trước giờ kỳ, sau giơ cao môn thường, báo đùi đón gió Đem vị này hỏi Tây phản bội quân chủ xoéis vây quanh ở trung hạch, Lý Hi liệt thấy trưởng án trong họ, liền vây tay hô to. Đường ra hoàng đế trì hạ, bọn ngươi tiểu quý muốn nạp tiền, hẩm chú ẩn tu nạp nổ, giao dịch chính trị mạch tiền, phòng ở thu hình thức kết cấu thuế, không chịu nổi chính sách tàn bạo hà liệt, bây giờ chúng ta vào thành, không loạn thu bọn ngươi một đồng tiền, mọi người ăn, cư là nghiệp. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Rất nhiều trong họ thậm chí cho là ở Lý Thích trì hạ sớm muộn bị bóc tử, còn không bằng để cho quân này thành thôi. Đại hoa trung, vô số giáp sĩ cũng hoàn giáp bộ mà đứng. Lý Hi Liệt cùng Hoài Tây quân binh môn hiên ngang mà vào. Tự hoàng đế chạy trốn sau, trong kinh không chạy trốn các cấm quân, rối rít giơ cờ trắng, đảo hàng ở Lý Hoài Quang dưới quyền, Hoài Quang đưa bọn họ cùng vốn là Dương Huệ Nguyên, chức cự tế bộ lẫn lộn, đánh tan phối vào chính mình bộ ngũ, lớn mạnh quân lực. Trong điện, Lý Hoài Quang, Chu thử, Lý Trung Thần ở tịch chỗ ngồi chờ đợi. Thấy Lý Hi Liệt, vốn là tự Hoài Tây trấn bị chủ xuất con mắt của Lý Trung Thần đều phải phun ra huyết thử thấy vậy, vội vàng cười to đứng dậy, một tay Lý Trung Thần, Lý Liệt, bây giờ thời khắc cấp, rằng hai từ cũ, tinh thành đối Ta ngược lại thật ra muốn a, có thể lại sợ chúng ta ra khỏi thành đi bắt chiến, có người liền muốn cưu chiếm thức sao rồi. Lý Trung Thần hung tận nhìn Lý Hy Liệt, nói như thế. Chu thử lại vô ngực, đối Lý Trung Thần bảo đảm, tới nhờ cậy bị phu 6000 kính nguyên binh, chỉ cần Lý Tư Không, Trung Thần, tin được, toàn bộ giao cho người thông xoái. Lý Tư Không, nếu bây giờ tất cả mọi người cùng điện lưu sự, như vậy đi qua ân ân đoán oán, liền xóa bỏ. Lý Hy Liệt cũng tỏ thái độ đứng lên. Cuối cùng, mọi người cuối cùng miễn cưỡng ngồi chung một chỗ. Lý Hoài Quang là tâm tình phức tạp cục xúc một vùng ven, không nói tiếng nào. Rồi sau đó Nguyên hưu phát biểu cực kỳ cấp tiến lời bàn phương án, chúng ta được thừa dịp cần vương đội ngũ đến trước, đường ra thiên tử đặt chân trưa ở lúc, đem Phụng Thiên Thành cho công hạ đến, sát tử hoàng phòng người sở hữu như vậy thiên hạ tất nhiên hoàn toàn rối loạn, chúng ta lại chưa đều giang sơn. Chú thử có chút do dự, hắn cho là hay lại là phái xứ giả đi cùng Phụng Thiên Thành đám phán là hơn. Chỉ cần thánh chủ để cho ta chọn là phượng tưởng, lũng hưu tiết độ sứ ân xá lý hoài quan cùng trường vũ quân phạm liễn chi quá, ân xá hoài Chữ quân tội Cuối cùng cho phép Lý Trung Thần ra trấn sóc phương người nói, chúng ta đây vẫn là có thể liên hợp lại, đem bệnh hạ tự phụng thiên thành nên đón trở lại. Nói vớ vẩn. Lý Hoài Quang ngước mắt lên, lạnh như băng rếu cận Chu thử vọng tưởng, ta lúc trước nói qua, nếu như hoàng đế xa giá bị ta lấy ở, kia thái úy ở nơi này muốn như thế nào liền như thế nào, nhưng bây giờ hoàng đế xa giá đi phụng thiên thành, chúng ta cũng chỉ có thể ngoan cố rốt cuộc, ai cũng đừng nghĩ lấy được cân sá. Lý Hoài Quang tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Bạch Hoa điện bên trong tràn đầy tĩnh mịch. Chúng ta cũng đang truyền, lại cũng không có cách nào quay đầu lên mở. Tất cả mọi người đều là ý nghĩ như vậy. Chu thử bị cướp trắng hạ cũng không nói ra lời. Bây giờ Lý Hoài Quang đã quyết tâm hoàn toàn phản bội giời triều đình, như vậy bây giờ thế cục lại nên đi nơi nào đây? Vào lúc này lại vừa là Nguyên Hưu đứng ra, đề nghị nói, không bằng phụng đeo tân hoàng cơ đại minh cùng tâm nhà, Chu Thái Huý, Thự, Lý Phó Sát, Kỳ Liệt, Lý Đại Phu, Hoài Quang, Lý Tư Không, Trung Thần, mỗi người là vừa, tiếp lấy thống quân cạnh tranh hàm Dương Nguyên, cũng dẫn dụ kính Nguyên, Phượng Tượng, Sóc Phương chư quân, công phụng tiến hành, chỉ cần công hám thừa lệnh vua, bắt Lý Tích, thiên hạ liền hoàn toàn thuộc đổ, chúng ta có thể tùy ý tự mình vậy. Có thể Nguyên Hưu mới vừa nói xong, bên cạnh Lý Hy Liệt một vị nhỏ thấp nam tử đứng lên, cao giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, kế này không thể, bây giờ bên ta đại họa Tân Phúc, cũng không tại Kinh Tây Bắc, cũng không phụng Thiên Thành, mà ở Hà Đông, Đồng Hoa Đồng Quan cùng Sơn Nam Vũ Quan đạo tam nơi vậy. Này quân chính là Lý Nguyên Bình. Chương 6. Đồng Quan hoặc thừa lệnh vua, Người là người nào? Nguyên Hưu hiệt mũi có thượng. Lý Nguyên Bình không cam lòng như thế, liền tự giới thiệu mình nói là nhữ châu bị giá, tông thất tử đệ. Nguyên lai là cố thủ nhữ châu thành một giờ Lý Nguyên Bình. Nguyên vừa nói Bạch Hoa Điện trên dưới tràn đầy mặt, Lúc này lại Lý lên tiếng. Mưu Bình hiện là hỏi chữ quân trưởng thư ký, nếu bọn hắn án kiện cùng Nguyên Quang Lộc không gặp nhau, không ngại nghe một chút hắn đạo lý, lấy được lý hi liệt khất lệ, Lý Nguyên Bình mới tiếp tục làm chúng thoái thác chính mình tính toán. Từ xưa tới nay, chưang an được sưng tứ tấc nơi, kia tứ tấc, Tây Quan, Tây Bắc, Tán Quan, Tây Nam, Đồng Quan, đồng, Vũ Quan, Đông Nam, là vậy, mà nay dựa vào Tây Tiêu Quan cùng Tán Quan cũng không có ở đây bên ta trong tay, mà ta hỏi chữ quân lúc trước chém giết thương châu thứ sự Tạ Lương phụ mà nắm giữ Vũ Quan, cho nên bây giờ việc cần kíp trước mắt là tranh cái nữa đoạt Đồng Quan, thu cùng, Hoa Nhị Châu cản trở quan quân tự đông mà tới. Chỉ cần có thể phong bế đồng quan tiên hiệp, kinh kỳ liền có thể thu hết cho ta phương tay. Sau đó, có thể nhường cho Hoài chữ quân lưu 3000 tinh binh thủ vũ quan, Lý Hi liệt dẫn còn lại 12000 người theo Trường An thành Tây vị cầu, với Hàm Dương thành, Cũ Sế Lũ, cùng Phụng Thiên thành lại chiến lại hòa, mê muội hành tại bên trong hoàng đế, Chu thử lại không ngừng phái ra mật thám, tiến sứ, suối dục phụ tưởng, Kính Nguyên Nghị địa trấn binh, Ly Dán đem cùng hoàng đế quan hệ, sử hoàng đế không cách nào thu này lưỡng địa giáp binh cho mình sử dụng. 6000 phản bội nhìn về phía Chu thử Kính Nguyên binh, hợp lý hoài quang chủ lực, một đạo cấp tốc đông theo đồng quan chi hiệp, Đoạn tự Hoàng Hạ, vị thủy vào kinh thành thủy vượng, cũng ngăn trở cung kỳ đạo, Lạc Dương, Hình quân nha, Lưu Đức Tin các loại tuần sách đem hồi viên. Chờ đến hết thảy an bài thỏa đáng sau, Lý Phó Sát ngoại quan có thể dẫn hai chục ngàn chủ lực, cộng thêm thu kinh thành chưa có quân, lại độ bổ tần quan, vào trong sông, cùng bốn là chính mình Lưu Thủ Thấn, giáng, thấp, từ bốn châu binh lực hội hợp, liên lạc Hà Sóc Lô Long, Ngụy Bắc, Hằng Ký Tam trấn, tập trung binh lực trước diệt Hà Đông Thái Nguyên Thoại, đó Thái Sơn, công hiếu Lý Thịnh, chỉ cần này hai nơi vui lập diện, Lý Thịnh lại, cũng không có năng lực làm. Trở về lại Tây Công Phụng Thiên Thành, như vậy Lý Thích coi như bất diệt, hơn phân nửa cũng phải trốn chết Tây Phan nhờ bao che. Quân vĩ làm sao bây giờ? Xưa nay thích mạo hiểm lý hy liệt rất là đồng ý cái phương án này, có thể lo lắng là chiến tranh chi phí vấn đề. Lý Nguyên Bình cao giọng nói chớ buồn, mợi phế đường ra thiên tử lúc trước rất nhiều siêu cao thuế nặng, thu kinh kỳ trư huyền lòng dân, quan trung đất đai phì nhiêu, cái nước đầy đủ, dưỡng mấy chục ngàn quân không vấn đề chút nào, ngoài ra Lý Hoài Quang rút quân về trong sông, có thể thu giải huyền, an ấp hai nơi hổ muối, như thế quân nhu xung có dư, lại có cái gì có thể lo lắng? Vì thực lý Nguyên Bình xét lược, cùng cao nhạc lúc trước với Phụng Thiên thành đối lý thích kể lệ, có thể nói hoàn toàn ám hợp, bất quá lập trưởng điên đạo mà thôi. Này Lý Nguyên Bình lời nói vừa dứt, Lý Hi Liệt nhất định là khen ngợi. Lý Hoài Quang cũng ở đây trong lòng hơn nửa đồng ý, huống chi ở trong lòng hắn thực ra còn không quá nhớ hoàn toàn phản định, dựa theo Nguyên Bình đường đi, chỉ cần có thể toàn bộ chiếm trong sông, Hà Đông, chém chết Mã Thoại, Lý Thịnh này hai mưu hại chính mình có tiếp, như thế hắn đối lý đường rốt cuộc là phản thần hay lại là trung thần, đã không trọng yếu, nhân đến lúc đó hoàng đế căn bản không nhúc nhích được hắn, cũng không dám động đến hắn. Có thể chu thử cùng Lý Trung thần cũng không liên quan. Đối Chu thử mà nói, bây giờ các lộ quân phản loạn tập trung với Trường An thành trung, thương lượng làm sao chia cắt lý thích chạy trốn lưu lại khối này bành bừng, dĩ nhiên là bình cường mã trắng người muốn làm gì thì làm. Lý Hoài Quang thực lực hùng hậu nhất, nguyên bản là có trưởng vũ quân 15.000, lại tóm Tô Dương, chương thần sách binh 4000, công hám đại mình cùng sau lại thu các nha cấm quân mấy ngàn, lý hi liệt quân mã thư yếu, cộng thêm ở thường với vũ quan đạo dọc theo đường ơ. Vệ, cường chính nhân mã, cộng 20.000 trên giới, mà cạnh mình đâu rồi, chỉ có tạm thời nhờ tới kính nguyên binh 6000, trước bị trục xuất chỉ là một độc nhất lệ. Như vậy coi như Lý Nguyên Bình sách lược thành công, chính mình vừa có thể được cái gì chứ? Chớ nói chi là, bây giờ với Vũ Châu Sưng Vương sưng bá là Chu Thao, không phải mình. Suy nghĩ một chút, Chu thử liền chậm rãi lên tiếng, Nguyên Bình này sách tuy tốt, có thể quá mức quân cơ. Y đi theo tiền kiến, giờ phút này chính là bỏ cũ lập mới đang lúc, hay lại là dựa theo Nguyên Quang Lộc cùng Vương Kinh Quân nói, ủng hộ Tân Hoàng, lấy an dân tâm, quân tâm. Thử bất tại, có thể ở kinh nguyên, phụ tưởng lưỡng địa còn để lại không ít tân phúc, giáp sĩ, không nói khoa trường chút nào, chỉ cần thử số tin, phụ tưởng, kinh nguyên lưu thủ mấy chục ngàn binh mã tất nhiên ho ứng. Đến lúc đó hoàng đế chỗ Phụng Tiên Thành đem bốn bề bị nguy, muốn đi cũng không đi được, mà nay Phụng Tiên Thành bên trong, hoàng đế binh mã bất quá 3000, chúng ta hợp binh tây tiến, nhất cổ tác khí đem công hãm, có câu nói bắt giặc, không, là binh quý thần tốc, cắt. Không thể để cho Lý Thích đã coi thành tựu, đến lúc đó chúng ta tất sẽ chết không có chỗ chôn. Trước Chu thử còn lời thể son sắt muốn cùng hoàng đế nghị hòa, bây giờ là lại phải giết chết cho thống quấy rồi. Chu thử lời vừa nói ra, Nguyên Hưu, Vương Hành, Lý Trung Thần, Hồng Kinh Luân các loại cũng cùng theo lên phụ họa. Ứng Đông, cạnh tranh quan. Lý Nguyên Bình lo lắng Ứng văn Tây, công thừa lệnh vua. Nguyễn Hưu cũng tốt nhiên tranh nhau. Chu thử lại ở giữa điều giải nói, nhị vị không cần tranh cái nữa, có thể nhường cho ta 6000 kính quân binh, giao phó Lý Tư Không, Trung Thần, Thống lĩnh, đông cạnh tranh đồng quan, còn lại binh mã giao cho Lý Hoài Quáng, Lý Hi Liệt, đi được công nhanh thừa lệnh vua, như vậy hai không chế mãi, chẳng phải đẹp thay. Đẹp thay cái giấm. Trong lòng Lý Nguyên Bình giận dữ, trên miệng tiếp tục tranh thủ, như thế phân tán sử dụng binh lực là đại kỵ, Thống chi chính là 6000 binh mã rất có thể không phải là hồi viên thần sách quân đội tụ. Ngươi cái này nhỏ bé chi nhi, dám khinh thị chúng ta. Lý Trung Thần Phương Đình Trì tiêu bá kham các loại giận dữ, lúc này liền kêu ồ nào, muốn rút kiếm chém cái này từ lồn tiểu lý Nguyên Bình. Bạch Hoa Điện nhất thời ồn ào một mảnh. Tất cả chớ ồn nào. Lý Hoài Quang giận dữ, tiếp lấy hắn cắn cắn răng, thấp giọng hỏi Chu thử, Thái úy kế sách muốn thành công, hy vọng liền ký thắc vào Kính Nguyên cùng Phượng Tường Bình sẽ làm phản hay không, Hoài Quang dám hỏi Thái úy có nắm chắc hay không. Lời này hỏi một chút. Trong lòng Chu thử giết một cái, dẫn đầu nhớ tới chính là Cao Nhạc cùng Vị Cao. Nếu như hai vị này bây giờ đứng ta bên này, này căn bản không phải cái vấn đề. Nhưng vấn đề là bây giờ Chu thử cũng biết, hắn thật là bị hai vị này đùa bỡn, vì Cao chiếm cứ Lũng Châu khiến Dương, Cao Nhạc chiếm cứ Kính Châu trăm năm trong tay mỗi phe nắm giữ bộ phận binh mã, vừa ý cũng không phải đứng ở cạnh mình, còn ra bán ta. Nhất là Cao Nhạc này vương bát cao tử, đầu tiên là khuyến khích ta vào triều tới ta tội, trong nháy mắt ta liền bị hoàng đế giam lỏng ở triều quốc phường, sau đó còn nói cái gì doanh tu phụng thiên thành là thông thường thao tác, nhưng bây giờ thành hoàng đế mệnh trung chú nạn, hắn Bây giờ ta ở trong thành làm người tặc, người đi thừa làm gió. Chờ công ham thừa lệnh vua cùng trong giảm sau, ta thế nào cũng phải đem ngươi cho trước bể quả lại ngũ mã phân thay, lại đốt cốt dương hồi. Bây giờ, phải nhanh chóng, không thể chỉ hoãn nữa, thừa dịp vi cao cùng cao nhạc trước khi động thủ, để cho Nưu Vân Quang, Lũng Châu, Lý Sở Lâm, Phượng Tương phủ, Điền Hy Dám, Lương Nguyên, cùng thủ kính trung, Kính Châu Thành, Tiên Hạ thủ Vi Cường. Chỉ cần giết chết này hay, coi như đoạn tú thực ra mặt, cũng không sửa đổi được cục diện. Chương 7. Hàn Vương tọa chính nha. Cuối cùng Chu lời thể son sát, nói với mọi người hoàn toàn không có vấn đề, ta lập tức liền phái ra kiện đi Gianô, đi trước Kính Nguyên. Phượng Tường các nơi, để cho ta các thành thuộc hạ hưởng khải binh. Vì vậy ở Bạch Hoa điện bên trên, trừ vị bạn đang đạt thành nghi nghị, trước phó sứ giả đi phụng Thiên Thành, lựa gạt lý thích nói, Lý Hoài Quang trưởng Vũ quân, lâu ở biên địa, không hiểu triều đình lễ nghi, nhân ban thượng không tới, mới giấy sự giận dữ phản quyết, khiến cho Bệ Hạ bị giật mình tây rơi, hiện đã biết sai chịu tội, Thái úy Chu thử, tư công lý trung thần đã điều đình tốt toàn bộ, hy vọng Bệ Hạ sa giá lại Kinh thành. Có thể Lý Hoài Quang, Lý kỵ, sau, chuẩn bị tập thành, ra thử phái giêu Tiêu Bà Kham, Phương đỉnh chi dưới quyền trở mặt 6000 kình nguyên binh thẳng ra ba cọc, chiếm đoạt đồng quan, cản trở triều đình viện quân. Sở so đo đã định, Nguyên Hưu liền nhân cơ hội đại nói phụ mệnh, xương lý thích khí vận đã hết, chúng ta được mau sớm khống chế được kinh sư, không thể lại để cho Lý Đường Thần Tử tự do ra khỏi thành đi nhờ cậy thừa lệnh vua, hẳn ở Trường An thập môn thiết cấm, rồi sau đó lập lệnh lưu kinh toàn bộ quan chức tới Đại Minh cùng Tô Cận, cùng ta phương hợp tác, người vi phạm chém Trên điện vị đầu, tiếp theo bị tới kẻ xui xẻo, lại là chính làm tù Hàn Vương. Hàn Vương điện, không Vốn là ở lý thích lên ngôi sau, mặc dù hắn đã đánh mất hết thể có khả năng, nhưng còn nghĩ có thể ở thập vương chạch chính giữa, bình an vô ưu điệu trải qua cuộc đời còn lại, nhưng ai có thể tưởng lý thích tại vị mới 3 năm, loạn binh liền đánh vào trường An thành, Lý thích đang đào tàu lúc đưa hắn đem xuống, các vị loạn binh tướng dẫn nhất trí quyết định, liền do hắn tới làm tân đại minh cung chủ nhân. Chớ hại ta, có thể giết ta." Hàn Vương tuyệt vọng la lên. Nhưng này bầy đến từ biên địa loạn binh nơi nào chú ý những thứ này, đem Hàn Vương cưỡng ép kéo tới Đại chính điện chính nha bên trên, khấu ở ngự tọa bên trên, tiếp lấy hoàng quan miện ở trên người hắn, đi tăng bái cựu khấu chi lễ. Điện hạ, Hàn Lâm viện Âm Dương Tiên Sinh Tang Đạo Tốt cũng bị giật kéo, đi lên Tử thần điện. Xui xẹo, xui xẹo. Ta đây quải đoán, thế nào nửa linh nửa bất linh. Tang Đạo Tốt liên tục tiêu khổ, đoán được hoàng đế, lại không tính đúng chính mình, đêm đó hắn không với cao nhạc đi được đi, mà là hướng nam đi, kết quả ở Trung Nam Sơn bên bị Trưởng Vũ quân Kỵ binh đội kịp bắt. Ngoài ra một bên, Nạn binh Họa lúc bị hồ bằng cẩu hữu quả quyết vứt bỏ, lúc ở trước cha vợ trong nhà giáo tư Lang Lê Phùng cũng bị kéo đến rồi trên điện. Đây là Lê Phùng lần đầu tiên tới trong điện, có thể nơi này lại không có Nga Quan Bác Sĩ đại Phu. tất cả đều là bảy diện mù hung khắp nơi đều là ánh đao đang lấp lánh, chù lô các ngôn ngữ địa phương liên tiếp, làm trung ương ngựa tọa bên trên, bị cưỡng ép mặc vào xích hoàng bảo Hàn Vương Lý Huynh chính khóc chít chít, toàn bộ tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Thương án bên cạnh đứng thẳng mọi người, đều là loạn binh hạng nhất. Thân hình cao lớn, mặt đầy râu tử là hoài tây lý hy liệt, nghe nói tại hắn trước mắt giết người chảy máu, vị này con mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút. Mập mạp, mặt đầy giả cười là chú thử, đều nói bề ngoài của hắn quan hậu, trong thực tế tâm nhẫn. Gò má cao gầy, dưới cảm râu ngắn như sắt quét như vậy là Lý Hoại Quang, tượng đầu báo tử, cũng là lần này binh biến chủ hung. Lỗ tai như con lợn như vậy to lớn, mặt đầy hung bạo khí hơi thở, chính là Lý Trung Thần. Còn có Nguyên Quang Lộc, Khanh Vân Hiu, Kinh Triệu Doãn Vương Hành, cùng quan viên ngoại lang Bạch Điển các loại, bọn họ đều đà theo bọn phản nghịch. Tiếp đó, Chu thử hướng về phía run run rẩy rẩy Lê Phùng lên tiếng. Ý tứ không ngoài gọi là hắn và đạo sĩ tăng đạo tốt đồng thời tạo sách, cho Hàn Vương trước tôn hiệu, hơn nữa tuyên bố cảnh nguyên, sưng hết thảy các thứ này đều là thuận thiên tuân mệnh. Lê Phùng khóc nói, ta chính là phẩm lang, tư cách tạo sách. Vậy dễ làm, bây giờ chính là trung thư xá nhân rồi, là đại trải qua 12 năm trận đấu. Văn tài văn hoa, mong rằng chớ nên từ chối. Chu thử rất sảng khoái. Sau đó vài tên binh lính cho ngồi lê Phùng bưng tới sách thư, bút mực, còn có một da cắt trai nhỏ. Trong này là kịch độc, như Lê Trạng Đầu thật muốn có chút đẩy ngăn trở, là được lập uống dược tu thiết, chúng ta tuyệt không làm khó. Chu thử câu nói tiếp theo thoải mái hơn nhanh. Lê Phùng nhìn độc dược cả người phát run, vào lúc này lại vừa là trận tiếng huyên náo. Nguyên công bộ thượng thư Kiều Lâm, bị hai cái vạm vỡ cháng sí đỡ, hai chân ít đòi chĩa xuống đất, bị ném tới trong điện. Đúng như cao nhạc nói, Kiều Lâm trốn vào kính dương trong chùa miếu, có thể lập tức liền bị nhân sắc nhận đi ra. Vì vậy bị Chu thử thủ thủ hạ bắt, Kiều Lâm Hồ to ta tuyệt không theo bọn phản nghịch, phản loạn kính nguyên minh liền rút đao ra nhận, uy hiếp nói như Kiều Lâm không theo, liền chém chết trong chùa toàn thể tăng lữ. Cuối cùng là tăng lữ giúp binh lính đồng thời, đem tiểu thượng thư trói lại, đưa vào trường an thành bên trong. Kiều công thượng, này môn hạ thị lang chúng ta nhưng là từ đầu đến cuối để trông chỗ, sẽ chờ ngài tới. Chu thử, Lý Trung Thần nhanh tới lên nên. Mà Kiều Lâm mặt xám như tro tàn, nằm dưới đất bên trên, khóc tốt thít không dứt. Một đám Bên hô ở trong âm thầm bị nói, cuối cùng tự thân điện chính giữa. Lễ phụng cùng tang đạo tốt hay lại là viết sách văn, bên trên Hàn Vương Tôn Hiệu là Thuận Thiên Hành Đạo Cơ Chí Thánh Thông Nhân Hiếu rõ ràng hoàng đế, Cải Nguyên là Thừa Thiên, cũng tuyên bố đại xá thiên hạ, miễn hoài Tây Lý Hi Liệt, truy thanh Lý Nạp, Ngụy Bắc Điển Điển duyệt, Hằng Ký Vương Vũ Tuấn, Vũ Châu Chu Thao trừ phản nghịch tiết độ sứ tội, cũng công nhận mấy vị này cho mình thêm vương hào, Lý Nạp tự xưng Tây Vương, Điển duyệt tự xưng Ngụy Vương, vương. Xưng vương, xưng vương, Mà bây được phong vương, Lệ, là Tấn Vương, thượng Thư Lệ, là Tân là Yên Vương, Tiêu Bá Kham đám người các là Nguyên Soái, Vương Hoành, Nguyên Hưu là Trung thư thị lang cùng Bình chương sự, Tiêu Lâm là Môn hạ thị lang, Bạch Nghiễn là Ngự sử đại phu. Lê Phùng thoáng cái vừa làm lên ngũ phẩm trung thư xá nhân, thoắm như trong động. Mà vốn là bất quá kinh triều phủ vạn niên huyện bắt lấy tặc quan quyết đoán, lại thành Kim Ngô tướng quân, hoàn thành tuần nha sứ, thật là không ai bị nổi. Sau đó Tam lý Nhị Chu phân chia tang vật. Tuyên bố Trường An huyện thuộc về Chu thử, Lý Trung Thần, Vạn Quang, sau đó kinh cũng bị hết thảy chia cát, cắt, các lấy thuế ruộng. Cuối cùng dựa theo trước chuyện nhu đồ, Lý Hoài Quang, Lý Hi liệt thật chọn lựa 10000 tinh dị bộ gửi, Hạ Hạo đã đã quá tây vị cậu, bắt đầu hướng Phụng Thiên thành mà vào. Chu thử cũng phái ra rất nhiều tâm phúc gian mang theo đủ loại phong thư, đi phục tường, tính nguyên các nơi, bắt đầu tiến hành ly gián cùng rối dụ. Lúc này đại chiến sắp tới Phụng Thiên thành bên trong, ngay tại đoạn tú thực cùng Cao Nhạc mới vừa lên mã, chuẩn bị tự lượng sơn đạo, đi trong rầm tân thành lúc, hoàng đế đến, Nhạc, tự, Trên lưng Nhạc ở trong lòng hung hăng thở dài, Hắn hiểu được hoàng đế sợ là lại phải chiêu tam mộ thứ, chỉnh ra nhiều chút yêu nga tử. Đúng như dự đoán, nội đường hoàng đế ngồi ngay ngắn trên đó, mặt đầy không đành lòng biểu tình, mà Lâu Kỷ là gào khóc khóc lớn, nằm ở kỳ hạ. Chờ đến Cao Nhạc vừa đi vào sau, lô Kỷ bên đối hoàng đế lễ bái bên cầu khẩn nói, kỷ một mình thật không dám quá phụ tưởng, đi trước Phượng Châu đảm nhiệm tứ mã, mời bệ hạ chăm sóc a. Chương 8. Chu Thái úy. Tiếp lấy Cao Nhạc ngay tại phía ngồi xuống. cũng thấy chính mình, cũng đối với chính mình tới cậu xin ánh mắt. Bên kia hoàng đế cũng nhắm hai mắt, không ngừng than thở. Ta coi như là nhìn đấu. Hoàng đế ngươi và Lâu Kỷ mới là thật yêu. Cao Nhạc lập tức liền tìm hiểu bầu không khí. Quan chuyên bá, Triệu Tán bị giáng chức đi đều là Nam Vương, chỉ có Lâu Kỷ bị đưa đến Sơn Nam Tây Đạo cùng Tây Phan Lệnh thổ tiếp giáp Phượng Châu, nay tỉnh tiệm Tây Bỉu kê thành phố Phượng huyện, hơn nữa An Tiêu Thiên đi nơi đó, là muốn quá phượng tưởng phụ vùng Tây Nam Trần Thương Đạo. Cao Nhạc lúc trước theo Lý Thịnh đi đánh dẹp đất thuộc Tây Phan lúc, quá chính là đạo này, mà bây giờ Phượng Tưởng tư thế không yên, Chu thử đều có chính là dựa vào chiêu này, vọng lấy lui tiến, dùng đường nguy tên, đem Lâu tiếp tục lưu lại bên người. Thực ra trong lòng Lý Thích cũng muốn được, bây giờ Phụng Thiên Thành bên trong Cao Nhạc ý kiến trở nên hết sức quan trọng, chỉ cần Cao Nhạc ngươi nói xa nói gần hạ, chấm liền cách trước lô kỷ là thái tử công chính, đem hắn ở lại Phụng Thiên Thành bên trong. Nhưng mà Cao Nhạc lại tự ý mở miệng, "Bệ hạ, Lô Tư Mã này Phượng Châu là phải nhất định đi, mặc dù Lô Tư Mã lúc trước đối bệ hạ trung thành tận tình cảnh, có thể đắc tội đại thần quá nhiều, ở lại chỗ này sợ là bạn đảng còn chưa tới, nội bộ trước hết ngư vỡ rồi. Và lại, bệ hạ đã xuất chế thư có thể Lô Tư Mã phóng ra ngoài, nếu thay đổi quá nhanh, cũng không lợi cho bệ hạ hy vọng." Lý Tích suy nghĩ một chút cũng đúng. Chợ bây giờ hy vọng đã rơi xuống bằng điểm, còn như vậy làm đi xuống quả thật không tốt giao phó. Thực ra hắn đang cùng Hàn Lâm các học sĩ mật nghị lúc, cũng nói lên giống nhau ý tưởng, nhưng gặp phải Khương công phụ cùng Lục Trí các loại kịch liệt phản bác. Ngay tại trong lòng Lô Kỷ dâng lên đối cao nhạc quán Phật lúc, cao nhạc nhưng lại bổ sung nói, không bằng như vậy, Lô Tư Mã có thể theo ở ta cùng Thái Úy Dương Trung, như vậy thì an toàn, chỉ cần Phượng Tưởng phụ cùng Tính Nguyên hành danh an định lại, sẽ đưa Lô Tư Mã tới Phượng Châu cư cho, không ra một lượng trợ, vậy hạ hồi giá kinh sư, có thể lại cho đòi Lô Tư Mã trở lại tiếp tục giúp đỡ, chẳng biết có được không? Suy nghĩ một hồi sau, Lý Thích đầu một cái. Nói với Lô Kỷ, cũng chỉ có thể như thế. Lô Kỷ liền lại thụy khóc, nói với hoàng đế, kỳ cách phụng thiên thành sau, tiêu phục, nhàn chân khanh đám người tất thay nhau ở trước mặt bệ hạ rèm pha hủy ta, xin bệ hạ ngàn vạn muốn chỉ trọng, không nên quên lại thần đối bệ hạ một lời đàn tâm. Chấm tất không phù khanh. Hoàng đế miệng đầy đã ứng. Xây chung 3 năm đầu thu phụng thiên thành hạ, sơn loan lúc này chưa đỉnh chứng lang yên nổi dậy như họng, chống trận thánh hàn, cương, thật chặt bạn ở bên cạnh đoạn thực, sau đó gần 7 tầng rưỡi, lại đều là bách lý thành du dịch, túi đầu cưỡi ngựa đi theo cuối cùng. Lương Sơn quan nơi trên sơn núi, cao lên cao, đó dùng ngựa chỉ điểm cái phương hướng, đối du dịch môn phân biệt đến, trước tới Bạch Lý thành, cho lưu chủ bộ đuổi theo tập toàn sĩ, cũng tự vào lầu Tam Châu thành Đệ, Lan, quân, để cho bọn họ theo dõi ở doanh Minh, Yếu đạo nhân viên, tự kinh thành tới điệp, Sơn, truyền chỉ, Lân Du, phủ ba tòa thần sách để cho bọn họ lưu thủ sĩ tốt cùng ra quyển Liều chết thủ vệ tốt bảo trấn, ngươi nhiệt đổi cỏn tam con ngựa, dành trước sông đến Lương Nguyên nơi phong hậu, để cho mọi khinh phiên lạc đốt doanh mang theo mã, rút lui hướng Bách Lý thành phương hướng, chớ nên để cho điển Hy giam chiếm tiện nghi. An bài song sau, vài tên du dịch kỵ binh như mũi tên bay xuống sân cương, xuất ra hướng không cùng đường kính. Lúc này Cao Nhạc quay đầu nhìn lại, thấy Đoan Tu Thức đang dùng vui vẻ liên tâm nhãn quang đối với mình, thật giống như sư phó thấy tử thành tài như vậy. Thái ý, phượng tự phụ. Cao Nhạc nhớ tới cái gì, vội vàng xin ý kiến hạ. Đoan Tu Thức chậm đầu một cái, "Ai Không đến cũng nghe nói Trương Trung Lang già trấn Phượng từ lúc, Lục Cửu học sĩ ở đưa tiến lúc từng nhắc nhở qua hắn, Lý Sở Lâm là Chu thử kiệu tướng, lòng dạ khó lường, mời Trương Trung Lang đến trấn sau, nhất định phải trước chiếm đoạt Lý Sở Lâm binh quyền, có thể Trương Trung Lang tính cách trầm ổn, thân là văn thần lại thiếu phích lịch thủ đoạn, theo ta thấy sợ là đã. Thái úy ý, ý ngươi ta hiểu, Trương giật sợ rằng đã lạnh. Kia Thái úy, chúng ta cần phải trước trấn phủ quy nguyên, sẽ giải quyết phụ tưởng, an đây, Bắc đỉnh hành danh Trung chúng ta được bảo vệ tới. Không sai. Nếu hạ với thừa lệnh vua, đối với chúng ta sách lược có nhiều bó tay, như thế nào? Không cần để ý đứng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Hùng tri thánh chủ bây giờ mệnh lệnh cũng rất khó ra phụng thiên thành, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Nói tới chỗ này, hai người cũng sẽ tâm cười lên, Cao Nhạc cũng không nghĩ đến, bị hậu thế sử học gia tôn sùng là chung quân đồ án đoạn tú thực, lại cũng bị lý thích bức ra chính mình chân thực một mặt. Mà Sơn cương hạ, Lâu Kỷ còn thở hồng hển cuối ngựa, hướng nơi này rồi đây. Cao Nhạc hồi liếc về vị nải mắt, trong đầu nghĩ quả nhiên đem hắn mang ở bên cạnh hay là đối với, cái này cũng coi như là đối Lâu Kỷ giám thị cùng khống chế. Bởi vì Cao Nhạc cũng sợ hãi, dù sao hắn và cha vợ Tô Ninh Lúc trước cùng Lâu Kỷ lúc này có quá nhiều màn đen giao dịch, phải phòng bị hắn ở Phụng Thiên Thành bên trong cắn bậy người. Hai ngày sau, linh lại cũng viện trên vùng quê, đặc khê xuyên minh ngông, gió bác như dao, cao nhạc, Đoạn Tu Thực rục ngựa đi phía trước. Thái úy, ngươi xem. Cao nhạc đột nhiên gìm chặt rồi tọa kỵ. Đoạn Tu Thực phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa chân trời, một chút cô nạn kinh hồn như vậy thét chói tai vọt lên, trên không trung lập đi lặp lại quấn quẩn, tiếp lấy cái hấp tuyến chân trời ra, từ từ hóa thành thành đoàn thành đoàn binh, ngàn vó lao nhanh, đối diện bọn họ mà tới. Tiểu Tam Châu thành bảng binh. Cao nhạc mừng rỡ nói: Tiểu Tam Châu các tù trưởng tuân theo chính mình chỉ thị, gần lưu 300 giả yếu lưu thủ trại chướng, còn lại đàn ông tất cả đều cưỡi ngựa, Thuo Leo cũng cảm sừng, mũi tên, nhấc hoàn thủ đao, đồng thủ, phi trên y áo giáp, chen chúc mà tới. Còn có mấy trăm đảng hạng kiện phụ, các nàng khiêng chằm đao, mồm khoát một liêu nhỏ, đem mặt mũi tất cả đều đổ thành giả hồng, hoặc đi bộ, hoặc cưới lạc đà, cũng hùng hùng địa kèm theo sau đó. Sau đó linh đài cũ bên dưới thị trấn, tiếng trống trận trận, Phạm Dương binh cũng nằm dưới đất bên trên, hầu lan, trình tuấn nhân hai gã chân quấn quấn. Dẫn mấy chục du dịch, tay cầm lưới đao đem sân vây quanh, hai gã hồn không phụ thể nam tử bị toàn thân giới hạn, vì xuống Phạm Dương Binh đối diện. Cao Nhạc đến gần nhìn một cái, một vị trong đó không phải là Chu Thử Gia Nô Tâu Ngọc sao. Sứ quân. Hầu Lan cùng Trình Tuấn Nhân Bản đều là kính nguyên hành dinh Lão Binh, bây giờ vừa thấy Lao Thượng cấp đoạn Thu Thực, nước mắt cũng chạy xuống đến, vội vàng lễ bái ở trước ngựa. Này là người phương nào? Đoạn tu Thực dùng roi ngựa chỉ Tâu Ngọc đám người hỏi. Hầu Lan đứng bế Rồi sau đó mã cửa hàng lính Tuần phòng quả nhiên bắt được mấy vị này, bọn họ là phụng chu thử mệnh tới suối biểu 800 Phạm Dương binh bạo loạn. Có thể trước chuyện đã từng cao nhạc chỉ thị Hầu Lan, đem linh đài cũ trong huyện Giáp ỉ vào lầu trông trường được nước chạy không loạn, đám này Phạm Dương binh căn bản không lấy được vũ khí, bạo loạn thất bại. Ngay tại Hầu Lan cùng trình tuấn nhân thịnh cổ như thế nào nơi đó lúc, cao nhạc lại chỉ Tô Ngọc hô đến, ngươi là người nào, dám giả truyền chu thái quý lệnh? Ta. Tô Ngọc nhìn cao nhạc, trong đầu nghĩ hai ta trước còn gặp qua, ngươi thế nào quên? kết quả còn không chờ Tô Ngọc mở miệng, Cao Nhạc cứ tiếp tục đối toàn bộ Phạm Dương binh nói đến, "Bọn ngươi bị che mắt, người này căn bản không phải Chu Thái Úy Zano, ta được đến tin tức xác thật, kinh thành mất vào tay giặc sao?" Chu Thái Úy thể không muốn theo bọn phản nghịch, đã gặp lý hoài quan sát hại, bệ hạ với Phụng Thiên thành bên trong hướng đông khóc lớn tế bái. "Thái úy a." 800 Phạm Dương binh nghe một chút, vừa buồn lại hối, không khỏi đấm ngực khắp lớn. Chương 9. Binh vào lương nguyên thành. Thực ra này 800 Phạm Dương binh mấy tên hay lại là nhận ra Tâu Ngọc thật là Chu thử Tâm Phúc Zano. Huân nữa cũng biết Chu thử rất có thể ở kinh thành đã cùng Lý Hoài Quang, Lý Hi liệt các loại thông đồng làm bại rồi, có thể mà nay làm phán thất bại, bọn họ hoặc là đi theo quân quân, đi theo Cao Nhạc, hoặc là liền bị này trước mắt phiên binh cùng Du Dịch bao vây lại, giống như dê con như vậy Chu Diệt hầu như không còn. Dù sao không có từ giáp ỷ vào lầu đoạt được vũ khí bọn họ, liền dê con cũng không bằng. Chuyện tới như thế, mọi người chỉ có thể đồng thời diễn xuất. Cao Nhạc ở xin chỉ thị đoạn thái đi sau, tại chỗ tuyên bố đem 7 tên dẫn đầu nưu đầu cướp bóc giáp ỷ vào Phạm Dương binh đầu lĩnh cho chặn đứt, những binh lính khác ngân không hỏi. Về phần Tô Ngọc thì bị bỏ qua cánh mạng, trói lại Cao Nhạc bức bách hắn ở Kính Nguyên các nơi khắp nơi tiến lên giường, Chu Thái Úy thử đã ở Đại Minh cung Bạch Hoa điện không muốn nhượng bộ với Lộ Bình, Tráng liệt Tuân Tiết, mà nay ở Kính Nguyên, phụ tướng nơi tay cầm cái gọi là Chu Thái Úy Phong Tơ, hết thảy là Lý Hoài Quang thật sự phái ra gián điệp, bắt liền rớt xuống. Phóng ra một trận khói mù sau, Cao Nhạc hạ lệnh 800 phạm dương binh cùng 2000 số lượng tiểu Tam Châu đảng hạng thiên binh, lập tức theo hắn chỉ hướng Bạch Lý, bách Lý lầu, sau, giữa, Tung Khanh việc gì, Tung không có việc gì? Tiếp lấy nàng nhìn chặc cây bên trên hoàn hảo chim khách hoa, trong lòng an tâm một chút, sang năm ngày xuân, bọn họ sẽ còn phi về tới đây ốc lương thượng, ta, Tung Khanh còn có lại nhi cũng sẽ an an rất tốt, nhưng mỗi ngày vẫn có đủ loại tin tức từ mặt đông chuyển tới, lại làm cho nàng tâm tình lên xuống không yên. Lưu Đức Thất ra xong văn này, mấy ngày cũng bạn ở bên cạnh Vân Thiểu, chi huệ là xuất ngoại phụ trách thám thính tin tức sát thật. Nghe xong văn nói, những ngày qua chung quanh thế cục đặc biệt hỗn trường, liền Lưu Đức Thất cũng vác lấy lá chắn, đeo hành nào, ban đêm lên đại làm phương trai tinh thần áp lực đặc biệt lớn. Kinh trong thành binh là thái độ gì, không biết. Vượng tướng trong phủ binh vậy là cái gì chiều hướng, cũng không rõ ràng. Loạn thế chính giữa, tất cả mọi chuyện đều là bọn họ nam tử đang làm, chúng ta nữ tử chỉ có thể ở chỗ này chờ tin tức." Song Văn Thở dài nói. Lúc này ngược lại, ngược lại là Vân Thiểu tới trấn An Song Văn, An Tâm, Tung Khanh cũng an bài xong. Nói đến đây lời nói lúc, trong lòng Vân Thiểu động một cái, âm thanh rất nhỏ vỡ vang lên, nàng nhu quần thắt ở trước ngực hợp hoan mang lại vô cớ hở ra. Có dấu hiệu gì sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chi Huệ vội vã chạy vào đi vào. Tung Khanh như thế nào?" vội vàng đứng dậy hỏi. "Chi Huệ hay lại là Lâm Uy Hơn nữa suy nghĩ mạch lạc rõ ràng, nếu chủ mẫu quan tâm nhất là Tam huynh, vậy thì nói Tam huynh tin tức. Bệ hạ xa giá tây rời đến Phụng Tiên thành, thành bị hoàn hảo, bệ hạ tạm thời vô ưu. Chi huệ, hỏi là Tung Khanh, Tung Khanh a, bệ hạ như thế nào chuyện liên quan gì tới ta? Tam huynh đã qua Bách Lý thành, còn nữa, còn nữa, chúc mừng chủ mỗ, chúc mừng chủ mẫu, lúc trước Tam huynh nhân hộ quý phi nương nương, công chúa và quốc tỷ tới Phụng Tiên thành mà lập đại công, đã bị bệ hạ đề bạt là ngũ tư Trung, Không thích Tung Khanh được đầu tư Trung, chỉ vui Tung Khanh bình yên vô sự. Vân Điều lúc này mới vui vẻ cười lên vỗ tay cảm tạ Bồ Tát che chở, Minh Huyền pháp sư với trong núi mở Phật quật quả nhiên là có linh nghiệm. Công chúa ngược lại là Song Văn hỏi nhiều câu. Có thể Vân Thiều cũng không lưu tâm, nói quý phi cùng công chúa được cứu đều là ta đường chi phúc. Bên kia chi hội lại vội vàng chúc mừng Song Văn, nói ngươi gia Lưu Đức Thật cũng đoán mò thành nhân, đề bạc vì trong điện thị ngự sứ rồi. Song Văn cũng lớn vui, nói liên tục đây đều là chỗ dựa giật tung công lao nhà, giật tung cứu quý phi nương nương cùng công chúa quả nhiên không có phí công cứu. Ba nữ tử vì vậy cũng vỗ tay nhắm mắt, miỆng hiệu đứng lên. Tiếp nói, không muốn ngứa ra, chúng ta nhanh đi bếp sau chuẩn bị thức ăn đãi Tung Khanh một nhóm. Trù Mộ A, Tam huynh là quá Bách Lý Thành, nói quân cơ không thể giễu ngộ, toàn bộ đuổi theo tập tới đồn điện tử lệ, cũng đều phân phát vũ khí, đi theo Tam huynh một đạo đi lương nguyên thành. Cho nên cũng chính là Cao Nhạc sẽ không nhập thành. Hy vọng giật tung chuyến này, không nên để cho Kính Nguyên quân dân gặp can qua thai thương mới phải. Vân Tiểu rất hiểu phu quân, liền ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Giờ phút này đoạn thú thực cùng Cao Nhạc quân đội đã đi tới Bách Lý Thành tây Bắc 30 nơi, ở lại bên trong 2000 điển sĩ đến 5 chi chúng, đến bọn họ Liền biết Lương Nguyên Thành đã không xa. Mà trước hết thấy là Minh Hoài Nghĩa Tam huynh đệ thật sự thống soái mọi khinh phi liạc, bọn họ khi lấy được cao nhạc du dịch tin tức sau, liền thiêu hụ ở vào Lương Nguyên nơi chủ quân, không phân biệt nam nữ hết thảy cưỡi ngựa cùng lạc đà, hướng Bạch Lý thành tới, vừa vặn với nửa đường cùng đoạn thú thực, cao nhạc hợp lưu. Kia Lương Nguyên Thành Điện Hi giám có động tác. Kim Thần thấy hắn giãy lên vi hỏa, thổi lên kèn hiệu, tuyệt đối ở đuổi theo tập binh lính. Minh Hoài Nghĩa nói, như thế nào?" 5000 binh mã bên trong có 4000 đều là kình nguyên hành danh Chín mã ước chừng 4500 thất. Dậtung, có thể mau đánh chi, chỉ cần công hám lương nguyên thành, bắt Chu thử Tâm Phúc Điện hy giám, như vậy Kính Châu thành cùng Phượng Tường phủ liền hoàn toàn bị chúng ta phân ra, tiếp lấy chúng ta trước lấy Kính Châu thành, toàn thu An Tây Bắc Đình hành dinh binh mã, rồi sau đó lại xuôi Nam Bình Định Phượng Tường. Đoạn Tu thực không chút do dự. Cao Nhạc vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lúc này trận liệt phía sau dông rồi tới số cối đội ngũ, hô to chúng ta là từ Phụng Tiên thành mà tới. Mấy vị này mang đến hoàng đế Lý thích mệnh lệnh. Bệ hạ cho là bên trong phủ Lý Sở Lâm có rất lớn phản khả năng để cho đoạn thái úy cùng cao thứ sự trước tập hợp binh lực vào Phượng Tường phủ nhận, lẫn du nhị địa, chờ cơ hội bảo vệ trung trung lang. "Ta, đi, nói tốt không muốn vi mô đây." Cao Nhạc trong lồng ngực tức giận sôi trào. "Mọi người về bẩm bệ hạ, chúng ta lập tức vào Phượng Tường." Đoàn tu thực đối nãy vài tên tín sư nói đến. Kết quả tín sư mới vừa đi, đoàn tu thực gần hạ lệnh toàn quân, tiếp tục lao tới lương Nguyên. "Này." Cao Nhạc có chút lo lắng. "Không sao, lập tức lý hoài quan các loại quân phản sẽ vây công thừa lệnh vậy hạ rất nhanh sẽ bị vây khốn, hoàn gây trở ngại ta người tay chân." Đoàn tu thực trong lòng có dự tính. Lương Nguyên trong thành. Điện Hy giám mệnh lệnh toàn bộ đoàn điển sĩ tốt 5000 người hướng hiện lên ở phương đông phát, làm Tĩnh Nguyên binh hỏi hắn vì chuyện gì lúc, ta lấy được mệnh lệnh, đi Phụng Thiên thành cứu giá. Điện Hy giám lựa gạt người sở hữu nói, cùng xưng hôm nay muốn tới Bách Lý thành nơi dựng trại. Rồi sau đó, Điện Hy giám để cho 4000 kính nguyên điển sĩ với hàng đầu trần mà vào, chính mình đốc xuất 1000 giòng chính phạm dương binh ở phía sau giang trận. Hắn chuẩn bị đến Bách Lý thành sau đó, liên tập kích tòa thành này, đem toàn bộ cho giới quyền, đến Phụng Hạ, gia nhập vào thử cùng Lý Hoài Quang trong đội ngũ đi. Nhưng mà mới ra thành 10 dặm, Đối diện tiểu gia phát hiện bảy, 8000 đội ngũ, cờ hiệu tươi sáng, trong đó cánh trái đúng là hắn quen thuộc ngựa khinh phiên là binh. Điển Hi giám kinh hãi, sợ không phải ta hành tích đã bị phát hiện. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, đối diện trận liệt trường, Đoạn Tú thực Nhung phục cưỡi ngựa, đang kỵ mã ra, tay chỉ Điển Hi giám dưới quyền toàn bộ Kính Nguyên binh hô đến. "Bọn ngươi nhận biết ta hay không?" "Sự quân." Lương Nguyên thành Kính Nguyên binh gần như cùng lúc đó kinh hô lên. "Chư thành vũ sự." Lúc này Đoạn Tú thực qua ra hai mặt đại kỷ, thư đến hai hàng chữ mực. Tây tiền đỉnh, Sa sư phân sau Ngoài ra mặt cờ sĩ bên trên cũng viết hai hàm tự: Nghiễm Vũ Chi Thú, Hạ Thái Chi giao. Kết quả 4000 Kính Nguyên binh vừa thấy được đoạn tứ thực, hơn nữa thấy đối diện trong trận doanh này hai mặt chiến kỳ sau, không gọi phấn chấn, tiếng như ồ nào. Cái gọi là Tây vực Tiên Đỉnh, xa sư phần sau chính là An Tây cùng Bắc Đỉnh hai bộ hành dinh nha sưng, mà Nghiễm Vũ Chi Thú, Hạ Thái Chi giao chỉ chính là Trịnh Châu, Nghiễm Vũ cùng Dĩnh Châu, Hạ Thái, Mã Lân là Kính Nguyên Tiết độ lúc tưởng tỉnh, cầu đỉnh, Trịnh, đều đi mấy phòng thu binh vào Nghệ Doanh, bổ sung lực. Cho nên này hai mặt cờ sĩ bên trên tự. Kỳ thực bao hàm kính nguyên hành danh bên trong binh lính toàn bộ xuất thân. Bọn ngươi trưởng kiếm tòng quân, trước hiệu An Tây, sau đi cứu nguy đất nước Trung Nguyên, bây giờ bệ hạ bị lòng đong với thừa lệnh vua, chính là ta các loại hành danh nhi lang lập công chiến trường đó lúc, khởi có thể phản bội ư? Đoạn Tú Thực ở trên ngựa nhanh nhẹm thanh hô lớn, tiếp lấy Đoạn Tú Thực qua lại trợ chỉ, dựa gần hơn, thậm chí còn dùng tay chỉ đối diện tướng sĩ, một vị tiếp lấy một vị kêu lên bọn họ tên. Nguyên Lai Điện Hi chúng ta ra khỏi thành, là muốn làm phản định. nếu không phải Đoạn Sư quân tự mình tới, chúng ta đều sẽ bị, bị vùi lấp trong bất trung bất nghĩa tình cảnh, bây giờ phải nhất định khí ám đổ minh. Lão thượng ti vừa ra, không cần nói gì hết, Lương Nguyên trong thành đi ra cánh quân binh ồn ào âm thanh, rối rít mang theo đó, đao kiếm, mâu tuẫn, chiến tiên cùng hậu tuân hướng trấn phủ quân sự trước, hàng phục sẵn sàng góp sức. Điển Hi giám tuyệt vọng cực kỳ, lại không dám cư chiến, chỉ có thể đối dòng chính hơn ngàn Phạm Dương binh hô đến, cho ta hồi Lương Nguyên thành. Kết quả là Phạm Dương các kỵ binh tất cả đều quay đầu ngựa, người còn lại đi bộ chạy băng băng, lại lần nữa đem về Lương Nguyên thành chính giữa, đóng cửa thủ. Điển Hi Vào tối, chỉ uy đội ngũ, đem đoàn đoàn định, Gọi đến Cao Nhạc, Cao Cố, Hầu Lan, Trình Tú Nhân, Minh hoài nghĩa đám người tới nghị sự. Lúc này Cao Nhạc quyết định thật nhanh, "Thái Úy, bây giờ Lương Nguyên doanh điển Kính Nguyên binh đã hết hàng bê ta, bọn họ ở đồn điện chính giữa ra quyến cũng lục tục xin vào. Bên trong thành Cố thủ bất quá điển hi dám hơn ngàn Phạm Dương binh, trong thành là Lương nhiều binh ít, quân ta chính là nhiều lính lương ít, cho nên lợi ở gấp chiến. Chỉ cần phá Lương Nguyên thành, toàn bộ Kính Nguyên thế cục liền sống, sau đó dẹp thành, Kính châu thành, Liên Vân Bảo, Lâm Kính, địa bất hiệu thuận thôi." Đang ngồi với Hồ Sảng bên trên đoạn tú thực, nhìn chăm chú vào bản đồ gật đầu liên tục, không biết giật tung có gì lương sách. Cao Nhạc liền thoái thác trước chuyện ở xây dựng Lương Nguyên thành liền đoán trước mai phục địa phương tốt án kiện. Ta có thể đem Lương Nguyên thành từ trên đất bằng xây, tự nhiên đã sớm lưu lại một tay, cũng có thể từ bên ngoài dễ dàng đánh vào đến bên trong. Nghe xong Cao Nhạc phương ăn sau, cao cố chủ động đứng dậy, ôn quyền tỉnh cầu đoạn tu thực, Thái Hú, Mộ Uyển lĩnh tử sĩ, theo như đại cao lang lưu đồ, tập phá Lương Nguyên thành. Được, mọi người tiểu lấy 3 ngày kỳ hạn, nhất định phải lấy có đổ, có Cindy, liền dại quyết khoát. Ngay tại đoạn thái úy tuyên bố công thành công việc sau, bên ngoài doanh trướng hai gã trưởng sau khi quan chạy vào, bẩm báo nói, nội danh Colonno phải gặp đại cao lang, xưng có khiên dương thành tin tức. Nghe câu nói này, Cao Nhạc mừng rỡ, Vi Thành Vũ cũng ở đây Lung Châu ngược lại rồi. Lúc này, đoạn Tú thực chỉ thấy màn trên ngoại, một cái đen túi nhân thần không biết quý không hay tự hồn nhiên nhất thể trong đêm tối dị ra, đi suốt đến bên đóng lửa mới soi sáng ra hắn đường danh, tiếp lấy liền bái nằm ở trước mặt Cao Nhạc, từ búi tóc bên trong lấy ra ẩn thư làm hoàn. Tín hai, đây cũng là thôi Ninh già Colonno. Nếu ở bóng đêm chính giữa, không gần trong vòng 3 thước, há có thể phát hiện Loạn tu thực cũng tất tấp kêu kỳ lạ. Tự Lạp hoàn bên trong lấy ra giấy viết thư sau, Cao Nhạc đem mở ra, thở dài nói, Thành Vũ đã tiên hạ thủ vị cượng. Khiên Dương thành nha thự bên trong, vì cao dưới chân là bị ná bệ tan thành trung rượu, hắn hai vị huynh đệ vì ôn hòa vi hiểm cũng rút ra hình đao, hộ thị tả hữu. Mấy mấy tên giáp sĩ, đem Chu thử lưu đưa ở Lũng Châu doanh tướng Lưu Vân quang cho gắt gạo bấm lên. Nguyên Lai, vì đã tiên khoảng thời gian này từ đầu đến cuối thừa dịp bóng đêm che chở, qua lại buôn tẩu ở Khiên Dương, chăm dặm lúc này truyền tin tức. Cho nên hoàng đế xa giá vừa tới thừa lệnh vua sau trong vòng 2 ngày vi Cao liền nắm giữ tình báo, động thủ so với Chu thử nhanh chóng quả quyết nhiều lắm, chỉ cần có thể làm trung thần, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội, Hán mượn nghị sự mà cớ, đem Nưu Vân Quang mời vào nhà thự bên trong, sau đó quảng ly làm hiệu, dấu giếm với phủ giải bên trong giáp sĩ tứ xuất, bắt Nưu Vân Quang. Vi thị ngự cần gì phải như thế? Nưu mặc dù Vân Quang trong lòng có quỷ, nhưng vẫn kế oan. Bệ hạ đã ủy nhiệm cao trấn phủ Phượng Tường, bọn ngươi cấu kết lý Hoài quang, Chu thử, Lý Hy Liệt, ý đồ hỏa Châu, Phượng Tưởng, nào ngờ ngay từ lúc cao nằm trong dự liệu. Ngươi khinh thị cao làm một giới thư sinh, há lại không biết thư sinh nhiều nhẫn nhục? Chu Thái Úy có lệnh, chỉ cần vi thị ngự nguyện đi theo Thái Úy, gần tụng ngự sử trung thừa. Nưu Vân Quang kêu lên, ý miệng vì cao quát to, tiếp lấy cười lạnh không giữ, "Ta vì cao cách cục, tại sao là chính là cái ngự sử trung thừa có thể độ định, ngươi cùng nhà ngươi chủ nhân có thể từ vậy. Vì cao ngươi và cao nhạc, đều là lang tâm cẩu phế đồ, thua thiệt lúc trước Chu Thái Úy đối đãi ngươi hai như tâm đưa bụng." Nưu Vân Quang nghiêm nghị mắng to, vì tao vung tay lên, vi bình nắm trên đao trước, lúc này trước xuống Nưu cấp. Sau đó, vì cao tay cầm Nưu Vân Quang đầu, mang theo mấy chục cỡi chỉ vào thành bên Ngưu nơi quân. Mấy trăm tên Phạm Dương binh vội vàng xông tới. Vì Cao đem Nưu Vân Quang đầu đem ra, lăn xuống ở Phạm Dương binh dưới chân. Cả kinh Phạm Dương binh rồi rít lui về phía sau. Nưu Vân Quang ý đồ Nưu Phản đã bị Cao chém chết, bọn ngươi là thuận làng nghịch, toàn bộ trong một ý nghĩ. Bây giờ Lý Hoài Quang làm loạn, triều cư cung đình, bệnh hạ gặp nạn bên ngoài, bọn ngươi bản đều là vũ châu gia đình tử thế, nhiều năm trước liền phụng hướng mệnh vào phượng tượng phòng thu. Chưa bao giờ có chắc, không đành ngươi, nan, lập, thể, Phẫn, lập tức đem cung tiễn giáp ỉ vào hết thảy bừng ra, quỷ dưới đất, miệng hồ duy, dám không theo vi thị nữ chi mệnh. Thu biên nhu vân quang đội ngũ sau, vì cao hỏa tốc để cho vi bình dẫn 300 tinh binh, đi được chiếm đoạt lũ quan, phòng bị Tây Phan khả năng tựa dịp cháy nhà hối của, lại cùng ngoài ra vị đường huynh vi điểm lĩnh chủ lực quân mã, công lược chiếm lĩnh núi sơn, nam do thành, trực bức phượng tường phủ theo lý thưởng trô ưng thành. Lúc này, phủ tường bên trong phủ lý sở lâm quả nhiên làm loạn, rất nhiều ở chu thử vào chiều không về sau giấu vào khiên sơn, kỳ sơn đến, ở lý cỡ, vào quân phủ bên trong. Khi trương giật vẫn còn ở chuẩn bị nên đón hoàng đế xa giá sự vụ đâu rồi, vội vàng không kịp chuẩn bị, biết được Lý Sở Lâm công tới sau, cùng hai đứa con trai hoàng hốt mà chạy, kết quả ở dưới thành tường bị bắt, cha con ba người cùng bị giết. Trương giật tư mã đủ đánh, đủ kháng hai huynh đệ chạy mau mau, vừa vặn gặp phải vi cao tuần tiếu kỵ binh, liền tránh được một mạng, bị tiếp ứng tới. Lý Sở Lâm huy hạ bất hạ 5.000, chúng ta binh lực không đủ, lui về cố thủ khiên Dương Thành, cũng hướng giật tung cầu viện.